Chương 533. Danh tiếng bên ngoài chỗ tốt. Chương 533. Danh tiếng bên ngoài chỗ tốt. Danh tiếng bên ngoài còn là có chỗ tốt, nếu như một mực cần cư khổ tu, đồng dạng tu vi khẳng định không có dạng này dễ dàng đạt thành mục đích. Cùng thân mục tông hai gã kết đan chân nhân đàm thỏa, 10 năm sau tại Bắc vực Hắc Sơn tụ hợp, giúp đỡ Bạch Tử thần trùng gieo trồng linh mễ. Thậm chí không có nói đến cụ thể linh thạch đãi ngộ, chỉ là một cái hư vô lúc gần lúc hiện hứa hẹn, sẽ đối với hai người tu luyện con đường làm giá chỉ điểm. Hai gã tại trung vực đều có chút danh tiếng tứ giai linh thực sư thích như mật ngọn vui vẻ đáp ứng. xem thần một tông mặt khác kết đan trưởng lao thân sắc đối mất đi cái này cơ hội còn căm giận bất bình muốn tiếp tục tự để cử mình chỉ bất quá bị cổ giác lấy đại trưởng môn thân phận áp chế xuống dưới căn bản không cho những người khác lên tiếng cơ hội nếu như không phải vừa gặp hai tộc đại chiến siêu cấp tông môn đều bị cuốn vào trong đó sớm liền có không phục nguyên anh chân quân tới cửa khiêu chiến giống cái kia thanh liên kiếm tông luôn luôn tự giữ kiếm đạo danh môn môn hạ đệ tử mỗi cái phóng túng của phóng tùy tâm sở dụng bằng không thì cũng sẽ không lên tới giáo đi xuống cổ huyền trọng liên tục hai đời đều bị quan lấy kiếm phong tử danh tiếng bạch tử thần hành không xuất thế lại không phải trung đại tông bối cảnh Danh tiếng áp qua tất cả tuổi trẻ đồng lứa nguyên anh tu sĩ, cùng độ tuổi, liền tính đạo đức tông thánh tử đều còn không có toàn bộ hóa anh thành công, trên lệch quá xa. Cái này còn là hắn dĩ nhiên phá cảnh nguyên anh trung kỳ, nắm giữ kiếm quang phân hóa tin tức không có truyền đến ra, thần mục tông đám này kết đang tu sĩ nhãn lực tại hắn thu liễm khí tức dưới tình huống cũng phân biệt không rõ, nếu không những cái kia tông môn càng thêm ngồi không yên. Thuần túy so kiếm, tham dò chi tiết, âm thầm bốc chết. Đủ loại tình huống, ngàn người thiết diện, đều ôm không cùng tâm tư một loạt mà lên. mặt khác, cùng thần mục tông nghe ngóng một chút đoạn trước thời gian tại tế thủy phía trên phát sinh sự tình. phát hiện tế thủy đại doanh cao giai tu sĩ cũng không có đem ngày đó phát sinh sự tỉnh tuyên dương ra đi chỉ nói mấy tên đại chân quân liên thủ lại trả một đầu đại yêu thủ lĩnh lạng kha sơn tiên túc kim nô cùng thập nhị dực đằng xà bị tại chỗ chẳng sát nhân tộc bên này sĩ khí đại trấn sắp sửa cùng yêu tộc nghị hòa thanh âm triệt để áp xuống bất quá kỳ quái là nơi này hành động từ cái nào mấy vị đại chân quân ra tay lấy được thành quả chiến đấu hàm hồ suy đoán không có đối ngoại công khai ân lý cái này chiến tích nhưng là tu sĩ dừng danh lại có thể kiến tạo nhân tộc cường giả hình tượng đều là sẽ trước tiên thông báo công văn bảng phía trên tứ giai thượng phẩm thiên túc kim lô nhưng là có chuyên trúc giải thưởng có thể trực tiếp hối bái đến trung hình tứ giai thượng phẩm linh mạch bất quá là tại đông ngực phải đợi đánh bại yêu tộc thu phục cố thổ sau đó mới được Nguyên tông môn triệt để quan hướng yêu tộc vì hổ làm chành đã bị mấy nhà siêu cấp tông môn nhất trí định tội sau này chắc chắn phạt tông phá môn không có khả năng cho phép nó tiếp tục chuyển thừa xuống dưới rất dài một đoạn thời gian bên trong đều là trăng trong gương hoa trong nước chỉ là khẳng tương lai chi khái bất quá không chọn linh mạch đơn cầm linh thạch, cũng có thể đổi đến tám khối cực phẩm linh thạch. là muốn treo ở không trung có thể làm vì muôn đợi giá trị càng lớn tứ giải thượng phẩm linh mạch còn là rơi túi vị an lựa chọn đối đại chân quân mà nói đều tính toán hết sức quan trọng con số cực phẩm linh thạch liền xem cá nhân ý tưởng cùng với đối tương lai kế hoạch nhưng giải thưởng phóng tại bên kia không ai nhận lấy tăng thêm nhân tộc cao tầng che che lấp dấu động tác rất nhanh chuyển ra tiểu đạo tin tức nói lần này ra tay căn bản không phải cái gì đại chân quân liên thủ chẳng yêu mà là có nhân tộc hóa thần nhìn không được phẫn mà ra tay hóa thần đại năng đương nhiên chướng mắt cái kia điểm giải thưởng mới có thể xuất hiện công văn bảng phía trên khen thưởng không người nhận lấy tình huống cái này một suy đoán cũng không ảnh hưởng nhân tộc một phương sĩ khí, ngược lại nhuộm chúng tu càng có lực lượng. Khai chiến đến nay, trừ đạo đức tông bên ngoài, không có một nhà siêu cấp tông môn hóa thần lao tổ xuất độ qua, nhuộm những này tông môn tu sĩ đều lo sợ bất an. Yêu tộc bên kia tuyên truyền nhân tộc hóa thần hơn phân nửa đều tại động thiên bên trong tọa hóa, chỉ còn số ít mấy cái còn tại kéo dài hơi tàn, cũng không bình thường đấu pháp thực lực, không biết loại này thuyết pháp trong đó có mấy phần bị thực. Nếu như thật sự là hóa thần đại năng ra tay, tối thiểu chứng minh nhân tộc một phương trừ đạo đức tông bên ngoài, còn là có đỉnh cấp cường giả tại sinh động đối với sở hữu nhân tộc tu sĩ đều là một chi cường tâm trung. Bạch Tử Thần được mời tham quan thần mục tông thần thụ, mỗi một gốc thần thụ đều hình thành cực lớn tán cây, đem bầu trời che cực kỳ chặt chẽ. Tiểu liên thần thụ phân chi, đều có thể ở bên trên xây dựng phòng ốc. Có thể nói, là hắn gặp qua to lớn nhất linh thực. Cũng khó trách ngày đó Thái Bạch Kiếm Tông đệ tử muốn đối bên này linh mục động tâm, đích thật là luyện chế một hệ phi kiếm tốt tài liệu. Thượng giới thiên mầm, liền tính trở ngại nhân gian giới linh khí hoàn cảnh không có cách nào sinh trưởng đến cực hạ, cũng không phải phổ thông linh mục có thể so sánh. Thần thụ truyền lại đi ra tâm tình tràn đầy to lớn, nhưng độn, không giống có rõ ràng tự mình linh trí, chỉ là tại bị động quay về ứng hỏa phát ra tin tức. nếu như có thể chạm xuống một gốc, lấy ra bên trong một tâm lời nói, luyện thành một hệ phi kiếm có không nhỏ cơ hội trưởng thành đến tứ giai. Có thể nói, vô trung lĩnh phía trên cái này còn tồn hơn ba trăm gốc thần thụ mới là thần mục tông lớn nhất tài phú. tại suy yếu thành phổ thông nhất nguyên anh tông môn phía sau, tự nhiên còn không người để mắt tới vô trung lĩnh chỗ này linh mạch cùng thần thụ, trừ ra thần mục tông tự thân bảy mưu nghĩ kế, thỉnh thoảng liền sẽ dẫn vào cường đại độc hành tán tu làm vì giúp đỡ, khẳng định mặt sau còn có trụ cột. Hơn ba trăm gốc thần thụ, hơn ba trăm khối mục tâm, tỷ lệ mà nói đều có thể sinh ra mười mấy thanh tứ giai một hệ phi kiếm. nhà ai kiếm tu tông môn có thể ngăn cản được loại này hấp dẫn tiêu liên mạch tử thần tại thò tay vớt nhẹ thần thụ từng ô tô giáp vỏ cây lúc đều nhịn không được miên man bất định bất quá lúc này hắn càng quan tâm khác một cuộc sự tình tinh chủ bên trong trừ ta bên ngoài còn có người chạm sát một đầu đại yêu ngày đó giải quyết truy binh tiến vào tinh cung bí cảnh phía sau vài tên tinh chủ đều coi như trạng thái hoàn hảo tối thiểu không có rõ ràng bị thương cũng không ai đề cập đào thoát thời điểm gặp gỡ yêu tộc truy binh là như thế nào vùng thoát khỏi hoặc là dứt khoát giết chết đối thủ thập nhị dược đằng xạ nhưng là tứ giai trung phẩm đại yêu lại huyết mạch hơn hẳn, liền tính vài tên tinh chủ đều giấu giếm thủ đoạn, muốn làm đến toàn thắng nhưng không có như vậy dễ dàng. Bốn người đều không có khả năng, cái kia giết chết thập nhị dục đẳng xà cũng chỉ có là rất lạ lẫm liêm trình tinh quân. Không có nghĩ đến cái này tân nhân, lại tu cực kỳ ít lưu ý thượng cổ kiếm đạo, nhưng là dấu sâu nhất. Bạch tử thân hồi ức phía dưới lần đầu tương kiến hình ảnh, chỉ có cặp kia đạm mạc lại ẩn hàm bạo ngược con mắt lưu lại khắc sâu ấn tượng. Nhìn tới là giết chết thập nhị đẳng nhưng tự thân cũng bị không nhẹ thương thế, mới bỏ lỡ mở ra tẩy kiếm động thiên thời gian. thật sự là đáng tiếc bỏ qua lần kia cơ hội chắc hùng nhưng sẽ không lại phóng ngoại nhân tiến vào tẩy kiếm đầu tiên thái âm tinh quân mấy người được động huyền lục thần kiếm kinh không dùng được bao lâu liền sẽ phát hiện bọn hắn căn bản không có cách nào tu luyện đến tầng thứ ba nhưng tối thiểu có thể thông qua cái này bộ phận vô thượng kiếm kinh lý giải rất nhiều phía sau cảnh giới nâng lên tầm mắt tăng thêm vân mẫu kiếm đan còn lại phi kiếm tập loại chuyển thừa thu hoạch vẫn là cực lớn nếu như mấy người lá gan khá lớn vận thế thật tốt khả năng lần sau gặp mặt thời điểm tinh cung thành viên chỉnh thể tu vi liền muốn để thăng một cái tầng thứ bạch tử thần tại vô trung lĩnh nghỉ tạm hai ngày thần mục tông bày ra rất ân cần thiết thậm chí không cần hắn mở miệng, cổ giác chủ động dâng lên một thanh tam giai phi kiếm, chính là dùng bị hủy bởi thái bạch kiếm tông đời thứ hai hóa thần dưới kiếm một gốc thần thụ một tâm lựa chế. Ngày đó bị hủy hơn 60 gốc thần thụ, thần một tông đối bồi thường điều kiện tràn ngập ác khí, âm thầm cắt sắn xuống mấy khối một tâm. Tuy là tam giai phi kiếm, nhưng cùng những cái tiêu bình thường sinh trưởng thần thụ một dạng, đã có hôn như gà kiếm linh, mông lung tồn tại thần kiếm bên trong. Cùng phổ thông tam giai phi kiếm so, giá trị lật lên gấp mấy lần không chỉ. Cổ giác vừa lên tới liền như thế đại thủ bút, bạch tử thần đều có chút không có ý tứ, mọi người làm việc còn không có chi tiêu linh thạch. Trước thu một thanh chuẩn tứ giai phi kiếm tiến đến chỉ có thể âm thầm quyết định đối bách trưởng lão cùng lâm sơn dạy bảo muốn tận tâm một ít tốt xấu nhượng bọn hắn tại vì chính mình gieo trồng linh mệ quá trình bên trong đột phá trước mắt cảnh giới tốt nhất là có thể tìm được sau này phương hướng ngoài ra hắn suy đoán không sai lâm sơn quả nhiên là cổ giác quan môn đệ tử đồng thời vẫn cùng cổ giác ngô tộc có chút thân duyên quan hệ đặc biệt đề cẩm hy vọng bạch chân quân cũng có thể nhiều hơn chiếu cố thanh này thần thụ một tâm làm cơ sở luyện chế một hệ phi kiếm chuôi kiếm xanh đậm thân kiếm vỏ ít tên là nhược mục xử ở giữa sẽ có trùng trùng điệp điệp thần thụ kiếm ảnh che giấu một hệ phi kiếm bản thể yếu ớt thiếu sót đơn thuần từ lực sát thương mà nói, được một kiếm muốn thắng qua lôi âm kiếm không ít. Mấy ngày nay bên trong, thần mục tông tu sĩ không ít hướng bạch tử thần kiểu cư lãng nguyện bên trong chạy, bất quá đều bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Cổ giác có thay trưởng giáo thân phận cũng liền thôi. Những người khác hắn nhưng không kiên nhẫn cùng một đám kết đan tu sĩ nói chuyện kiếm. Bất quá những người này còn là không chết tâm, lấy cung phụng linh thiện, chăm sóc sinh hoạt thường ngày vì danh, hướng lã nguyện bên trong nút vài đội ca cơ vũ nữ, đều là lệ xuất chúng, phong tình khác nhau trúc cơ đưa tu, từ thanh thuần tiểu bách hoa đến lanh diễm tuyết liên, chín mộng cây và mật, mỗi loại loại hình đều có. nhìn biểu lộ cử chỉ, đoán chừng chính là thần mục tông đệ tử, mà không phải là chuyên môn nuôi dưỡng ca cơ vũ nữ. Bạch tử thần trẻ chén linh diệu, sai sử những này nữ đệ tử biểu diễn sở trường ca múa, một khúc hoàn tất, kích tôn trợ hứng. Bất quá vẹn vẹn dừng lại tại này, đại đạo trường sinh trước mặt, một chút sắc đẹp hấp dẫn còn là có thể chống cự. Tu tiên giới một mực đến nay, đều có nguyên dương chi thân có trợ chống cự hóa thần thiên kiếp truyền thuyết. Bất kể là thật hay giả, đều nhanh đến hóa thần trước mặt, há có thể vì ngoại vật phá đắc đạo phía sau, tự có hưởng thụ thời gian, tận tình bừa bãi. Hóa anh thời điểm, liền trải qua bị trước đó chưa từng có vị lai tính túc tiếp. lượng hắn đấy lòng mơ hồ còn là có chút sầu lo. Thu Vi phá cảnh, hắn cho tới bây giờ không có lo lắng qua. Nhưng từ hóa anh bắt đầu, đại cảnh giới đột phá nhiều ra thiên kiếp khảo nghiệm liền không phải đơn thuần bằng thần bí thánh thể có thể vượt qua. Nếu như như cũ chiếu vào nguyên anh thiên kiếp độ khó tăng lên, đều không dám tưởng tượng chính mình hóa thần thời điểm đem bị như thế nào tiếp Cho nên chỉ cần có một đường trợ lực, đều sẽ dốc sức liều mạng bắt lấy đem được một kiếm đơn giản luyện hóa phía sau. Bạch Tử Thần lưu lại một phong nhắn lại, đồng bền rời đi. Không để thần một tông bên trong lại là một hồi gà bay chó chạy. Cùng cổ giác không đối phó một phương trưởng lão nhau nhau triển khai công kích chỉ trích hắn tư tâm quá nặng đem vì bạch chân quân làm việc cơ hội toàn bộ thu vào trong túi không cho đồng môn chia sẻ cổ giác thì trái lại nói những này trưởng lão không muốn phát triển linh thực tài nghệ sơ cứng suy yếu nếu là đem bọn hắn để cử cho bạch chân quân đem chân quý linh mẹ chung hỏng hại không ít cá nhân còn có thể liên lụy thần mục tông bây giờ thần mục tông nhưng lại đắc tội không nổi một vị tiền đồ vô lượng cường đại kiếm tu hoặc là nói liên luận hiện tại chiến lực bạch tử thần đã có thể cùng những cái kia thành danh mấy trăm năm đại chân quân đánh đồng lại tuổi trẻ quá nhiều bốn có thể cầu mua đến một gốc khiên hồn mạn đà la hoa điền quốc mấy nhà tông môn những năm gần đây không có vương lỏng đem ta phân phó phóng đến tâm phía trên Về phần tam tiên thi điểm dù sao cũng là cổ tiên tộc hạch tâm nhất cổ trùng không phải dựa vào phái thêm ít nhân thủ có thể tìm được cũng trách không được bọn hắn Quay về bắt vực phía trước bạch tử thần lại chạy chuyến nam cương thứ nhất đi nhìn chút tu luyện bách độc bích lân quốc cuối cùng kém hai kiện độc vật tập hợp đủ không có thứ hai lại cùng ngũ hành môn giao đãi một tiếng nếu như nhân yêu hai tộc đại chiến thực hướng về ác liệt nhất tình huống chuyển biến ngũ hành môn không tất yếu tử thủ sơn môn bung tha lưỡng dưới sơn, nhanh chóng cử tông rời đi hát sơn, thậm chí trốn vào thập vạn ác sơn đều có thể. Lấy yêu tộc thực lực, liên tính thật có thể đánh tan tế thủy đại doanh, giết vào trung vực, cũng khẳng định là nỏ mạnh hết đà, không có lý do sẽ không trước chiếm cư trung vực các nơi động thiên linh sơn, ngược lại phái còn thừa không nhiều lắm yêu thú đi công chiếm nam vực, nhiều nhất số ít đại yêu chạy trốn nam vực, hỏa loạn một phương. Thực đến lúc kia, bạch tử thần tin tưởng chính mình liên tính còn chưa nhảy ra cuối cùng một bước, cũng khẳng định có được cùng hóa thần ngắn ngủi chống lại thực lực, nghĩ biện pháp bảo vệ tông môn, lại cùng yêu tộc đánh du kích chính là đương nhiên. cái này đều là xây dựng tại trung vực nhiều như vậy siêu cấp tông môn toàn bộ đều tan tác dưới tình huống thật muốn chiến hỏa đốt đến cửa nhà tin tưởng những cái kia siêu cấp tông môn lão bất tử tóm lại sẽ có người đứng ra phản kháng bỏ qua chân thật giới hết thảy mang theo số ít tinh anh đệ tử cùng tài nguyên trốn vào động thiên bí cảnh các loại yêu tộc lui ra đi phía sau lại xuất thế loại này phương pháp nhìn xem một thỏa nhưng tông môn tổn thất dùng trắng sĩ chặt tay đến hình dung đều là nhẹ quả thực là chém đứt tứ chi không khô cắn máu nếu như ngao lão long sống lâu chút bản thân hóa thần lão tổ trước chống đỡ không nổi vô lực duy trì động tiên cái kia đến lúc đó chính là toàn tông hủy diệt một cái đều trốn không thoát còn không bằng lợi dụng tọa hoa phía trước cuối cùng một thanh khí liêu chết đánh cược một lần có lẽ còn có thể xông ra một chút hy vọng sống cái này gốc khiên hồn mạng đà la hoa là xích viêm tông lấy 120 khối thượng phẩm linh thạch giá cả hướng một gã du lịch mấy chục năm vừa đi ra thập vạn ác sơn nguyên anh tán tu thu lại bạch tử thần đương nhiên sẽ không chiếm vì chính mình làm việc tông môn tiện nghi giá gốc đưa cho xích viêm tông linh thạch mà khác lại thưởng một kiện cực phẩm pháp bảo xuống dưới còn lại tam tiên thi điểm hắn gửi hy vọng với hắc thị trong đó hắn nhớ do hắc thị trong đó liền có một nhà địa vô chuyên bán các loại vi phạm lệnh cấm ma vật, đồng thời tiếp nhận ủy thác được xương chỉ cần cho giá đủ cao, không quản cái gì đồ vật đều có thể bán. Bạch Tử Thần lần này không tốt lại dùng Tử Vi tinh quân mặt nạ, cái này thân phận giết chết thiên tốc kim nô sự tình còn không có lưu truyền ra đến, nhưng đối với nhân tộc cao tầng mà nói khẳng định không phải bí mật. Tiếp tục đeo cái này trương mặt nạ rêu giao khắp nơi, rất dễ dàng liền bị tìm được tung tích. Mặt khác, lần trước lấy Tử Vi tinh quân thân phận tiến vào Hắc thị, còn đụng lên Tà Mệnh tông nguyên anh cho chính mình bói một quẻ, cho ra một cái kinh thế hai tục kết quả đủ loại cân nhắc, còn là thông qua Thiên Huyền thủ liên, biến thành lý Hàn Tư hình dạng tiến vào Hắc thị đi dạo một vòng. hát thị trong đó quả nhiên không có tam tiên thi thiểm xuất hiện ở bán. bất quá có một nhà điếm phố nói thẳng cùng cổ tiên tộc có giao tình, chỉ cần giao nổi giá tiền, chưa hẳn không thể đoạt tới tay. bạch tử thần thanh toán một khối cực phẩm linh thạch làm vì tiên đặc cọc. đối phương cam đoan tại một nằm bên trong lấy được tam tiên thi thiểm. như không thành, tiền đặt cọc đường cũng lui về. với hắn mà nói, có thể dùng tới cực phẩm linh thạch cơ hội không nhiều lắm, tự nhiên còn là luyện thành tiên cốt càng trọng yếu chút. chương 534 khối thứ năm tiên cốt. chương 534 khối thứ năm tiên cốt. quay về hắc sơn sau đó, mấy quan sự tình muốn từng cái làm vận. Tinh cung bí cảnh, lâu quan bên trong, bạch tử thần thật dài bật hơi. Một đạo năm thước kiếm khí từ trong miệng phương ra, chầm lại nhu hòa đến cực điểm. Nhưng đem mặt đất mở ra thật sâu vết kiếm, thẳng đến mấy trượng có hơn mới dừng lại. Nếu không thêm lấy hạn chế, chỉ sợ này gian lâu quan đều sẽ bị từ đó chém thành hai nửa động huyền lục thần kiếm kinh là hắn chứng kiến công pháp bên trong bá đạo thứ nhất, từ tượng thần phía trên ngộ được ba bộ hóa thần truyền thừa, nguyên anh quyển công pháp cùng kia so sánh với đều dịu ngoan đến cực điểm. Theo tu luyện, hắn phát hiện kiếm kinh đối nghục thân phụ tại càng lúc càng lớn đều nói ngũ lôi tông lôi pháp là không đả thương người trước tổn thương mình, cái kia động lục thần kiếm kinh chỉ có hơn chứ không kém. như không phải có ngũ tinh lưu ly thân cùng bất diệt động chân cốt song trọng che chở, đã sớm toàn thân trên giới bị kiếm khí xuyên thủng, tu luyện một ngày tối thiểu phải điều dưỡng 7 ngày. Không biết Thái Bạch kiếm tông đệ tử là dùng loại nào phương pháp đến tránh cho vấn đề này, lần tới đụng lên chắc hùng có thể hỏi tham một hai. Luyện khí hiệu suất càng cao, hắn trong lòng lại càng là phiên muộn. Nhận hạn chế với ngoại bộ điều kiện, không có cách nào đem tu luyện tốc độ để thăng đến cực hạn, lại ngoại trừ kiếm kinh mặt khác phương diện đều tiến triển không như ý bất luận tham đồng thế, còn là Từ tẩy kiếm động thiên bên trong lấy được cái kia môn băng phách cực quang đều tiến triển chậm chạc. Còn lại nguyên anh chân quân hao phí nhiều nhất tâm tư đại đạo chân ý. hắn ngược lại không cần quan tâm hoặc là nói quan tâm cũng vô dụng quang âm đại đạo thần bí khó lường không phải phàm lực có thể phỏng đoán mỗi lần tiến bộ đều cùng xuân thu thiền không thoát được quan hệ hai lần mượn nhờ xuân thu thiền di thuế mới làm đến hiện tại tại quang âm chân ý tạo nghệ đương nhiên xuân thu thiền ngũ đại kỳ trùng tên tuổi truyền lưu hồi lâu sớm bị người lật qua lật lại nghiên cứu mấy lần nhưng chưa bao giờ có người dựa vào trùng khu có thể ngộ được quang âm chân ý bước vào này hạng đại đạo chỉ có thể nói hạ tại này trên đường có chính mình thiên phú tại liền không biết rõ cùng thần bí thánh thể có hay không liên quan phía sau lại vừa vặn học được thời gian loại đại thần thông thanh đế trưởng sinh kiếm liên nhắm chuẩn phương hướng một đầu con đường đi đến hắc. Bất quá cùng với những cái kia kế thừa cường đại hoang thú huyết mạch yêu tộc giống như đại đạo lĩnh nộ cơ bản cố định hậu thiên cố gắng vô dụng đều xem huyết mạch thức tỉnh đến nào một bước. Bạch tử thần tại quang âm đại đạo phía trên cũng có cùng loại hương vị. hắn là theo thời gian trôi qua tuế nguyện biến thiên đồng bộ tại quang âm đại đạo phía trên chậm rãi đi về phía trước. Nói cách khác số tuổi càng lão tại quang âm đại đạo phía trên đi càng xa. Nếu như có thể sống lên mấy ngàn năm có lẽ thật có thể làm đến trong truyền thuyết quang âm chân ý bản thân kiếm kiếm thúc người lao hoàng cảnh. Từ Tẩy kiếm động thiên bên trong đạt được cái kia môn băng phách cực quang thần thông, thông qua hai trong thiên địa một luồng trí âm trí lanh hàn khí, cô động đến mức tận cùng phía sau nhưng đem một thanh băng phách hàn khí hóa thành tam giai phi kiếm. Lấy bạch tử thần thân ra, đương nhiên không xem chúng chính là thay thế tam giai phi kiếm thần thông, chớ nói chi là dốc hết sức lực đi tu tập. Sở Dĩ đem nó như nhặt được trí bảo lật ra tới, nghiêm túc tu tập, là hắn liên tưởng đến này môn thần thông một cái khác hữu ích, thiết thực chi pháp. Hắn trên tay còn có khác một môn thần quang loại thần thông, cùng băng phách cực quang tương cận, tu tới viên mãn đồng dạng có thể hóa thần kiếm. Chỉ bất quá tản đi thần thông, thần kiếm không còn. không có cách nào cùng băng phách cực quang như vậy thật sự có một thanh phi kiếm trường tồn chính là ngũ hành môn vì đáp tạ hắn tặng cho đại ngũ hành tịch diện thần quang nay môn thần thông phẩm dai hơn xa băng phách cực quang nếu như suy nghĩ có thể thành công chí ít hội được đến một thanh tứ dai ngũ hành thần kiếm nói không chính xác tự liền cái kia ngũ dai thần kiếm đều có thể giống như tượng một hai hướng về phía điểm này hắn mới nghiêm túc cân nhắc lên băng phách cực quang nhìn xem như thế nào cùng đại ngũ hành tịch diện thần quang tương dung nay một năm cơ phu, cơ bản nghiên cứu cái tình mình không có bất luận cái gì hành chi lưu hiệu thành tích việc này độ khó quá cao đã cùng loại cải tiến thần thông. lấy chính mình tầm mắt thủ đoạn còn lực có không kịp đạo lý là đạo lý này nhưng phí hết một năm thời gian không có chút nào đọc được còn là có chút vội vàng sao động cũng may lập tức liền muốn trở về hát sơn đến lúc đó trước giải quyết tự thân tu hành linh địa sự tình, lại đem trên thân một đống tạp vật ném cho tông môn toàn bộ tiêu hóa sau đó tông môn chỉnh thể thực lực lại có thể tăng lên một cái cấp bậc bên trong phần lớn đều là trúc cơ tu sĩ kết đan chân nhân dùng trung độ vật vừa vặn phù hợp thanh phong tông trước mắt cấp bậc tiếp xuống tới hướng các thương sư huynh thỉnh giáo tham đồng khế phía sau liền muốn bắt đầu dốc lòng tu luyện sớm ngày đột phá đến nguyên anh hậu kỳ Nhìn xem thời gian, đã đến cùng Hắc thị Ma Huyễn phường ước định tốt thời gian. Ly khai tinh cung bí cảnh, biến ảo thành lý hàn tư hình tượng, lại mang lên đỉnh đầu có thể ngăn cách thần thức dò xét nón lá và chúc, lần nữa đi đến Hắc thị. Báo lên ý đồ đến, lấy ra phía trước chi phó linh thạch tiền đặt cọc phía sau lấy được một khối màu đen bọc khăn bên trên tất cả đều là pha tạp ám sắc vết máu. Cũng không biết Ma huyên phường là thông qua loại nào thủ đoạn đến nghiệm chứng thật giả, rất nhanh liền có một vị gầy trơ cả xương tu sĩ ra thật sâu lõm xuống nhãn động bên trong một phiến đen kịt, chỉ có hai luồng quỷ hỏa thiêu đốt. Không phụ khách quý nhờ vả, tam tiên thi đã tới tay. bất quá gợi bán người không muốn cực phẩm linh thạch, điểm danh muốn đổi một khỏa hóa anh đan tăng thêm độ kiếp bí bảo. người này vừa mở miệng, liền truyền đến xương cốt và chạm thanh âm, nhất nhãn quét đi qua cảm giác không đến bất luận cái gì người sống khí tức, minh bạch là cái hiếm thấy quỷ thu. xem âm khí nồng hậu dày đặc trình độ, cũng tương đương với kết đan hậu kỳ. các hạ như không tương ứng bảo vật, vốn vương có thể thay chi phó, tiền mối lại đem cực phẩm linh thạch giao đến tức có thể. cái này hai dạng đồ vật, các ngươi muốn làm giá bao nhiêu? bạch tử thần sắc mặt như thường, tam tiên thi thiềm làm vì tứ giai cổ trùng, chỉ cần tế luyện thành công chẳng khác nào là một cái nguyên anh chiến lực. Cổ tiên tộc chính là dựa vào cái này một cổ trùng trở thành nam cương các tộc bên trong người nổi bật. Không có nghĩ đến cư nhiên thực sẽ có người nguyện ý bán ra tam tiên thi thiểm, tự liền cổ tiên tộc bên trong đều không có mấy cái, chỉ có tộc trưởng đại tế thi, thánh tử cái này mấy người thân phận mới có thể bị ban thưởng. Tên này thần bí gợi bán người chính thành chính là cổ tiên tộc cao tầng, nếu không chỉ cần tâm niệm vừa động tam tiên thi thiểm liền sẽ tạc thành một đoàn thi khí, căn bản không có cơ hội rơi vào ngoại nhân trong tay. Cho nên hắn đối đối phương ra giá cũng không kinh ngạc, tam tiên thi thiểm chính là giá trị cái giá này. Cái này còn là không có lên cỡ lớn đấu giá hội duyên Cớ, nếu không trước đó lăng xê bầu không khí tô đậm, Đoan chừng có thể quay ra cái giá trên trời. Làm hắn kinh ngạc là, Ma Huyên Vương thực lực như thế hùng hậu, tìm đến Tam Tiên thi thiểm phía sau, lại có thể cầm đi ra Hóa Anh đan cùng độ kiếp bí bảo. Có cái này bản sự, đáng lợi nó ăn xong nhà trên ăn nhà dưới. Hóa Anh đan định giá 10 khối cực phẩm linh thạch, độ kiếp bí bảo định giá 6 khối cực phẩm linh thạch, đã cho gợi bán người xem qua, hắn rất hài lòng. Trừ đi tiền đặt cọc, tiền bối chỉ cần lại chi phó 15 khối cực phẩm linh thạch, có thể lập tức đạt được một cái Tam Tiên thi thiểm. Tên này quỷ tu mở môi va chạm. phun ra lời nói băng lánh lánh không có một tia tình cảm ba động mười lăm khối cực phẩm linh thạch tại hắn trong miệng tựa như mười lăm khối phổ thông linh thạch bạch tử thần một hồi đau lòng cái này giá cả khẳng định là có tràn giá nhưng ai nhượng nguồn cung cấp con đường nắm giữ ở ma huyên phường trong tay cổ tiên tộc người nọ đoán trừng kết đan viên mãn vì cầu hóa anh đan cùng độ kiếp bí bảo tình nguyện đem tam tiên thi thiềm quy ra tiền bán ra chỉ cần có thể nhanh nhất an toàn nhất tới tay cái này hai dạng đồ vật mà bạch tử thần đồng dạng đối tam tiên thiềm tình thế bắt buộc bách độc bích lân cốt chỉ còn cái này cuối cùng một dạng đồ vật nếu như đến nơi đây bung tha chẳng lẽ không phải đằng trước đầu nhập nhiều như vậy thời gian tâm huyết toàn bộ đã thành phí công chỉ là cái này chìm nghìn thành phẩm đều không cho phép hắn tại trung điểm phía trước một chạm xuống xe cho nên hắn vì tam tiên thi thiểm nguyện ý nhiều chi phó một ít chẳng giá hơn nữa hóa anh xong bảo liền tính tại siêu cấp tông môn không phải nói cầm có thể cầm ra tới không thông qua ma huyên phường nhất thời còn thật không tốt đạt được chỉ từ ngoài mặt xem bách độc bích lân quốc khẳng định là không đáng phải giao ra nhiều như vậy tâm lực vạn độc bất xâm nghe đi lên rất lợi hại bộ dáng nhưng trên thực tế mua sắm một kiện tích độc linh bảo có thể đưa đến cùng loại hiệu quả Còn không cần chính mình luyện thành tiên quốc, tỉnh thời tỉnh lực. nếu không phải hướng về phía cựu thiên đoán quốc quyết lai lịch, cảm thấy cái này đoán thể công pháp tu luyện đến phía sau không có khả năng dạng này đơn giản đã sớm nhảy qua cái kia mấy khối vô dụng tiên quốc. ấn trong lòng suy nghĩ chỉ tu thực dụng tính cao nhất tiên quốc đi. ta trên thân linh thạch không đủ, ngươi xem xuống cái này linh bảo có thể chống đỡ nhiều ít. bạch tử thần nghĩ nghĩ, giới vực cất giấu đồ tốt rất nhiều, nhưng có chút là muốn giữ lại tự dùng, có chút không tốt trực tiếp bại lộ. càng nghĩ lấy ra một căn hắc kim trường thương, sắc một tiếng cắm tại trên mặt đất có ma diễm chạy xuôi, dung ra thật sâu một cái hố. chính là từ ngao chết chỗ ấy có được hạ phẩm linh bảo bàn long hắc kim thương nhất yêu hai tộc chiến tranh bạo phát ngao gia lão long đều chiếm cư đông vực lúc này bại lộ ngao chết là chính mình giết chết đã không có gì vấn đề lớn lại nói hắc thị trong đó nó lá vành trúc che lấp một tầng biến ảo nhục thân lại che lấp một tầng liền tính có người từ đó phát hiện linh bảo lai lịch cũng rất khó hướng phía trên truy cứu ma diễm mất người đã thương người đồng thời chính mình cũng được thừa nhận tiêu cháy bất quá lực công kích đều nhanh tiếp cận trung phẩm linh bảo tính toán đền bù bản thân chỗ thiếu hụt ma huyên phượng người phụ trách thò tay bắt lấy thân thường, liền nghe đến một hồi nước trong nhập nổi trào đ đùng đùng đạo bảo trong nháy mắt bị đốt không có lộ ra trần gạt tựa như bàn tay xám trắng xương ngón tay phía trên lưu lại cháy đen đốt ấn. tiền bối còn chưa đủ bàn long hắc kim thương đúng không nhiều nhất tám khối cực phẩm linh thạch còn thiếu sáu khối bạch tử thần lại lấy một đống long lân cùng tràn đầy hai cái túi chứa vật chiến lợi phẩm mới gom đủ khoản này số lượng nhìn xem vẫn chưa tới lòng bàn tay lớn nhỏ có ba cái đầu lâu tam tiên thi thiểm bên phải sẽ biết bên phải huyền hắc trung gian cái này chỉ lớn lên xinh đẹp lộc lẫy. bị chứa ở một cái dán đầy phù lục trong ngọc mở ra trong nháy mắt một cổ làm cho người buồn nôn ngáy độc đem hộp ngọc đều ăn mòn một vòng. chính là cái này đồ vật ngượng hắn tại trung vực những năm này chiến lợi phẩm rút lại non nửa, hắn nhưng là đánh cướp bách xảo tông bí khố, lại kích sát thiệt nhiều vị nguyên anh đệ nhân. Không có để ý tới ma huyên phường quỷ tu lôi kéo, mang lên tam tiên thi thiểm liền hướng bên ngoài đi. Hiệu suất hoàn toàn chính xác đủ nhanh, bất quá cái này thanh đao cũng đủ sắc bén 999 loại độc vật có đủ. Dựa theo cửu thiên đoán cốt quyết ghi lại, tiếp xuống tới quá trình chính là đem tất cả độc vật mái nát ấy đều dung nhập bản thân. Toàn bộ quá trình duy trì liên tục trong ngày, tay trái cánh tay phía trên khối này xương cốt màu sắc không ngừng biến ảo. Cái này 999 loại độc vật là tính. cơ bản bài trừ quát tu tiên giới tất cả độc tố, có thể nói khối này xương cánh tay trước mắt chính là độc bên trong chi độc đến một bước này, mới là chân chính luyện thành tiên cốt bắt đầu. Mỗi qua một ngày, xương cốt phía trên lộng lây sắt thái biến mất một khối, dần dần biến mất. lại là ba tháng liên tục không nghỉ luyện hóa, cả khối xương cốt lại khôi phục đến lúc trước bình thường nhẵn sắc, nhìn không ra bất luận cái gì độc tố biểu hiện đồng thời xương cánh tay tính chất biến thành càng thêm ôn nhuận như ngọc, đều bắt đầu lộ ra ánh huyền quang. chờ đến một vệ bích quang diệu đầy trăm đại biểu bách độc bích lân cốt chân chính tu thành. bất quá thân ở tinh cung bí cảnh, sẽ không ngoại nhân có thể thưởng thức được cái này bức dị tượng. Bách Độc Bích Lân Cốt vừa mới luyện thành, lập tức cùng mặt khác mấy khối tiên cốt có tối tam bên trong liên hệ, lấy bạch tử thần không hiểu góc độ tiến hành cho hỏi. Phân biệt là mới mẹ ra lò, xương cánh tay trái, Bách Độc Bích Lân Cốt, miễn trừ thiên hạ kỳ độc. Xương vai, thiên uy tinh thần cốt, chống cự hết thảy thần thức công kích, nguyên thần pháp thuật, chỉ cần đối phương tu vi không có so với hắn cao nghiêm chỉnh giai, liền không khả năng đưa đến tác dụng. Xương sọ, thái dương nguyên đồng cốt, cường hóa nhục thân, không sợ thiên hỏa. Sườn ngực, bất diệt động chân cốt, tương đương yêu tộc bất diệt chi thể tác dụng. Khi bốn khối tiên cốt tề tụ, bạch tử thần quanh thân tựa như có một cổ dòng điện đi qua, lông thơ mọc lên san sát như rừng. Thể nội bốn cái vị trí xương cốt lẫn nhau hô ứng, sau này còn có thể lẫn nhau mượn nhờ còn lại tiên cốt lực lượng. Nói thí dụ như bất diệt động chân cốt, nếu như bạch tử thần bị thương cực kỳ nghiêm trọng dưới tình huống lấy tự vị tiên cốt đại giới đến tự cứu, sau đó lại phải ấn sớm định ra trình tự, lần nữa làm từng bước tu luyện. Nhưng bốn khối tiên cốt thành lập liên hệ, có thể đem mặt khác ba khối tiên cốt lực lượng cấp cho bất diệt động chân cốt, cam đoan nó không cần giao ra trực tiếp biến mất như vậy lớn đại giới. Nếu như luyện thành bốn khối tiên cốt đều có ngoài định mức thần dị. cấp độ kêu bảy khối tiên quốc đầy đủ cái này bộ phận đoán thể công pháp mạng che mặt mới có thể đối với ta chân chính vạch trần a Bạch tử thần nhẹ nhàng thở ra tuy nhiên giao ra rất lớn đại giới tốt xấu chứng minh chính mình ý tưởng không sai tiếp xuống tới tốt nhất mục tiêu tự nhiên là luyện hóa cuộc sống thành tựu vô hình kiếm cốt khối này tiên quốc chỉ cần nguyên anh tu vi đối thiên địa linh tài lại không có bất luận cái gì yêu cầu chỉ có một điểm phải là có kiếm quang phân hóa cảnh giới hắn bây giờ đã phù hợp điều kiện có thể nâng lên nhật trình vô hình kiếm quốc không chỉ có thể nhượng kiếm quang lẫn nấp trở thành chân chính vô hình vô tích kiếm quang là bất luận cái gì cái gọi là vô hình kiếm đều làm không được hiệu quả. lại hắn bây giờ căn bản công pháp động huyền lục thần kiếm kinh tu luyện tiến độ cùng với kiếm cốt có quan hệ không câu nghệ tiên thiên hậu tiên chỉ cần người mang một căn kiếm cốt tu luyện tốc độ liền lại tăng một thành thu thập xong tâm tình, bạch tử thần ly khai tinh cung bí cảnh thẳng đến bắp vực mà đi mà hắn sợ đãi vị trí mấy ngày sau liền có bốn gã tu sĩ dắt tay nhau rơi xuống tìm tòi một vòng không có kết quả phía sau lại lấy ra một khối lệnh bài thúc giục như cũng không có chút nào độc tĩnh chân trạch ngươi tin tức đến cùng có đúng hay không chúng ta những năm này cùng ngươi chạy thiệt nhiều địa phương mỗi lần đều là thất bại rốt cuộc là tin tức có sai còn là ngươi cố ý không tưởng lượng chúng ta tiếp xúc đến Lý Sư Thúc. Bốn người đều là kết đan tu sĩ, trong đó một vị chính là Ngư Long Tông Nguyên Minh nhất mạch chuyển nhân Trần Trạch. Còn lại mấy người thân phận cũng miêu tả sinh động, chính là Ngư Long Tông ngũ đại chủ mạch còn lại mấy vị. Năm đó tại Đông Lục, Bạch Tử thần lấy Lý Hàn Tư thân phận cùng Trần Trạch xác định, sẽ đi tìm hắn cùng nhau ra biển thăm dò ngoại hải tiên phủ. Nguyên bản ý định, các loại có đầy đủ thực lực có thể tại ngoại hải tự bảo vệ lại xuất phát. Không có ngờ tới hai tộc đại chiến bạo phát, việc này tự nhiên ngâm nước nóng đáng thương Trần Trạch tại Đông Lục đợi hồi lâu, yêu thú đại quân đánh tới may mắn chạy đủ nhanh, thật không dễ dàng đến trung vực. Cùng mặt khác mấy mạch truyền nhân tụ hợp phía sau, chủ yếu nhiệm vụ chính là tìm tỏi lý hàn tư hạ lạc. hắn biết rõ lý hàn tư một mực tại trung vực tu hành, hai tộc đại chiến mở ra, càng không có khả năng ly khai đi đến càng nguy hiểm địa phương. chương 535 đường về sinh biến. chương 535 đường về sinh biến. Ngư long tông những này di lão di thiếu, đi qua mấy trăm năm một mực đê điều hành sự, dù là thành tựu kết đan đều không dám quang minh chính đại thản trần thân phận. tiểu bộ phận là lo lắng ngoại hải thế lực truy sát, tinh tú hải yêu tộc vô pháp lên bờ. và tinh quần đảo cái kia mấy nhà tại ngư long tông trên thi thể xây dựng tông môn nhưng không có hạn chế đối với ngư long tông dư nghiệp truy sát bọn hắn so tinh tú hải còn muốn tích cực càng lớn nguyên nhân là sợ rước lấy đỏ mắt tham tài tông môn ngư long tông tại nội lục danh tiếng không hiện nhưng như thế nào nói đều là duy nhất tại ngoại hải dừng bước nguyên anh đại tông Thủy diệt sau đó mấy mạch đệ tử trên thân chỗ mang theo truyền thừa giấu tại chỗ tối bí khố đối rất nhiều tông môn mà nói đều là một khối thương nào ngạt thịt mỡ lại ngư long tông dư đảng căn bản không có thủ hộ thực lực lại không phải nội lục tông môn liền thân mật có thể che chở một hai minh hữu đều không thằng đến nhân yêu hai tộc đại chiến bạo phát sự tình lại xuất hiện chuyện cơ ngũ mạch truyền nhân ngoại trừ thần ẩn biến mất lý hàn tư toàn bộ đều bị siêu cấp tông môn tu sĩ tìm tới cửa lúc này mới phát hiện nguyên lai chính mình đám người hành tung tại này chút siêu cấp tông môn trong mắt tựa như một chương giấy trắng căn bản không có bí mật có thể nói đối phương chính là hướng về phía ngư long tông đến tuy nói chiến tuyến còn bị đặt ở tế thủy hai bên bờ nhưng đã có tông môn đem ánh mắt phóng đến ngoại hải Riêng phần mình hứa ra điều kiện ủng hộ ngư long tông sau này tại vạn tinh quần đảo trọng kiến tông môn bất quá vẽ bánh chiếm đa số rơi xuống thực chất trợ giúp chín châu mất sợi lông đều là rảnh rỗi rơi một tử, trông cậy vào Ngư Long Tông tại ngoại hải còn có hậu thủ bố trí, có thể nhấc lên một phen song gió, liên lụy yêu tộc tinh lực. Trần Trạch đám người mặc kệ tính cách như thế nào, đều là ở không có tông môn che chở bối cảnh phía dưới trưởng thành, mỗi cái tâm tính cẩn thận. Không có một người sẽ bởi vì siêu cấp tông môn hư vô lúc gần lúc hiện hứa hẹn, hào hứng giết về vạn tinh quần đảo. Ngược lại là Trần Trạch đề nghị, tìm đến Lý Hàn Tư cùng dò xét hải ngoại tiên phủ càng thêm thực tế. Thậm chí nghĩ đến mặt ngoài đáp ứng mấy nhà siêu cấp tông môn, nhiều ít đòi hỏi chút chỗ tốt, thực ra xuất phát ngoại hải thăm dò tiên phủ đi. lại cái khác rất có sức hấp dẫn địa phương, chính là Ngư Long Tông tối cường thần thông Thanh Đế Trưởng Sinh kiếm, tu tập mấu chốt tại Lý Hàn Tư trên thân. Khi đó từ Ly Long Đảo phía trên chia nhau đào tẩu, Huyền Minh nhất mạch mang đi mấu chốt nhất Thánh thú tinh huyết, khiến cho còn lại tứ đại chủ mạch, chỉ có Thanh Đế Trưởng Sinh kiếm một hủy làm ba tu luyện phương pháp cũng vô pháp nhập môn. Bây giờ cái này mấy người đều có kết đan tu vi, dần dần sinh ra ý tưởng, xúc lại Thánh thú tinh huyết chủ ý Lý Hàn Tư phục dụng Thanh Vương rượu sư đan, không thành nguyên anh cũng không mấy năm tốt sống. Huyền Minh nhất mạch liền tính có chuyên nhân, thực lực phía trên khẳng định không bằng mặt khác mấy mạch đến lúc đó Thánh thú tinh huyết về nhà ai đảm bảo? liền có thể hào hào nói một chút trường giáo vị trí nhưng không phải vừa bắt đầu liền từ huyền minh tu sĩ tới đảm nhiệm lại là trần trạch nói chính mình nhận thức một gã ma tu là hát thị bên trong thiên tính tiểu điếm chấp sự vũ nội thiên địa vô sở bất hiểu liền đại chân quân hành tung đều có thể nắm giữ mấy người thấu linh thạch giao cho trần trạch nhượng thiên tính tiểu điếm tìm hiểu lý hàn tư hạ lạc ngay tại hôm qua an nhân cuối cùng truyền đến tin tức nói gặp qua cùng miêu tả tương cận tu sĩ mấy người vội vàng chạy tới lại là thất bại ngũ đại chủ mạch truyền thừa tín vật đều tại trên thân như lý hàn tư tại phụ cận đã sớm cảm ứng đến hôn ngôn là nữ mỗi lần giao dịch Các người bên trong đều có người bồi ta cùng nhau đi đến. Sớm ngày tìm được Lý sư thúc mở ra tiên phủ là hạng nhất đại sự, ta giấu giếm xuống dưới đối chính mình lại có gì chỗ tốt. Chân Trạch nổi gân xanh, không kiên nhẫn vung tay nói ra. Từ nhỏ liền bị sư tôn dạy bảo, nói hắn tại Ngư Long tông thời kỳ tu luyện tốc độ đều có thể đứng vào Nguyên Minh nhất mạch trước ba, đồng dạng tự giữ rất cao, cảm thấy Nguyên anh cảnh giới bất quá trở bàn tay có thể được. Nhưng chỉ có chân chính đến cuối cùng một bước, mới có thể biết rõ chính mình rời hóa anh còn kém nhiều ít đan luận cố hóa, đại đạo không hối hận. Trần Trạch đã mơ hồ phát giác được, tự thân con đường còn có cải tiến không, gian, đáng tiếc ngày đó không người nhắc nhở. một mặt truy cầu tu vi tiến độ, lấy trước mắt trạng thái, liền tính hắn cưỡng ép đạp lên hóa anh chi độ, chỉ sợ liền hiển hóa anh nhi khâu đều làm không được, không nói đến gặp phải thiên kiếp khảo nghiệm, muốn phá cục chỉ có thể cầu trợ hóa anh đan, nếu không hắn liền sẽ trở thành tu tiên giới lại một cái câu nệ tại kết đan viên mãn cảnh giới phía trên, cho đến chết giả đều không dám nhảy ra bước kia một thành viên. lại nhìn niên kỷ, thoáng chớp mắt cũng qua ba trăm đại thọ, không có quá nhiều thời gian có thể lãng phí, trong nội tâm rất rõ ràng, hải ngoại tiên phủ là cuối cùng cơ hội, bằng chính mình không có khả năng giải quyết hóa anh nguyên bộ tài nguyên, hết lần này tới lần khác tại đông vực đánh qua giao tế. Huyền Minh Nhất Mạch Lý Hàn Tư lại chơi lên mất tích, như thế nào đều liên hệ không được, không công phí thời gian thời gian. Tăng thêm trần trạch phía trước thường tại lạng Kha Sơn phụ cận hoạt động, đại chiến bắt đầu, liền bị lan đến đảo vong trên đường, nhất là thân cận hai vị sư đệ, khổng thị huynh đệ lần lượt chết tại yêu thú trào phía dưới, không thể sống sót đi vào trung vực. Trong lòng nghẹn một cổ tà hỏa, tùy thời đều sẽ bạo phát. Cái kia thiên tính tiểu điếm cho là nửa năm trước tình báo, liền cái này còn dám cùng chúng ta muốn 50 khối thượng phẩm linh thạch, cũng quá tốt kiếm a. Quan Minh truyền nhân đầu to thân thể nhỏ gầy, rung ý, trong miệng một mực đích đích cô cô. Nửa năm trước thì sao? Vị Tiêu đạo Hưu nói hư hư thực thực Lý sư Thúc Tu sĩ xuất hiện tại hắc thị bên trong, còn mang theo nón lá vành trúc che lấp hình dạng. Nếu không phải là tiên tính tiểu điếm cửa ra vào phiên kỳ liền có phá vọng dò xét hiệu quả thực tế quả, còn nhìn không tới cái này mà đâu. Bán ra khách hàng hành tung, này là phạm vào hắc thị tối kỵ, liền tính qua nửa năm tin tức, nhân ra đều chịu trách nhiệm liên quan. Chân trách không muốn lại cùng mấy vị đồng môn gút mắc không ngớt, nếu không phải mở ra hải ngoại tiên phủ kém nhất mạch đều không thành, thật muốn bỏ qua những người khác. Tối thiểu phải biết Lý sư Thúc tình báo, biết rõ hắn còn sống chính là lớn nhất tin tức tốt. Ta chuẩn bị coi đây là trung tâm mỗi cách chăm dặm lưu lại tông môn ấn ký tìm kiếm lý sư thúc. bọn ngươi nguyện ý, liền cùng nhau làm việc, không muốn liền mỗi người đi một ngả, chỉ cần nhớ kỹ nhiều thu mấy cái đệ tử miễn cho đoạn ngũ đại chủ mạch đạo thống. thôi, ta cùng ngươi một đạo a bản mạch linh nhãn chi thuật có một không hai một phương, nhưng tác dụng phụ cũng đại, lại dạng này xuống dưới ta một đôi áp phích sớm mượn ngủ. sư tôn nói tiên trong phụ có thần thủy có thể giải nhãn tật, chỉ hy vọng là thật a. quan minh nhất mạch tu sĩ mặt mày ủ nhìn kỹ lại, hai mắt trong đó bạch nhiều hết ít, đã nhanh không có tiêu cự. còn lại hai người phát tiết một trận, đồng dạng lựa chọn gia nhập. lấy mấy người thiên phú cùng trên tay tài nguyên tu luyện đến kết đan cảnh giới cơ bản đến phần cuối nguyên anh cảnh giới trừ khi là có nghịch thiên cơ duyên nếu không không cần giống như tưởng hậu bối đệ tử khẳng định một đời khó qua một đời bởi vì từ ngư long tông mang ra ngoài rất nhiều tài nguyên đã dùng tại chính mình trên thân không câu nghệ vì tự thân còn là đạo thống truyền thừa, đều nhất định phải một mực bắt lấy hải ngoại tiên phủ cái này căn dâm dạng dựa theo lý sư thuốc hướng đi hắn hoặc là trở về ngũ lôi tông tương ứng tiên thành hoặc là đi bắt vực phương hướng chúng ta chia ra hai đường mặc kệ có hay không thành công mười năm sau trở lại ở đây gặp nhau thương thảo bước tiếp theo hành động Chân trách khép lại trong tay địa đồ, dựa vào linh giác phân công hai cái phương hướng bốn. Cẩn thận tính toán, ta ly khai Hắc Sơn đều nhanh bảy mươi năm a không biết Bắc Vực hiện nay như thế nào. tông Môn bên trong lại thêm mấy cái kết đàn tu sĩ. Một đạo cô hồng kiếm quang, tại vạn trượng trở lên không trung đi nhanh, đã không phải phổ thông tu sĩ thị lực có thể đạt được. Tử Vi Mẫn Lôi kiếm bị luyện hóa thành bản mệnh vi kiếm, thật sự là Bạch Tử Thần làm sáng suốt nhất cử động. Lúc ấy còn chỉ là tam giai kiếm thai, chưa khôi phục thành kiếm, thiếu chút nữa liền muốn linh tính mất diện. hay được Bạch Tử Thần xuất hiện, sơn cùng thủy tận Tử Vi Lôi kiếm chủ động lựa chọn chủ nhân này. hắn cũng là tận tâm tận lực, từ vừa mới bắt đầu liền toàn lực ôn dưỡng tử vi nguyễn lôi kiếm, đan điển khí hải bên trong dịch thể pháp lực hình thành linh trong hồ vĩnh viễn có nó một chỗ cắm rủi. phía sau kết đan sau đó, trước tiên liền đem kia luyện làm bản mệnh pháp bảo. từ bé nhỏ lúc xây dựng thâm hậu cảm tình, tăng thêm tiểu tử lúc ấy cấp bậc còn thấp, thuận lợi thành bản mệnh chi vật. nếu không chờ khôi phục đến tứ giai, luyện hóa độ khó lại muốn tăng gấp đôi. Ngự sử tử vi nguyễn lôi kiếm phi hành tốc độ đã vì bạch tử thần thật to rút ngắn năm vực ở giữa khoảng cách, chỉ cần bốn năm tháng có thể ngang qua hai vực, trở lại quen thuộc bất vực. thất ở vạn trượng không trung cảm thụ được bốn phía cương phong gào thét đại nhật thiên hỏa bạo phát đem một khối khu vực chiếu thành bạch sĩ một phiến tựa như một cái mặt trời nhỏ tại nơi đó bạo tạc nhưng cách trong truyền thuyết phá tan vòng trời đi vào cựu thiên bên ngoài còn có rất lớn khoảng cách trên đỉnh đầu tầng kia yếu ớt màng mỏng như có như không trong chốc lát có thể đụng tay đến sau một khắc lại xa tại chân trời hóa thần đại năng có thể lấy nguyên thần thoát ra thiên mảng đi vào cựu thiên bên ngoài thu lấy chủ quan xạ tuyến thiên ngoại vỡ thạch cái này có thể so sánh dấu ở cương phong tầng bên trong chờ thiên ngoại ngẫu nhiên rơi xuống tốt đổ vật đến phía trên mau gấp trăm ngàn lần tương đương một tòa không người khai thác lộ thiên mạch khoáng, chỉ cần có thể đi đến trước mặt có thể tùy ý cướp lấy. Cho nên nói mỗi danh hóa thần đại năng đều là phú khả địch quốc, một người thân già có thể so được Nguyên Anh đại tông vạn năm tích lũy. Bất luận cái gì một nhà tông môn chỉ cần ra một gã hóa thần đại năng, trong năm thời gian có thể từ ba tuyến tông môn phát triển đến cùng siêu cấp tông môn sánh vai. Nguyên Anh chân quân không có cách nào làm đến điều này, đầu tiên là cảnh giới hạn chế, nhìn xem bạc nhược thiên màng thực ra là nhân gian giới thiên địa pháp tắc một loại thể hiện, cũng là đối kháng vực ngoại thiên ma đạo thứ nhất phòng tuyến. Còn có những cái tiên nghiền nát thiên thể một khối có thể chống đỡ mấy quận lớn nhỏ vẫn thạch tại tạp hướng tu tiên giới thời điểm bị thiên màng chặn lại cũng chỉ thừa lại một phần trăm quy mô nếu không thường thường liền có khổng lồ thiên ngoại vẫn thạch rơi xuống cái này tu tiên giới đã sớm hủy địa mạch đệ đức địa tâm độc hỏa phun trào không trung linh khi tràn ngập độc khí liền tính có thể trốn qua lớp thứ nhất còn lại sinh linh còn là sẽ từ từ chết đi mặc dù là đại chất quân tại thiên màng trước mặt đều chỉ có không thể làm gì điểm thứ hai chính là thực lực không đủ nếu như vạn trượng trở lên không trung đối kết đan tu sĩ mà nói là nguy cơ từ phía, tùy thời đều có khả năng bị cương phong xé thành vài phiến, bị đại nhật thiên hỏa xạ tuyến chiếu thành hơi nước, bốc hơi than đen. như vậy cựu thiên bên ngoài mỗi một đạo trực diện trụ quang xạ tuyến sẽ nhượng người phát hiện vô ngân tinh không đáng sợ, cái kia từng khỏa pháng phất thiên thể tinh thần vẫn thạch khối vụn sẽ nhượng nguyên anh trần quân biết rõ chính mình lực lượng nhỏ bé, hóa thần tu sĩ lấy nguyên thần thoát ra, bản mệnh pháp bảo thủ ngự, quay lại tùy tâm mới có tự bảo vệ chi lực. ta tựa hồ cảm thấy không cần chờ đến hóa thần, chỉ cần tốc độ lại nhanh chút có thể phá tan thiên mảng, đi hướng cựu thiên bên ngoài. vừa bắt đầu. Bạch Tử Thần cho rằng là phi hành tốc độ quá nhanh sinh ra ảo giác, tựa như vừa mới đột phá chân nguyên phong đại, tự giác thiên hạ vô địch, vượt qua trong chốc lát liền hảo. Kết quả, liên từ tử vi nguyễn lôi kiếm châu ấy đều chuyển tới tin tức, có nóng lòng muốn thử tâm tình, giống như tại tiểu tử trong ký ức từng nhiều lần xuất nhập thiên mạng, nó làm vì thượng giới kiếm tiên bộ kiếm đi hướng cửu thiên bên ngoài khẳng định là thượng vị chủ nhân thủ bút. Tử vi nguyễn lôi kiếm truyền đến hình ảnh chính là bị một gã kiếm tiên giữ tại trong tay, đưa tay đem một khỏa tràn ngập toàn bộ ánh mắt thiên thể chém thành một trăm linh tám không phải tinh thần bay phiến mà là chân chính hoàn chỉnh tinh thần. một khi rơi vào nhân gian giới, dù là có thiên màng ngăn trở, rơi xuống đất trong nháy mắt nhất lên dư ba đều có thể sinh ra năm vực đồng cảm địa chấn, bùi bầm xương mù trồng chất lên tới, đủ để nhượng toàn bộ tu tiên giới mấy năm không thấy ánh mặt trời. Không có đi để ý tới bị chém vỡ thiên thể, nguyên bản tinh thần trung tâm nhất vị trí xuất hiện một khối tinh hạch, lặng lặng nằm tại nơi đó. Tinh hạch tựa như một cái lô đen, tùy thời tùy khắc đem xung quanh ánh sáng thối vệ, chỉ chưa một tầng thất thải sặc sỡ và quan quyền. Khả năng là tiểu tử phẩm giai đặc thù, không cần hóa thần cảnh giới có thể mượn nhờ bản mệnh phi kiếm sớm bộc phá, Ngự kiếm tốc độ yêu cầu. Tu luyện đến nguyên anh viên mãn hoặc là tử vi huyễn lôi kiếm trở lại ngũ giai, nên có thể đạt tới. Cửu Thiên bên ngoài chính là một tòa không người trong giữ núi vàng và bạc, chỉ cần có thể đặt chân trong đó, mấy lần xuống tới hắn liền có thể có được nguyên anh chân quân bên trong số một thân ra. lại mượn nhờ bản mệnh vi kiếm, nhục thân đặt chân trong đó, mỗi lần có thể mang đi đồ tốt đều không tại một cái số lượng cấp phía trên. Hướng giới vực bên trong cạch cạch ném loạn, nhưng cùng nguyên thần ngự sử chỉ có thể vận chuyển nhẹ nhàng linh hoạt linh tài là hai khái niệm. Coi như bạch tử thần vùi đầu gấp rút lên đường, tại suy nghĩ lúc nào có thể thực hiện cái này rộng lớn tương lai lúc. Trước người một đoàn cường phong cuốn qua, lại có đầy trời huyết quang dấu ở phía sau đem hắn một thanh bao lại. Một đầu đụng vào sền sệt huyết quang, tốc độ lập tức hạ thấp hơn phân nửa, lại trên dưới trước sau đều mê phương hướng, bất luận như thế nào phi đều là đỏ tươi huyết sắc thế giới. Hoàng bét, có người tại quay về Bắc vực trên đường phục ta, là ai có cái này bản sự có thể tính toán đến? Bạch tử thần trong lòng chấn động máy liệt, cư nhiên có thể giấu giếm được thần thức cảm ứng, lặng yên không một tiếng động vây khôn chính mình. Chỉ có đại chân quân bên trong người nổi bật, phối hợp cương phong tầng bên trong đặc thù hoàn cảnh, mới có thể làm đến điều này. Nếu như là cố ý mai phục, vậy quá đáng sợ. liên hắn bản thân đều không có định tốt trở về thời gian, đúng lúc là bách độc bích lân cốt luyện thành mới đạp lên đường về. Cũng may hai đạo thanh đế trưởng sinh kiếm đều tàng kiếm hoàn tất, tùy thời có thể chém ra. Liên tính nguyên anh viên mãn cũng muốn nhìn xem ngươi còn còn mấy năm thọ nguyên, có thể hay không kháng trụ ta hoàn chỉnh bản thanh đế trưởng sinh kiếm. bạch tử thần hạ nhẫn tâm, cùng lắm thì liền tiêu đốt trăm năm thọ nguyên, chém ra thực thanh đế trưởng sinh kiếm. dù sao chính mình tuổi trẻ, liền không tin mặt khác nguyên anh viên mãn đại trần quân liều qua hắn. khắc, rốt cục chờ đến một cái nguyên anh tu sĩ, bản tôn đều nhanh nói chết. không nên phản kháng, nhượng bản tôn muốn ngươi. trở thành huyết ma nhất tộc thành viên được vĩnh sinh trường tồn huyết quang cuộn cuộn, ngưng tụ ra một chương cực lớn gương mặt không có mắt không mũi không miệng chỉ có cái này âm lãnh thanh âm từ huyết quang bốn phía chuyển đến chuyển tới trong thai bén nhọn đau đớn, nguyên anh trở xuống chỉ sợ đã hai mắt biến thành màu đen hôn mê đi qua ừ không phải tận lực nhằm vào ta chỉ là dấu ở vạn trượng không trung ngẫu nhiên mai phục ngang qua nguyên anh tu sĩ không đúng cái này huyết quang hương vị như thế nào dạng này quen thuộc phát hiện chính mình chỉ là đánh bậy đánh bạ lâm vào mai phục bạch tử thần chấn định ra đến không có cao như vậy độ khẩn trương thời khắc chuẩn bị thiêu đốt thọ nguyên thúc dục thực thanh đế trường sinh Nếu như huyết quang bên trong vị này thần thần bí bí tu sĩ đem chính mình coi như phổ thông nguyên anh chân quân, hắn ngược lại không để ý tại quay về Bắc vực trên đường chạm sát một gã nguyên anh ma tu, trừ này tai họa. Chương 536, không một dạng kiếm trận. Chương 536, không một dạng kiếm trận. Huyết ma nhất tộc, cái này cổ khí tức, là đã chiếm huyết thần chân quân thân thể ma đầu kia. Huyết quang bành trướng, nồng đặc xu hướng thực chất, làm cho người sặc mũi huyết tinh khí tức nương theo như lên như hải uy áp, nhuộm bạch tử thần phất đưa thân vào một phiến bao la bát ngát huyết hải bên trong. Cùng huyết thần chân quân sinh tử đại chiến qua một hồi, đối kia thần thông bản sự có khắc sâu ấn tượng. trước mặt như chiều huyết quang từ dấu ở cương phong bên trong hạt gạo mở dọn đến phát triển thành phương viên trăm dặm lộ vẻ huyết sắc chỉ dùng không đến ba hơi cái tia trương không có ngũ quan quả nhiên quỷ dị gương mặt mang đến uy áp còn muốn vượt qua đã từng huyết thần chân quân có chút cùng loại đỗ hành chân ma phân thần cái loại này thuần túy không thêm che giấu thao thiên ma ý nhục thân bị hủy đối với cái này đầu cổ ma mà nói không chỉ không có ảnh hưởng ngược lại là bỏ đi gông cùng xiềng xích biến thành càng thêm cương đại những cái tiêu ma giới thần thông thi triển lên đến càng thêm thuận buồm xuôi gió giống như trước mắt xuất hiện hàng ngàn hàng vạn căn mảnh như châu manh huyết sắc cây kim dài cũng không phải là cái gì phi châm pháp bảo toàn bộ từ thần nghiệm ngưng tụ tuy cách hóa thần tu sĩ thần nghiệm thành tinh còn có rất lớn khoảng cách nhưng đối nguyên anh chân quân mà nói đã là cực kỳ không thể tưởng tượng nổi huyết mai nhìn như cùng vọng thực ra đi lên liền vận dụng sát chiêu, căn bản không cho đối thủ bất luận cái gì được sống không đến đại chân quân cảnh giới đối mặt đến hàng vạn mà tính huyết sắc phi trầm mặc ngươi lại cường phòng ngự pháp bảo đều chống đỡ không nổi thậm chí phi loại pháp bảo từ trước đến nay là đoán thể tu sĩ khát tinh mượt mà không tỉ vết cường đại nhục thân chỉ cần bị phi kim châm phá một cái thật nhỏ lỗ hổng, liền lại cũng không thể ngăn chặn. chỉ có mượn nhờ động tiên chi lực, khiến cho công kích rơi không đến chính mình trên thân, nhựa phi châm lực lượng tự hành suy tiệt. bất quá phi châm pháp bảo cũng có một cái rất lớn chỗ thiếu hụt, chỉ có thành quy mô mới có thể có như phía trên uy năng, nếu không rất dễ dàng bị người phá giải. nhưng ngự sử số lượng càng nhiều, đối thần thức yêu cầu đồng dạng tăng lên gấp bội. chỉ có thần nghiệm thành tinh, sinh ra chất biến hóa thần đại năng, mới có thể chèo chống hơi một tí trăm số ngàn số phi châm. cái này đã từng nhập vào thân huyết thần chân quân ma đầu, tuy nhiên như là nến tàn trong gió. Không phải mượn nhờ huyết hải đặc tính đã sớm chết đấu, nhưng đến cùng là tới từ thiên ma giới huyết ma nhất tộc, ngạnh sinh sinh dựa vào huyết hải không khô, bất tử bất diệt đặc tính tồn tại xuống tới. Hàng giới rất nhiều cổ ma, hắn thực lực đứng vào trước mười đều khó khăn, vẫn sống so mặt khác cổ ma đều muốn lâu dài. Từ một tia gầy yếu thần niệm một lần nữa trưởng thành lên tới, đoạn này thời gian rõ ràng lại thôn vẹn luyện hóa không ít nguyên anh tu sĩ, cảm giác đều nhanh tiếp cận nguyên anh viên mãn uy áp. Thật tâm tàn thủ đoạn. Bạch tử thần không làm suy nghĩ nhiều, vô vô thượng thanh vi kiếm hạc, tình hạ, tinh hà kiếm trận đứng lên. Không biết lúc nào. sau lưng cũng có mấy chục căn phi châm lạng yên không một tiếng động xuất hiện thiếu chút nữa liền muốn đâm vào thể nội cũng may kiếm trận cùng một chỗ tự thành vũ trụ tinh không 12 phi kiếm biến thành tinh thần vận chuyển lên đến tất cả ngoại vật liền sẽ đội hiển mặc người phi châm ẩn nấp thủ đoạn cho dù tốt tại tinh không bên trong đều vừa xem hiểu ngay lóe ra lạ trả ướt át đẹp đẽ huyết sắc không cần tận lực nhằm vào thiên thể lên xuống vô cùng vĩ lực trực tiếp đem phi châm nghiền nát mà chính diện huyết sắc phi châm tại đối mặt chống lên một phương ngân hà thiên địa kiếm trận đồng dạng lộ ra có chút chưa đủ nhìn trùng kích hai nhóm không có nhắc lên nhiều ít còn sóng. tại tổn thất mấy trăm căn phía sau liền bị tự hành giải trừ. Thái bạch kiếm tông đệ tử, lại là ngươi. Không mặt gương mặt và mẹo, phát ra một tiếng tràn ngập hận ý gào thét, nương theo nhiều tiếng vô ý nghĩa trầm thấp gào rú, huyết quang chỗ sâu truyền đến sóng biển thanh âm. Huyết thần chân quân chỗi trải qua hết thảy, tại hắn đem thúc chủ tử trong ra ngoài nuốt sạch sẽ phía sau, toàn bộ đã thành hắn ký ức. Tự nhiên nhận ra cái này trọng thương huyết thần chân quân, Bung tha át tị thiên ngục ma kiếm mới chạy ra sinh thiên đối thủ. Huyết ma chiếm cứ chủ thể phía sau, tại hoan hỉ tông tiến công huyết hải tông thời điểm quyết đoán bước ra rời đi, sợ bị cửu thiên huyền nữ lưu lại. nay cũng dẫn đến huyết hải tông sĩ khí đều không có truyền thừa lâu đời nguyên anh đại tông không thể kiên trì bao lâu liền bị hủy diệt về sau huyết ma ý đồ gọi về đã từng bản mệnh vi kiếm chỉ là hắn cầu sống phương pháp đặc thù một hạt ma trùng sớm cùng quá khứ đủ loại tan vỡ tăng thêm a tị thiên ngục ma kiếm tại huyết hải chỗ sâu cỏ giữa vào năm bắt đầu có độc lập tư duy mấy lần thi pháp không có được đến bất kỳ đáp lại mới bông tha bất quá huyết ma làm vì cuối cùng một đám hàng giới ma tộc nửa bước luyện hư tồn tại lại tự mình tham dự tiêu diệt thái bạch kiếm tông hành động ánh mắt kiến thức không phải huyết thần chân quân có thể so sánh tuy nhiên tướng mạo khí chất cùng khi đó đánh bại huyết thần chân quân kiếm tu hoàn toàn bất động, nhưng kiếm trận sẽ không nói dối hơn nữa cái kia cổ thái bạch kiếm tông tu sĩ hương vị hắn quá quen thuộc hiện tại hồi tưởng lại đều sẽ trong lòng phát lệnh Tiên kia mặt vô biểu tình tóc trắng thiếu niên cầm trong tay một thanh kiếm gãy qua lại trùng kích lại trận giết những cái kia vốn là đến hơi thở cuối cùng của ma hai hùng kiếp vía người này là tại kế hoạch bên ngoài ai đều không có nghĩ đến thái bạch kiếm tông cất giấu vị thứ hai hóa thần kiếm tu nếu không phải quan trọng trước mắt có một cái như tuyết bàn tay trắng non tử hư không bên trong rối da nắm một thanh năm màu trường một thương xuyên thủng tóc trắng thiếu niên lồng ngực, lưu lại vô pháp khép lại lỗ lớn. chỉ bằng người giả yếu một đám của ma, còn thật có khả năng ngăn trở không được tóc trắng kiếm tu giết ra lớp lớp vòng lây. dù vậy, vậy giết đội ngũ bên trong đều có hai vị ma tôn chịu kiếm ý lan đến, trở về sau đó không bao lâu liền triệt để tỏa hóa. là ngay cả một tia thần niệm, một hạt ma trùng đều không thể lưu lại triệt để yên diệt, chính là bởi vì như thế, giật mình huyết ma ngoan ngoãn co lại thành một hạt ma trùng. tại huyết hải bên trong ngẫu nhiên phiêu đãng, tìm kiếm thích hợp tu chủ. thái bạch kiếm tông đệ tử lại như thế nào, mới nguyên anh trung kỳ tu vi, cũng không phải từng cái đều là lịch tu. có thể làm đến đồng giai vô địch. Huyết Ma buông tha nhục thân, nguyên chuẩn bị chờ thôn vệ mấy cái nhân tộc chân quân, lại tùy thời tìm hoang thú huyết mạch nồng hậu dạy đặc đại yêu hạ thủ, huyết luyện một bộ nhục thân đi ra. Lúc này thực lực khôi phục đến nguyên anh viên mãn, tự sấn nắm giữ vô số thiên ma giới thần thông, so sánh ngày đó tại cùng huyết thần chân quân một trận chiến bên trong biểu hiện ra đến thực lực, cảm thấy giao ra nhất định đại giới có thể cầm xuống, liền hợp thân đánh tới. Huyết Ma thần sát. Hắn chủ động hướng kiếm trận phía trên đánh tới, nhìn xem giống như tiêu thân lao đầu vào lửa, lại tại nửa đường bỗng nhiên nhất chuyển, đi vào sau lưng phương hướng. Thân pháp quỷ dị, một hơi chi gian biến hướng nhiều lần. tại không trung lưu lại nhiều cái huyết ảnh, mỗi lần đều là muốn tại đụng chạm tinh hà kiếm trận một khắc trước, liền xuyên toa ly khai, chỉ còn sau lưng sóng to gió lớn huyết hải cao cao đập xuống, như thế nhiều lần lãng phí thúc dục kiếm trận tu sĩ chân nguyên, hắn tin tưởng, không có một gã nguyên anh chân quân có thể ở huyết ma chân thân trước mặt không chế khí huyết lưu động. nghĩ đến trong kiếm trận thái bạch kiếm tông đệ tử, giờ phút này đã trong lòng khí huyết sao động, khó mà tự kiềm chế, tiến thêm một bước liền muốn mãnh liệt lý thể, từ hắn nhất niệm trực tiếp tiêu đốt. huyết ma tộc từ thiên ma giới bên trong cổ lao nhất một đầu huyết hải bên trong sinh ra, mỗi một gã tộc nhân sinh ra liền ngộ được huyết chi đại đạo. Ngũ đại ma tộc một trong thực lực cường đại, Làm Vi bị tuyển chúng đi vào nhân gian giới một thành viên này ma thực lực tại cùng thế hệ tộc nhân bên trong có thể đứng vào trước mười, qua yếu lời nói tuyển chọn cái kia quan liền sẽ bị đánh bể. Toàn thịnh thời kỳ chỉ cần hiển lộ huyết ma chân thân, vạn dặm bên trong chưa tới hóa thần cảnh giới sinh linh, sinh tử đều tại hắn nhất niệm chi gian. Liên tính hóa thần tu sĩ đều được đại đạo chân ý thủ ngự khí huyết, nếu không bị huyết ma dò xét được cơ hội liền sẽ bị hút khô một thân tinh huyết, chỉ còn lại một trương khô héo ra người tại nguyên chỗ. Huyết ma có phong phú đấu pháp kinh nghiệm, nhìn đi lên phẫn nộ không thể át, trên thực chất một mực còn có lý trí. Hắn tại chờ chờ đối phương lộ ra sơ hở, sau đó đỉnh lấy tinh hà kiếm trận giết đến cận thân, dung nhập thể nội tinh huyết trong đó. Liên tính sẽ ở tinh hà kiếm trận phía dưới trọng thương, đều là đáng giá. Có thể đem dạng này một cái tu sĩ nuốt làm quân lương, có thể bù đắp được mấy vị phổ thông nguyên anh chân quân. Hơn nữa hắn cũng rất hiếu kỳ, Thái Bạch kiếm tông là như thế nào ở bên trong có vực ngoại thiên ma, ngoài có cổ ma bố trí trận pháp chặn đường, thậm chí còn có thần bí cường giả âm thầm ra tay dưới tình huống như cũng lưu lại chuyện thừa. Ngày đó tình hình, cơ hồ là tất cả còn sót lại tại nhân gian giới cổ lão giả đều liên hợp lại, muốn làm cục bóp chết Thái Bạch kiếm tông. Nhân tộc bên này hóa thần tông môn, đối nhà này nhanh chóng cuộc khởi, hành sự tiêu ngạo kiếm tu tông môn không có khả năng có bao nhiêu hảo cảm. Tu tiên giới tài nguyên bảy ở chỗ này, có người nhiều chiếm một phần, tự nhiên có người liền muốn giảm bớt một ít. Lại Thái Bạch Kiếm Tông căn bản không biết hợp tung liên hoành là vật gì, hoàn toàn là dựa vào không gì sánh kịp mạnh mẽ thực lực áp đảo tu tiên giới. Cho nên những ngày dưới tình huống bình thường chuột chạy qua đường giống như cổ lão giả, tại nưu đồ nhằm vào Thái Bạch Kiếm Tông thời điểm, hầu như đạt được tất cả hóa thần tông môn ngầm đồng ý, không có chịu đến nhiều ít lực cản. Chỉ có số ít tông môn từng có gấp rút tiếp viện Thái Bạch Kiếm tông ý nghĩ. nhưng là bị đã sớm chuẩn bị hảo hậu thủ từng cái hóa giải hoặc khuyên can hoặc lợi dụng hoặc kéo dài thời gian chỉ vì bảo đảm toàn bộ kết đan trở lên thái bạch kiếm tông đệ tử không có khả năng có người sống sót huyết hải tông tu sĩ vốn là cực khó giết chết bây giờ đụng lên công pháp đầu mườn đến từ thiên ma giới huyết ma chỉ sợ đem oanh sát lại đến quay về gột rửa trong ngàn lần đều không có khả năng làm đến triệt để đế tiêu diện bạch tử thần cũng không có cùng huyết ma tưởng tượng như vậy chịu kia thần thông ảnh hưởng thập phần không khỏe thể nội tinh huyết hơi nổi sóng bốn khối tiên cốt lập tức liền lần lượt sáng lên chấn gió hêm sóng lặng Biểu Thiên đoán cốt quyết mỗi nhiều luyện thành một khối tiên cốt, có thể cảm thấy đối lục thân nắm giữ năng lực để thăng một cái tầng thứ. Nếu như thật có thể bảy khối tiên cốt đầy đủ, nghĩ đến lại sẽ tân sinh rất nhiều thần dị. Này là Bạch Tử thần chuyển tu động huyền lục thần kiếm kinh sau đó, lần đầu thúc dục tinh hà kiếm trận. Chỉ có thể nói, không hổ là xứng đôi nhất kiếm tu công pháp. Tăng thêm vốn là kiếm tông tu sĩ khai sáng tinh hà kiếm trận, rất nhiều chi tiết địa phương chỉ có tu luyện kiếm kinh tu sĩ mới có thể làm đến thập toàn thập mỹ. Những người khác bất luận như thế nào tu tập, trừ phi từ căn cơ phía trên bác Bỏ tinh hà kiếm trận đẩy ngã làm lại, nếu không sẽ không khả năng đền bù cái này một chỗ thiếu hụt. Tinh Hà Kiếm trận vận chuyển trở nên mờ mà, đem những cái kia hơi không thể tra thiên thể lên xuống trong nháy mắt dừng lại đều xóa đi. Tiêu liên hắn bày trận phi kiếm bên trong mới đổi hải thành, đều không có bất luận cái gì dị cảm giác, hài hòa hòa hợp. Huyết Ma một mực nhận định Bạch Tử Thần là Thái Bạch Kiếm tông đệ tử, vô ý thức thay vào lần trước giao thủ thời điểm, hắn cũng đã tu tập động huyền lục thần kiếm kinh, nếu không không có lý do bố thành kiếm trận, hoàn toàn không tưởng tượng nổi, ngày đó bằng vào chính là vô thượng thanh vi kiếm hạ. chuyển tu động viên lục thần kiếm kinh mới là không bao lâu sự tỉnh. Lâm điểm này khiến cho Huyết Ma đối hoàn toàn mới Tinh Hà Kiếm trận uy năng có sai lầm phán đoán. Bạch tử thần không chủ động tiến công, ý đồ dẫn đối phương lộ ra sơ hở, mới tốt đi lôi đình một kích. Huyết ma càng phải như vậy, thật muốn nhượng hắn đi ngạnh sông Tinh Hà đại trận, lại không phải không có gặp qua vây công kiếm sơn thời điểm bị kia Tinh Hà kiếm quân biểu hiện. Vượt ngoại thiên ma đột nhiên giết ra, Tinh Hà kiếm quân bày xuống kiếm trận, một người nốt chặt hơn mười đầu nguyên anh cấp vượt ngoại thiên ma, vì đồng môn tranh thủ quý giá thời gian. Ròng rã ba ngày, không có một đầu vực ngoại thiên ma từ trong kiếm trận chạy ra. Cuối cùng, Tinh Hà kiếm quân là chân nguyên hao hết, giấu hết đèn tắt mà chết. Sau khi chết kiếm trận giải thể, sống sót vượt ngoại thiên ma cũng chỉ thừa ba đầu, mỗi cái mang thương trước mặt bắt vực tiểu tử bản sự liền tính không kịp tinh hà kiếm quân nhưng chỉ cần có vài phần thần vận đều có thể ở cuối cùng một hơi đứt rời phía trước kéo lấy huyết ma cộng đồng chết lên mấy lần lại là bất tử bất diệt, nhưng thực chất nhiều một lần nữa sinh ra huyết ma đối bản thể ấn tượng lại càng là đạm mạc xa lánh chết lên trăm lần tái sinh huyết ma cùng cái thứ nhất lại còn có mấy phần liên quan đã có thể lấy bị gọi hoàn toàn mới thân thể điên như thế nào khả năng có người đem kiếm trận duy trì liên tục dạng ngày lâu hắn rõ ràng còn chỉ là cái nguyên anh trung kỳ tu sĩ mười ngày sau đó nhìn xem như cũ lưu chuyển không ngừng không thấy suy yếu vũ trụ tinh không huyết ma tâm tính mất cân bằng vô diện gương mặt phía trên đều có thể nhìn ra vội vàng sao động nổi giận tâm tình lại như vậy hao tổn số dưới, nhân tộc kiếm tu còn không có nga xuống đến từ thiên ma giới cổ ma cũng muốn trước khiêng không được rốt cục đến ngày thứ hai huyết ma nhìn thấy tinh hà kiếm trận một cái lắc lư 12 tinh thần dính liền ở giữa xảy ra vấn đề cái này rất rõ ràng là đối kiếm trận trưởng khống lực hạ thấp tiêu chí tất quản chỉ có như vậy một cái trong nháy mắt thời gian còn là bị huyết ma bắt lấy cơ hội sáng tạo ra gần như không có khả năng sơ hở xông vào kiếm trận đi vào tình không thiên địa, hắn chỉ là ngẩng đầu liếp mắt đỉnh đầu mười hai tinh thần Hơn bạn đạo huyết ảnh tùy theo xuất hiện, mỗi cái huyết ảnh đều động tác trình tề, bóc chỉ cùng ngoại giới huyết hải khởi sướng hô ứng, huyết hải còn tại tốc độ cao khuyết trương. Huyền Diệu dẫn dắt chi lực, nhựa tinh không thế giới bên trong đều khoác lên một tầng đỏ tươi mạng che mặt, tựa như thật sự có huyết thủy muốn từ hư không bên trong tu ra. Huyết hải hàng thế, lôi kéo ngươi kiếm trận cùng nhau chôn sâu đáy biển, và năm sau đó bị huyết hải ăn mòn, bản tộc có thể nhiều ra một đám cao dài phi kiếm. Bạch Tử Thần, ngươi nói ta có nên hay không cảm tạ còn ngươi? Hơn bạn cái huyết ma đồng thời lên tiếng, tại tinh hà kiếm trận bên trong kích thích thật lớn hồi âm. Nhi tới là tuyệt đại đa số huyết ảnh phân thân đều tiến đến a, đem nơi đây phân thân toàn bộ giết chết, người liền tính không hồn phi phách tán cũng ít nhất phải ngủ say ngàn năm đêm. Cho tới giờ khác này, Bạch Tử Thần còn là mặt trầm như nước. Hắn đột ngột nói như vậy câu nói, nhuộm tất cả huyết ảnh trên mặt đều là sắc mặt đại biến. Rầm ào, ào. Có một tầng ánh sao rơi xuống, những này ý đồ ly khai huyết ảnh phân thân bị bắn trở về ở chỗ cực xa tinh không bên trong, Tiểu Bạch Nguyên Anh bắt lấy vô thượng thành vì kiếm hạ một thanh bản mệnh bản nguyên chân nguyên phun tại bên trên. Bao la bát ngát dưới trời sao, 12 tinh thần vận chuyển tốc độ gấp bội không chỉ, ngày đêm chuyển hóa Tinh tượng triều tịch toàn bộ đều đè xuống ra tốc hóa, mười tinh thần đồng thời kiếm quang đại phóng, tràn đầy toàn bộ thiên địa. Những cái kia huyết ảnh phân thân, căn bản không kịp phát huy bất luận cái gì tác dụng, ngay tại kiếm quang hải dương bên trong bị chém thành một mịn. Giờ phút này tinh hà kiếm trận cùng bầu trời tinh thần càng thêm giống nhau, mà không phải là khi đó nhất nhãn có thể xem thấu là do phi kiếm biến thành. Những cái kia tinh thần kiếm quang, lực sát thương gấp bội không chỉ, vô số đạo kiếm quang tính gộp lại phía dưới, cư nhiên đem huyết ma cực kỳ huyết ảnh phân thân đều diệt. Bất quá sau một khắc, tinh hà kiếm trận bên ngoài huyết quang bên trong vầng sáng ngưng tụ, tựa hồ muốn kết thành nhân hình. nhưng vài cái lắc lư, vâng sáng chợt tản ra, huyết ma không hiểu ra sao tại tinh không phía dưới trọng sinh. chương 537 chân ý dung nhập kiếm trận. chương 537 chân ý dung nhập kiếm trận. cái này không có khả năng. huyết ma vô pháp tin hết lớn một tiếng, hắn dám tùy ý săn giết quá vã nguyên anh, ngoại trừ đối thực lực tự tin bên ngoài, càng trọng yếu còn là dựa vào bản tộc tiên sinh thần thông. bách sát huyết hải chính là từ huyết ma nhất tộc huyết thần kinh bên trong diễn sinh mà đến, đều có thể thành tựu nhân gian giới sinh tồn năng lực số một số hai công pháp. nguyên bản công pháp càng thêm khoa trương, mỗi đầu huyết ma thiên sinh phù hợp bộ này công pháp, chỉ cần ngâm tại cổ lão huyết hải bên trong, liền có thể không ngừng tăng lên thực lực. Mặc dù tại bên ngoài thần hồn câu diện đều có thể thông qua huyết hải bên trong tuồn lấy một khối huyết hoạch trọng sinh. Về phần mắt khác, thương thế chuyển gì, huyết ảnh chết hay tích huyết trọng sinh, đều có thể nhẹ nhõm làm đến. Cho nên hắn đấu pháp phong cách mới như thế cấp tiến, cũng không e ngại lâm vào cái gì cạm bẫy vòng đây. Trung cổ thời điểm, huyết ma vì hưởng dụng huyết thực, tàn sát trăm vạn sinh linh, chọc cho người người oán trách, lên đạo đức tông đổ ma bảng. Mấy tên nhân tộc hóa thần nhằm vào hắn nhiều lần bố trí mai phục. cũng có thành công kích sát ghi chép nhưng đối với huyết ma mà nói bất quá là tổn thất một bộ huyết thần hóa thân uổng phí trăm năm thời gian mà thôi có vô cùng vô tận huyết nhục sinh linh huyết ma muốn trùng tu cảnh giới thật sự quá dễ dàng nhập ta kiếm trận còn muốn như vậy dễ dàng lý khai lượng ngươi kiến thức một phen có xứng đôi công pháp phía sau chân chính tinh hạ kiếm trận bạch tử thần bị mười hai tinh thần bảo vệ xung quanh thân cư tinh không chỗ sâu thanh âm xa xa chuyển đến Lấy động huyền Lục Thần kiếm kinh diễn biến kiếm trận phía sau, hắn có thể hiểu được tinh hà kiếm quân dựa vào cái gì có thể dựa một tòa kiếm trận tại Thái Bạch kiếm tông rất nhiều cường đại kiếm tu bên trong lực lượng mới xuất hiện, tại hắn bản thân đều không hóa thần thời điểm liền bị gọi thiên hạ đệ nhị kiếm trận. Nếu như nói, quá khứ dùng hỏa long quy nguyên kinh thúc dục tinh hà kiếm trận, là yên tĩnh mênh mông tinh không, 12 tinh thần bình thường lên xuống lên xuống. Bây giờ động huyền Lục Thần kiếm kinh phía dưới tinh không, tràn đầy sắc cơ, túc sát chi khí trải rộng toàn bộ thiên địa. Chỉ cần người bày trận tâm niệm vừa động, trong trận địch nhân liền sẽ trở thành toàn bộ tinh không dị loại, chịu thiên địa xa lánh, là thế giới chỗ không dung. vào trận sinh linh khí tức bị nhất mặc nguyên loại thủ đoạn nào chỉ cần không có vượt qua bảy trận tối cường thành kia phi kiếm hạn mức cao nhất liền không khả năng thoát đi liền tính trong truyền thuyết chân không thánh thể có thể bỏ qua bất luận cái gì cấm chế xuyên toa hư không hay là huyết ma loại này tại nơi đó trọng sinh thủ đoạn cuối cùng điểm rơi vẫn phải là trở về đến tinh hạ kiếm trận trong đó phi kiếm tại trong trận tăng lên một cái phẩm giai cung cấp ngũ giai phi kiếm vậy tương đương chỉ có lục giai thủ đoạn mới có thể bỏ qua này phiến tinh không tập trung gọi về lực lượng mười tinh thần cùng phóng hào quang vốn là ngàn vạn kiếm quang tài sản lại tăng thêm kiếm quang phân hóa cảnh giới chỉ có thể nói toàn bộ thiên địa đều nhanh bị kiếm quang chỗ bao phủ, muôn hình muôn vẻ các thức kiếm quang, lượng huyết ma chống đỡ không được, ngăn cản ngàn đạo, vạn đạo, còn là bị đến tiếp sau kiếm quang chạm phía trên bản thể, hóa thành huyết ảnh phi đột, lại phân ra một đạo lại một đạo phân thân, nhưng thân ở tinh hà kiếm trận bên trong báo hòa công kích phía dưới, những này thần thông toàn bộ thành vô dụng công. quản ngươi cái nào nói huyết ảnh là thật, vừa lộ mặt chính là trăm ngàn đạo kiếm quang lên lên, mặc cho đốn pháp thông thần, trong nháy mắt ngàn dặm, nhưng tinh không phía dưới đã thành kiếm quang hải dương, vô luận đến nơi nào đều chạy không khỏi đỉnh đầu kiếm quang. huyết ma trong lòng quất, như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ. chính là một cái nguyên anh trung kỳ kiếm tu dựa vào cái gì có thể so sánh năm đó tinh hà kiếm trận duy trì liên tục kiếm trận đều muốn lâu dài bực này kiếm trận liền tính có động huyền lục thần kiếm tinh tại chân nguyên hao tổn vẫn là thiên văn con số bằng không thì tinh hà kiếm quân cũng sẽ không vì vận chuyển kiếm trận nặng sinh sinh đi đến dầu hết đèn tắt bước kia pháp thiên tượng địa chân ma thánh thể huyết ma sẽ mở lồng ngực một đoàn màu đen huyết thủy cuộn trong nháy mắt dài đến vạn nhận cao thấp hơn nữa thân hình còn tại mở rộng song trưởng nâng lên hướng trước mặt một khỏa tinh thần chụp tới nguyệt tuyền đổi Tiểu Bạch Nguyên Anh gương mặt bạc khởi, thò tay tại vô thượng thanh vi kiếm hạ phía trên một gầy, gần nhất nguyệt tuyển kiếm cùng lôi âm kiếm đổi vị trí. Hai cái cự trưởng kiếm hướng tinh thần, sau một khắc thành một tràn trăng sáng, bàn tay như là xuyên vào trong ao, đem hoàn chỉnh trăng sáng đánh thành vụn vặt nguyệt hoa, nhộn nhạo ra đến. Chờ cự trưởng ly khai, lại một lần nữa tụ thành một luân trăng sáng, huy sái thanh lanh anh trăng. Vô số nguyệt hoa kiếm quang triển khai, đem hai cái cự trưởng đâm thành tổ hóng, như là tại không trung bắt đầu rơi xuống một hồi huyết vũ. Chính là như vậy một lát công phu, tinh không thiên địa tiếp tục diễn biến, mười tinh thần nhiên hướng phía trên nhất một tầng. khuyết trương tốc độ muốn rõ ràng thắng qua huyết ma chân ma thánh thể chờ 12 tinh thần điều chuyển phương hướng dạng này đại một cái mục tiêu thừa nhận tổn thương so lúc trước cao không biết gấp bao nhiêu lần chưa tới một canh giờ huyết ma lần nữa bị giết chết ẩm ẩm ngã xuống đất khoảnh khắc lại cùng lúc trước một dạng dưới tình huống tại kiếm trận trong đó trọng sinh lần này huyết ma học ban vừa xuất hiện liền sử dụng một hạng tiên phú thần thông biến mất thân hình không đúng không phải biến mất thân hình mà là hóa thành một bãi huyết thủy xuyên vào đại địa, mà bản thể hắn thành huyết thủy bên trong một hạt hạt nhân đã không biết đi nơi nào kiếm trận trong đó bạch tử thần tức là hết thảy. tương đương thời khắc bảo chỉ thấy rõ trạng thái lại bởi vì kiếm trận tăng thêm liền tính hóa thần tu sĩ đều không có khả năng ẩn nấp hành tung đối với huyết ma cử động hắn chỉ là cười lạnh một tiếng đem kiếm hạ phía trên 12 thanh kiếm ảnh quẹt một cái toàn bộ quay đầu tinh thần rơi xuống thiên băng địa liệt tinh không thiên địa tại hắn chủ nhân này điều khiển phía dưới trong nháy mắt tiến vào hủy diệt trạng thái không gian từng khúc sụp đổ thiên địa quay về hỗn độn địa thủy phong hỏa kích động cung đem vạn vật luyện thành hư vô chỉ thấy một hạt bùn đất kích xạ bay ra bên trên huyết ảnh khí tức nhanh chóng tăng gọn liền muốn hướng kiếm trận ngoại bộ bay ra. nhưng vi độn tốc độ cuối cùng không bằng tình không thiên địa vị diện tốc độ đáng sợ lực hút đem huyết ảnh cuốn vào hóa thành nguyên thủy nhất thiên địa nguyên lực tìm không thấy ngươi không đại biểu liền không có biện pháp đối phó ngươi lận tung bằng cờ bắt đầu lại từ đầu thôi bạch tử thần nhìn xem từ phía một lần nữa hiển lộ cương phòng sâu hít vào một hơi lần nữa bô xuống tinh hà kiếm trận quả nhiên bằng không thì mấy ngày sau đó huyết ma lại là trọng sinh tiểu tử dừng tay huyết ma rõ ràng sinh ra sợ hãi vừa lên tới liền hô to lên tới người ta như vậy dừng tay các đi một bên bản tôn sau này sẽ không lại tới đối phó người cũng sẽ không đem Thái Bạch Kiếm Tông còn có truyền nhân tin tức tiết lộ cho các ngươi Tông môn cái kia vài tên cửu ra. ngươi làm vì cuối cùng truyền nhân nên biết do Thái Bạch Kiếm Tông cửu nhân là người căn bản treo trọc không nổi tồn tại năm đó toàn Thịnh Kiếm Tông nói diệt cũng liền diệt húng chi ngươi lẻ loi chơi trọi một cái truyền nhân ngươi bây giờ sinh tử đều ở ta trong lòng bàn tay có cái gì tư cách đến cùng ta đảm điều kiện Bạch Tử Thần trong lòng khẽ động đem tinh thần Kiếm Quang Pháng chậm lại hình thành một tòa lồng giam huyết ma lời nói bên trong có một cái mấu chốt điểm hắn rất để ý tựa hồ dính đến Thái Bạch Kiếm Tông hủy diệt sau lưng Trần tướng hắn tuy nhiên không có hứng thú cùng chắc hùng như vậy làm cái gì mới thái bạch kiếm tông càng đừng nói báo thủ nhưng đến cùng là tu tập động huyền lục thần kiếm kinh lại có tinh hà kiếm trận nơi tay nói chính mình cùng thái bạch kiếm tông không có quan hệ người khác đều không tin có tất yếu làm rõ ràng thái bạch kiếm tông đến cùng có nào kiểu ra miễn cho bất chi bất giác lại thêm rất nhiều đối đầu còn không biết được nghe huyết ma khẩu khí những này cửu ra trước mắt còn tại nhân gian giới bên trong đương nhiên này ma vì bảo mệnh, thuận miệng địa chuyện cũng có khả năng Người có thể đem trọng sinh địa điểm giam cầm tại kiếm trận trong đó thì có ích lợi gì lấy bản tôn nội tình ít nhất còn có thể phục sinh hơn một lần ngươi kiếm trận còn có thể trèo chống bao lâu bất quá là hai bên vô ích bản nguyên huyết ma lần này mở miệng tiểu ít đi lúc trước cùng vọng vậy ngươi có thể thử xem ta cái này kiếm trận có thể duy trì liên tục bao lâu bạch tử thần gượng gạo trả lời một câu chỉ cần không thúc giục tinh thần trực tiếp công kích chỉ là diễn biến kiếm quang bây giờ tinh hà kiếm trận duy trì liên tục mấy năm đều không sao nhưng cái này có cái gì tất yếu bản tôn một lòng chạy trốn còn có trên trăm loại bảo mệnh thần thông có thể dùng chỉ là vì sống lâu chút mỗi lần kéo lên mấy ngày rất đơn giản hơn vạn lần trong sinh ít nhất phải hao phí mấy trăm năm mới có thể đem ta chân chính giết chết liền tính ngươi có thể làm đến thực giá trị phải tiêu tốn nhiều như vậy thời gian ư huyết ma bị lần này đáp một nghẹn cân nhắc đến tinh hà kiếm trận hiện tại biểu hiện đã vượt qua hắn tưởng tượng còn thật không có phản bác lực lượng ngươi bực này niên kỷ như thế tu vi chính là nắm chặt tu luyện trùng kích hóa thần thời kỳ một một bước tương lai đều là hối tiếc không kịp bản tôn có thể tặng ngươi một cuốn hóa thần tâm đắc như thế tổng có thể a không cần ngươi nói cho ta năm đó hủy diệt thái bạch kiếm tông sau lương chân chính xúi dục người là ai bạch tử thân bất vi sở động một gã cổ ma cho ra cái gọi là hóa thần tâm đắc. đưa cho hắn đều không muốn. không nói đến từ thiên ma giới hóa thần tâm đắc nhân tộc tu sĩ có thể hay không phái lên công dụng phân biệt bên trong nội dung là có thật hay không có hay không hỗn vào một ít sai lầm thai họa ngầm liền đủ nhức đầu mặc kệ hiện nay như thế nào chán nản huyết ma rốt cuộc là hàng giới đại năng đối một cuốn hóa thần tâm phải sửa chữa qua phía sau một gã nguyên anh chân quân như thế nào nhìn ra bản tôn chỉ có thể nói cho ngươi việc này thiên ma giới tại nhân gian giới tất cả ma tộc toàn bộ đều có phần tham dự bên trong không thiếu chân chính luyện hư tôn giả huyết ma một mực nhìn trăm trăm bạch tử thần gương mặt muốn từ hắn trên mặt nhìn đến kinh hãi bối rối thần sắc chúng ta sớm dẫn động vực ngoại thiên ma hà lầm lại lấy bí thuật đem vực ngoại thiên ma nơi dáng sinh rơi vào thái bạch kiếm tông sơn môn bên trong ngoại trừ ma tộc bên ngoài còn có một cổ thế lực càng hy vọng đi thái bạch kiếm tông đi chết chúng ta ra tay thủ lao che lấp thiên cơ biến hóa phát sinh ngoại ý muốn hậu thủ đều là do bọn hắn hoàn thành là ai nhà ai thế lực bạch tử thần thốt ra vội vàng truy vấn Người buông ra kiếm trận nhựa bản tôn ly khai tự sẽ cáo chi. huyết ma lộ ra một tia ý tự giác bắt lấy mấu chốt không có một gã thái bạch kiếm tông đệ tử không tưởng làm rõ ràng năm đó trận tướng không tưởng báo thù rửa hận cũng tốt là nên kết thúc Tiểu Bạch Nguyên Anh than nhẹ một tiếng, đóng lại hai mắt, bàn tay nhỏ bé hướng phía dưới chuối xuống. Cái tiêu tích xúc đã lâu kiếm quang gào thét lên tới, đem còn không có phản ứng kịp huyết ma anh thành vài phiến, tán thành bao quanh huyết vụ. Mặc kệ huyết ma trên miệng nói bao nhiêu thiên hoa loạn truy, hắn đều không có khả năng chủ động phóng đối phương ly khai. Dạng này ma đầu một khi phóng đi, di họa vô cùng, càng là không biết có bao nhiêu sinh linh sẽ thảm tạo độc thủ. Lại liên tính chính mình thực bông ra kiếm trận, huyết ma cũng sẽ không hết lòng tuân thủ hứa hẹn, đem Thái Bạch Kiếm tông chuyện cũ chi tiết bẩm báo. Thủ tín đối cổ ma mà nói, nhưng là một cái lạ lẫm từ nữ, chi nói nhiều như vậy. dựa đoán đều có thể đoán ra cái đại khái. cổ ma cùng tiên yêu hai bên có cạnh tranh quan hệ, nhưng ở đối phó nhân tộc bên trên chính là thân mật minh hiếu. từ khi địa tiên giới thượng tiên trở về, phi thăng đài biến mất phía sau, yêu ma hai tộc liên thủ xu thế liền càng thêm rõ ràng. nếu như cổ ma khinh xảo xuất động, cái tiết như thế nào không có tiên yêu thân ảnh. tiểu bạch nguyên anh trong miệng nỉ non, cảm thấy thái bạch kiếm tông hủy diệt thần bí mạng che mặt lại bị chính mình bạch trần một tầng. cổ ma đấu tranh anh dũng, thiết yêu âm thầm đồ, ngăn trở có khả năng sẽ trợ giúp kiếm tông nhân tộc hóa thần. nếu như là hai tộc thượng giới đại năng liên thủ, cái thái bạch kiếm tông hủy diệt liền không oan. Ai chống đỡ được nhiều như vậy hóa thần tu sĩ, thậm chí trong đó có chân thật tu vi tại luyện hư cảnh giới tốt hơn giả. Đến tận cổ, những cái kia còn tồn tại nhân gian giới cổ ma thiên yêu, đều là dùng hết thủ đoạn miễn cưỡng sống sót, xa không kịp toàn thịnh thời kỳ 11. Nhưng đến cùng là cổ lão giả, nếu như không tiếp đại giới, thời gian ngắn còn là có thể bạo phát ra tương đối khủng bố thực lực. Toàn bộ tu tiên giới, có lẽ chỉ có đạo đức tông có cái kia nội tình có thể chống cự trụ. Ngươi điên, vì sao lẩn lộng? Lần nữa trọng sinh huyết ma chửi ầm lên, đều cho rằng chính mình có thể chạy ra sinh thiên, không có nghĩ đến lại chết một hồi. Vốn là dựa vào bí thuật mới có thể sống đến hôm nay, mỗi chết lên một lần, tương đương đều là ở mài mòn hắn bản nguyên chi lực. Lại đến cái mây trăm lần, khả năng lại phải quay về về ma chủng, tiếp tục ngủ say vạn năm mới có thể thức tỉnh. Ngươi bất quá là tại vô dụng công tôi, bản tôn thể, cuối cùng có một ngày muốn đem ngươi thần hồn đặt huyết hại chỗ sâu, hàng đêm thiêu cháy. Lục thân luyện thành huyết nô, vì ta khu xử. Còn có ngươi đồng môn, ngươi thân tộc, toàn bộ đều là muốn trở thành huyết thú. Huyết ma rống to mấy tiếng, được không đến bất kỳ phản hồi, lộ ra chân thật vẻ mặt, phát tiết bạo ngược tâm tình. Ta cùng người khác bất đồng, đến nay đều vô pháp từ tự thân đại đạo phía trên mượn lực quá nhiều, chỉ có thể dựa vào thanh đế trưởng sinh kiếm cái này duy nhất con đường thi triển. Nếu như đem quang âm chân ý vậy vào kiếm trận, là sẽ phát sinh như thế nào biến hóa đâu? Tiểu Bạch Nguyên Anh bỗng dưng mở ra hai con người, tinh mang lộ ra, thỏ tay bắt lấy sau lưng thời gian dòng sông, mức hai nâng nước sông ném ra hướng 12 hai thanh phi kiếm. Có được trong thiên hạ thần bí khó lường nhất, cường đại nhất một trong quang âm đại đạo, lại không càng nhiều lợi dụng chi pháp, hoàn toàn là nhập bảo sơn mà tay không về. Một mực đến nay, hắn đều là ở yên lặng phỏng đoán, như thế nào thêm lấy lợi dụng. Tân sinh tinh hà kiếm trận càng lộ ra thiên địa hình thức ban đầu, có thừa nhận quang âm chân ý cơ sở, mà quang âm hoàn thân nhượng quang âm chân ý có cụ tượng biểu hiện, không giống tự thân chân ý tưởng tượng tức không, thúc giục liền không. Khi tinh hà kiếm trận dung nhập quang âm chân ý phía sau, vốn là tồn tại trong trận tinh không kiếm ý không có mảy may kháng cự, ngược lại vô cùng hoang nên. Chỉ thấy này phiến thiên địa diễn biến tốc độ lại nhanh gấp trăm lần, 12 tinh thần điên cuồng bành trướng sinh trưởng, chỗ sâu cái kia thất ngân hà bên trong cũng có điểm điểm ánh sao sáng lạ, có mới thiên thể sinh ra. Huyết ma hoảng sợ phát hiện, bên cạnh trên thân tinh thần kiếm quang có một cổ nói không chừng nói không rõ lực lượng. ngoài trận huyết quang tại cấp tốc thu nhỏ vạn dặm bên ngoài có một khẩu giếng nước nổ tung mà tuyển tuân ra một vệt huyết quang lóe lên rồi biến mất một trăm khung bên ngoài lòng đất trong huyết chỉ tất cả huyết thú rên dĩ một tiếng không có động tĩnh trăm vạn dặm xa một tòa núi lửa dưới đáy một thanh huyết sắc chủy thủ tại trong nháy mắt đi qua vô số tuế nguyện biến chất mục nát bị nhang tương xông lên thành vài phiến này là thủ đoạn gì không đúng này không phải kiếm trận chi lực một đạo lại một đạo trọng sinh hậu thủ mất đi hiệu lực huyết ma lần đầu chân chính bối rối hắn phát hiện tiểu liền trên thân tiên huyết lưu động tốc độ đều biến chậm chương năm trăm ba mươi tám lần này thật sự chết 538, lần này thật sự chết. Huyết ma mỗi giết chết một người một yêu, đều sẽ đoạt kia huyết chi tinh hoa, luyện vào bản thân. Hắn một thân thực lực, đều tại tiên huyết trong đó. Mỗi một tích huyết, đều ẩn chứa đáng sợ năng lượng, dùng để luyện đan, nhưng làm rèn thể đại dược tài liệu chính. Pha loãng phía sau đổ vào linh thực, có thể làm phì nhiều chất dinh dưỡng. Tam gia yêu thú nuốt vào một dọn, tức sẽ huyết mạch biến dị, sinh ra đủ loại thần thông. Chính là dạng này không thể tưởng tượng nổi tiên huyết, giờ phút này bôi lên một tầng màu xám, dần dần đánh mất linh tính. Huyết ma có loại cảm giác tự thân tiên huyết tại nhanh trong biến chất mấy tức thời gian liền đi hết mấy trăm năm biến thiên mà cái này quá trình bên trong lại không có thôn phệ mới mẹ tinh huyết huyết ma thân ảnh đã trở thành nhạt một tầng bắt đầu lung lay sắp đổ thiếu quang thấm thoát quang âm chân ý huyết ma một mực trốn đông nút tây san giết huyết thực hiển nhiên chưa từng hiểu rõ qua bây giờ danh tiếng hiển hách quang âm kiếm quân. cảm nhận được kiếm quang bên trong cái kia tí ti quang âm chân ý tên này không biết sống sót nhiều ít vạn năm cổ ma đánh đáy lòng run rẩy lên điểm này như có như không quang âm chân ý không đả thương được hắn bản chất mấy vòng kiếm quang xuống tới khả năng liền gọt đi mấy ngày Bạch tử thần mặc dù đạp lên quang âm đại đạo. nhưng rõ ràng không có đến khống chế tự nhiên tình trạng hoàn toàn là thô giáp nhất thúc dục quang âm chân ý dựa vào tán giật lực lượng tạo thành ảnh hưởng nếu như là tại ngoại giới khả năng sẽ đối trong truyền thuyết quang âm đại đạo tán thưởng lấy làm kỳ nhưng chỉ có điểm này hiệu quả hoàn toàn sẽ không phóng tại trong lòng lại là huyền diệu lại là khó lường tại không có chuyển hóa thành chân chính chiến lược phía trước còn không đến mức nhượng một gã cổ ma biến sắc nhưng tại kiếm trận trong đó bất đồng bởi vì hắn tự giữ có huyết hải làm vì hậu thuẫn bất tử bất diệt mạng mọi xâm nhập tinh hà kiếm trận muốn hành hiệp thủ thắng dù là giao ra tính mệnh đại giới trọng thương đối phương đều là có lời Ai biết rõ tinh hà kiếm trận tại Bạch Tử Thần trong tay diễn biến đến trình độ này, hắn hoàn toàn tưởng tượng không ra hóa thần trở xuống nên như thế nào tại trong trận chống cự. Lại kiếm trận ngăn cách bên trong bên ngoài, đem trọng sinh địa điểm hạn chế tại nguyên chỗ, dẫn đến hắn chỉ có thể chết lại sinh, trọng sinh lại diện. Nhưng thẳng đến lúc này, huyết ma trong lòng còn chủ yếu là phẫn hận làm chủ. Cùng lắm thì chết lên mấy trăm lần, thao hết lần này thức tỉnh phía sau góc nhặt toàn bộ bản nguyên, lần nữa quay về một hạt ma chủng, chôn ở huyết hải chỗ sâu, chờ đợi chút một cái cơ hội. Tức giận chính mình bỏ qua nhân yêu hai tộc đại chiến tuyệt hảo cơ hội, vốn có thể thừa dịp cái này cơ hội nhanh chóng trưởng thành. trở lại hóa thần cảnh giới. Sau đó tại hai tộc nguyên khí đại thương thời điểm lại xuất hiện, Mượn nhờ đại chiến bên trong chết đi ước vạn sinh linh oan hồn, huyết tế cả tòa đại lục, mở ra thông hướng thiên ma giới thông đạo. bằng ngày công tích, hắn liền có khả năng phi thăng trở lại thiên ma giới. nhưng khi quang âm chân ý nhẹ nhàng rơi xuống, cho dù là dùng thần thông pháp thuật chống cự kiếm quang, chân ý ảnh hưởng như cũ thẩm thấu vào đến. chính mình từng đạo hậu thủ nhau nhau ngăn ra, bị quang âm chân ý chém đi vô hình liên tuyến. chờ đến tất cả liên tuyến được gãy, cái kia lần sau bị giết hắn liền đem nên đón chân chính tử vong. dừng tay, mau mau dừng tay. Bản tôn có thể truyền ngươi huyết ma chân thân chuyển hóa chi pháp, có thể dạy ngươi phá cảnh hóa thần bí quyết, nhưng nói cho ngươi Phi Thăng huyền bí. Huyết ma bắt đầu luôn cuống, ứng thuận một chuỗi hứa hẹn. Lấy ngươi tư chất, chẳng lẽ sẽ ca nguyện chỉ cực hạn với nhân gian giới, không đi thượng giới truy cầu thiên địa đồng tọa, nhật nguyệt đồng huy càng, cao cảnh giới ư? Phi Thăng, ngươi muốn có cái kia bản sự, liền sẽ không chính mình ngưng lại nhân gian giới nhiều năm như vậy. Bạch tử thần không đáng để ý tới, liền tính có ích, hắn tốt tiền đổ như thế nào đi ham chuyển tu ma công, Phi Thăng thiên ma giới hẹp hỏi con đường. cái kia đô hành là thọ nguyên không nhiều, tăng thêm tăng quảng đỗ thị không người kế tục, không bảo vệ được tiên thành to lớn gia nghiệp, mới đi lên này đầu cực đoan con đường. bạch tử thân loại này chân thật hóa thần chi tư, lấy trước mắt số tuổi đến xem, tương lai có sung túc thời gian đi tích xúc phi thăng nội tỉnh. như thế nào lại phóng xuống quang minh tiên đồ, tuyển chọn cái kia cử thế đều địch, dùng nước vạn sinh linh sinh mệnh cùng thế giới phương hướng đi đánh cược cái kia phi thăng thiên ma giới một đường khả năng. huyết ma tại loại này thời điểm thể hiện ra một gã cổ lão giả chân chính thực lực, các loại thần thông cấm thuật tầng tầng lớp lớp, từ không ngừng cầu khẩn kỳ sống, đến ác độc chửi đối, cuối cùng lại yên lặng xuống tới. chỉ còn huyết ảnh không ngừng biến hóa, mấy lần phản kích thậm chí còn phá tan kiếm quang, một cái huyết sắc ma chảo muốn xé rách kiếm trận thiên địa ba khỏa tinh thần đồng thời rơi xuống, đem huyết sắc ma chảo đánh nát ấy, nhưng lại gọi một đạo tơ máu đào tẩu, truy truy trốn trốn, hiện lộ tất cả bản sự, chọn vẹn hao phí nửa năm mới đem huyết ma triệt để vây quanh, thử vi huyết lôi kiếm biến thành lôi đỉnh tinh thần trực tiếp diễn biến thành một đạo tràn đầy thần lôi, sọt xuyên qua toàn bộ thiên địa, đem chỉ còn rộng cỡ ngón tay mảnh huyết ảnh đánh thành khói xanh. chờ la tộc ma tôn tỉnh lại, các ngươi cái này bị tiên giới vứt bỏ thế giới muộn cũng bị ta ở phía dưới chờ ngươi. theo cuối cùng gầm lên giận giữ lại như đoán độc nguyền rủa hô to qua phía sau sao lỗ hổng bên trong rốt cục khôi phục bình tĩnh. bất quá bạch tử thần cũng không có lập tức giải tán tinh hà kiếm trận, mà là qua lại cẩn thận siêu kiểm, đợi trọn vẹn trăm ngày không thấy huyết ma phục sinh, mới tính toán có thể xác định, cái này đầu trung cổ thời điểm từ thiên ma giới đi vào nhân gian giới của ma, tại trải qua mấy kiếp sau đó, rốt cục chết tại chính mình trên tay. lần này là chân chính chết, quang âm chân ý dung nhập kiếm trận, không có nhượng tinh hà kiếm trận lực sát thương có bao nhiêu phần chia, nhưng trong lúc vô hình để thăng kiếm trận bị cách. mặc dù là huyết ma nhất tộc trọng sinh chi thuật đều bị quang âm chân ý từng cái trạng đoạn bong ra từng mạng. nhưng hắn đối tự thân đại đạo tin tưởng càng đủ mặc dù còn vô pháp tùy tâm khống chế nhưng tương lai tương lai là vô hạn quan minh lần này tiểu thí như lao cũng đã nhượng một gã cổ ma triệt để vất lạc cái này nhưng là đã từng nhân tộc hóa thần đều không thể làm đến vĩ nghiệp. bất quá hắn trước khi chết theo như lời a tu la tộc ma tôn là có ý gì chẳng lẽ nhân gian giới bên trong còn cất giấu một tôn cường đại ma tôn bất quá là bị thượng giới trích tiên trọng thương ngủ say bên trong bạch tử thân giết chết huyết ma hảo tâm tình rất nhanh bị tin tức này đảo loạn. chờ sau này có đầy đủ địa vị, có lẽ có thể hướng đạo Đức Tông thân thỉnh có quan hệ cái này phương diện tư liệu, tốt làm thành tu tiên giới đến cùng còn có nhiều ít vị thượng giới cổ lão giả. chứ này bên ngoài, Thái Bạch Kiếm Tông rất có khả năng là Thiên yêu, cổ ma hai nhà cộng đồng muốn hủy diệt đối tượng, đồng dạng nhượng hắn trong lòng trầm xuống. yêu tộc bên kia ngao ra hóa thần cùng Long quân còn không có giải quyết, lại chọc tới hai cái càng thêm đáng sợ địch nhân. những này Thiên yêu cổ ma, nên thành thành thật thật đi chết. cảm giác loạn thế sắp nổi, lưu cho ta an ổn tu luyện thời gian càng ngày càng ít. Bạch Tử Thần trong lòng hiện hiện lên một hồi cấp bách cảm giác, giống như lại trở lại khi đó còn là kết đan thời kỳ. chính mình cùng các thương sư huynh đều không kết đàn, lại tùy thời gặp phải huyết thần tử hóa anh phía sau giết về lương quốc uy hiếp. lúc này bất đồng ngày xưa, năm đó còn cần các sư huynh lấy phấn tinh thoái ngọc quyết tự hủy chen thể, dựa vào kinh mạch đức đoạn đi vượt cấp ứng chiến nguyên anh tu sĩ. bây giờ tông môn có ta, lại là đại loạn thế gian, cũng muốn tại hắc sơn chống lên một phiến tình thổ. nhiều năm khổ tu, không chính là vì thủ hộ nên thủ hộ đồ vật ư. chết đi huyết ma không có bất luận cái gì lưu lại bất luận cái gì chiến lợi phẩm, đoán chừng là có thể hòa tan toàn bộ luyện vào thể nội, còn lại đồ vật ném vào huyết hải. quét dọn một phen chiến trường vết tích, bạch tử thần tiếp tục ngự kiếm phi hành. bất quá so với phía trước càng thêm cẩn thận một ít bốn bắc vực lương quốc hát sân quận gần trong vòng trăm năm lương quốc tu tiên giới có thể xưng không được thái bình đầu tiên chính là thiên lý tông cùng thánh liên tông đại chiến duy trì liên tục quá lâu quá lâu giao ra đại giới nhượng song phương đều đã vô pháp tiếp nhận thiên lý tông đã tại lương quốc bên ngoài chiếm xuống một chỗ từ giai linh mạch nhà kia tông môn bị buộc ra nguyên anh lão tổ đã tạ thế mấy chục năm bất quá là sợ có người nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của một mực bí mật không phát tang nhưng thời gian lâu tổng hội nhượng người nổi lên lòng nghi ngờ cuối cùng bị người phát hiện chân ngựa nhà này tông môn lại là mới chế chết đi nguyên anh lão tổ chính là khai phái tổ sư người tâm phúc vừa chết trong môn cũng chỉ thừa hai gã kết đan chân nhân thiên lý tông cùng vạn độc cốc liên thủ một nhà lấy đất một nhà đoạt của ba ngày liền công phá sân môn mãn môn già trẻ một tên cũng không để lại từ khi bị ngũ hoàng kiếm tông chiếm được linh sơn bối cảnh ly hương đi vào bắc vực cắm dễ nhiều năm như vậy xuống tới thiên lý tông hành sự phong cách đã có rất lớn biến hóa không còn giống tại trung vực tổng gửi hy vọng với đàm phán mọi người hòa giải hạ sách nhất bất quá là hai bên đấu pháp định thắng thua bắt đầu thích ứng bắc vực quy tắc càng thêm trực tiếp mạnh được yếu thua người thắng ăn sạch có tứ giai linh mạch thiên lý tông đối với thánh liên tông khối này ngạnh xương cốt đã không có tình thế bắt buộc lý do nhưng lâu dài tông môn chiến tranh nhựa tiên lý tông chạy quá nhiều máu tự liền đại trưởng lão nhan như lòng đều chết tại kỳ sơn trấn núi tuy nói trong này có rất lớn nguyên nhân là vị này mệnh không lâu vậy đại trưởng lão muốn phát huy dư nhiệt không tiết tính mệnh khởi xướng xuống trận mới bị khúc dương bắt lấy cơ hội chẳng sát nhưng thiên lý tông trên dưới đã bị chuyện này đốt lên nội hỏa rời xa cố thủ biệt khuất chết ở thánh liên tông đại trận phía trên đồng môn sư huynh đệ toàn bộ tại thời khắc này bạo phát ra đến liên tính thạch thành đống làm vì nguyên anh lão tổ đều không có cách nào mệnh lệnh tông môn đệ tử lập tức rút quân, chỉ có thể lấy suy binh chi sư tiếp tục tiến đánh kỳ sơn đến tận đây. Thánh liên tông đã mất hết tất cả điều bản, tự liên kỳ sơn sơn mạch đều chỉ còn hạch tâm nhất một tòa sơn phong. Khúc Dương lấy bí thuật cùng tứ giai cực phẩm tuyết liên dung hợp, chỉ cần tại tòa này trên ngọn núi, hắn liền có thể phát huy ra không kém gì thạch thành đông thực lực. rõ ràng thánh liên tông đã liền sơn môn đều thất thủ chí thành, hết thảy tài nguyên đều bị thiên lý tông chiếm đi, nhưng chỉ cần chủ phong không mất, trưởng giáo còn tồn, kết đan trưởng lão cùng chân truyền đệ tử cơ bản bảo lưu xuống tới, liền khó nói đã triệt để lạc bại đương nhiên. không có mới mẹ huyết dịch nơi phát ra thánh liên tông lại qua trăm năm liền sẽ xuất hiện không người kế tục tình huống nhưng thiên lý tông có hay không ý chí hoặc là nói có hay không cái kia thực lực đem tông môn chiến tranh lại duy trì trăm năm sẽ rất khó nói thạch thành đống đã tại thánh liên tông phía trên đầu nhập quá nhiều thời gian lại dạng này xuống dưới còn lại cái kia điểm tính mệnh đều muốn toàn bộ góp đi vào thật sự là cưới hổ khó xuống chứ này bên ngoài vạn thú môn trưởng lão phong mạc vân thành Tiểu nguyên anh trở về tuy nhiên chỉ là kinh hồng vừa hiện liền lại là bế quan nhưng đã đầy đủ quá khứ vạn thú môn mất đi địa bàn toàn bộ đều thu phục còn ra bên ngoài mở rộng không ít đem hai nhà bỏ đá xuống giếng lợi hại nhất tông môn diệt môn xóa tên gian đe dưới so sánh còn lại hai nhà nguyên anh đại tông liền muốn yên tĩnh rất nhiều không có dạng này chiến sự liên tục băng phách cung tựa hồn là mừng rỡ ở tại vạn dặm băng nguyên phía trên không có hướng ra phía ngoài khuyết trương ý định môn nhân đệ tử như cũ đê điều lực lượng mới xuất hiện thanh phong tông muốn là chói mắt đến tự điểm đừng nói tại lương quốc liền tính toàn bộ bắc vực phạm vi đều có người nghe tin lập tức hành động chủ động tiến vào chiếm giữ thanh phong phẩm thị xây dựng quan hệ nhưng tại này tốc độ cao phát triển tiết điểm phía trên thanh phong tông hai gã nguyên anh chân quân toàn bộ đều đi đến trung vực du lịch lại vừa đi đều nhanh trăm năm. một điểm tin tức đều không có. Bắc vực hoang vu hàn địa, lui tới trung vực thương đội đều không nhiều. cơ bản trung vực tin tức đều muốn chỉ hoãn cái mười năm tám năm mới có thể chuyển lại qua tới. chờ nhân yêu hai tộc chiến tranh bạo phát sau đó, tin tức liền càng thêm bế tắc. chủ yếu tài nguyên đều vận hướng tế thủy đại doanh, hướng bắc vực chạy ít hơn. dần dần có truyền ngôn tại lương quốc xuất hiện. cái gì thanh phong tông hai vị nguyên anh trần quân tại trung vực du lịch không như ý, cùng siêu cấp tông môn tu sĩ nổi lên xung đột, không địch lại bị thương. tiến bảo thượng cổ di tích thăm dò, chúng cơ quan cấm chế, trọng thương không dậy nổi điều kỳ quái nhất còn theo sát thời sự, nói các thương. Bạch tử thần hai người gặp gỡ hóa hình đại yêu đại chiến sau đó không địch lại bị giết, rốt cuộc không về được đủ loại nghe đồn có cái mùi có mắt tại bắc vực tu tiên giới rất có thị trường. Thanh phong tông nội bộ mấy vị kết đan chân nhân tự nhiên biết rõ hai vị lao tổ hồn đang hương thịnh sống hào hảo. Tầng dưới chót đệ tử tuyên đạo hai lần cũng hóa giải hoảng loạn tâm tình. Nhưng hắc sơn hà Gian hai quận bên ngoài đầu nhập vào qua tới lệ thuộc thế lực bắt đầu xuất hiện một ít không hài hòa thanh âm có thể rõ ràng phát ra được. Thanh phong tông đối với bọn hắn quản khống lực bắt đầu hạ thấp mỗi năm xứng đáng thượng Tống bắt đầu muộn giao hoặc là giao thiếu trên mặt nội vi phạm thượng tông ý chỉ. còn là không dám nhưng sau lưng cùng mặt khác nguyên anh đại tông ám thông khốc khoản thay chỗ rửa cử động đã là nhìn mãi con mắt nói cho cùng còn là lương quốc quá nhỏ dung nạp bốn nhà nguyên anh đại tông có chút chênh chúc. quá khứ chỉ có thánh liên tông một nhà rõ ràng thượng tông chiếm xuống giàu có nhất trung châu liền đầy đủ cung dưỡng bây giờ thiên lý tông cùng thánh liên tông tại trung châu mấy năm liên tục đại chiến thật lớn ảnh hưởng đến rất nhiều mạch khoáng linh mục tràng linh hồ dược viên các loại sản xuất tương đương là lấy bốn châu địa bàn tại cung dưỡng bốn nhà nguyên anh đại tông tu luyện tài nguyên như thế nào có thể không thần trường rơi xuống bên dưới kết đang cấp tông môn cùng tu tiên thế gia, liền càng đáng thương. Không có nghĩ đến cái này, nghe đều không có nghe qua Lương Quốc, cư nhiên có bốn nhà nguyên anh tông môn. Nếu như tính cả Thánh liên tông, đều có thể tính toán làm năm nhà. Có một cái giọ chúc, còn là thiếu niên bộ dáng Lâm Sơn hết nhìn đồng tới nhìn tây, đối lạ lẫm địa phương hết thể đều rất hiếu kỳ. Đã tới địa Lâm sư đệ sau này muốn thận trọng từ lời nói đến việc làm. Chúng ta chịu Bạch Chân quân mời đến vun trồng linh mễ, đó là thiên đại kỳ ngộ, không thể lòng mang chung vực xuất thân cao hơn người một bậc ý tưởng, trong lúc vô hình đắc tội Bạch Chân quân đồng môn đều không biết được. Bách trưởng lão còn là cái kia bức lão nông bộ dáng, đem một chiếc đạo hòa hình dạng linh chu thu lên tới. Nện nện Lao heo đã nói 10 năm sau đó đến Hát Sơn tức có thể, nhưng bọn hắn có ý giao hảo tiền đồ vô hạn, đã bị công nhận là hóa thần chi tư quang âm kiếm quân, cái nào khả năng tạm thời gian đến đây. Làm đủ chuẩn bị, thậm chí đem thần mục tông 12 hai cuốn thượng giới khai phái lao tổ lưu lại ngọc thư đều mang tại trên thân, sợ tại vun trồng linh mẹ quá trình bên trong đụng lên khó giải quyết vấn đề giải quyết không được, đến lúc đó có lẽ có thể ở ngọc thư bên trong lật xem đến án. Như vậy, sớm dòng giá mấy năm liền đuổi đến Lương quốc, không có vội vã leo lên hát Sơn, dù sao thời gian còn sớm. Hiểu rõ một phen nơi đây tình huống phía sau mới tới cửa bãi phòng. Một nén nhang phía sau, một chiếc phong hành toa từ Hắc Sơn bên trong bay tới, mấy tên tu sĩ hàng tại hai gã đường xa mà đến thần mục tông kết đàn chân nhân trước mặt. Chương 539. Về tông. Chương 539, về tông. Không biết thần mục tông hai vị chân nhân đến thăm, không có từ xa tiếp đón. Một gã tóc mai sư bạch, khỏe mắt hàm nhân kết đàn chân nhân cất bước tiến lên, có thể nhìn ra hắn tuổi trẻ thời điểm nên là vị khó được mỹ nam tử. Tê Nhạc vốn là thiên chi tiêu tử, người mang linh thể, thiên tư không tầm thường. lại là nguyên anh chân quân duy nhất đệ tử đáng tiếc bên ngoài du lịch lúc bị người cầm xuống hãm sâu nhà tù lại bởi vì linh thể đặc tính bị vô sinh tông thi bị lão nhân nhìn chúng cường làm hắn nên thú chính mình một gã hậu nhân trợ kia kết đan tạm trú vô sinh tông nhiều năm trong lòng buồn khổ lại tại một hồi nội bộ phản loạn bên trong bị liên lụy thiếu chút nữa hủy dung nhan thẳng đến thanh phong tông hai vị nguyên anh lão tổ thanh danh truyền xa thi bị lão nhân vị kết thiện duyên mới đồng ý tể nhạc trở về cố thổ tể nhạc mang theo đạo lữ trở lại đã lâu không gặp tông môn phía sau mới phát hiện thanh phong tông cùng năm đó lúc rời đi đã rất là bất đồng hắc sơn sơn mạch bên trong những cái kia tam gia yêu vương đều nhanh bị đuổi tận giết tuyệt rất nhiều tam gia linh mạch bị xuyến ở cùng một chỗ bảo vệ xung quanh thủ hộ sơn môn đồng thời tông môn hạch tâm đã tại trầm giai hướng hỏa diễm sơn di chuyển chỗ ấy dù sao cũng là tứ giai linh mạch hai vị nguyên anh lão tổ đạo tràng tự nhiên chính là tông môn trung tâm nếu không phải là địa hỏa bộc phát khai phá tiến độ chậm chạp cũng không đến mức đến hôm nay chỉ có đan điện tổ sư đường bí đường di chuyển đi qua ngoài ra nguyên bản nhượng tông môn đệ tử cùng tu tiên thế ra sợ như rắn giết khai hoang chiến tranh lại bắt đầu biến thành có phần chịu hoang đen gần ba mươi năm ở giữa đã liên tục phát động 5 lần. cương đại thực lực khiến khai hoang đại quân đối mặt yêu thú còn tồn thất càng ngày càng ít mà mỗi lần chiến tranh mở ra đều lại biểu đại lượng công vân chi tiêu thực tế đối tán tu mà nói cái này cơ hội là duy nhất cải biến vận mệnh cơ hội tu hành linh địa tu luyện tài nguyên pháp khí phủ lục bao quát khiến tầng dưới chót tu si điên cùng nhất trúc cơ đan đều có thể hối đoái được thanh phong tông lại là thủ tín nhất gần ngàn năm ban bố khai hoang lệnh chưa bao giờ phát sinh qua khen thưởng không có thực hiện nói hảo giải thưởng sẽ không xuất hiện chiến hậu rút lại giảm giá cũng sẽ không đem trọng yếu tu hành tài nguyên chỉ tăng cường bản thân đệ tử không nhượng tán tu hối đoái năm gần đây đã xuất hiện qua vài lệ thông qua tại khai hoang chiến tranh bên trong người một nhà bán mạng kiếm đủ công vấn đổi được trúc cơ đan phía sau nhất phi trùng thiên tán tu danh tiếng tuyên truyền ra ngoài các nơi tìm nơi nương tượng mà đến tán tu nối liền không dứt nhau nhau tràn vào hà giang quận không phải không muốn đi Hắc sơn mà là thanh phong tông đem chọn cái Hắc sơn sơn mạch coi như đại bản doanh đến vận doanh dưới tình huống bình thường phổ thông tán tu còn thật không tiến vào tư cách Hắc sơn quận mặt khác địa phương sản vật không phòng linh khí cản tối, đối với có theo đuổi tu tiên giả mà nói liền không có cái gì ý nghĩa Tế nhạc tại lý giải tông môn cục diện phía sau Cũng phát hiện năm điện 13 đường cách cục đã bị người kinh doanh châm chen vào không loạn. hiện tại thanh phong tông phát triển nhanh nhất những năm này không tại. tông môn bên trong tuổi trẻ chút đệ tử đều không biết có hắn nhân vật như thế. nhưng bất luận như thế nào, tề nhạc phu thê hai người đều là kết đan chân nhân, lại là cát thương lão tổ thân truyền đệ tử, nên có thể diện nhất định phải có. về tông trước tiên, liên trịnh trọng chuyện là triệu tập trưởng lão. tại tổ sư đường bên trong tuyên bố tề nhạc trở thành kết đan chân nhân tin tức. hắn đạo lữ tần chỉ làm vì vô sinh tông chân truyền, cho nhất khách hành thân phận. tề nhạc bản thân đối thao lộng công việc vật, trên quyền đoạt lợi không có gì hứng thú, làm vì cát thương đệ tử. đánh tiểu ngay tại tông môn bên trong địa vị siêu nhiên đồng môn đối với hắn khách khí cung kính chưa từng thiếu qua tu luyện tài nguyên trở lại cố thổ, làm chút lịch sự cao nhã thanh quý chức tư chọn lựa phù hợp chính mình yêu thích linh địa mỗi ngày nhàn vân giá hạt tận tình xuân thủy qua khoái hoạt phan có khách tông kết đan chân nhân bái phỏng từ hắn ra mặt tiếp đãi số lần nhiều nhất thanh phong tông những này vị kết đan chân nhân mặc kệ tông môn nội bộ địa vị cao thấp tại ngoại nhân nhìn tới tự nhiên là lấy hai vị nguyên anh lão tổ đệ tử thân phận càng cao một bậc bạch chân quân hai vị kết đan đệ tử một người thiện dùng lôi pháp một người kiếm pháp cao minh đều là thành tâm đại đạo ít có đãi người sử sự kinh nghiệm. ngược lại đã từng tiên tri kêu tử, tại vô sinh tông lấy xấu hổ thân phận ngồi nhiều năm đệ lạnh, thiếu đi năm đó cái kia phần ngạo khí, hành sự biến thành tính trung thật thủy. trước mắt hai người dung mạo không sâu sắc, nhưng trên thân chân nguyên ba động không phía dưới chính mình, bái thiếp phía trên cũng biểu lộ thân phận, đến từ trung vực nguyên anh đại tông thần mục tông đối phương khách khí chiếu vào quy củ đến, tệ nhạc tự nhiên không tốt đem nhân ra cự tuyệt ở ngoài cửa. bất quá cái này cái gì thần mục tông nghe đều không có nghe qua, còn là hướng tông môn bên trong đưa tin một tiếng, nhộn chấp pháp điện nhiều hơn chú ý, chuẩn bị tốt nhân thủ. lão đạo bách tam thành, cùng lâm sư đệ chịu bạch chân còn mướn, đến hắc sơn gieo trồng linh mễ. này chính là tín vật Bạch trưởng lão song quyền đún lại lấy ra một trường trống rông lá bửa lấy bắt pháp thuật truyền lại đi qua gieo trồng linh mễ bổ tông không có đối ngoại mời đến linh thực sư a tề nhạc vốn là xưng sở trợ phản ứng kịp sắc mặt đại biến ngươi nói là bạch lao tổ mời tới bạch lao tổ cùng các ngươi cùng nhau trở về hát sân sao cái này trương lá bửa phía trên chỉ có một phương dấu đỏ chính là bạch tử thần thân phận lệnh bài được vân tông môn trong đó thứ vụ đường liền trưởng quản lý mô cụ khẳng định không có cách nào coi như ấn trương tín vật bất quá ngàn vạn dặm bên ngoài trung vực như thế nào có thể biết được thanh phong tông nội bộ lệnh bài kiểu dáng chỉ là làm vì một cái chứng minh lời nói là đủ. hai vị lao tổ không tại trong môn thanh phong tông trên dưới liền không có người tâm phúc, thiếu lực lượng, rất nhiều lợi ích bất đắc dĩ đều phun ra ngoài. bởi vì nhân yêu hai tộc chiến tranh, bác vực điểm này thực lực đương nhiên sẽ không hướng đằng trước đóng góp, hai vực ở giữa cơ bản đoạn vắng lai. ngoại trừ tăng quảng tiên hành, bởi vì là ra từ đạo đức tông có bản thân con đường bên ngoài, mặt khác tông môn tình báo nguyên đều đoạn tin tức bế tắc. bạch chân quân cùng chúng ta ước hảo mười năm sau đó đến hắc sơn tụ hợp, cũng không đồng hành, lúc này còn có mấy năm thời gian, chúng ta lo lắng lầm chân quân đại sự. không dám chỉ hoãn, thu thập xong sau đó rất nhanh chính là xuất phát. bách trưởng lão nghe đến bạch chân quân còn không có đến hắc sơn, trong lòng vui vẻ. nếu là bạch chân quân đã ở hắc sơn, cái kia bọn hắn sớm xuất phát liền không bao nhiêu ý nghĩa. chỉ có chính chủ không tại, đổi tại ước định thời gian mấy năm trước đến, mới có thể thể hiện ra thần mục tông thành ý. như thế, thật sự là gian khổ hai vị chân nhân. cái kia liền là nói, mấy năm sau đó chúng ta có thể nhìn thấy bạch Lao tổ. tề nhạc kiềm chế lại dương lên khẽ miệng, đem hai người mời lên phong hành tòa. hai bên đều lẫn nhau khiêm lượng, thái độ hòa hợp. mấy câu qua phía sau chính là hoàn thành tiểu nữ. tề nhạc muốn biết trung vực biến hóa yêu thú đại quân đến cùng đối nội lục có mấy phần uy hiếp cần không cần làm sớm phòng bị nay là bắc vực những năm gần đây hấp dẫn nhất chủ đề đương nhiên trọng yếu nhất còn là bản thân lão tổ tình hình gần đây thần mục tông hai vị nghĩ muốn hiểu rõ thanh phong tông nội bộ khùng cao tầng tu sĩ tập tính có thể nhượng nguyên anh chân quân trịnh trọng chuyện lạ tới cửa cầu chợ khẳng định không phải phổ thông linh mễ chỉ sợ muốn tại hát sơn trở lên hồi lâu mới có thể hoàn thành hứa hẹn sớm thăm dò mấy vị kết đan chân nhân yêu thích có trợ bọn hắn dung nhập thanh phong tông cùng những người này đánh hảo quan hệ cũng là chỉ vọng bọn hắn có thể ở bạch chân quân chức mặt sách chính mình một miệng, có thể sớm ngày bị mặt thụ tùy cơ hành động, chỉ điểm sai lầm một đường đi tới, đều là tam giai linh mạch, thanh phong tông sẽ không liền tứ giai linh địa đều không a. lâm sơn đem hắc sơn sơn mạch hiểm trở đồ sộ thu vào trong mắt, cầm nó cùng bản thân vô trung lĩnh làm lấy so sánh, linh mạch trình độ khẳng định xa xa không kịp. bất quá hắc sơn sơn mạch nhất nhãn trông không đến phần cuối, sơn phong liên miên phập phồng bất động, vô trung lĩnh tại chỉnh thể quy mô phía trên khẳng định là thua không đến mức này, ta tới cửa phía trước chuyên môn thu thập qua cùng hắc sơn tương quan tình báo, trong núi có một đạo tứ giai linh mạch, nếu không nhà hắn hai vị lão tổ. như thế nào đi đến hoa anh một đường đều nói nhượng ngươi nhìn nhiều nói ít không cho phép lại là truyền âm cho ta bách trưởng lão trường lâm sơn nhất nhãn người sư đệ này bởi vì là cổ giác thân tộc lại có tăng trá linh thể tại thân mục tông bên trong đều là không coi ai ra gì đắc tội không ít đồng môn bất quá tăng trá linh thể thiên sinh thân hòa điệu mạch còn có điều dưỡng đại địa linh khí bản sự phàm là lâm sơn chăm sóc linh điền tổng so những người khác vì nhiều mấy thành sâu bệnh chủ động tránh đi cuối cùng thu hoạch cũng muốn cao hơn không ít cổ giác tuyển cái này nhất tuyển ngược lại cũng không phải là toàn bộ vì tiến cử người một nhà mà là tăng trá linh thể hoàn toàn chính xác riêng một mặt cờ rất nhiều thời điểm có thể đưa đến tác dụng, liền tính có phong phú linh nông kinh nghiệm cũng không có cách nào làm đến. Bách trưởng lão lại cùng tề nhạc bắt chuyện hai câu, biết rõ đối phương là cắt thương chân quân đệ tử, trong ngôn ngữ lại nhận tình hai phần. Như không phải có Bạch Tử Thần cái này quá mức kinh diễm đồng môn, cắt thương đánh bại cựu nàn tông nguyên anh chân quân chiến tích đồng dạng có thể làm người nói chuyện say sưa bốn. Bạch Tử Thần kiếm quang một đường bay nhanh, thẳng đến trông thấy vài đạo độn quang hướng cùng một phương hướng, mới từ Cương Phong tầng bên trong hạ xuống. Một tòa quanh co khúc khuỷu tiên thành, to lớn đồ sộ, hấp dẫn tất cả dọc đường tu sĩ ánh mắt. 12 tòa cửa thành toàn bộ ngày mở ra, Mỗi thời mỗi khắc đều có đến không hết tu sĩ ra vào, đại lượng tu luyện tài nguyên phun ra nuốt vào. Cùng năm đó so sánh mới, người lưu lượng không thấy giảm bớt, nhưng không biết vì sao tổng cảm thấy thiếu một phần sinh mệnh lực. Bạch Tử Thần ngừng chân quan sát thật lâu, cũng không có vào thành, mà là quay thân ly khai. Tăng Quảng Tiên Thành mới là bắc vực chân chính hải tâm, vô số tu sĩ, vô số tài nguyên, người trong tưởng tượng bất luận cái gì đồ vật đều có thể ở Tiên Thành bên trong tìm được. Quá khứ quay quanh này tòa Tiên Thành, chứ không biết nhiều ít sinh linh, từ xây dựng mới bắt đầu đến đô thị hủy diệt, đều là xây dựng tại từng đống bạch cốt phía trên. Hắn chạm sát huyết ma sau đó. chỉ cảm thấy cùng sông núi lại địa thiên địa linh khí càng thêm thân hòa hình như có trong truyền thuyết công đức chi lực hạ xuống rơi vào trên thân gọi hắn được chỗ tốt này công đức chi lực huyền mà lại huyền có rất ít người có thể nói thanh bên trong môn đạo có thể đơn giản lý giải làm chính là thế giới thiên đạo đối bên dưới người thường phạt cơ chế thuận theo thiên đạo làm xuống có ích với bản giới hành vi liền có cơ hội đạt được công đức chi lực ban thưởng có công đức chi lực bản thân chỗ tốt không ít đơn giản mà nói khí vận sở trùng mặc kệ làm cái gì sự tình đều sẽ xuôi gió suối nước phản diện ví dụ công đức phạt không có chính là bị thiên địa chỗ bài xích Uống nước đều pháo đài hầm răng. Huyết ma rốt cuộc là thiên ma giới tu sĩ, mặc kệ hắn có hay không hành động, khẳng định bị coi là một phương thiên địa không ổn định người đem hắn triệt để giết chết, có thể nói là đoạn tuyệt huyết ma nhất tộc nho đồ. Vì nhân gian giới trong lúc vô hình trừ khử một lần thái hoạn, như thế công tích, có công đức chi lực rơi xuống cũng là tình lý bên trong đi qua tăng quảng tiên thành, liền ý vị rời cuối cùng chỗ mục đích đã vô cùng tiếp cận. Không biết ta cái kia mấy cái đồ đệ như thế nào, tính tính toán toán nghiên kỷ, nếu như không thể đột phá đến kết đan cảnh giới, tử thần mấy vị đệ tử cơ bản đã đi đến sinh mệnh phần cuối, có lẽ thật sự là gần hương sợ tình. tự liền nguyên anh tu sĩ đều không có cách nào triệt để tránh cho trong lòng tạm tư bộc phát, có loại lo được lo mất tâm tình chờ đến hà giang quận xuất hiện tại ánh mắt trong đó tâm thoáng một phát liền an định xuống đến không có đi quái dày bất luận kẻ nào bạch tử thần thu liễm kiệp quang đê điều hành sự hát sơn sơn mạch phòng ngự với hắn mà nói cùng với không để phòng mở dạng xuyên qua chính mình tu luyện nhiều năm tiên lôi nhai tông môn bản sơn linh điền làm giàu phỉ nguyễn hồ khai hoang chiến tranh thoáng một phát đến kim quang sơn lanh thú hồ hàn nha hạp các loại đồng thời phát hiện nguyên bản còn không có khai phá có yêu thú chủ người tam giai linh mạch cơ bản đều bị đưa vào tông môn phòng tuyến trong đó so với hắn ly khai thời điểm, trình thể phong tuyến muốn càng thêm xuất sắc, càng có tầng thứ cảm giác. Chỗ khiếm khuyết chính là một tòa tứ giai trận pháp, chỉ có tứ giai đại trận mới có thể đem cả tòa hát sơn sơn mạch liên hệ lên đến, đồng thời bao trùm phạm vi mới có thể đạt tới yêu cầu. hỏa diễm sơn phía trên, chân núi hai hàng cung điện, sườn núi luyện đan đại điện, đỉnh núi hai tòa linh địa phân biệt rõ ràng. Bạch tử thần đi vào chính mình quan tinh các, hết thảy như lúc rời đi như vậy, không có chút nào biến hóa. Trong các kiến trúc, bộ đoàn châu ngồi đều là không có chút nào bụi bặm, hiển nhiên thường xuyên có người quét dọn. Trầm tầng cao nhất gian phòng bên trong ngẩng đầu có thể trông thấy bầu trời đêm, tựa như thỏ tay có thể tháo xuống một khóa chân chính tinh thần. có người dùng qua ta tinh thất. trở lại hai tầng, bạch tử thần lông mày nhăn lại, tinh thất đại môn mở ra, bộ đoàn con vẹo bị nhét vào một bên, bên trên đều đã khởi cầu vẽ ra đồ sợi. trên mặt đất thậm chí có một loạt dấu chân. từ cửa ra vào đi thẳng đến bên trong. chính mình không tại, hắn kỳ thật không để ý đệ tử nhờ, tại quan tinh điện phụ cận hưởng dụng tứ giai linh khí. có thể trực tiếp nhập quan, còn đem bản thân tinh thất làm thành cái này bức bộ dáng, là ai có lá gan này? vài tên đệ tử nhớ rõ đều không phải loại này bản tính. chẳng lẽ quan tinh các bên trong còn có những người khác hắn đi vào cuối cùng ở giữa luyện khí phòng thò tay đẩy ra cửa đá từ trước kia thanh loan hang ổ bên trong hái hát thạch có ngăn cách thần thức công hiệu đẩy ra sau đó mới có thể chứng kiến toàn cảnh nhìn xem ghé vào luyện khí phòng thao tác đại phía trên khò khò ngủ say một đoàn hắn thoải mái cười ra tiếng trắng đen dao nhau lông tóc mập mạp thân hình song trường che lại đỉnh đầu phát ra có tiết tấu từng tiếng ngáy to tiếng vang chứ bọc bị chính mình ném xuống nhiều năm bản mệnh linh thú còn có vị nào cồn còn không cho ta lăn xuống đến bạch tử thần khét quát một tiếng đôi cồn mà nói nhưng là đinh thai như có. Toàn bộ thân thể bỗng nhiên du lên, có thể nhìn đến ra ngoài của nó thịt tựa như xong cả một dạng quần cuộn lên tới. Ngắn tay vướt vướt chính mình con mắt, phát hiện trước mặt chính là biến mất nhanh trăm năm chủ nhân, ô giống lên một tiếng, liền muốn từ thao tác đài phía trên nhảy xuống. Kết quả bởi vì hai chân quáng ngắn, vấp chính mình một phát, đảo quanh rơi xuống cái bàn. Tại trên mặt đất ngã hai vòng, lan thành một cái trắng đen viên. Xem nó toàn thân là thịt, đoan chừng đều cảm giác không đến đau lớn. Cổn cồn rất nhanh bỏ dậy, một đường chạy chậm đi vào chủ nhân trước mặt, ôm lấy bắp đùi dùng sức lắc lư lên tới. "Hảo hảo, chờ ta kiến thiết tốt giới vực, liền có thể đem ngươi phóng vào bên trong." sau này tự nhiên sẽ không đem ngươi ném xuống bạch tử thần cảm nhận được cồn cồn đúng nghỉ lại tâm tình quanh quẩn nó cái cảm mới phát hiện cồn cồn đều tại trong lúc vô tình thành tam giai hạ phẩm linh thú cuối cùng không có phụ lòng hắn chuẩn bị nhiều như vậy cao giai yêu thú huyết lục bất quá thân hình chỉ biến lớn một vòng cũng nhìn không ra tam giai linh thú nên có uy thế chương 540. nhớ trước kia nghe hiện trạng chương 540. nhớ trước kia nghe hiện trạng bạch tử thần liền tứ giai thượng phẩm đại yêu đều chạm sát qua một đầu chính là tam giai linh thú với hắn mà nói đã khởi không đến bất kỳ tác dụng bất quá cồn là chính mình từ nhỏ nuôi lớn có cảm tình tại, có thể thành công đột phá còn là cảm thấy vui vẻ. Thái cực hùng tại yêu thú bên trong không tính thọ nguyên kéo dài, nhưng trưởng thành đến tam giai cũng có thể có cái bảy tám trăm năm tốt sống. Nói không chính xác người bên cạnh bên trong, còn là ngươi bồi ta đến cuối cùng. Nắm cổn cuộn cổ, đem nó nâng lên trong ngực, nhiều năm không thấy cũng không có nhượng bản bệnh linh thú cùng bạch tử thần có ngăn cách, ngược lại càng thêm thân mật. phổ thông thái cực hùng chỉ có thể trưởng thành đến nhị giai đình phong, đột phá tam giai đã là cuồn cuộn hỗn tạp mặt khác huyết mạch kiến công. lại sau này trừ phi đụng lên thiên đại cơ duyên, sẽ trường kỳ dừng lại tại trước mắt cảnh giới. huyết mạch lực lượng đào móc sạch sẽ, sẽ yêu thú tưởng bằng tự thân tu luyện đến đề thăng cái kia có thể so sánh nhân loại tu sĩ còn muốn khó hơn gấp trăm ngàn lần Liên tính như thế tam gia yêu thú thọ nguyên đều đủ để nhượng tu sĩ diễm mộ bạch tử thần trở lại quan tinh các lúc cái kia mấy cái phụ trách trông giữ linh địa đệ tử lạ mắt vô cùng rõ ràng đội tân nhân rời tông hơn 70 năm đối người bình thường mà nói chính là tóc trái đào đồng tử đến già trên 80 tuổi lão nhân cả đời mặc dù chúc cơ tu sĩ đều tương đối nhân sinh một phần ba nhưng đối nguyên anh chân quân mà nói chỉ là một hồi không tính ngắn đã sắc du lịch người và vật không còn thương hại tăng điển không gì bằng này bất quá cồn cồn cũng không phải là thuần huyết thái cực hùng thể nội một loại khác huyết mạch rất lớn khả năng còn tại tam dài phía trên nếu không cũng sẽ không ngoại trừ tướng mạo hình thể tính tình đều cùng thái cực hùng không có một điểm tương tự áp chế như thế chỉ đề bạch tử thần đem cồn cồn nâng đến trước mắt nho nhỏ một đoàn cũng có mấy trăm cân sức nặng ngươi chính mình đến nói một chút đến cùng hôn cái gì huyết mạch còn có không có lần nữa tiến giai cơ hội nếu có hy vọng bất kể là cái gì kỳ chân dị bảo đại yêu tinh huyết đều cho ngươi làm đến khi đó còn là nhất giai linh thú Cổn cồn linh giác liền có thể so với kết đan tu sĩ, chứng minh chính mình tầm bảo thiên phú. Tam gia yêu thú bên trong nổi danh có tầm bảo thần thông, như chân bảo quyền, nạp chân thử, đều làm không được trình độ này. Cho nên vạn thú tông đệ tử mới hội nói, khả năng bọn hắn đánh giá sai cổn cồn huyết mạch, vô cùng có khả năng là tứ giai đại yêu tử tự. Lại cổn cồn chiến đấu thực lực bị trên diện rộng được hóa, nghiêm trọng hoài nghi đều bị bổ đến tầm bảo thần thông phía trên. Nếu như có thể lại lần nữa trưởng thành, chỉ sợ nhân gian giới có thể ở cuồn trước mặt giấu được bảo vật đều không nhiều. Bái kiến mã chân nhân, không cần đa lễ, ta xoay quanh liền đi, nhưng có tận tâm quét dọn giường chiếu quan tinh khác. Lão tổ đạo tràng, các đệ tử như thế nào dám thư giãn? Bất quá lao tổ đầu kia trắng đen linh thú cả ngày tại trong các tán loạn, chúng ta không dám mạo phạm. Cổn cổn đúng không? Ta đi đem nó linh đi. Dưới lầu tiếng nói chuyện rõ ràng chuyển đến, nương theo nhu hòa tiếng bước chân, bạch tử thần đã biết rõ người đến là ai. Một thân trang phục, khí khái hào hùng mười phần mãi ngược hy đạp lên thang lầu, nhìn đến mấy chỗ lộn xộn vết tích, chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Cổn cổn là tam giai linh thú, liền tính lại không thiện chiến đấu, bằng vào nhục thân lực lượng cũng không phải một gã trúc cơ chấp sự, mấy cái luyện khí đệ tử có thể chế ngự? Hùng chi ai không biết, cái này đầu ăn uống bắt bẻ. cả ngày bại hoại đi dạo thái cực hùng, đừng nhìn vĩnh viễn dài không lớn không, có gì lực uy hiếp bộ dạng, tông môn trên dưới không có mấy người dám đắc tội. cái kiếp nhưng là bạch lão tổ linh thú, nguyên bản là muốn tùy thân mang lên, về sau cân nhắc đến đường đi xa xôi, trên đường tránh không được kịch liệt đấu pháp, mới tại lâm xuất phát phía trước một khắc đem thái cực hùng lưu lại. ngày thường gãy ngộ, so kết đan chân nhân đều kém không được vài phần. mã nhược hy lấy trừ trần thuật sạch sẽ mặt đất, đem bổ đoàn đặt lại vị trí, tiếp tục hướng phía trước. phát hiện bên trong nhất luyện khí phòng mở ra, bước chân thêm nhanh một phần, bên trong lưu địa hỏa lối ra, nếu là bị cồn phá hư chế, dẫn đến diễm hỏa bay vụt đem quan tinh các điểm nhưng liền thú vị cồn cồn lại chạy loạn ta liền nhượng người đoạn ngươi linh trúc ăn vặt mãi nhược hy bước vào gian phòng trông thấy cồn cồn đang thoải mái ghé vào một gã thanh niên trong ngực vặn mèo thân thể tìm kiếm thoải mái góc độ có thể lặng yên không một tiếng động xuất hiện quan tinh gác còn nhượng cồn cồn như thế đối đãi người toàn tông trên dưới chỉ có một vị sư tôn ngài rốt cục trở về thượng thủ ngồi thanh niên cùng trong ký ức quen thuộc thân ảnh trường hợp nhiều năm như vậy không có một tia biến hóa mãi nhược Hi quỳ xuống đất dập đầu thì thào nói ra lên tới a coi như không chịu thua kém ta không tại thời gian bên trong đều kết đan thành công Bạch tử thần quét nhất nhãn, kết đan sơ kỳ, chân nguyên thanh tịnh, khí tức nu bên trong mang cường. Kết đan đã có một đoạn thời gian. Lúc này vừa mới có đan luận hình thức ban đầu, hiển nhiên cũng không tại trúc cơ kỳ thành tựu đan luận, không có tận lực truy cầu hoàn mỹ kết đan. Cái này tứ đệ tử là công xuống hà giang quận, nhóm đầu tiên tuyển nhận quảng chiêu môn đồ thời điểm tiến vào ánh mắt. Thân có thủy thạch linh thể, tăng thêm lúc ấy cần ổn định lòng người, mới đem nàng thu làm đệ tử. Không có ngờ tới cái này thủy thạch linh thể tại có thích hợp linh vật phía sau, lại thể hiện ra có thể so với thiên linh căn tu luyện tốc độ. Lại tại linh căn tư chất bên ngoài, mãi nhược hy ngộ tính kinh người. kiếm đạo thiên phú cũng là bốn cái đệ tử bên trong tốt nhất một vị phía sau một mực mang theo trên người dốc lòng chỉ điểm muốn nhượng nàng kế thừa chính mình kiếm đạo y bát nếu không đường đường quang âm kiếm quân mấy cái đệ tử bên trong tìm không thấy một gác kiếm tu nhưng gánh không nổi người này lúc này nhìn tới mã nhược hy thuận lợi đi ở bạch tử thần cho nàng an bài trên đường trong nội tâm bên đối sư tôn cũng kính trọng bài niệm vô cùng không phải tới tấp định kỳ tới đây quan tính khác cũng sẽ không bị hắn đúng lúc đục lên nếu không phải sư tôn dạy bảo khi nhi khẳng định đi không đến hôm nay mã nhược hy không đánh phấn trên thân không có một kiện đồ trang sức cách ăn mặc trùng tính sau lương neo kiếm đáng tiếc đại sư minh phúc mỏng không thể nhìn thấy sư tôn cuối cùng một mặt tọa hóa phía trước còn một mực nhắc mãi việc này nói bản thân ngu dốt không thông kiếm đạo loạ sư môn danh tiếng hy vọng sư tôn chứng được đại đạo tiếp sau còn có cơ hội bái nhập môn tưởng hoàn nhi đã đi a mặc dù sớm liền có chuẩn bị bạch tử thần còn là trong lòng đau xót cái kia gia đen tiểu hầu tử ngay tại trước mặt lớn lên là chính mình đầu một cái đệ tử khi đó vừa mới khai hoang phỉ nguyệt hồ bạch ngọc lâu mới tạo hoàn thành về sau đi theo chính mình một đường nước lên thì trời lên ở ngoại sáng sát thực thiên tư có hạn dưới tình huống quyết đoán chuyển hướng công việc vặt Cuối cùng bằng vào kinh doanh Hà Gian quận công tích cùng lão tổ đại đệ tử thân phận, thành công leo lên trưởng môn. Tại kia đảm nhiệm bên trong, hầu như có thể xem như Thanh Phong tông cao quang nhất một đoạn thời gian, thành công chủ đạo tông môn khung cải cách đem Thanh Phong tông kéo dài ngàn năm ngũ điện bảy đường cách cục, thích đứng thời đại mới, biến thành năm điện 13 đường đến hậu kỳ, năm điện điện chủ bên trong đều đã có kết đan chân nhân, đồng hoàn như cũng một mực ngồi vững vàng trưởng môn vị trí. Ngoại trừ có cái hảo sư tôn bên ngoài, tự thân năng lực còn là chiếm được rất lớn sức nặng, có thể nhượng tông môn nhiều như vậy tu sĩ đều có thể tiếp nhận hắn cái này nhân tuyển. Nhưng tư chất vấn đề, trung bi là bảy ở đồng hoàn trước mặt. Liên tính hắn thành trưởng môn, cống hiến không thiếu, khẳng định sẽ không thiếu kết đan linh vật Có bạch tử thần vị này sư tồn tại, đã sớm thay hắn xem qua tu hành kinh mạch đồ, đem có thể cải thiện địa phương toàn bộ đều điểm ra. Nhưng liền tính gom đủ tất cả phụ trợ điều kiện, hắn kết đan sát xuất thành công đều sẽ không vượt qua bốn thành. Cuối cùng kết quả, chứng minh vận thế cũng không có đứng ở đồng hoàn một bên, như cũng đảo tại kết đan bình cảnh trước mặt. Mã Nhược Hi còn từ túi chữ vật bên trong lấy ra một thanh tràn đầy lỗ hổng, linh tính ảm đạm nhất giai phi kiếm trình đi lên, nói là đồng hoàng trước khi chết một mực giữ tại trong tay. Thật lâu không chịu phóng xuống đồng hoàn hậu bối còn cho rằng là cái gì đặc thù pháp khí, mấy phòng hậu nhân tranh đoạt nửa này mới phát hiện chính là một thanh phổ thông nhất bất quá nhất giai phi kiếm, còn nghiêm trọng tàn phá. Cuối cùng mãi nhược hy ra mặt, đem thanh này phi kiếm thu trở về. Mặc trúc kiếm, ta ban cho hoàn nhi, cũng là ta đạp lên tu hành lộ phía sau kiện thứ hai pháp khí. Bạch tử thần thò tay phất một cái, điểm điểm thanh quang về xuống, dung nhập thân kiếm. Nguyên bản rách tung toé, ảm đạm vô quang mặc trúc kiếm lại thành mới tinh phi kiếm, tán phát ra nhàn nhạt trúc hương, tựa như mới từ linh trúc trên thân gỡ xuống luyện chế tốt. Lấy hắn bây giờ cảnh giới, giữa kiếm thuật tu sửa nhất giai một hệ phi kiếm. Khoảnh khắc thấy hiệu quả trước mắt tựa hồ lại xuất hiện một cái da đen thiếu niên cầm kiếm nghiêm túc tu tập kiếm pháp nhưng như thế nào đều lĩnh ngộ không được trong đó tinh túy lại hướng phía trước là một vị thanh tú thiếu niên đầy cõi lòng chờ mong từ trong tộc trưởng bối trong tay tiếp nhận ngụm này mặc trúc kiếm nói lên tới cũng là đối chính mình mà nói rất có kỷ niệm giá trị một thanh phi kiếm trịnh trọng thu vào giới vực ngươi chọn lựa những năm này tông môn bên trong đại sự mà nói nhượng ta nhìn xem hát sơn biến hóa bạch tử thần thu hồi đối quá khứ thương tiếc mở miệng nói ra vâng ngài ly khai tông môn sau đó cái kia chỗ linh thạch khoáng mạch liền tìm đến khai thác chi pháp. chúng ta cầu mua đến một đám nhị giai khối lỗi, là dùng sinh hoạt tại núi lửa chỗ sâu hỏa hạt bối giáp luyện chế, chỉ cần trang lên trung phẩm linh thạch có thể thuận lợi tại dung nham bên trong hành tẩu. Mã Nhược Hy chỉnh ngay ngăn sắc, nghiêm túc từng cọc nói lên. Nàng minh bạch, chính mình một câu nghe đến sư tôn trong thai khả năng liền sẽ quyết định người nọ vận mệnh, cho nên tận khả năng đứng ở không nghiêng không lệch lập trên sân giàn thuật. Thanh Phong Tông liệt hỏa nấu dầu thịnh cảnh phía dưới cũng có thai hỏa ngầm tại. Từ một nhà kết đan cấp tông môn, vượt qua đến nguyên anh đại tông, Thanh Phong Tông tại mấu chốt bước kia phía trên đi quá nhanh, cắt thương cùng bạch tử thần liền hai vị trời giáng Tại Thanh Phong Tông còn không có làm đủ chuẩn bị dưới tình huống, liền vượt qua thiên kiếp, thành tựu chân quân, dẫn đến Thanh Phong Tông tại trở thành Nguyên Anh Đại Tông lúc, còn là một nhà cao tầng chín thành trở lên đều đến từ Hắc Sơn Nhất Địa Tông môn. Nhưng theo chiếm xuống Hà Giang quận, lại có mặt khác Châu quận tu sĩ đến đây tìm nơi nương tựa, không ít tu tiên thế gia cùng tán tu tại kiểm soát gia tử tự có linh căn phía sau, không xa vạn dặm đem hậu nhân đưa lên Hắc Sơn, ca nguyện từ cơ sở nhất đệ tử làm lên. Thậm chí lương quốc bên ngoài, đều chợt có tiên mầm muốn kiên quyết gia nhập Thanh Phong Tông. Những ngày tiên mầm, cơ bản đều là hướng về phía hai vị Nguyên Anh Lão tổ đến, đường đi càng là xa xôi. tư chất lại càng cao 50 năm trước bắc tể có một tu tiên thế gia sinh ra một gã thiên linh căn tộc nhân đều lên qua đưa đến hắc sơn ý tưởng phía sau bị thiên hà kiếm tông nhà ở ven hồ hưởng trước anh trăng tiến nguyên tái tự mình tới cửa thu làm đệ tử hai năm trước có tin tức chuyển đến đã là trúc cơ viên mãn cảnh giới những này đệ tử theo tu vi đề thăng rất nhanh liền bắt đầu chiếm cứ tông môn bên trong trùng kiên chức vị không thể tránh cho cùng hắc sơn bản thổ tu sĩ sinh ra xung đột một phương thắng tại mới mẹ huyết dịch đông nào liền mấy đời chân truyền đều là tới từ hắc sơn bên ngoài đệ tử chiếm được bảy thành trở lên một phương thắng tại thâm căn cổ đế trưởng lão hội phía trên thành viên còn là hát sơn bản địa tu sĩ làm chủ lực lúc này xung đột còn không kịch liệt là bởi vì thanh phong tông tốc độ cao phát triển che giấu hết thảy còn ở vào tu luyện tài nguyên so đệ tử nhiều thời kỳ chờ tiến vào bằng thằng kỳ các loại mấu chốt tài nguyên bắt đầu nhập không đủ suất sinh ra kịch liệt cạnh tranh mâu thuẫn tự sẽ nổi bật làm vì hà gian quận đại biểu tu sĩ lại có bạch lao tổ đệ tử thân phận mãi nhược hi một mực là ngoại lai phái tu sĩ đại lực tranh thủ đối tượng nàng say mê kiếm đạo không tưởng trở thành cái gì ngoại lai phái người phát ngôn dứt khoát thâm cư ít ra không cho ngoại nhân tiếp xúc cơ hội bất quá tâm như gương sáng, biết rõ thượng tầng còn không chế được, nhưng tầng dưới chốt hai bên tu sĩ đối lập tâm tình đã có chút nghiêm trọng. Thực tế là tại Đồng Hoàn toàn hóa, mới lên đại trưởng môn vô lực góp thúc năm điện, bất đồng bộ môn đã trở thành hai phái đấu tranh nơi. Mỗi năm 500 vạn khối linh thạch sinh ra, coi như có thể. Nhưng có cực phẩm linh thạch phát hiện. Phổ thông linh thạch lại nhiều, đối bạch tử thần mà nói đều không có quá lớn ý nghĩa đi một chuyến trung vực sau đó, hắn sâu sắc cảm nhận đến cực phẩm linh thạch mới là nguyên anh chân quân chi gian giao dịch tiền tệ thuyết pháp. Nếu như có đầy đủ nhiều cực phẩm linh thạch, còn là có thể ở trung vực mua được rất nhiều bảo bối tốt. tổng cộng hai khối hỏa hệ cực phẩm linh thạch, một khối dùng lấy duy trì hỏa diễm sơn chân pháp, một khối bị phóng vào bí đường. mã nhược hy tự nhiên biết gì nói đấy, không có khả năng có chút dầu diếm. bạch tử thần thoáng một phát liền là hào hứng nhàn nhạt, nhạt, một hai khối cực phẩm linh thạch với hắn mà nói chính là như mối bỏ biển, giải quyết không được căn bản vấn đề. Tựa như thanh kia thanh hủy kiếm, thỉnh động một lần liền muốn mười khối cực phẩm linh thạch. tối thiểu phải là cái này này số, mới có thể nhượng hắn động tâm. Trừ linh thạch quán mạch, thanh phong tông những năm này khai hoang tam giai linh mạch, lại khai thác hai cái mới động, được một gốc tam giai cực phẩm hoàng lý, vài đầu địa mạch tâm sát. trong đó lấy cái kia gốc hạnh hoàng lý giá trị cao nhất ba năm một kết quả mỗi lần đều có thể mọc ra 49 khối thúy lý đến cái quả này phục dụng một khoảng có thể duyên thọ mười năm mỗi người phục dụng trước ba khối đều có thể sinh ra tác dụng lại linh quả có điều dưỡng nội thương tu bổ tinh nguyên diệu dụng đã đem cho ấy hoa thành cấm địa, là linh thực nhà bây giờ khẩn yếu nhất bảo bối bất quá đan điện còn không có khai quật ra hạnh hoàng lý nhập dược luyện đan có thể thực hiện tính chủ yếu là giá trị quá cao không nợ tùy ý thí nghiệm lãng phí tông môn kết đan chân nhân khối này trừ đi tư cách giả nhất vệ đạo chu tố khanh phía sau long lùng Lư tùng lại sau này Có lẽ quy chân cùng mã nhược hy đôi này sư minh muội, còn có một vị liên lương phát có tài nhưng thành đạt mượn, thẳng đến 170 tuổi mới thành công kết đan. Tăng thêm trở lại tông môn kề nhạc, thanh phong tông bây giờ đã có 8 vị kết đan chân nhân. Phóng tại 200 năm trước, là nghĩ đều không dám nghĩ dầm rộ Hoác sư tỷ từ mất tích phía sau một mực không có tin tức, ngài đi phía sau hơn 10 năm, nàng hồn đang liền diện. Mã nhược hy hơi hơi ngẩng đầu, thanh em giảm xuống, cách lâu như vậy còn là có chút khổ sở đồng môn bên trong. hoác phi yến cùng nàng quan hệ tốt nhất và tiên giản lúc hoác sư tỷ đối với nàng mới nhập môn nàng có nhiều chiếu cố đồng thời việc này cũng coi như bạch lao tổ trong môn một cái vết nhơ thân truyền đệ tử bị người bắt đi cuối cùng chết không minh bạch yên tâm một cái đều trốn không thoát ta muốn bọn hắn mãn môn vì phi yến cho cùng bạch tử thần hai mắt lạnh đáng sợ chuyện này là hắn trong lòng một cây gai năm đó vì tìm hoác phi yến hắn chạy tới khổ hải bình định hai nhà ma quật nhưng là chậm một bước còn là không thể cứu về Hoắc phi yến chương năm nhất cử hai được chương năm nhất cử hai được Thông qua đối ma của tu sĩ sư hồn, Bạch Tử thần sớm liền biết do bắt đi Hoắc Phi Yến, thuê cấp tu tại Thanh Phong Tông trên địa bàn giết đốt bắt cóc sau lưng Suối Rục người chính là tinh Tú Hải. Cái kia hai nhà ma quật bất quá là trên mặt nội quân cờ, đã bị hắn liền căn rút lên, cái này còn xa xa không đủ. Bất luận là sau lưng Suối Rục, còn là làm vì chấp hành người Vạn Tinh quần đảo cái kia mấy nhà tông môn, đều muốn vì đó giao ra thê thảm đau đớn đại giới. Vốn là hướng về phía hắn đến, Hoắc Phi Yến làm vì chính mình đệ tử bị liên lụy. Đệ tử tiến cảnh trầm không có cách nào thay sư tôn phân ưu, những ngày sự tình còn muốn mệt mọi ngoài tự mình ra tay. chờ tương lai tu vi thành công, ta cùng nhị sư huynh cùng nhau hành động, vì tam sư tỷ báo thủ. mã nhược hy thần sắc cương nghị, làn ra thiên hắc, cùng những cái tia gia thị thi đấu tuyết nữ tu hình thành tươi sáng do nét so sánh. thanh tịnh con ngươi bên trong mang theo gia tính, nói đến báo thủ thời điểm có một tia không thêm che giấu tàn khốc sát ý, đối không biết đấu pháp tràn đầy hướng tới. ngươi có này tâm, phi đến liền tính không có phí công cùng ngươi làm một hồi sư tỷ muội, cũng không phụ ta năm đó đối các ngươi yêu cầu, cùng kính quê cha đất tổ, nhất mạch đồng khí. bạch tử thần có chút vui mừng nhẹ nhàng gật đầu, cái này đệ tử tuy là nữ tử, cũng không thiếu kiếm tu thẳng tiến không lùi chi tâm. Những năm này kiếm pháp tiến bộ như thế nào? Còn có quy chân, bây giờ là cái gì cảnh giới? đệ tử ngu dốt, kiếm khí lôi âm đại thành phía sau một mực không thể tiến thêm, luyện kiếm thành ti con đường đều không có sở đến. Lệ sư Minh kết đan so với ta sớm hơn 10 năm, kết đan lúc thiên lôi nhai phía trên có lôi thần dị tượng, tất cả lôi âm trúc toàn bộ đều dài một đoạn. Nhưng 20 năm trước, sư Minh hắn trùng kích kết đan trung kỳ, cưỡng ép diễn hóa song trọng lôi pháp tương tế, y đổ phá tan bình cảnh. Kết quả lôi pháp mất khống chế, đan liền khí hải chịu đến trọng thương. Mã Nhược Hy nhắc tới chuyện này. vẫn có chút nghĩ mà sợ, ai có thể nghĩ đến gần trăm năm thanh phong tông kết đan chân nhân bên trong nguy hiểm nhất một lần trải qua, là bản thân vô cùng gấp công liều lĩnh tạo thành. Cũng may lệ sư minh tu tập nhất bàn bất phôi thể viên mãn, thời khắc mấu chốt hóa lại một thanh bản mệnh chân nguyên bảo vệ lục phủ ngũ tạng, không có nhượng chính mình biến thành thản gốc. Những năm này, một mực tại bế quan điều dưỡng, tốt luyện căn cơ khôi phục lại trạng thái toàn thịnh. Muốn nhanh chóng không đả ta, thiên hạ lôi pháp đều là không đả thương người, trước tổn thương mình. Ta đã sớm nhắc nhở qua hắn, không nên vào có lôi linh căn tư chất, liền cảm thấy chính mình có thể cùng ngũ lôi tông thánh tử so sánh với. Nhân gia tiên thiên lôi hệ linh thể. thân hóa thần lôi không sợ lôi pháp cắn trả nhưng cùng đại chúng lôi tu không mở dạng bạch tử thần than thở một tiếng bốn gã đệ tử bên trong thuộc lệ quy chân lòng dạ cao nhất khi còn bé xa xứ vượt qua mấy châu đi vào lúc ấy mới vừa đi vào tăng lên thông đạo thành phong tông rõ ràng lôi linh căn một lòng muốn bái tại bạch tử thần muốn hạ mà không phải là nhìn đi lên càng thêm thích hợp các thương lao tổ một đường phía trên đều vô cùng có tự thân ý tưởng không bị ngoại vật trái phải mượn nhờ thiên lôi ngay tích xúc ngàn vạn năm thiên lôi lực lượng xuôi gió xuôi nước tu luyện đến trúc cơ viên mãn lòng ôm chí lớn muốn thành tựu đa luận hoàn mỹ kết đan kết đan sau đó lâu dài câu lệ tại kết đan trung kỳ bình cảnh phía trước đối chính mình yêu cầu rất cao lệ quy chân liền bắt đầu có chút vội vàng sao động đem bạch tử thần dặn dò ném ra sau, tự giác bằng hắn trí cương trí dũng tế chết tế sinh đan luận chưa hẳn không thể tìm được trong một cơ hội bằng vào cùng bạo thần lôi phá tan bình cảnh đáng tiếc còn là thất bại ngược lại muốn vì nhất thời xúc động giao ra càng nhiều thời gian bạch tử thần có thể mơ hồ phỏng đoán đến lệ quy chân ý tưởng cất giấu cùng cắt thương so sánh tâm tư đồng dạng nghiên kỷ các sư huynh đã là kết đan trung kỳ không tưởng là hậu tự nhiên chỉ có thể hành hiểm đánh cược một lần Lệ quy chân không biết là cắt thương nhưng không phải một hành thiên linh căn như vậy đơn giản. Tiêu nội tính phía trên thiên phú mới là có một không hai. Mặc kệ tham đồng thế, ngũ tinh lưu ly thần, những này tu luyện độ khó cực cao công pháp, còn là nguyên dương thần lôi, cắt thương tại tu vi chưa từng rơi xuống đồng thời, toàn bộ đều tu luyện đến cực cao sâu cảnh giới. Giống tham đồng thế, thiếu đỉnh khí ca dưới tình huống đều tu luyện đến quyển thứ tư. Ngũ tinh lưu ly thần, tu đến tầng thứ tư lưu ly hỏa thần thân, tạo nghệ đuổi ngang thanh phong lão tổ. Nguyên dương thần lôi tại hắn trong tay càng là đạt đến cảnh giới cao nhất, thành tựu cản thiên nguyên dương thần lôi võng. là hắn kết đan cảnh giới lúc tung hoành lương quốc tu tiên giới lớn nhất dựa vào. phần này nội tính, liên tính phóng tại trung vực siêu cấp tông môn đều là nghe dọn cả người, không có bất luận cái gì tranh luận, có thể trở thành nhất tông thánh tử tồn tại. Trừ nay bên ngoài, các thương đối đại đạo chân ý lĩnh nộ căn bản không phải kết đan cấp độ, mà là sớm có nguyên anh tiêu chuẩn. hư thực đại đạo, song trọng chân ý, lấy lôi pháp che giấu chân chính một sinh vật vật, lừa gạt qua tất cả mọi người. chờ đến vượt qua thiên tiết, thành tựu nguyên anh, đại đạo chi lộ hư hư thật thật, đã nói không rõ cái nào nói là thật, cái nào nói là giả. tại bạch tử thần nhìn tới. lệ quy chân thiên tư tâm tính các phương diện đều không sai lại đi ra ngoài du lịch có thể được xứng đôi tự thân huyền minh một mạch vô tướng thần lôi nói do phúc nguyên đồng dạng thượng đẳng nhưng cùng các thương sư huynh so lên tới có thể nói đom đóm cùng trang sáng có khác hoàn toàn không tại một cái cấp bậc lệ quy chân thuộc về kết đan giữ gốc có hy vọng trùng kích nguyên anh còn đối với các thương mà nói đại chân quân là làm từng bước tức có thể đạt tới cảnh giới chỉ có hóa thần mới là chân chính tiêu chiến nếu không phải lại ra cái bạch từ thần các thương mới là bất vực có được thuộc về chính mình hóa thần tu sĩ lớn nhất hy vọng lệ quy chân cho chính mình tuyển dạng này một cái đổi theo mục tiêu là thật có chút mơ tưởng xa vời, không thiết thực, thậm chí sẽ thương đến chính mình. Chưa đột phá luyện kiếm thành ti ngược lại không cần gấp, ta lần này sẽ ở tông môn trở lên thật lâu, sau này tự sẽ chỉ điểm ngươi kiếm đạo. Bạch tử thần lo nghĩ, lấy ra một thanh lôi âm kiếm, xóa đi tự thân luyện hóa vết tích. Này kiếm làm vì ngươi kết đan lễ vật, thân là kiếm tu không có một thanh thượng hảo phi kiếm sao thành? Được thần mục tông dâng lên được một kiếm, kiếm trận của hắn đội hình bên trong giải phóng đi ra một thanh phi kiếm, vừa vặn ban cho đệ tử. Đa tạ sư tôn ban thường kiếm, hi nhi nhất định nghiêm túc luyện kiếm, không phụ kỳ vọng của ngài. Mã nhược hưng phấn tiếp nhận lôi âm kiếm. đã là vì được một thanh tam giai phi kiếm cao hứng cũng là bởi vì bạch tử thần hứa hẹn Nàng mở miệng thời điểm còn có chút lo sợ bất an sợ chính mình điểm này kiếm đạo thành tích cũng bị ghét bỏ dù sao sư tôn nhưng là vạn năm ra một lần kiếm tiên hạ giống kiếm đạo thiên phu không người có thể xuất kỳ hưu. trúc cơ kỳ liền nắm giữ luyện kiếm thành ti dẫn tới tứ giai phi kiếm chủ động hợp nhau làm hắn đệ tử mặc kệ lấy được cái gì thành tích chỉ cần một đối chiếu liền sẽ sinh ra tự hành hộ thẹn chi tâm đúng rồi ngài phía trước dặn dò canh kim chi tinh những năm gần đây tổng cộng thu thập đến bảy cân ba lượng ta nhượng linh khoáng đường người toàn bộ đều phong tồn lên tới Mặt khác, thiên lôi ngay phía trên trúc hải tổng cộng biến dị ra 13 gốc lôi ông trúc, chủ yếu là năm gần đây bạch gia đệ tử không nên thần đã rất lâu chưa từng có mới linh trúc biến dị tiến đến linh dai. Mãi Nhược Hi được phi kiếm, liên tưởng đến này hai kiện sự tình, lập tức tiến hành báo cáo. Làm không tệ. Lấy nguyên Anh chân quân ký ức lực, đầu tưởng tượng, liền hồi ức lên đến, bạch tử thần tại kim quang sơn phía trên từng phát hiện qua một tòa canh kim mạch khoáng. Bởi vì canh kim chi tinh luyện vào phi kiếm, có thể để thăng tam giai phi kiếm mấy thành lực sát thương, thuận miệng phân phó một câu đừng nhìn mấy chục năm khai thác, đều chỉ có mấy cân canh kim chi tinh, cái này đồ vật vốn là hiếm thấy. Khả năng mấy vạn canh kim đều chỉ có thể ở hạch tâm vị trí đào móc đến đầu nành lớn nhỏ một hạt canh kim chi tinh, có thể có như thế số lượng đủ để chứng minh này tỏa canh kim mạnh khoáng quy mô không nhỏ. Tam giai Phi Kiếm lực sát thương hắn đã không phải rất quan tâm, nhưng bình thường chọn luyện chỉ dùng nho nhỏ một khối. Nếu như tăng thêm canh kim chi tinh số lượng lật lên gấp mấy lần, có thể nhượng thanh này Phi Kiếm đột phá cực hạn, linh tính thăng hoa sát suất lớn hơn linh điểm. Mặc dù như cũ xa vời, chỉ ít là từ không có chút nào hy vọng tăng lên đến một phần vạn. Làm vì một cái trông cậy vào thông qua tham Đồng Khế đến điểm tỉnh Phi Kiếm, nhượng chính mình có được Tam gia Phi Kiếm số lượng bạo tăng tu sĩ. canh kim chi tinh liền có bất thường ý nghĩa điểm này sức nặng đầy đủ đem hắn trên tay tam giai phi kiếm triệt để trọng luyện một lần về phần lôi âm trúc giảm sản lượng quái không đến mãi được hy trên đầu cũng không trách bạch ra đệ tử lười biếng không để tâm hắn bản thân ly khai không có định kỳ gia tăng thánh thú khí thức tất một thanh thần thuật tự nhiên mất đi thần kỳ ma lực thoái hóa thành phổ thông nhất linh thực pháp thuật muốn dạng này còn có lôi âm trúc tiếp tục sinh ra hắn mới muốn cảm thấy kỳ quái canh kim chi tinh ngày mai đưa đến lôi âm trúc chờ ta phân phó muốn dùng thời điểm lại đưa đến quan tinh các đúng rồi ta cái tiêu đường mọi đường đệ như thế nào Bạch Tử Thần ly khai Hắc Sơn phía trước, lấy cá nhân thân phận ban bố một cái trường kỳ nhiệm vụ, chỉ cần chăm sóc thiên lôi nai đại điện mỗi năm có thể nhận lấy năm mươi nghìn tông môn công hiến. Nhiệm vụ tiếp thu người chính là Bạch Tử Hùng, Bạch Tử Vũ hai tỷ đệ, bọn hắn hai người dựa vào cái này trường kỳ nhiệm vụ, tông môn đồng lực không thể so với kết đan chân nhân đến kém Nhưng mã được hi nâng lên kết đan đệ tử bên trong, không có hai người danh tự, rất rõ ràng đầy đủ nhiều tu luyện tài nguyên cũng không có bù đắp lên tư chất chỗ thiếu hụt. Tử Hùng không bệnh không đau, sống đến hai trăm mười hai tuổi, vừa qua đời không có bao lâu, nàng tới chết đều mới chúc cơ trung kỳ, ngoại trừ tu luyện hoang thần đạo nhật thuật bên ngoài. cũng không có phục dụng bất luận cái gì diên thọ đan dược. nàng nói với ta, đời này qua vô cùng vui vẻ, nên xem nên làm cũng nếm thử một lần. nhưng dù sao không có cơ hội kết đan, tội gì lại ngựa nhớ chuồng một hai chục năm. mã nhược hy phát hiện cái này báo cáo, nhưng không phải một cái nhẹ nhõm việc, khô cần nói ra. tử vũ trúc cơ viên mãn phía sau nếm thử một lần kết đan, sắp thành lại bại, cũng may kịp thời thu tay lại thiếu hụt tinh nguyên không nhiều lắm. linh thực đường phân phối ba khỏa hạnh hoàng lý cho hắn, tăng thêm hắn chính mình lại cầu mua sắm vài loại diên thọ linh đan, còn có mấy chục năm pháo nguyên. bất quá ta lần trước nghe hắn nói còn không chết tâm, còn muốn lại trùng kích một lần. lần thứ hai kết đan hung hiểm tăng gấp đôi hắn cái này niên kỷ một khi thất bại cơ bản liền đi không ra tinh thất không có nghĩ đến là si si ngốc ngốc tử vũ đi càng xa còn tại truy cầu đại đạo ta liền không thấy hắn quay đầu lại ngươi lấy ta danh nghĩa điều một phần kết đan linh vật 36 khối thượng phẩm linh thạch đến hắn danh nghĩa sống hay chết nhìn hắn chính mình tạo hóa lời tuy như thế bạch tử thần còn là ghi lại việc này nghĩ đến có thể từ chỗ nào mà lộ một phần so thanh linh ngọc thủy càng hảo kết đan linh vật đến không có truy cầu cũng liền thôi nếu như bạch tử vũ còn có tiếp tục leo lên càng cao cảnh giới mong đợi hắn khẳng định muốn ủng hộ mã nhược liên thanh đáp ứng. nàng tuy nhiên không có ở tông môn bên trong đảm nhiệm cụ thể chức tư nhưng dựa vào kết đan chân nhân cùng bạch lao tổ đệ tử hai cái thân phận ai đều muốn kính trọng ba phần này chút sự tình thiện tay liền làm đúng rồi các sư minh một mực chưa từng trở về ư hỏa diễm sơn đỉnh một chỗ khác tứ giai linh địa đồng dạng không người sử dụng bạch tử thần đặt câu hỏi đúng vậy các lao tổ một mực không có hồi tông cũng không có tin tức chuyển về Cổn cổn từ đứng dậy sư tôn trong ngực trượt xuống tới dùng đùi đắc ý nắm lên hai khối nét vào một bên tài liệu luyện khí liền hướng trong nét mã nhược hy vội vàng đem trắng đen viên ôm lên tới chặt chẽ đi theo sau lưng Bài tử thần hơi hơi như mày các thương sư huynh tại trung vực cũng không thấy tung tích này là chạy đi cái nào còn muốn hồi tông hướng hắn thỉnh giáo tham đồng khế như thế nhìn tới lại phải tự học người quay đầu lại đem trong môn kết đan tu sĩ đều thông chi đúng chỗ nhựa bọn hắn đến ta chuyến này nhưng không nên đem ta về tông tin tức chuyển ra miễn cho bị ngoại nhân biết được có một số việc không thuận tiện đi làm tông môn bên trong sự tình thông qua mã nhược hy đã hiểu rõ bảy tám phần bất quá không thể thiên nghe một người mà khác kết đan tu sĩ thuyết pháp cũng muốn nghe lên một chút mặt khác liên quan tới toàn bộ bắc vực thế cục cần muốn lý giải mã nhược Hi không trưởng chức tư say mê kiếm đạo ngoại bộ tin tức không trông cậy vào được hắn tiếp xuống tới mấy ngày bạch tử thần đem thanh phong tông hiện hữu kết đan chân nhân toàn bộ tiếp kiến một lần đối với sự xuất hiện của hắn tất cả mọi người đều hân hoan cổ vũ có không có một gã nguyên anh trần quân đối một nhà tông môn mà nói quá trọng yếu có thể nói toàn bộ thanh phong tông đều là ở dựa vào hai vị nguyên anh lão tổ bàn cho tại sinh sống bất quá mỗi người trong miệng tông môn hiện trạng cùng bắc vực tu tiên giới thế cục đều có riêng bất đồng cẩn thận phân tích cũng là một cọc rất có ý tứ sự tình nhưng đứng ở bạch tử thần độ cao phía giới tu sĩ một ít rồi nhặng bay quanh hắn không quan tâm chỉ cần không ảnh hưởng đến tông môn bình thường vận hành cùng chọn lựa đệ tử tăng lên con đường thông suốt tính tức có thể bác vực đại cục trước không đi còn nó nhưng muốn tại loạn thế bên trong có được một cái an ổn phía sau ít nhất phải có một châu toàn lực cung dưỡng thanh phong tông mới được nếu không dựa theo hiện tại đệ tử mới tăng số lượng không dùng được vài năm liền vô pháp duy trì trước mắt chỉnh thể lãnh ngộ bạch tử thân đứng ở một chương cực lớn lương quốc trên địa đồ nó tay rất nhanh từ vạn dạng băng nguyên dịch chuyển khỏi tại vạn thú sơn phía trên dừng lại khắc gõ đánh mấy cái còn là rời đến kỳ sơn bên trên bốn nhà nguyên anh đại tông, quá nhiều. thiếu đi một nhà hoặc là hai nhà mới phù hợp tông môn lợi ích bạch tử thần đã tử tề nhạc trong miệng biết được thần một tông hai gã linh thực sư sớm đến hắc sơn chỉ là liền gieo trồng linh mễ địa điểm đều không định ra tự nhiên sẽ không đem thanh long linh mễ hạt giống giao cho bọn hắn trên tay Nhược tề nhạc truyền cáo sắp sửa gieo trồng chính là tứ giai linh mễ, nhược bọn hắn đi trước tại hắc sơn sơn mạch trùng chuyển ở du nhìn xem có hay không thích hợp linh điển lúc này thanh phong tông chỉ có tam giai linh điển liền một khối tứ giai linh điển đều không có khai khẩn đi ra chủ yếu cũng là không nỡ tứ giai linh điển thanh long linh Mễ chỉ cần có tức ngưỡng không có quy định nhất định phải trùng tại tứ giai linh điển phía trên Bất quá cái này linh mễ quá mức trọng yếu, có thể cung cấp tốt nhất điều kiện, khẳng định muốn làm đến tốt nhất. Đánh chiếm Kỳ Sơn, đã được tứ giai linh mạch, lại có thể giải thiên lý tông lưỡng nan cục diện, nhượng bọn hắn thuận lợi lui ra lương quốc, có thể nói nhất cử hai được. Bạch Tử thần rất nhanh làm ra quyết định, diện khúc dương đám người, nhượng Thánh Liên tông trở thành lịch sử. Lương quốc tu tiên giới mâu thuẫn, có thể giải quyết dễ dàng. Ưu nhân chết hết, cho đủ bồi thường, có đường lui thiên lý tông không có đạo lý tiếp tục tại Kỳ Sơn chiếc khái, duy trì liên tục lấy máu đương nhiên nhất định phải thể hiện ra đầy đủ cường thực lực, nhượng thiên lý tông sẽ không sinh ra động bất luận cái gì tâm tư không đứng đắn ý nghĩ. chương năm trăm bốn mươi hai mây đen áp núi thông môn muốn ngã chương năm trăm bốn mươi hai mây đen áp núi thông môn muốn ngã kỳ sơn tuyệt đỉnh, cao ba nghìn ba trăm giữa diện trời quan vạn dặm âm diện quanh năm tuyết lớn đầy trời một tòa lưu ly làm ngói hàng ngọc làm tường tiếp tiên này vốn là tiên giới cảnh trí chính đạo khí tượng lúc này lại âm khí ung tùm. vô số một người ôm hết đằng mạn bò đẩy tiếp tiên này coi đây là hải tầm che lại cả tòa sơn phong ngoại trừ nồng đậm đến kiềm nén xanh đen trên ngọn núi không có loại thứ hai nhan sắc tiêu liên lưng núi trắng ngần tuyết trắng đều bị xanh đen đặt ở dưới thân Thiên địa nổ mạnh, vây quanh đỉnh núi mấy chiếc cỡ lớn chiến hạm, mấy trăm tòa thần lôi tháp tề xạ, đem Thánh Liên Tông hộ sơn đại trận chấn qua lại lăn lư. Mấy luân tề sạ qua phía sau, cái này đại trận rõ ràng không còn chút sức lực nào, đã linh quang ảm đạm, lộ ra đỉnh núi một cảnh. Thánh Liên Tông tứ giai đại trận vốn không đến mức này, nhưng bị vây công gần trăm năm, chỗ này chiến trường tựa như một trận cối xoay thịt, cho hai nhà tông môn duy trì liên tục lấy máu. Thiên Lý Tông tuy nguyên khí đại thương, hao tổn đi vào rất nhiều đệ tử, còn đem bắt rời đi lúc đại bộ phận của cải đều điền đi vào, nhưng ở vào thủ thế, lại không được đến ngoại giới bổ sung Thánh Liên Tông tổn thất càng thêm thê thảm đau đớn. Chuyên thương ván năm, góp nhặt xuống tới cực phẩm linh thạch sớm liền dùng tận, chỉ có thể lượng đại trận rút ra linh mạch cùng dùng thượng phẩm linh thạch cung ứng trận pháp. Trong trận xanh đậm đằng mạn ở giữa, còn có thể nhìn thấy Thánh Liên Tông đệ tử thân ảnh chạy tới chạy lui động, đại trận một vượt qua, truyền đến nhiều tiếng kinh hô khóc thét. Nhưng Thiên Lý Tông Phương hướng cũng không như vậy khởi xướng tổng tiến công, ngược lại mở đàn làm pháp, mời đến vài tên thần tướng, trên thân ba động có kết đan tu sĩ thực lực, dẫn hơn ngàn chỉ nhị giai khối lỗi, nghĩa vô phản cố hướng đại trận lỗ hồng phóng đi. Những cái kia đằng mạn tựa như đột nhiên có sinh mệnh lực từ trên mặt đất bắn lên tới. điện xạ bay ra đập con rổi giống như đem tất cả khôi lôi toàn bộ đánh rất trên mặt đất nhưng cầm đầu ba tôn thần tướng chân đạp tướng vân cầm trong tay thần binh trong miệng phát ra ngọc âm xác lệnh kỳ sơn đỉnh núi linh khí vì đó một tốt. thần tướng nở rộ hà quang ngọc âm bồi hồi như hạng điện sấm xét cuối cùng chỉ còn một tiên một lá thư một khuê một kích chi lực tiếp cận nguyên anh như thế lượng người kinh hoàng khiết sợ chưa rơi xuống liền có vô số đằng mạn gãy hiểm động tĩnh bất quá sau một khắc liền có mấy tên tu sĩ bay ra không sợ sinh tử phóng tới tam bảo bay ra mấy dặng không chút do dự tự bảo kim đan cùng bảo quang đồng thời yên thực chiến qua phía sau, lâm vào ngắn ngủi bình tĩnh. thánh liên tông nghiền ép lương quốc tu sĩ và năm liễm nam châu tài nguyên lấy cung cấp nhất tông, khiến cho lương quốc tu tiên giới khó khăn không phân chấn. cựu liên vừa đi tức chân quân hiện ra liên tiếp, có thể thấy chúng tu khổ thánh liên tông lâu vậy. thiên lý tông một gã kết đan chân nhân, đứng ở chiến hạm chỗ cao, khiến cái pháp thuật nghiêm nghị hết to, chuyển khắp năng giảm. khúc dương người này sai càng thêm sai, hành sự đã nhập ma đạo, tàn sát trung châu kết đan lấy luyện nhân thôi. như thế nhân tế thủ đoạn thiên lý khó dung, đã đem việc này báo cáo đạo đức tông. bọn ngươi sớm ngày bỏ gian tà theo chính nghĩa, nếu không thiên phạt phong đạo binh vừa tới, trên dưới tính. toàn tông không có một người có thể tránh được đừng trách là không nói trước thiên lý tông kết đan nói xong sau đó chiến hạm quay đầu chậm rãi rời đi kỳ sơn bên này đều không có phản ứng tuy nói không có lấy được bất luận cái gì thực chất thành quả chiến đấu thiên lý tông một phương cùng với đánh thắng trận một dạng giành thắng lợi trở lại chỉ còn kỳ sơn đỉnh núi dễ cây sinh trưởng đem anh phá vỡ vụn vị trí một lần nữa bổ sung lên đi qua rất lâu mới có mấy vị thánh liên tông đệ tử xuất hiện tay cầm trận bàn bắt đầu sửa chữa hư hao trận pháp tiết điểm theo bộ kiện thay thế mới đưa vào từng khối thượng phẩm linh thạch đại trận quang cháo lần nữa hiện lên đem sơn phong hộ tại trong đó Tại Thiên Lý Tông lần sau tiến công đến lúc nhiều ít có thể đưa đến điểm tác dụng, chỉ là trải qua đầy đủ tàn phá, không có thích hợp bảy trận tài liệu thay thế, lại nhiều lần tiêu hao, trận pháp chỉ có thể coi là chỉ có tứ giai chi hình, mà không tứ giai chi thực. Người sáng suốt đều nhìn ra, Thánh Liên Tông hiện tượng thất bại đã hiện, bất quá là gượng chống nhiều năm như vậy. Dù là tử trung nhất tông môn đệ tử, đều sẽ không lại vọng tưởng có thể đánh bại Thiên Lý Tông, chỉ cầu đối phương hao tổn không số dưới, không tưởng tiếp tục bị kỳ sơn khối này xương cốt ngăn chặn, chủ động rút khỏi lương quốc. Kỳ thật những năm gần đây, Thánh Liên Tông ngầm bên trong đã nhiều lần liên hệ Thiên Lý Tông. tỏ ý có thể cho bồi thường, cũng đem kỳ sơn bên ngoài tất cả địa bàn đều giao ra. chỉ là cái này một đề nghị, tự nhiên bị chiếm hết thượng phong lại nộ hỏa chiếm cứ trong lòng thiên lý tông cho cự tuyệt. thiếp tin này, tam hoàn điện, mấy tên kết đan chân nhân đứng ở một đạo, trầm mặc không nói, ánh mắt giao thoa, hiện lên hàm nghĩa không rõ hương vị, lại nhanh chóng túi đầu. cái này năm người, liền đã là thánh liên tông toàn bộ kết đan tu sĩ. năm đó cựu liên chân quân khi còn sống, chỉ bản tông liền có mười gã kết đan, còn không tính toán tùy thời đều có thể triệu hồi bốn gã chi mạch kết đan. lương quốc đệ nhất tông môn, hoàn toàn xứng đáng. về sau theo cựu liên chân quân ngoại ý muốn thân vẫn lại có hai gã kết đan chân nhân mất tích tại cùng thiên lý tông đại chiến bên trong cũng vẫn là không ít tăng thêm thọ nguyên hao hết tự hành vạn hóa đồng thời mới đột phá kết đan chân nhân ít càng thêm ít xa xa lấp không lên với chống liên tạo thành hiện tại quốc cảnh tông môn đại thế đã qua chính mình đám người tiền đồ chưa biết tự liền quy hàng thiên lý tông đều không thu Mấu chốt nhân ra tại trước trận hô còn không phải nói ngoa khúc dương vì đền bù hoàn cảnh xấu giả trang thành cấp tu cầm xuống ít nhất mười vị trung châu kết đan tu sĩ hoặc là nhất tông chi chủ hoặc là tu tiên thế gia lão tổ trong lúc nhất thời toàn bộ trung châu đều sợ bóng sợ gió. thang đến phía sau đung lên một vị kết đan chân nhân có dấu tứ giai phù lục khúc dương mấy chiêu bên trong không có cầm xuống vận dụng nguyên anh thủ đoạn sau đó bị thiên lý tông lấy thủy kính tố quang giò xếp phá còn đem hình ảnh tại kỳ sơn phía trước nhiều lần trọng phóng một khi chứng thực toàn bộ lương quốc xôn sao lòng người ủng hộ hay phản đối thoáng một phát xuất hiện sự chuyện ngâm vận dụng cấp tu thủ đoạn tuy nói lên không được mặt bàn nhưng tại bắc vực cũng tính toán không được cái gì quá không bình thường sự tình mọi người đều có xấu xa âm ngũ con đường ai cũng không hảo chỉ chỉ ai nhưng những ngày gặp nạn tông môn cùng tu tiên thế gia cơ bản đều là thánh liên tông lệ thuộc thế lực Trung thành tuyệt đối bảo vệ xung quanh tại kỳ Sơn một phía. Thánh Liên Tông làm vì Nguyên Anh Tự Tông, như thế cách làm, có mất cách cục, càng mất lòng người. Vốn bởi vì Thiên Lý Tông là ngoại lai hộ, còn có Tông môn ngầm bên trong vụ trộm ủng hộ Thánh Liên Tông. Việc này vừa ra, lập tức liền đoạn liên hệ, thay đổi bên tàu. Vẹn vẹn dừng lại tại này, còn chỉ là ném đi thể diện, có chút khó chịu, nhưng Thiên Lý Tông nói muốn hướng đạo Đức Tông cử báo, đem Thánh Liên Tông một đám trưởng lão dọa hỏng. Dương dung hợp vạn năm tuyết liên phía sau, diễn sinh thần thông quỷ dị cường đại, có thể đem người sống sinh sinh luyện lỗi. Ngoại trừ không có tự hành ý thức. cùng sống sót lúc không có bất luận cái gì khác nhau, thậm chí thực lực còn có thể có chút tăng cường. Lúc trước hai cái kia chủ động xuống ra, tự bạo kim đang ngăn cản xuống thiên lý tông thế công kết đan tu sĩ, chính là khúc dương luyện thành nhân thôi. Loại này hành vi, phong tại trung vực nhưng không ai dám trắng trận tiến hành, rơi vào đạo đức tông trên tay chính là cái thứ nhất muốn bị khiển trách đối tượng, cơ bản liền muốn cướp đoạt linh địa, thu hồi khai tông lập phái tư cách. Bây giờ bắt vực trong đó, tăng quảng tiên thành chi chủ chính là ra từ đạo đức tông thiên phạt phong. Việc này bẩm báo đi lên, đưa tới thiên phạt phong đạo binh, cái kia mọi người đều là đối giáo cho giặc tội danh, hạ trang nhất định là thê thảm. Cũng may. không biết là điểm này việc nhỏ thỉnh bất động đạo đức tông còn là lực chú ý đều bị nhân yêu hai tộc đại chiến câu dẫn vài năm đi qua đều không thấy đạo đức tông người tới mới nhượng thánh liên tông bên này nhẹ nhàng thở ra nhưng mỗi lần giao phong đều bị thiên lý tông chiếm hết đạo nghĩa cao điểm bản thân bên này đều nhanh thành việc các bất tận ma đầu tông môn đệ tử sĩ khí có thể nghĩ vốn là rơi vào hạ phong dựa vào trong lòng không cam lòng cùng đối tông môn trung tâm đến cổ vũ đệ tử tin tưởng nhưng bị thiên lý tông như vậy một tuyên truyền thánh liên tông thành phản phái nhân vật bên dưới đệ tử như thế nào tưởng nhưng liền khó mà nói trong môn linh thạch một ngày ít qua một ngày mấu chốt là không có tân sinh đệ tử. cái kia dược viên bí cảnh bên trong dưỡng mấy vạn phàm tục, nhưng mỗi năm vừa độ tuổi hài đồng bên trong tiên mầm liền cái vị số. chư vị trưởng lao nói một chút, nên như thế nào là tốt? tam hoàng điện tự thủ, ngồi một vị khí cơ tràn đầy, sâu không lường được tu sĩ. sau lưng vô số dễ cây và mèo, chuyển đến tiếng sột soạt tiếng vang. rễ cây che khuất ánh sáng, nhượng hắn cả người đều lâm vào hắc ám trong đó. Bằng trưởng giáo, ta đề nghị có thể nhượng tiền đồ có hạn luyện khí đệ tử sớm hôn phối, nhiều sinh dục hậu đại. tông môn bên trong trúc cơ tu sĩ toàn bộ đều lên nhân kỷ, năm tuổi trở xuống giải rác không có mấy. dạng này xuống dưới, thiên lý tông chỉ cần lại vây khốn kỳ sơn một cái giáp. chỉ sợ các vị tọa hạ liền trúc cơ thủ hạ đều muốn không có một gã gầy gò lao đạo trong tay phất chân hất lên mở miệng nói ra bất quá chị ngọn không chỉ gốc nhộn luyện khí đệ tử lai giống sinh dục thiệt tòi ngươi nghĩ đi ra nói chuyện phản bác trưởng lão đỉnh đầu một khoảng nhiễu thịt đầy mặt bóng loáng, pháp y trước ngực còn dính mảng lớn mỡ đông rộng ngấn. muốn ta giảng còn là ngấp lại có thể thỉnh nhà ai giúp đỡ đến mới là lẽ phải lương quốc bên ngoài lương quốc trong đó mặc kệ bên nào chỉ cần có nguyên anh chân quân nguyện ý nhúng tay hỗ trợ liền hảo thiên lý tông bây giờ cũng là cưỡi hồ khó xuống ta liền không tin thạch lão nhi nguyện ý cầm thọ nguyên cùng chúng ta hao tổn ở chỗ này. chỉ cần cho hắn cái lối thoát có nguyên anh chân quân tỏ vẻ muốn trợ trận bùn tông hắn liền có lý do áp đảo trong tông thanh âm, cùng chúng ta định ra hòa đàm hiệp nghị nói đơn giản hiện tại thế cục vị nào chân quân chịu vì bổ tông đắc tội thiên lý tông người muốn có bản sự sao không hướng trưởng giáo thỉnh cái này sai sự nhựa tọa hạ đệ tử ra tông đi thỉnh cứu binh nghĩ cách đưa ra ngoài một cái trúc cơ tu sĩ chúng ta còn có thể làm đến Gầy gò lao giả thổi dâu mép trứng mắt lớn tiếng ồ nào lên tới im lặng mắt thấy đường hạ trưởng lao ở giữa lại muốn khắc khẩu lên tới trong bóng tối khúc dương hét lớn một tiếng, có tầng tầng lá sen tại hắn sau lưng hiện hiện, cường đại uy áp nhuộm tất cả mọi người run lẩy bẩy, trong thai ong ong văng, rồi đều xuống dưới a, như có thể thực hành tốt biện pháp, lén lút tới tìm ta báo cáo. Nam gã trưởng lao bước nhanh rời đi, tam hoàn điện bên trong lại lâm vào một phiến yên tĩnh, từ hắn cùng tuyết liên dung hợp, tam hoàn điện bên trong liền không lưu phục thị nhân thủ. thật lâu sau đó, trong bóng tối chuyển đến hơ hơ tiếng cười, có chút điên cuồng, có chút tự dễ. lao tổ, ta không có ngươi tưởng như vậy có bản sự, một khoảng hoa anh đan thêm tiếp tiên đài mấy trăm năm góp nhặt ba đạo ngũ giai linh khí, đều không thể tìm được hóa anh cơ hội. dễ cây lui tán lộ ra khúc dương gương mặt bên trên mọc ra căn càn lục nha nguyên bản bình thường tu luyện bằng hắn thiên phú chí ít có thể đi đến nên đón thiên kiếp bước kia có thể hay không vượt qua tại 55 mươi gian nhưng loạn trong giặc ngoài cục diện sẽ không cho hắn như vậy nhiều thời gian ngắn hạn đột phá vô vọng chỉ có thể đi cấm pháp đi lên cựu liên chân quân đường xưa bởi vì tu vi thấp hơn chịu tuyết liên hạn chế càng thêm nghiêm trọng rất nhiều thời điểm tại ngủ mơ bên trong đường tỉnh cảm thấy chính mình đã không phải là một người còn muốn mệnh khúc dương hỏa hệ thiên linh căn lại dung hợp một gốc vạn năm tuyết liên xem như triệt để đoạn tuyệt hóa anh cơ hội lại cùng tuyết liên thuộc tính không thất cả ngày sống ở thống khổ trong đó bất quá bị tuyết liên trưởng khống đại bộ phận thân thể phía sau cũng có ngoài định mức chỗ tốt khúc dương có thể đem cái này gốc linh thực vi năng đều luận tới điều khiển đàm mạng, tế luyện nhưng thôi vẹn vẹn là rõ ràng nhất thần thông vận dụng nếu thật có người đạp lên kỳ sơn đỉnh núi mới có thể cảm nhận được toàn bộ trạng thái khúc dương lại như thế nào một cái thực lực đến đây đi đến đây đi hấp như thế nhiều chết ở kỳ sơn phía trên tu sĩ huyết nụ, nguyên cách ngũ giai chỉ kém một bước ngắn a chờ cái kia thạch thành đống giết lên tiếp tiên đài vào cái ngày đó ta liền mang theo tông môn cùng thiên lý tông toàn bộ thượng tầng tu sĩ cùng nhau đi chết Lão tổ ngươi yên tâm, ta tuyệt sẽ không nhượng Thánh Liên tông tại ta trên tay bị diện, Tuyết Liên thành tiểu tiên tiên linh căn một dạng có thể đem tông môn truyền thừa xuống dưới. Đột nhiên, Cúc Dương tự nói biến thành càng ngày càng gấp, hai tay dùng sức huy động. Trên mặt vỡ ra đạo đạo khe hở, cái kia nhiều đóa lục nha lại phát triển lớn một vòng, đều nhanh che khuất toàn bộ ngũ quan. Lá sen hư ảnh mở ra, đem khúc Dương lũng đi vào, dần dần không có thanh âm. Vài tên Thánh Liên tông kết đan, gia tam hoàn điện lên tiếng chào, riêng phần mình chia nhau hành sự. Gầy gò lão đạo từ chối nhã nhận một gã đồng môn cộng ẩm linh tự mời, vui đâu phải về bản thân linh địa. Hắn là Tam gia đỉnh phong phụ sư. một thân bản sự tất cả phụ lục bên trên đấu pháp năng lực nắp bét như thiên lý tông lần sau thế công muốn biến mãnh liệt muốn mạng sống còn phải nhiều chuẩn bị chút tam giai phụ lục mới có thể trong lòng không hoảng hốt trong lòng tránh không được quan thẩm nếu không phải là cùng thiên lý tông khai chiến bị vây lên tới lấy hắn đã sở đến tứ giai môn hạng phù đạo tạo nghệ chỉ cần có thích hợp chế phù linh tài đột phá đến tứ giai tài nghệ cũng không phải về khó kha sư minh sao đi dạng này nhanh chẳng lẽ vội vã trở về tạo người cho bọn tiểu bối một cái làm mẫu đẽo thịt kết đan đi ngang qua cười ha ha nghiệm ai lên tới thằng ngại danh chưa đủ cùng yêu gậy gò lao đạo trừng nhất nhãn, ngón tay tại lòng bàn tay trái huy động, hướng phía trên mở ra, chỉ có bốn chữ tưởng ngăn có dương yên tâm, cúc dương tiểu tử kia mặc dù mượn nhờ tuyết liên có nguyên anh thực lực, nhưng chúng quy cảnh giới không tới, rất nhiều chân quân thủ đoạn hắn nắm giữ không được, Thân thức so với chúng ta cường chút có chút, không có khả năng trực tiếp trộm nghe đến chúng ta truyền âm nội dung. Sau nửa canh giờ, dược viên bi cảnh bên trong gặp mặt, điểu thị kết đan hừ lạnh một tiếng, dương dương đắc ý tránh ra, gậy gò lao đạo trên mặt giận mặt, trong lòng khẽ di một tiếng, việc này hắn ngược lại không hiểu được. Bất quá thị kết đan đã tỏa hóa sư tôn, là thánh liên tông tín lâu năm kết đan. cung tu luyện đến kết đan viên mãn, thiếu chút nữa cũng là có cơ hội bị cựu liên lão tổ liệt vào người nối nghiệp, đáng tiếc số tuổi quá lớn, cuối cùng còn là lựa chọn càng có tiền đồ khúc dương. trước đây ít năm hai tông đại chiến thời, chúng thiên lý tông thánh tử nhạc chính một trường, khí huyết sôi trào. trở về sau đó, liên tục nôn ra máu, tăng thêm tuổi tác lại lớn, như vậy đi đời nhà ma. hắn đối tông môn bí ẩn truyền thừa hiểu rõ trình độ, xa tại bây giờ năm gã trưởng lao phía trên, nếu như tại trước khi chết cáo chi béo thị kết đan, có thể biết được điểm này cũng không kỳ quái. sau nửa canh giờ, gầy gò lao đạo lấy cơ muốn hái mấy phiến mới mẹ ngàn năm linh diệp. đi đến bây giờ cuối cùng một cái tại thánh liên tông khống chế bên trong bí cảnh đi trước dược viên hái đi ba phiến ngàn năm linh diệm tại chỗ không người biến mất thân hình lại đến tiên phàm hôn cư một chỗ trong sân cốc đi vào một gian nhà dân cái kêu đẽo thịt kết đan đã ở trong phòng chờ đã lâu gặp người đi vào phất tay liền có một tầng vô hình cấm chế dâng lên kha sư minh tẫn quản yên tâm nơi đây là ta sư phụ lưu lại từ ngoại môn trưởng lao đến chấp sự đều là hắn để bạt lên tới cái này cấm chế không có gì ngăn cách năng lực chỉ là có người nếu muốn lấy thần thức rõ xét cho dù là nguyên anh chân quân đều có thể trước tiên sinh ra phản ứng đến đẽo thịt kết đan dường dưng ngồi không thèm để ý chút nào nói còn là cẩn thận chút cho thỏa đáng người ta hai người giả vờ thế như nước lửa bị khúc dương phát hiện chúng ta bí mật móc ngập cùng một chỗ nhưng không có quả ngon để ăn lao đạo nhưng không tưởng cùng những cái kia nhân khôi mở dạng bị luyện thành loại này người không giống người quỷ không giống quỷ đồ vật còn phải tự bạo kim đan đi cho hắn bán mạng Gầy gò lao đạo tức giận nói chính là bởi vì như thế chúng ta hành động mới muốn nhanh hơn lại dạng này xuống dưới tất cả mọi người đều phải bị hắn kéo vào vực sâu hắn căn bản không phải tại bảo đảm tông môn mà là muốn đoạn thánh liên tống can nhỡ thịt kết đan thân thể phía trước do sét, con mắt gắt gao nhìn chăm chú vào gầy gò lao giả ta ý định ngày gần đây tựa như nhà khác quy hàng tìm con đường sống ta nhưng còn có mấy trăm năm tốt sống chỉ cần sống sót đem công pháp truyền xuống lại thế nào không phải một loại khác bảo trụ thánh liên tông truyền thừa phương pháp đâu chương 543, ta đến kết thúc trận này chiến tranh chương 543, ta đến kết thúc trận này chiến tranh hồng sư đệ nhìn tới đã có lập kế hoạch là đi nhà ai phương pháp lao đạo trưởng quản tông môn cố phòng cũng coi như có chút tác dụng chỉ cầu một khối dưỡng lao lưu niệm gậy gò lao đạo khí tức trì trệ đục ngầu xong lúc này rủ xuống nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói nào có cái gì lập kế hoạch này không phải cùng kha sư huynh thương lượng ư hồng trường lão đỉnh đầu điệu thịt phát triển sưng đỏ hướng trên ghế một dựa thổn thức thở dài tình trạng vô vọng trưởng giáo cũng không phải năng lực xoay chuyển tình thế chúng ta chỉ có thể tự tìm được ra nếu không toàn bộ đều chết ở thiên lý tông trên tay ngàn năm sau lại có mấy người còn nhớ thánh liên tông tên tuổi sư đệ nói là tưởng cái kia hôn nguyên lão tổ như thế nào cao minh hầu như thống ngự nửa cái bắc vực nhưng hậu nhân bất tài to lớn cơ nghiệp gió tát mưa xa đi hôn nguyên tông danh hảo đều nhanh mai danh nhận tích gầy gò lao đạo trong nội tâm mỉm cười. có người cho chính mình hành vi tìm lý do, hắn vui mừng phải như thế. cái kia thạch lao đầu nhiều năm chân quân, tại nguyên anh trung kỳ cảnh giới dừng lại nhiều năm. trong môn thánh tử nhạc chính sớm tại một cái giáp phía trước liền kết đan viên mãn, tùy thời có thể bước ra hóa anh một bước. rất lâu không có ra mặt, có khả năng âm thầm độ kiếp, liền không biết rõ thành công hay không. muốn bảo vệ chúng ta, nhượng tiên lý tông không dám truy cứu nhưng không phải bình thường nguyên anh đại tông có thể làm được. lại cách quá xa cũng không được, ngoài tầm tay với, trông non không đến kỳ sơn trên dưới. gần sát đại tông, băng phách cung thiên cư một góc, không cái gì tiến thủ chi tâm. Đoán chừng không có can đảm đi đắc tội Thiên Lý Tông. Vạn Thú Tông trải qua kiếp nạn, mới dựa phong chân quân một lần nữa đứng vững góc chân, liền hiện có địa bản đều không có làm vỡ. Thanh Phong Tông cũng có cái kia thực lực, nhưng bởi vì cựu Liên Lão tổ sự tỉnh, chúng ta hai nhà quan hệ ác liệt vô cùng. Hơn nữa nhà hắn hai vị chân quân ra ngoài du lịch chưa về, liền tính thuyết phục cũng không ai có thể ra tay. Vạn Độc Cốc cùng Đuổi Tông kẻ thù trực kiếp, không cần nhiều sách. Cái kia Thiên hạ Kiếm Tông là Bắc Nguyên đều biết đại tông, lại là Kiếm Tu Tông môn, chiến lược không tầm thường. Nếu như có thể đáp lên quan hệ, nên có thể bảo vệ chúng ta bình an. Gây gò lao đạo bẻ ngón tay. một cọc một cọc hướng phía dưới đến thiên hạ kiếm tông là không có phương pháp, bất quá tiểu đệ sư phụ khi còn sống cùng thanh phong tông cắt thương chân quân có giao tình, từng nhượng hắn thiếu nhân tình. Theo ta nghĩ thanh phong tông nhân tài mới xuất hiện, liền tính có hai vị nguyên anh chân quân tòa chấn khẳng định còn thiếu nhân thủ. Chúng ta tìm nơi nương tựa đi qua, khẳng định có thể chịu trọng dụng. Hồng trường lão một đôi mắt bị trên mặt thịt mỡ lách vào thành nhỏ nhỏ một đầu, đem trong lòng ý tưởng nói tới. cái kia lão thâm niên sư phụ cùng cắt thương kết bạn đều hơn ba năm trước sự tình, khi đó cắt thương còn chỉ là kết đan không lâu. cảm giác tia thiên phú kinh người lại lôi pháp huyền diệu. cố ý dẫn tiến trợ giúp hắn cầm đến liên sinh bí cảnh mời tư cách về sau cùng thánh liên tông giao dịch cũng là kia tại bên trong xe chỉ luật kim thằng đến hai tông trở mặt cựu liên chân quân vạn hóa hai người đều không có vẻ mặt các thương nguyên anh đại điển thậm chí đưa thiếp mời qua tới chỉ là hai bên quan hệ thành như vậy hồng trưởng lão sư phụ tự nhiên không dám tới cửa dựa vào tầng này quan hệ hồng trưởng lao trong lòng cân tiểu ly khẳng định càng khuynh hướng thanh phong tông thanh phong tông danh tiếng từ trước đến nay không xấu liền tính còn là kết đan cấp tông môn lúc ấy tại lương quốc đều là tiếng lành đồn xa tự xưng là đạo môn chính tông hành sự trung chính trước kia còn có người cười nhạo bọn hắn thông thái rộng, không biết biến báo đương nhiên đến giờ phút này, liền toàn bộ thành ca ngợi nói thanh phong tông không hổ là truyền thừa có thứ tự đạo môn chính tông, dù là chán nản thời điểm đều cùng mặt khác bản môn có bản chất khác nhau, rất có cổ tu sĩ khí khái. hồng trường lão làm vì kết đan chân nhân, đương nhiên sẽ không cùng tầng dưới chốt tu sĩ ôm đồng dạng cái nhìn. nhưng khách quan mặt khác tông môn, thanh phong tông hoàn toàn chính xác càng có điểm mấu chốt, cùng nó hợp tác bị hố, bị qua sông đoạn cầu sát suất thấp hơn không ít. các thương chân quân cấp độ kia nhân vật là muốn leo lên đại đạo, trùng kích hoa thần, có cơ hội chấm dứt quá khứ nhân quả, hoàn lại nhân tình. thuận tay giúp đỡ một thanh sự tỉnh khẳng định không tiếp hành động nhưng thanh phong tông cái kia hai vị trần quân đều không tại lương quốc nước xa không cứu được lửa gần đồ chi làm sao gầy gò lao đạo tâm bên trong cười lạnh trên mặt làm bộ rất cảm thấy hứng thú bộ dạng hắn biết rõ hồng trưởng lão sư phụ giao du rộng lớn từng đảm nhiệm thánh liên tông ngoại sự trưởng lão hảo hữu khắp thiên hạ nhưng không có ngờ tới sẽ cùng còn không có phát tài các thương trần quân có giao tình nhưng phần ân tình này chỉ ban ơn cho một người thanh phong tông chân quân là đối hồng trưởng lão sư phụ thiếu nhân tình lại không phải chính mình sư phụ vậy đối với hắn mà nói quan thanh phong tông cùng mặt khác nguyên anh tông môn không có bản chất khác nhau. chúng ta trong tay tin tức đều là thật nhiều năm trước ai biết rõ hai vị chân quân năm gần đây có hay không trở về húng chi kế hoạch về kế hoạch đến chúng ta chân chính phát động nên còn muốn vượt qua một cái chu kỳ nếu như những này đệ tử không phải đối thánh liên tông đối khúc dương triệt để thất vọng còn thật chưa hẳn nguyện ý đi theo chúng ta đi hồng trường lao có chút cấp bách hắn số tuổi tại kết đan chân nhân bên trong còn không tính lớn chính vào thính niên, có tiếp tục tiến bộ khả năng như mất đi tông môn che chở liền tính tại kỳ sơn bị phá sau đó còn có thể bảo toàn tự thân cũng rất khó dựa vào tự thân thuận lợi tu luyện đến cảnh giới kế tiếp tu hành cần thiết linh nghiệm các loại tu luyện tài nguyên phá cảnh linh đan đối một gã tán tu mà nói đều quá khó đơn thương độc mã muốn giải quyết này hết thảy trừ phi ngươi có nghịch tiên phúc duyên vô song chiến lược mới có thể thực hiện nếu như có thể đáp lên thanh phong tông đi nhờ xe thu hoạch độ khó liền muốn thấp rất nhiều nhưng hắn không tưởng đem tiền đồ ký thác tại cái này hư vô tiền bối nhân tình phía trên vô pháp thể hiện ra chính mình giá trị liền tính đến thanh phong tông chỉ sợ cũng chỉ có thể là một nhàn tản quý nhân muốn nhượng nguyên anh chân quân khắc mắt tương ái phải chứng minh chính mình lôi kéo càng nhiều thánh liên tông đồng môn cùng với đem cố tàng đến lúc đó hiến cho thanh phong tông này là hổng trưởng lao chính muốn làm kha sư minh bảo vệ tốt phòng. chỉ chờ chân quân pháp giá chuyển giao bí mật chìa khóa tức có thể liên lạc bên trên ta tự sẽ suy nghĩ chú ý như thế tốt lắm lao đạo liền chờ hồng sư đệ tin tức tốt sớm ngày thoát ly khổ hải gầy gò lao đạo khẽ gật đầu thái độ rất là chân thành tha thiết hai người lại hàn huyên một lát mặt khác có thể tranh thủ đối tượng cùng với như thế nào tránh đi khúc dương ám mắt thời gian vừa đến một trước một sau ly khai nhà dân rất nhanh liền có hai thất linh mã bị dắt tiền đến đem ở đây sửa thành chu ngựa gầy gò lao đạo trở lại linh địa đi vào chế phủ đài nhắc tới phủ bút dính lên đặc chế chu sa hướng vừa hai xuống tới ngàn năm phiến lá phía trên vẽ liên vẽ ba trường, lần thứ nhất trực tiếp bút được tấu lá, tương đương đem lá bùa đấm nát. lần thứ hai đầu bút lông trì trệ, không thể đem phụ lục phát họa xong cả, lần nữa báo hỏng. thằng đến lần thứ ba, cuối cùng hành văn liền mạch lưu loát, một cái xem không hiểu hàng nghĩa hoa điệu lục vẽ tại lá cây phía trên, linh quang lóe lên, thành chương hoàn chỉnh phụ lục. thân là thánh liên tông còn sống năm gã kết đan chân nhân, mỗi người đều bị phân phối đến vài hạng trước tư, nếu như còn tại năm đó, mọi người tự nhiên phấn khởi không thôi. Nhưng lúc này đều tại diệt tông biên giới, không có ai đem nó coi ra gì, gầy gò lao đạo tùy tiện tìm cái lý do. thuận lợi tiếp cận Hộ Sơn đại trận, thò tay dán tại quang tráo phía trên vừa sở, tay áo bên trong linh diệp phủ lục chiếu ưu, thoát một phát bay ra ngoài, vọt lên không trung, tựa như chỉ thúy điều hướng về một cái phương hướng bay đi. Đi a, đem việc này báo với bọn hắn. Cái gì tông môn truyền thừa, cái gì không đội trời chung, tại nguyên bộ hóa ảnh tài nguyên trước mặt đều là hư vọng, trường sinh đại đạo liền tại này đánh cược một lần, gầy gò lao đạo treo lấy tâm phong xuống, trực câu câu nhìn qua ngoài trận cảnh tượng, mặc sức tưởng tượng ly khai kỳ sơn phía sau cuộc sống tốt đẹp. hồng trường lao ý tưởng tại hắn nhìn tới là lừa mình dối người thánh liên tông đều muốn không có còn treo cái gì truyền thừa đạo thống thẻ bài liền một cười còn không bằng rõ ràng định giá đem chính mình bán cái hảo giá tiền kỳ sơn đỉnh núi năm trăm dặm bên ngoài ba chiếc phủ không hạm chiếm tam tài phương vị yên tĩnh phiêu tại giữa không chúng trong đó thành trăm hơn ngàn tiểu hắc ảnh từ chiến hạm phía trên trèo lên trèo xuống như phủ không hạm loại này cấp bậc chiến hạm một hồi đại chiến qua phía sau cần tiến hành bảo dưỡng quy chế thao tác nhiều đến trên trăm đạo từ tu sửa thay thế thần lôi tháp điệu góc độ công kích cùng tần suất kiểm tra chiến hạm phía trên đại trận cũng tràn đầy hoàn toàn mới ho về phần những cái kia nhiều vô số kể cầm chế đều phải có lại tại trận pháp sư từng cái kiểm chắc mới tốt tại lần sau chiến tranh bên trong phát huy tác dụng thiên lý tông có một phần ba đệ tử đã đi mới chiếm linh mạch kiến thiết sân mạch tăng thêm cái này mấy năm liên tục tháng giải hai tông đại chiến thiên lý tông hao tổn đệ tử số lượng đồng dạng không phải một cái số lượng nhỏ cho nên rất nhiều thời điểm tình nguyện đa dụng ngoại vật cũng muốn hao tổn giảm bất môn hạ đệ tử thương vong giống cái kia thần lôi tháp mỗi nhiều tề xạ một vòng chính là đại lượng linh thạch cao áo trôi qua uy vũ thần tướng mỗi nhiều triệu hoán một tôn liền đại biểu một phần tổ sư di bảo bị dùng mà ba chiếc phủ không hạm trung tâm thì treo một chương quyền chủ chỉ là phóng tại chỗ ấy liền có trắng sữa linh quang đem cả tòa doanh địa bao lại chính đại quan minh ôn hòa tầm bù các đệ tử đều có thể ở trắng sữa linh quang phía dưới nhanh chóng khôi phục chân nguyên đồng thời ngăn chặn ngoại mà xâm nhập này là thiên lý tông trong lịch sử thành tựu cao nhất một vị tổ sư tại hắn tọa hóa phía trước đem suốt đời tinh nguyên rót vào của chủ cái kia nhưng là một vị nguyên anh viên mãn đại chân quân khoảng cách hóa thần chỉ kém cuối cùng một bước thua ở đại đạo trước mặt nhưng tụ như này nhân vật cả đời tinh nguyên quần chủ tại đồng căn đồng nguyên thiên lý tông nguyên anh thúc phía dưới trong nháy mắt bạo phát uy thế có thể khi thông thiên bảo nhìn thấy cái này bức tình cảnh. bạch tử thần biết rõ hôn đi vào là khó khăn chỉ có thể kích thích kiếm minh rõ ràng không có bất luận cái gì tiếng vang phát ra lại giống có một tầng vô hình kiếm khí hướng về bốn phương tám hướng chuyển đi bất luận cái gì trận pháp cấm chế đều không có ngăn đón chặn lại đến tự liền tiên hiển quyển trục đều không có phản ứng bởi vì cái này kiếm khí vốn là không bất luận cái gì lực sát thương thuần túy là hiện lộ rõ ràng tồn tại tỏ vẻ có nguyên anh kiếm tú đến không phải nguyên anh cảnh giới luyện hóa nguyên thần người chỉ hội cảm thấy có chút ủ thai một nén nhang phía sau thiên lý tông đại doanh bên trong dâng lên một đạo thân ảnh đối những người khác dặn dò hai câu trực tiếp hướng Bạch Tử thần ẩn thân phương hướng chạy đến. Đã lâu không gặp, Bạch chất Quân. Đúng vậy a, thật sự là đã lâu không gặp. Thạch Thanh đúng giống như năm đó mày kiếm tinh mục hình dáng bất phàm, nhưng có thể rõ ràng nhìn ra đến già rồi. Năm đó vừa tới Lương Quốc, tuy bị Ngũ Hoàng kiếm tông chiếm sơn môn linh mạch, xa xứ. Trên đường lại bị Phá Quân tinh quân liên hợp bách Hôi tông, liên thủ bố trí mai phục, thủy hai chiếc phủ không hảo bản thân đều bị trọng thương. Nhưng chí ít là thỏa thuê mãn nguyện, đã đối hắn sơn không có triệt để thất vọng, còn nhớ thương cái tia thượng cổ bí cảnh đồng thời cảm thấy đi vào bắc vực bất quá là tạm cư. sớm muộn sẽ giết về trung vực chân chính thuộc về thiên lý tông địa phương nhưng phí thời gian nhiều năm như vậy đừng nói giết về trung vực từ đầu tới đôi đều không có bước vào hát sơn sơn mạch một bước tiểu liên tứ giai linh mạch đều là sắp tới mới làm xong một mực cùng thánh liên tông qua lại lôi kéo không thể làm đến giải quyết dứt khoát mỗi năm xuống tới thạch thanh đóng lòng dạ sớm cho mải không có chỉ muốn tại bắc vực nhượng thiên lý tông trần ổn góc chân có chỗ tứ giai linh mạch tốt nhượng tông môn truyền thừa xuống dưới không thể trở lại trung vực có lẽ còn là cái chuyện tốt xem hiện tại hai tộc đại chiến tình hình thiên lý tông liền tính miễn cưỡng chen về trung vực cũng sẽ ở vòng thứ nhất chương tập bên trong bị điều đi chống hơn phân nửa tinh anh trước kia đoạn thời gian truyền đến tỷ lệ chết trận không cảm thấy tông môn đệ tử có thể so sánh hiện tại quá tốt chỉ là tại nhìn thấy trước mặt cái này cái tuổi trẻ qua phận nguyên anh mới có thể nhượng thạch thành đống kiên ngạnh như bản thạch tâm có rung động năm đó bạch tử thần lấy kết đan cảnh giới lịch chạm nguyên anh thạch thành đống là nguyên anh trung kỳ như vậy nhiều năm đi qua hắn còn là bị đại chân quân bình cảnh mắc kẹt nhưng đối phương đã hóa anh thành công đứng lên này giới cao phong thậm chí thạch thành đống phát hiện thanh niên tu sĩ lại cùng chính mình giống nhau như lúc tu vi đều là nguyên anh trung kỳ nguyên anh trung kỳ Thạch Thanh đống một hồi tim đập nhanh, miệng đầy đắng chát, mở miệng muốn nói chút gì đó, cuối cùng còn là nhắm lại, hội tụ thành một câu im ắng thở dài. Lúc này mới hoa anh bao lâu, liền vượt qua hải thứ nhất, phần này tấn Thăng tốc độ liền tính phóng tại trung vực siêu cấp đại tông thánh tử trên thần, đều đủ để nhượng tông môn trưởng bối hoan hô tung tăng như chim sẻ ý vị không có cửa sai người đối nghiệp, lại có thể đem tông môn vinh quang tổn tục xuống dưới. Hắn lần đầu, dạng này khắc sâu lĩnh ngộ đến, cái gì là hóa thần chi tư? Ta vừa từ trung vực du lịch trở về không lâu, nghe nói quý tông còn tại cùng thánh liên tông còn chiến, đại chiến không thôi, đặc biệt đến đây trợ một tay chi lực. bạch tử thần đồng thời đang quan sát thạch thành đống năm đó cho chính mình cùng các thương sư huynh mang đến thật lớn áp lực thiên lý tông trưởng giáo hoàn toàn chính xác ra rồi tại trung vực thời điểm tự liên đại chất quân tứ giai thượng phẩm đại yêu đều bại vong tại hắn trong tay cả ngày lo lắng không phải long quân hóa thần lão long chính là nhân yêu hai tộc đại chiến cấp độ hướng đi lại nhìn thiên lý tông cùng thánh liên tông ở giữa trận chiến tranh này liền có chút không vào pháp nhãn không cần lại giống như quá khứ như vậy nhỏ bé cẩn thận có thể trực tiếp biểu lộ nội tâm ý tưởng Ngươi, thánh liên tông mạnh hết đà không cần ngoại lực tương trợ bù tông cũng có thể thuận lợi cầm xuống như thế trắng trận hái quả đào hành vi thạch thành đống đang muốn giận tí mặt nghĩ đến đối phương bây giờ tu vi lời nói đến bên miệng lại sửa lại miệng hắn nhưng là tận mắt chứng kiến bạch tử thần lịch trả nguyên anh một màn đối kia chiến lực cho tới bây giờ không có hoài nghi tới bây giờ đều đến nguyên anh trung kỳ thực lực khẳng định nước lên thì thuyền lên thạch thành đống liền tính sau lưng có phụ không hạm tương trợ trên thân có chuyển thừa linh bạo tại còn là không có bất luận cái gì lực lượng bạch tử thần đi trung vực không bao lâu liền xông ra thật lớn động tĩnh chuyển về bắc vực chỉ là phía sau không có mới tin tức mọi người nghĩ muốn hiểu rõ đều không có con đường mới chậm rãi có truyền ôn đương nhiên trong này cũng có mặt khác tông môn tại châm ngòi thỏi gió giúp đỡ lan ra từ pháp lý mà nói thanh phong tông làm vì lương quốc bản thổ tông môn so thiên lý tông càng có tư cách hướng thánh liên tông khởi xướng chinh phạt như thế thạch thành đống còn thật mạnh khí không lên tới trận đánh này đều muốn hướng trăm năm đi a liền tính phóng tại toàn bộ tu tiên giới đều có thể tính toán lệ mệ. bạch tử thần như là không có trông thấy thạch thành đống sắc mặt khó coi phối hợp nói toàn bộ trung châu bị các ngươi hai nhà đánh thành đất trống vô tội tu sĩ liên lụy thương vong đều vượt qua vào người ảnh hưởng đến phàm tục càng là không thể tính toán Thiên Lý Tông mở ra trận chiến tranh này, lại vô lực giải quyết khúc dương, vậy thì do ta đến kết thúc chiến tranh A, Chương 544, không có thương lượng. Chương 544, không có thương lượng. Bạch Tử Thần phủi phủi ống tay áo, khẩu khí bình thản, như là đối đãi đồng môn đệ tử thái độ. Thạch Thanh đống tức giận đến cực điểm, đang muốn mạnh mẽ biến sắc, nghĩ đến quá khứ trung mực bạn bè chuyển đến thư tín, bạn bè sở tại tông môn là toàn dựa hắn một người chèo chống nguyên anh tông môn, tại hai tộc chiến tranh bên trong bị trưng tập mấy trăm danh đệ tử, vài năm xuống tới, gãy một vị kết đan đệ tử, mấy chục trúc cơ. còn không có cưỡng ép yêu cầu hắn tự mình lên trận, nhưng đối với không tiến hướng tế thủy đại doanh nguyên anh chân quân, mỗi năm năm đều yêu cầu nộp lên một khối cực phẩm linh thạch hoặc lấy mặt khác vật ngang giá thay thế. này là đạo đức tông liên hợp tất cả siêu cấp tông môn ban bố chỉ dụ dùng để phụ cấp tại tiền tuyến chân quân. tên này nguyên anh cảm thấy trung vực tiếp xuống tới thời gian lại càng không sống khá giả, cho nên gửi thư trưng cầu thạch thành đống, nhìn xem có hay không cơ hội sớm chuẩn bị một đầu đường lui. cuối cùng, thuận miệng đề cập qua một câu, nói các ngươi bắc vực gia vị cường nhân, kiếm bại đại chân quân. bất quá phía sau liền không có thanh âm, không biết là phụ dung sớm nợ tối tản, còn là ngũ hoàng kiếm tông phối hợp danh. Cố hưu nâng lên Bắc vực kiếm tu danh tự, chính là Bạch Tử Thần. Thạch Thanh Đống bị Bạch Tử Thần ánh mắt nhìn chằm chằm, ôn nhu nhàn nhạt, như tắm gió xuân, nhưng có như có như không ý áp, làm hắn trong lòng cảnh báo vang lớn. Ta đã chuyển thư cho chính nhi, tháng sau liền sẽ đến Kỳ Sơn. Chúng ta hai người hợp lực, khúc dương không đủ để lo. Thạch Thanh Đống trong lòng ý nghĩ chuyển hai vòng, đổi loại giải thích, hòa hoãn cho thấy thái độ. Thánh Liên Tông đã sớm mất lòng người, đến lúc đó Kỳ Sơn khu vực truyền hịch mà định ra, dù không được một năm nửa năm có thể khôi phục bình thường sinh kế. Nhạc Chính đã độ thiên kiếp, muốn tại bậc này trường hợp phát huy tác dụng không phải nguyên anh chân quân không thể bạch tử thần rất nhanh bắt lấy mấu chốt không sai ba năm trước tại tăng quảng tiên thành mượn lĩnh địa thành tựu chân quân hiển hóa thiên hàng cam lâm hoành khóa hồng tiểu bích huyết đan tâm tam đại nguyên anh dị tượng nhạc chính độ kiếp có nhiều người mắt thấy những này tin tức không khó nghe ngóng thạch thành đống hào phong nói đến cũng có uy hiếp trị các người thành phong tông có hai vị nguyên anh chân quân chúng ta thiên ly tông cũng không kém cái này tốt tin tức lượng hắn triệt để an tâm liền tính chính mình qua đời tông môn đều có thể ở bắc vực hảo hảo truyền thừa xuống dưới lấy nhạc chính nghiên kỷ còn có rất lớn phát triển tương lai, Thiên Lý Tông tại hắn trên tay, chỉ hội phát triển càng hảo. Chúc mừng, đạo hữu có người kế tục, đạo thống vô ưu vậy. Bạch Tử thần đối với cái này ngược lại không cảm thấy kinh ngạc, nhặt chính năm đó cảnh giới cùng hắn không sai biệt lắm, tục truyền lại là thích hợp nhất nhò môn công pháp hạo nhiên thánh thể, hóa anh độ kiếp thất bại mới là kỳ quái. Nhưng còn là quá chậm, Khúc Dương trạng thái người ta đều rõ ràng, mượn nhờ địa lợi, bọn ngươi thật sự có nắm chắc tốt thắng. Kỳ Sơn quan hệ Trung Châu 12 quận địa mạch, đất dung núi chuyển vô cùng có khả năng ảnh hưởng ước vạn sinh linh. Lời này có chút đại, nhưng cũng không phải là toàn bộ vô đạo lý. kỳ sơn linh mạch liên miên mấy trăm toàn ngọn núi mười quận trong đó không ít linh địa truy căn tố nguyên đều là tới từ sơn mạch trong đó những năm này duy trì liên tục không ngừng chiến tranh khiến cho linh mạch chấn động không ngớt phản ứng dây chuyển dẫn đến xung quanh linh khí nồng độ hạ thấp lương thực sản lượng giảm nhiều đồng thời địa long trở mình đại hạn mấy tháng lại mưa to liên tục khắc thưởng thiên thai thường xuyên xuất hiện nguyên bản trung châu bị gọi lương quốc dầu có nhất địa vực đường không người chết đói la ấu có theo tùy tiện khai khẩn một khối hoang địa, gieo xuống tiên nhân ban thưởng hạt giống không cần như thế nào xử lý mỗi mẫu đều có thể có mười thạch trở lên thu hoạch chính là bởi vì như thế Thánh Liên Tông mới có thể trong ưu chọn ưu, mỗi năm tuyển đến đầy đủ nhiều tiên mầm. Nhưng bây giờ, này hết thể đều thay đổi. Thánh Liên Tông, chi mạch tông môn, tu tiên thế gia, bộ này từ trên xuống dưới hệ thống bị đánh tan. Tăng thêm thiên thai nhiều lần phát, cấp tu nhiều vô số, thiên phủ chi thổ thành khô cằn chi địa. Tu sĩ thời gian qua khổ, phía dưới phạm tục càng không cần nói, phong ốc bị hủy, trôi giả không nơi nương tựa. Thảm nhất địa phương, thập thất cử không, xuất hiện bán tử cùng nhau an tận thế tình cảnh. Bạch tử thần ngự kiếm lúc đến, tại không trung nhìn thấy đống đống mây cốt, còn có ngóc cứng mổ hủ thi, trong lòng hoảng sợ. Hát sơn thời gian lại khó quá hạn. đều sẽ không nhượng trị hạ dân chúng lưu lạc đến tận đây. Liên tính không vì chiếm xuống kỳ sơn cái này phong thủy bảo địa, xung làm chính mình đạo tràng cùng gieo trồng thanh long linh mẹ địa phương, hắn cũng muốn ra tay chung kết trận này chiến sự. Khúc Dương bất quá ủy vào cái kia gốc tuyết liên, chân thật tu vi liền Nguyên Anh đều chưa tới, ngoại lực không thể bền bỉ, lần này ta quyết định hiến tế tiên hiển của chủ, đem hắn triệt để kết sát. Thạch Thanh đống thỏ tay chỉ phía dưới tiên Lý Tông trong trận tản ra trắng sữa tia sáng của trụ nhưng dùng từ chú ý, như cũ không có đánh căn đoan. Những năm này bên trong, hắn cùng Khúc Dương giao thủ không dưới năm lần, mỗi lần đều là bất phân sản sản nhau. chỉ cần thân ở kỳ sơn đỉnh núi, khúc dương có thể hấp thu đến quần quần không giúp nguyên lực. chỉ từ số lượng đi lên nói so với hắn một cái nguyên anh trùng kỳ tu sĩ chỉ có hơn chứ không kém. tăng thêm kỳ sơn dù sao cũng là thánh liên tông kinh doanh vạn năm hao hộ, thật muốn giết đến nội bộ, không biết giấu bao nhiêu cầm chế bí thuật, hung hiểm vô cùng. liên tính nhiều một gã giúp đỡ, nhạc chính mới hoa anh mấy năm, vừa mới củng cố căn cơ, quen thuộc nguyên anh cảnh giới, một ít cường lực thần thông, khẳng định đều chưa kịp tu tập. cũng may nhạc chính cùng mặt khác người bất động, thể nội có ba đạo tiên thiên hạo nhiên chi khí, vì hóa anh cửa này một hơi dùng mười đạo, tăng thêm phía trước hao tổ đi. còn đường mười tám đạo, nếu như nguyện ý thiêu đốt một đạo tiên tiên hạo nhiên chi khí, nhạc chính hoàn toàn có thể đem một môn sơ quy con đường nho môn thần thông trong nháy mắt để thăng đến viên mãn cảnh giới. dù là chỉ có thể duy trì liên tục một thời ba khác, cũng đủ để lịch chuyển cả tràng chiến cuộc. Thạch Thanh đống đánh chính là chính là cái này chủ ý, thật sự bất đắc dĩ giới tình huống, cũng chỉ có thể đại tài tiểu dụng. tốt nhất còn là đem tiên tiên hạo nhiên chi khí toàn bộ đều giữ lại, chỉ dùng tại tu luyện phá cảnh bên trên. lương quốc chuyện, trung quy muốn dựa lương quốc người đến giải quyết. ta đã nói, căn hệ trọng đại, ta không cho phép lại có ngoại ý muốn phát sinh. bạch tử thần lấy không dung cự tuyệt ngữ khí lần nữa thuật lại một lần chính mình yêu cầu ngày mai ta tức lên kỳ sơn thiên lý tông một đứng ngoài quan sát chiến tức có thể ta như bại các ngươi tiếp tục dựa theo tự thân tiết tấu tiến công ta như chém cốc dương thánh liên tông hủy diệt các ngươi có đại công khố tàng thu hoạch các ngươi có thể phân một nửa kỳ sơn linh mạch và trung châu quản hạ quyền thì về thanh phong tông tất cả khi người quá đáng thạch thanh đống phẫn nộ không thể áp không còn kiềm nén trong lòng nộ hỏa trợn mắt nhìn bùn tông vì cầm xuống thánh liên tông cái này trăm năm qua giao ra nhiều ít tâm huyết nhiều ít đệ tử tính mệnh trước sau đầu nhập tài nguyên đã không thể dùng con số tính toán bạch chân quân nhẹ nhàng một câu liền muốn lấy đi tất cả chiến lợi phẩm bên trong phong phú nhất hai cọc cọc thứ ba cũng muốn đối nửa chia đều không cảm thấy có chút quá mức ư ta nói lương quốc là lương quốc người lương quốc chỉ có bản thổ tu sĩ mới hội cân nhắc đến tầng dưới chót tu sĩ cùng dân chúng bình thường lợi ích cái này trăm năm bên trong thiên lý tông chính phạt không đớt, nhưng có quan tâm qua ước vạn phạm tục sinh kế liên tính cầm xuống kỳ sơn các ngươi sơn môn đều đã tại một chỗ khác tứ giai linh mạch phía trên khai kiến đến cùng đem cái nào đầu làm vì trọng tâm chẳng lẽ còn có thể phân tâm lưỡng dụng hai đầu phát triển không thành bạch tử thần căn bản không có đem nổi giận đùng đùng thạch thành đống phóng tại trong mắt tự một mạch nói kỳ sơn thuộc về lương quốc tu sĩ thuộc về thanh phong tông điểm này không có bất luận cái gì có thể xen vào địa phương với công hắn muốn nhanh chóng chung kết hai tông chiến tranh điều động thanh phong tông tu sĩ cứu trợ nạn dân điều dưỡng địa mạch tại tông môn đem trung châu đưa vào địa bàn có thể nhuộm thanh phong tông tiềm lực thoáng một phát phiên gấp mấy lần nhà ai nguyên anh đại tông không có một châu cung dưỡng, mấy ước sinh dân làm vì căn cơ. Dù là như thanh liên kiếm tông loại này đi cực đoan tinh anh lộ tuyến, nhưng lệ thuộc tông môn quang mười, bảng chi kiếm quang trăm tòa, chọn nhân tài mặt trải rộng cả trung vực. Thanh phong tông bên ngoài chỉ có hai quận địa bàn, nhưng hắc sơn sơn mạch đều chống đỡ được mấy quận lớn nhỏ, diệt trừ tứ giai đại yêu không ngừng khai phát phía sau, kia giá trị đã vượt qua rất nhiều châu quận. Ngoại trừ linh thạch khoáng mạch còn là không nhiều lắm bên ngoài, mặt khác sản xuất đã cùng cẩn cỗi không có liên quan. Mà cương thịnh thời kỳ trung châu, mỗi một quận đều nhân khẩu quá ức, mấu chốt là tu tiên gia tộc mọc lên san sát như rừng. chưa hẳn có bao nhiêu cường thực lực nhưng cơ sở chắc linh pháp khí khai linh công pháp đều không thiếu phản tục thân trong tộc có vừa độ tuổi đệ tử đều sẽ đi chắc lên một chắc cơ bản sẽ không tồn tại di châu có thiên phú khẳng định sẽ nổi bật ra tới như thế tốt tuần hoàn tu sĩ hậu duệ chiếm so càng ngày càng cao dẫn đến hậu đại bên trong linh căn tỷ lệ đều muốn vượt qua còn lại mấy châu không ít rất nhiều ngũ linh căn tư chất tu luyện cơ sở công pháp dẫn vào nhập thể đều muốn 7-8 tháng khả năng tu luyện cả đời đều đột phá không được luyện khí trung kỳ cho nên luyện lên một hai tầng cơ sở công pháp đưa đến cái cường thân kiện thể khí lực dồi dào hiệu quả cũng liền đủ rồi lớn lên sau đó liền sẽ buông tha tu tiên con đường thành thành thật thật tại phạm thế tục giới bên trong lăn qua lăn lại nhưng bằng tiên gia thân phận cùng lừa gạt người tiểu pháp thuật đều hôn không kém tối thiểu có thể trở thành một gã ông nhà giàu chỉ cần đem trung châu tiêu hóa ăn vào thanh phong tông liền lại muốn nên đón một lần tốc độ cao thời kỳ phát triển lần nữa cải biến tông môn cách cục cuối cùng về tư động nguyên lục thần kiếm kinh đối với linh khí yêu cầu cực cao hỏa diễm sơn phía trên đều có chút bất kham sử dụng húng chi còn có các thương tại như hai gã nguyên anh chân quân cùng tồn tại trên núi chỉ sợ hấp thu thiên địa linh khí đều không dám buông ra tay chân sợ ảnh hưởng đến đối phương thực tế động huyền lục thần kiếm kinh bá đạo đến cực điểm luyện hóa thiên địa linh khí thời điểm hoàn toàn một bước ai đến cũng không có cự tuyệt bộ dạng thậm chí sẽ chủ động cường trinh đòi lấy còn có cái kia thanh long linh mễ, quan hệ đến hắn muốn dùng nhiều ít thời gian tu luyện đến nguyên anh viên mãn đại tranh chi thế loạn tượng đã lên quá khứ nguyên anh chân quân cũng có thể nói chính mình đứng ở tu tiên giới đỉnh điểm nhưng bây giờ đại chân quân liên tiếp xuất động tự liền hóa thần đại năng đều từng có ra tay không có hóa thần chiến lực ai dám nói nhất định có thể bình yên vượt qua cũng chi bạch tử thần loại này tiêu điểm nhân vật yêu tộc có khả năng sẽ phóng qua mặt khác nhân tộc nguyên anh nhưng tuyệt sẽ không quên chính mình có thể sớm một ngày tiến vào nguyên anh hậu kỳ liền sớm một ngày có cùng hóa thần lao long so chiêu thực lực Danh giật từng dây đều không đủ kỳ sơn quy trúc nhìn như là lợi ích tranh đoạn càng là lý niệm chi tranh sinh tử chi tranh đại đạo chi tranh bạch tử thần không có khả năng buông tay cũng không dám buông tay hắn thật sự không sợ ta điều động phủ không hạm bay xuống trận pháp đem hắn vây khốn tại nơi đây thạch thành đống trong nội tâm mọc ra ý nghĩ này tựa như cỏ dại giống như rất nhanh sinh sôi lớn mạnh rốt cuộc vô pháp khu trừ ba chiếc phủ không hạng kết trận trận địa tác chiến sẽ không thua một gã nguyên anh trấn quân tăng thêm sau lưng có tông môn trọng bảo tùy thời có thể phát động trong tay có vì khúc dương chuẩn bị đáng sợ lực sát thương bí bảo có thể nói hắn chính ở vào cá nhân thực lực tối cường thời gian điểm phía trên do dự liên tục còn là không dám hạ động thủ quyết tâm vạn nhất trung vực truyền đến tin tức là thật bạch tử thần đã có đại trần quân đẳng cấp thực lực cái kia chính mình chủ động ra tay chính là đang tìm chết bạch chân quân gia nhập thánh liên tông Khố tảng có thể chia sẻ bá thành thạch thanh đóng lần nữa nhượng bộ ngoại trừ đối bạch tử thần thực lực không chắc bên ngoài đối phó khúc dương hoàn toàn chính xác cần giúp đỡ khúc dương một thân tu vi đều đến từ vạn năm tiết liên thần bí quyệt tuyệt người khó lòng phòng bị mấy lần giao thủ, bất kể là tham dò tiến công, còn là toàn lực thi triển, mỗi lần đều khó phân thắng bại. Tổng nhượng hắn hoài nghi, đối diện có phải hay không tại dấu rốt, chân thật thực lực xa không chỉ như thế. Loại này phỏng đoán đến không có chút nào nguyên do, chỉ là một gã thân kinh bách chiến nguyên anh Trần Quân linh giác, xuất phát từ cẩn thận quyết định lại kéo người nhập bọn. Ba gã thủ đoạn không tầm thường nguyên anh Trần Quân cùng nhau đối phó Khúc Dương, tổng có thể là không sơ hở tí nào. Ta không tưởng tại này chuyện phía trên có kẻ mặc cả, kỳ thật ngươi rất rõ ràng, thiên lý tông căn bản không có năng lực ngang qua mấy chục vạn dặm tới cai quản hai khối địa phương. trung châu đối các ngươi mà nói không có bất luận cái gì giá trị thánh liên tông bi khố một nửa đồng thời ta cho phép thiên lý tông mỗi mười năm một lần tại trung châu trong phạm vi tuyển nhận đệ tử thanh phong tông không được ngăn trở mạch tử thần ngón tay tại lúc trước phát ra kiếm minh âm thanh tử vi huyễn lôi kiếm phía trên nhẹ nhàng phất qua kiếm âm cao càng rồn rập này là ta sau cùng một lần ra giá đạo hữu không đáp ứng nữa liền sẽ tại thánh liên tông bên ngoài lại nhiều một cái địch nhân bù tông chỉ cần công phá kỳ sơn đại trận giải quyết người không có phận sự Khúc dương từ ngươi một người đối phó không cần chúng ta tương trợ hai trăm năm trước bị ngũ hoàng kiếm tông chiếm xuống sơn môn linh mạch cái trùng loại kia cảm giác vô lực lần nữa vọt lên trong lòng thạch thành đống chặt chẽ cầm nắm đấm cái kia từng kinh diễm trung vực nhưng đại thiên lý tông rời đi bắc vực không bao lâu liền đột nhiên biến mất khô vinh kiếm quân ngày ấy chính là tương cận biểu lộ cùng loại thái độ khô vinh kiếm quân chỉ là năm ngón bán ra mấy đạo kiếm quang hóa thành lồng giam đem thạch thành đống vây khốn mấy cái canh rời lại lông tóc không tổn hao gì nhưng hắn kiến thức đến cùng ngũ hoàng kiếm tông trinh lệnh sinh không nổi một tia phản kháng tâm lý ngoan ngoãn nhượng ra linh mạch đối mặt bạch tử thần càng thêm trường đều còn không có ra tay. đối phương vĩnh viễn thần sắc lãnh đạm từng bước ép sát lời nói không chấp nhận bất luận cái gì hòa đàm thái độ nhượng hắn tiến tối lương nan có tâm trở mặt nhưng linh giác nói cho hắn biết liền tính tăng thêm tông môn đệ tử tương trợ đều không có khả năng là đối thủ nói ra không hối hận ta hứa hẹn nên còn là có chút giá trị nếu như liền khúc dương đều không đối phó được bạch tử thần tin tưởng thiên lý tông cũng sẽ không nhận xuống ước định khẳng định sẽ tưởng khác tâm tư đánh đến hôm nay thánh liên tông có thể thừa nhiều ít đồ tốt đều có hạn chân chính tinh hoa còn là kỳ sơn này tỏa cỡ lớn tứ gia linh mạch trong núi sản xuất liền tính ngừng chỉ cần tu dưỡng một đoạn thời gian phần lớn có thể khôi phục qua tới lại một mực nghe đồn thánh liên tông có một tòa dược viên bí cảnh nếu như là thật vậy đối với thanh phong tông đan điện mà nói nhưng là thiên đại tin vui Về phần lượng thiên lý tông có tại trung vực tuyển nhận đệ tử tư cách nếu như một nhà bản thổ tông môn tại tự thân quản hạt địa bàn phía dưới lực hấp dẫn còn không bằng nơi khác tông môn cái tiêu mới là chân chính thất bại thiên lý tông mỗi 10 năm mới có thể tuyển nhận một lần mà thanh phong tông tùy thời đều có thể tuyển đi tiên mầm chân chính tư chất xuất chúng đệ tử sớm bị chọn lấy lưu cho thiên lý tông đều là bị chọn lựa qua vài luân ảnh hưởng không lớn nho môn thần thông chương 545, nho môn thần thông thánh liên tông bí khố rộng mở không được dầu diếm cộng đồng chọn lựa bao quát cái kia vài kiện truyền thừa linh bảo dược viên bí cảnh như tồn tại cần kiểm kê trong đó tất cả linh dược giá trị thành thục linh dược một nửa phân chia còn tại trưởng thành bên trong quy ra tiền thành linh thạch chi phó trung châu tiên mẩm bùn tông khải linh khiến cho như tuyển định mục tiêu quý tông không được lấy mặt khác lấy cớ đùn đẩy ngăn trở trở lên mấy điểm bạch chân quân nếu có thể đáp ứng liền ấn lúc trước ước định phân chia chức trách cộng diện thánh liên tông do dự đã lâu trong lòng ý nghị thiên hồi bắt chuyển thành đống làm ra cuối cùng quyết định tại thánh liên tông trên thân lấy được xa xa vượt qua thiên lý tông những năm này giao ra hắn thường xuyên tại tưởng nếu như khi đó không có đem mục tiêu định tại kỳ sơn cảm thấy cựu liên chân quân tọa hóa phía sau thánh liên tông là cái nu nhược có thể lấn quả hờ mềm có lẽ đã sớm ổn định xuống tới mấy năm liên tục chinh chiến tuy nhiên khiến cho thiên lý tông đệ tử đấu pháp trình độ trên trình thể thăng một cái bậc thang nhưng nghiêm trọng chiếm dụng trúc cơ tu sĩ thời gian ngoại trừ số ít mấy vị chân truyền có thể thời gian tự do mặt khác trúc cơ tu sĩ dốc lòng tĩnh tu đã thành xa xỉ. cái đăng nhân số duy trì liên tục đi thấp, không chỉ có cùng tại trung vực trên lệnh được xa, tự liên mới đến lương quốc cái kia đoạn thời gian đều so ra kém. nếu như không phải nhạc chính không chịu thua kém, thành công hóa anh, thiên lý tông thật sự có thời kỳ giáp hạt bảo hiểm. hiểu rõ này điểm, có thể mượn này vứt bỏ củ khoai nóng bằng tay, chưa chắc không phải một chuyện tốt. có thể, không có vấn đề. bạch tử thân sảng khoái gật đầu, một chút ngoại vật cùng lâu dài cơ nghiệp so lên tới, không đáng giá nhắc tới. cái kia chúng ta riêng phần mình lập xuống đạo tâm lợi thể, lấy thiên địa làm chứng. thạch thanh đồng theo quy nói ra, ta đã đáp ứng, luôn hành tất quả, không cần lập thể giám sát. Bạch tử thân phất phất tay, đạo tâm lời thể có thể lách qua hóa giải không nói, còn đem tự thân vận mệnh phó thác tại thiên địa pháp tắc phía trên. Loại này tối tâm tại nguyên thần bên trong hàng xuống một đạo gông xiềng hành vi, mỗi lần thể đều sẽ lấy lòng sinh ra khó khỏe, có thể tránh cho liền tránh cho. Hát sơn trên dưới, ai không biết bạch lao tổ phẩm tính tao thượng, nói là làm, còn trẻ lúc tất cả hành động thành truyền thuyết ít ai mới đến. Tại tông môn bên trong truyền lưu, luôn có một ngày phải gọi toàn bộ tu tiên giới biết rõ, thiên ý khó hỏi, lòng người khó dò, bạch chân quân nhất nặng có thể chống tiểu định, nặng hơn sơn hà. Về phần thiên lý tông một phương là hay không sẽ thủ tín. hắn lại càng không lo lắng vậy như bạch chân quân theo như lời thạch thành đống hơi có vẻ kinh ngạc đoán chừng không có ngờ tới sẽ bị cự tuyệt ngày mai buổi trưa tiến công kỳ sơn cầm xuống kỳ sơn phía sau còn có đống lớn công tác bạch tử thần một khắc không tưởng kéo thêm không thể một tháng sau đó chờ chính nhi trình diện vừa vạn phù không hạm còn cần tu sửa thần lôi tháp muốn xúc tập trong tiên địa lôi điện chi lực nếu không siêu cấp chiến hạm phát huy không ra bảy thành hiệu quả hai người đối mặt tại này cái cọc sự tình thạch thành đống không có lại lui nhượng ý tứ có lẽ là cảm thấy nhiều vị nguyên anh chân quân trình diện nhiều phần lực lượng sẽ không tại phía sau chia lại thu hoạch phía trên thua thiệt Bạch Tử Thần thấy hắn kiên trì, cân nhắc đến đối phương đã liên tục đồng ý nhiều cái điều kiện, chính mình nửa bước không cho nói không đi qua. Một tháng thời gian, không tính quá lâu, còn có thể tiếp nhận đạt thành hiệp nghị phía sau. Bạch Tử Thần đã không đi Thiên Lý Tông doanh địa, cũng không có trở về Hắc Sơn, tự đi tìm một tòa ước cúc thương thương đỉnh núi. Từ trong núi vết tích đến xem, ở đây từng có qua người ở, nhưng đã vứt đi thật lâu. Mấy gian thóc bé đạo quan, tường da chóc da, mạng nhện trải rộng, ô đầy đất, sớm liền thành dạ thú lại hang ổ Bạch Tử Thần tay háo hất lên, ở giữa đại điện vung lên một hồi gió lốc. đem đùi bằng cấu vật quấn xé sẽ thượng thủ đứng thẳng một tôn tượng thần vẻ mặt mơ hồ che đầu thần quang tay trái hư nhặt tay phải hư nâng tượng bùn chế thành đã có nhiều chỗ giặt nứt thậm chí có cái chân đều nứt ra không biết cung cấp chính là vị nào thần tôn thượng cổ thời kỳ thần đạo đồng dạng là một loại tu luyện con đường đã từng có đoạn thời gian thỉnh thần tông môn cũng lưu hành qua bất quá theo phi thăng đài biến mất cùng thượng giới không có liên hệ thỉnh thần tông môn cơ hồ là trong vòng một đêm mai danh nhận tích thần đạo truyền thuyết như vậy đoạn truyền thừa, các đại tông môn cung cấp liền thành bản thân tổ sư không còn có thần tiên thiên quan thi thật giống tinh cung bí cảnh bên trong cái tiêm mười tôn tinh thần tự thần chính là thần tiên một loại túi chữ vật bên trong lật ra ba căn nhập giai thanh hương điểm cháy sau đó cắm vào hương lô xá một cái bạch tử thần ở trên mặt đất mà ngồi tiếp tục tu luyện đại ngũ hành tịch diện thần quang không hổ là ngũ hành lao tổ dùng nó hoành hành nam vực đại thần thông cũng không trách ngũ hành môn hậu nhân không có một cái có thể chân chính tu thành mặc dù hắn dựa vào thần bí thánh thể miễn trừ nhập môn lúc ngũ hành thánh thể tu luyện môn hạng như cũng là bước đi duy gian mỗi ngày tiến độ đều chỉ có sợi tóc như vậy một điểm nếu không phải tu luyện quang âm đại đạo không mất lúc đó thêm tính toán chi hai đại thiên phú Ngũ hắn đối thời gian biến hóa cực kỳ nhạy cảm, đều muốn hoài nghi là tại nguyên châu dâm chân ngũ hành thánh thể bên ngoài biểu hiện là ngũ linh căn, nhưng chỉ cần đạp lên tu luyện trí lộ, liền sẽ dần dần hiện ra bất phàm. Luyện hóa linh khí tốc độ không ngừng để thăng, cho đến trưởng thành đến tương đương với dị linh căn tiêu chuẩn. Lại ngũ hành thánh thể đối bất luận cái gì một hệ thiên địa linh khí đều ai đến cũng không có cự tuyệt, có thể rất tốt chuyển hóa hấp thu. Điểm này phía trên liền không phải dị linh căn có thể so sánh, liền tính thiên linh căn đều xa xa không kịp. Bạch tử thân hồi ức đối ngũ hành thánh thể miêu tả, ngũ hành môn tặng cho tư liệu bên trong cũng có bọn hắn đối chậm vô pháp tu luyện thành công phân tích. chính là bởi vì như thế, có thể khống chế đồng thời luyện hóa ngang nhau ngũ hệ linh khí, nhượng đại ngũ hành diệt tuyệt thần quang bình thường tiến bộ. Sau đó người, chỉ có thể đem này môn thần thông một hủy làm năm, một gã kết đan chân nhân tu luyện một hệ, năm người hợp lực mới là hoàn chỉnh đại ngũ hành diệt tuyệt thần quang. Nhưng năm người chi gian, dù thế nào cân đối khống chế đều không có khả năng cam đoan tiến độ giống nhau như lúc, dẫn đến tu luyện đi ra đại ngũ hành diệt tuyệt thần quang, đồ có kia hình, mà không thực chất. Ta tu luyện một dạng, ta cái kia thánh thể tử phẩm giai đi lên nói, khẳng định so ngũ hành thánh thể chỉ có hơn chứ không kém. Nhưng trung quy không có cách nào làm đến cùng ngũ hành thánh thể như vậy. luyện hóa thiên địa linh khí không có cách nào triệt đều năm phần, muốn phá cục trừ phi đối với linh khí không chế đến tỉ mỉ cảnh giới, chút xíu không kém. Các loại hình thức liên dứt khoát một con đường đi đến hắc, cùng ngũ hành môn tu sĩ phương pháp không sai biệt lắm, chia tách thành năm cái bộ phận đến tu luyện. Ngũ hành toàn bộ đều tu luyện đến đỉnh điểm, tất nhiên là theo một ý nghĩa nào đó tới ngũ hệ cân đối. Có thể thông qua quang âm chân ý, hắn phát hiện loại thứ nhất phương pháp tu thành thời gian không chừng, bởi vì hắn mỗi lần tu luyện thành quả cũng không phải là định số đầu thứ hai đường đi, ngược lại kết quả rõ ràng muốn một cái giáp, cái kia ngũ hành viên mãn. tương đương lặp lại tu tập 5 lần, cái kia liền là dòng dã 300 năm đừng nói Bạch Tử Thần lúc này thời gian quý giá, liền tính bình thường thời kỳ hắn đều không nỡ dùng 300 năm đi tu tập một môn đại thần thông. Dù sao lấy hắn bây giờ thực lực, cũng không thiếu này môn thần thông, càng nhiều còn là muốn thông qua băng phách cực quan cái kia môn thần thông nguyên lý, ngưng một thanh ngũ hành thần kiếm. Kiếm thành, tức là ngũ giai, vốn là tự thân tu tập thần thông chuyển hóa mà đến, liền luyện hóa đều không cần. Bạch Tử Thần phân tâm hai đường, trước luyện hóa hỏa hành linh khí, đồng thời suy tư như thế nào đột phá hạn chế. Mấy ngày sau đó, đang tại tu luyện bên trong Bạch Tử Thần mở hai mắt ra, Qua một phút đồng hồ có gã nhỏ gầy thiếu niên đẩy ra cửa điện, dẫn theo một cái thỏ rừng gión ra gión rén đi đến. Vừa vào đại điện, lập tức bị rực rỡ hẳn lên hoàn cảnh tinh đến, còn cho rằng gặp gỡ thoại bản cố sự bên trong tinh quái sơ tiêu. Tập trung nhìn vào, không có mặt xanh nhan vàng tinh quái, ngược lại là một vị tuổi trẻ thanh tu thanh niên, tùy ý ngồi tại nơi đó. Một thân màu sáng đã bảo, không có chút nào kiên kỵ ngồi tại trên mặt đất, nhưng không có đinh điểm chật vật trí tượng, phản là cực kỳ hài hòa cùng cả tòa đại điện hòa làm một thể. Thiên dưỡng sinh bái kiến tiền bối. Không biết tiền bối tại này tinh tu, ấy dậy ngài. Nhỏ gầy thiếu niên đem trong tay rừng một ném. đầu dạp xuống đất liên tục dập đầu làm vì tại chiến loạn bên trong mất đi song thân một mình tại trong núi rừng lớn lên thiếu niên hắn đã sớm học được nhìn mặt mà nói chuyện ngẫu nhiên ứng biến thấy nhiều bị kích thích đấy lòng ác nghiệm tu sĩ lấy tàn sát phạm tục làm vui phát tiết trong lòng vượt khổ thủ đoạn tàn nhẫn tu sĩ chi gian đồng dạng ngươi lửa ta gạt, lẫn nhau tính kế hai năm trước liền có một đám tán tu tại này tạm cư hắn cùng mặt khác hài đồng bị bắt đến làm đạo đồng sai sự mỗi ngày bận đến chân không ngừng nghỉ về sau đám này tán tu bởi vì nhặt được một gã chết đi tu sĩ túi chữ vật chia của không đều nổi lên nội chiến giết máu chạy thành sông may mắn thiếu niên phát giác đến bầu không khí không đúng sớm trốn vào chính mình phát hiện bốn lượn sơn động ẩn dấu mấy ngày sau trở về đạo quan bên trong khắp nơi đều là thi thể bao quát hơn 10 danh đạo đồng một cái không kém tên này thanh niên khí thế so với hắn gặp qua bất luận cái gì một người đều muốn thâm trầm kính cẩn trên thái độ càng thêm cẩn thận tỉ mỉ sợ bị một trường trục chết thiên dưỡng sinh chính mình lấy danh tự bạch tử thần hướng cái này cái thiếu niên vậy vây tay tỏ ý hắn đứng dậy tiến lên ừ ta phụ mẫu bị một đám cấp tu giết chết trong nhà linh địa bị người chiếm đi vì không gây chuyện sửa lại dòng họ khi đó ta tuổi tác còn nhỏ không có dẫn linh không ai chú ý ta. Thiên Dưỡng Sinh có hỏi đáp, nhìn tới là sinh ra tu tiên gia tộc, chịu qua tốt đẹp giáo dục. Bạch Tử Thần đến hứng thú, từ cái này thiếu niên trong miệng biết được Trung Châu chân thật nhất hiện trạng, mới phát hiện tầng dưới chót so với hắn suy nghĩ còn muốn vô cùng thê thảm rất nhiều. Vô số tu tiên gia tộc, căn bản vô lực chống cự rối loạn, những cái kia lùi bại tông môn đệ từ lắc mình biến đổi thành cấp tu. Dù sao mất đi thượng tông giám thị, thánh liên tông không còn được, thiên lý tông không có công phu quản, Trung Châu tại cực ngắn thời gian bên trong liền mất đi trật tự. Theo Thiên Dưỡng Sinh nói, hắn đều gặp qua có cấp tu chuyên môn tại thu thập anh nhi cùng dự phụ, thư hư thực, thực muốn luyện chế ma đạo pháp khí. to bằng trời. Bạch Tử thần giận dữ, trong ánh mắt sát y đã không thêm trẻ giấu. Thanh Phong Tông từ trước đến nay cùng Ma đạo đối lập, từ nhập môn ngày thứ nhất lên Lương Vũ liền dạy hắn tông môn quy củ, liền tính tông môn tình cảnh gian nan nhất thời điểm đều không có cân nhắc qua huyết tế nhân luyện cấp độ kia nhập ma thủ đoạn. Lập tức lấy tông môn lệnh bài, đưa tin cho môn, an bài nhân thủ tiến vào chiếm giữ Trung Châu. Chỉ chờ cầm xuống kỳ sơn, liền muốn đem Trung Châu 12 quận đến triệt triệt để, để tổng vệ sinh, đem những này u át tính càn quét không còn. Lấy Trung Châu rộng lớn, toàn bộ chấp pháp điện lực lượng đầu nhập đi vào đoán chừng đều không đủ dùng. Hắn đặc biệt bàn giao an bài kết đan tu sĩ dẫn đội điều mặt khác cung điện nhân thủ chứ ác tất nhân tận ngươi qua tới ta nhìn xem tư chất của ngươi căn cốt như thế nào bạch tử thần cầm lấy thiếu niên gầy yếu cổ tay một đáp khe di một tiếng ngươi là một hỏa thổ tam linh căn không tính quá kém chờ tương lai thanh phong tông nhập chú trung châu liền đầu đi qua từ tạp dịch đệ tử làm lên á tu luyện thành công có thể tìm cái kia cấp tu thay ngươi phụ mâu báo thủ đừng nói tam linh căn liền tính đặc thù linh thể dị linh căn tư chất đều không đáng bạch tử thần sợ hai thảm phục trừ khi là thiên linh căn hoặc thánh thể cái kia mới là hắn đều muốn tự mình chiếu cố tiêm hầm bất quá cái này thiếu niên linh căn cùng chính mình giống nhau như lúc mới kinh ngạc một chút thanh phong tông nhưng là cái kia ra tuyệt thế kiếm tu nguyên anh tông môn thiên dưỡng sinh hiển nhiên là nghe qua thanh phong tông danh hảo hương phấn mà hỏi không sai ngươi lại chờ không dùng được bao lâu trùng châu liền sẽ trở lại quá khứ sẽ không lại có cấp tu hình hành thiên thai liên tiếp tình hình bạch tử thần lại hướng thiếu niên hỏi thăm có quan hệ cấp tu đội tin tức bất quá lấy hắn kiến thức khẳng định nói không ra cái nguyên cờ đến chỉ nghe vài tên tán tu nhắc tới qua nội danh nhất một vị cấp tu bị gọi thiết thủ ma có tiểu nhi dừng gãy hung danh nghĩ, nghĩ. phất tay phong một đạo kiếm quang tại Thiên Dưỡng Sinh Thể Nội, miễn cho cái này cáo chi chính mình Trung Châu chân thật tình hình thiếu niên chết tại cấp tù trong tay. Một tháng thời gian, đông nhiên phong qua, bạch tử thần hóa thành một đạo lôi mang, bắn về phía Thiên Lý Tông Doanh Điện. Sau nửa canh giờ, ở tại Thiên Phòng bên trong Thiên Dưỡng Sinh nhìn thấy đại điện bên trong vị kia tiền bối không thấy, cẩn thận từng ly từng tí bỏ lên thần đài, từ cái kia tôn tượng bùn tượng thần trong bụng đào ra một chương bức họa, bên trên vẽ đầy rầm rầm chẳng chỉnh ảnh hình người. Hàn tiện tay đem bức họa cuốn thành một đoàn, nhét vào trước ngực, hướng gần nhất một chỗ thị trấn chạy đi. Vị này tiền bối nhìn xem là chính đạo nhân sĩ. nhưng tại loại này hoàn cảnh bên trong lớn lên thiên dưỡng sinh sẽ không đối bất luận kẻ nào mở rộng cửa lòng vĩnh viễn bảo trì một phần đề phòng tâm lý bốn phú không hạm chậm rãi lên không hướng về kỳ sơn xuất phát trường giáo sư huynh cái tiêu bạch từ thần thực có như thế đáng sợ hạm thủ vị trí hai gã cao quan bắt mang làm nho sinh cách ăn mặc tu sĩ đứng sống vai chính là thạch thành đống cùng từ tăng quảng tiên thành chạy tới nhà chính lần này xuất chiến là muốn kết thúc kéo dài trăm năm tông môn đại chiến triệt để kết thúc từ này mở ra thiên lý tông mới thiên chương hai người đều là đổi lên lễ phục tế thiên bái tổ thập phần coi trọng người biết ta thần thông chết chưa đủ sợ sinh chưa đủ tiếp cách sinh tử càng gần linh giác càng là cương đại thạch thành đống biết rõ tên này đệ tử từ nhỏ chính là bị coi là thiên lý tông tương lai hy vọng đến bồi dưỡng thiên sinh thánh thể còn đúng lúc là thích hợp nhất nhò môn tu sĩ hạo nhiên thánh thể có thể nói là lên trời chú định cho nên trong lòng tự có một phần ngạo khí tại sẽ không dễ dàng thừa nhận chính mình bại bởi cùng tuổi tu sĩ bất quá thạch thành đống tuổi tác đã lớn sau này thiên lý tông còn là muốn nhạc chính đến trèo trống có một số việc phải bàn giao rõ ràng miễn cho đắc tội người khác năm đó đối mặt ngũ hoàng kiếm tông khô vinh kiếm quân ta liền cảm giác được chỉ cần dám động thủ đánh trả liền sẽ nên đón không thể địch nổi một kiếm chỉ có bại vòng một đường cho nên mới áp xuống chúng nghị căn bản không làm chống cự trực tiếp nhượng ra linh mạch Ngày ấy bạch tử thần trước mặt linh giác càng thêm rõ ràng ta cách tử vong thêm gần không có nghĩ đến kết đan lúc so bạch tử thần kém nguyên anh sau đó cũng như thế nhạc chính thở dài một tiếng điều chỉnh qua tới tâm tính hắn rất rõ ràng liền tính hoa anh sau đó lĩnh ngộ mộ một đại bản mệnh thần thông nhưng cùng thạch thành đống so sánh với chính mình còn muốn yếu hơn rất nhiều nếu như thạch thành đống đều tự giác không địch lại một kiếm chính mình chống lại trên lệnh chỉ hội càng lớn thừa nhận người giỏi còn có người giỏi hơn cũng không mất mặt người mang hạo nhiên thánh thể nhặt chính đối tu luyện đến nguyên anh hậu kỳ có rất lớn tin tưởng phía sau còn có đuổi theo cơ hội chương 546 thiên thiên linh can chương 546 thiên thiên linh can kỳ sơn tuyệt đỉnh thiên lý tông đã không biết lần thứ mấy khởi xướng tiến công theo lẽ thường thì phụ không hạng phía trên chiến tranh pháp khí đi trước căn cứ thánh liên tông trận pháp biến hóa thần lôi tháp lãnh diễm pháo đồ ma nô trước sau gào thét lên tới nhuộm đại trận quang tráo biến thành lung lay sắp đổ thánh liên tông tu sĩ đối với cái này đều có chút chết lặng dù sao ngắn thì một tháng dài đến nửa năm Thiên Lý tông khẳng định sẽ một lần phát động tiến công. Lần này không có bất luận cái gì khác nhau, chỉ là thế công giống như càng thêm hung máy một đều dùng tới giá trị chế tạo đắt đỏ đồ ma nổ. Mỗi một căn đồ ma tiến đều muốn dùng đi đủ để luyện chế một kiện pháp bảo linh tài, còn phải do tứ giai phủ sư tại mũi tên phía trên khắc họa tinh tế phù văn. Sử dụng một lần liền báo hỏng, nguyên anh đại tông đều chỉ hội tại thời khắc mấu chốt sử dụng, bằng không thì một trận chiến xuống tới chỉ đồ ma tiến đều muốn mấy trăm vạn linh thạch. Khói thuốc súng tràn ngập, hộ sơn trận pháp vài chỗ tiết điểm bị phá, dễ cây cùng miếng đất cùng nhau tạc lên trời. Kỳ Sơn đỉnh núi, giống nên đón địa long trở mình. cả tòa lưng núi đều đã run một cái, cực lớn hòn đá rầm rầm theo vách đá hướng phía dưới rơi xuống. ngay tại Thánh Liên Tông đệ tử cho rằng muốn nên đón lớp tiếp theo mánh liệt thế công lúc, phụ không hạm đỉnh chỉ nổ súng, cũng không có tùy theo công kích khôi lỗi lữ sĩ. chiến trường phía trên, lâm vào ngắn ngủi yên lặng, chỉ còn ố kêu okay thêm lương tiếng gió. một người một kiếm, dẹp điên được sao như hắn thật có thể làm đến, cùng với đại chân quân không có gì khác nhau. nhặt chính ánh mắt quan hướng xa xa, thị lực có thể đạt được, một gã bạch bảo tu sĩ từ hạm thủ trên đại cao đứng lên tới, làm tốt ra tay chuẩn bị, ta cùng khúc dương giao thủ nhiều lần, cũng không có chân chính tiếp xúc qua cái kia gốc yêu hóa linh thực. linh giác cảm ứng không có như vậy tỉ mỉ xác thực nhưng tổng cảm thấy không có như vậy đơn giản thạch thành đóng mặt trầm như nước tinh chỉ rạch một cái trước mặt ngưng tụ thành một mặt vân kính càng đem kỳ sơn đỉnh núi hình ảnh gần hơn đến trước mắt trên núi kiến trúc tu sĩ biểu lộ chút xíu tất hiện như có thể thủ thắng không sinh vận sóng đó là không thể tốt hơn chỉ sợ còn có ngoài ý muốn muốn chúng ta vào sân chém giết vừa vặn thử xem ta tam phần ngũ điện diễn hóa thần thông Nhạc chính nóng lòng muốn thử hắn tu luyện công pháp cùng đồng môn đều không một dạng là tới từ đã sớm đoạn chuyển thừa nho môn sủng cổ nhất mạch mà thạch thành đống đám người đi đều là duy tâm nhất mạch Hộ bên trong năm thức kiếm, vì thiên lại bày ra bất bình người. Bạch tử thần chậm rãi đứng dậy, vô thượng thanh vi kiếm hạ bên trong kiếm quang bay lên, rơi xuống trong lòng bàn tay, ánh mắt tựa hồ xuyên thấu qua tầng tầng đằng mạng rễ cây, gặp được khúc dương ánh mắt của hắn không có nhìn thấy, nhưng thần thức nhìn đến. Một gốc chảo nha muối chảo linh thực, lá sen tầng tầng tảng ra, tràn đầy hỗn loạn, cùng cả tòa sơn phong dung hợp tại cùng một chỗ. Chỗ đối kháng không vẹn vẹn là cái này, gốc vạn năm huyết liên, còn là ngàn vạn năm tích xúc mà đến địa mệnh chi lực, uyên bác thâm trầm, lấy cá nhân chi lực đứng ở trước mặt thật sự có một loại càng đại thủ cảm giác. từ thiên dưỡng sinh trong miệng biết được trung châu tầng dưới chót tu sĩ tình hình gần đây khúc dương đáng chết lý do lại thêm một đầu chính là hắn bắt đi rất nhiều kết đan chân nhân lấy luyện nhân thôi dẫn đến trung châu trung kiên lực lượng trong nháy mắt chống giống tuyệt đại đa số tông môn cùng tu tiên thế ra chính là dựa vào một gã kết đan chân nhân chống lên một phiến thiên thoáng một phát biến mất như vậy nhiều vị kết đan tu sĩ trung châu lập tức lòng người hoảng sợ cất tu hành hành tình huống những cái tia kết đan tông môn cũng vô lực lại đi ngăn lại khúc dương cái này một hành vi chẳng khác gì là đánh tan toàn bộ trung châu tu tiên giới xuống lưng nếu không, trung châu chí ít còn có thể duy trì cơ sở trật tự, không đến mức thành hiện tại dạng này trôi dạng không nơi nương tựa, người chết đói khắp nơi. Tiểu liên ma đạo tông môn tối xương nam ngực, đều sẽ không có như thế hỗn loạn vô tự xã hội, nếu không lại có ai vì cái kia mấy nhà ma đạo đại tông đến cung cấp tài nguyên đâu. bay đến công trung, một kiếm chẳng xuống, nương theo lôi đình và quân, lại giữa đường phân hóa hàng trăm. tất cả cả cản đường đằng mạn không có chi chống qua một hơi, toàn bộ đã thành cho tàn, đoạn đầy đất đều là thanh phong tông bạch tử thần. như thế nào tới chính là ngươi, không phải thiên ly tông thạch lão quỷ. một căn đằng mạng đống dương sông lên không trung, kết ra một chương mặt người hoa sen, cánh hoa đóng mở, có thanh âm truyền ra. người quả nhiên đã nhập ma, vô pháp tự giữ, tự thân đã thành yêu hóa linh thực khôi lỗi. bạch tử thần hơi tiếc hận, hỏa hệ thiên linh căn khúc dương đã từng là lương quốc trói mắt nhất kết đan chân nhân, không có chút nào huyền niệm nguyên anh hạt giống. bất quá các thương sư minh liền đánh giá qua, nói hắn tâm tính bất ham, không chịu nổi trước trách lớn. quả nhiên, tại kế nhiệm thánh liên tông trưởng giáo phía sau rất nhanh liền đi đến muốn dung hợp vạn năm tuyết liên việc này ứng lý mà nói, đã thua thiệt một lần cựu liên chân quân khẳng định sẽ lưu lại chú ý sự hạng cùng ứng đối phương pháp. Nhưng Khúc Dương như cũ triệt để trầm luân, Cựu Liên Chân Quân còn chỉ là bị trói buộc bước chân, chỉ cần vừa ly khai Kỳ Sơn liền sẽ bị rút lấy thọ nguyên. Mà Khúc Dương là dứt khoát mất đi tự mình, vô hình ở giữa thành cái sắc không hồn, chỉ là chính mình còn không có phát hiện. Cái gì khôi lỗi? Ta biết rõ, ngươi là ghét ta có thể dung hợp tuyết Liên, lập tức tấn thăng thành Tiên Tiên linh căn. Đến lúc đó trở thành Cựu Hoa tuyết Liên, rút đi phàm thai tục thể, có được chân chính tiên cơ ngọc cốt. Cựu Hoa Kết Liên, cắn một thanh có thể trường sinh, ngửi một chút có thể diễn vọng, ta còn muốn vì Thánh Liên Tông thủ muôn đời chi cơ. trên núi mấy trăm căn tráng kiện đằng mạn phía trên đều mọc ra mặt người hoa sen cùng kêu lên mở miệng thanh âm qua lại chấn động nơi đây cái gọi là tiên thiên linh căn cùng tu si tư chất không quan hệ mà là chỉ số ít đoạt thiên địa tạo hóa linh thực thực vật linh trí khai phá vốn là trệ phía sau càng đừng nói cùng yêu thú một dạng hóa hình dù là ngũ giai linh thực một dạng không có khả năng siêu thoát tự do như cũ không có ly khai cấm rễ thổ nhưỡng nhưng tiên thiên linh căn bất đồng, ngũ giai sau đó tức có thể bắt đầu ngưng tụ nhân hình lại bởi vì tiên thiên linh căn vốn là ẩn chứa khai thiên tích địa lúc một điểm bản nguyên thật có thể biến ảo thành người liền sẽ là một bộ vô hà vô cấu không có kinh mạch khí hải, có thể không trải qua luyện hóa trực tiếp hấp thu thiên địa linh khí hoàn mỹ thân thể nếu như thực cùng khúc dương nói như vậy ngượng nhờ kiểu hoa tuyết liên liền có thể nhẹ nhõm hóa anh so bất luận cái gì thành anh đang dược độ tiết bí bảo đều muốn tới hiệu quả càng hảo thậm chí hướng càng cao cảnh giới phát triển đều có khả năng nhưng này hết thệ tiền kỳ là muốn bạn năm tuyết liên tại chân tâm vì hắn cân nhắc nguyện ý chia sẻ nó bản nguyên mà không phải đem khúc dương coi như một cái công cụ một cái có thể bị tùy thời vứt bỏ khơi lỗi tiên tiên linh căn cơ bản chỉ xuất hiện tại viết cổ thiên địa sơ khai thanh trọc chưa phân lúc mới có thể có thể xuất hiện loại này trộm lấy thế giới bản nguyên linh thực lại sau này liền hầu như không có khả năng lại hiện ra không nói sinh ra độ khó tu sĩ đều bắt đầu biết rõ cái này linh thực đối bọn hắn có lớn lao chỗ tốt bất kể là tại trưởng thành giai đoạn mổ gà lấy trứng luyện thành linh dược. còn là tại trở thành tiên thiên linh căn phía sau lấy đi bản thể là luyện chế thân ngoại hóa thân vô thượng tài liệu chính là hóa thần đại năng đều muốn động tâm bản thể không thể tùy ý đi đi lại lại tiên thiên linh căn chỗ luyện thân ngoại hóa thân lại không cái này cái hạn chế tu tiên giới trong lịch sử Nội danh nhất một dạng tiên tiên linh căn không gì bằng cái kia căn hồ lô đẳng trải qua vạn năm thời gian, cựu cựu lôi kiếp, lại đúng lúc gặp lại hai đầu địa mạch tương dung va chạm thiết điểm, nhượng cái này căn hồ lô đằng đi ra cuối cùng một bước. Tất cả linh lực cuối cùng chỉ dựng dục ra một cái bát bảo hồ lô, 300 năm sau mới thành thủ, rơi xuống đất liền thành một gã hồ lô đồng tử. Khéo du co lại thành dây nhỏ hồ lô đẳng thì trở thành hắn bản mệnh pháp bảo. Hồ lô đồng tử sinh ra liền nguyên anh cảnh giới, trong năm tức nguyên anh viên mãn, nhưng là để lộ tiếng gió, bị chuyên ăn hắn thịt có thể thanh xuân cung giả, kéo dài tuổi thọ đưa tới hóa thần ma tu điên cuồng tự liền chính đạo hóa thần cũng tại âm thầm vụng trộm hành động y đổ kiếm một chén canh còn là đạo đức tông đời kia hóa thần lao tổ dũi ra việt thủ chợ hồ lô đồng tử chạy ra thăng thiên lại qua trăm năm liền hóa thần thành công đồng thời thể hiện ra kinh người thực lực nhuộm những cái kia đánh tâm tư không đứng đắn hóa thần vông tha ý tưởng nhuộm bộ lui binh lại lịch ba trăm tái vô thai vô kiếp thành công phi thăng này là viễn cổ hỗn độn tuế nguyện phía sau duy nhất chứng được đại đạo tiên thiên linh căn mặt khác không phải nửa đường chết yểu bị thiên địa nhân tam tiếp lại hoặc đến ngũ giai nhưng xa xa không bằng thượng cổ hồ lô đồng tử cuối cùng chết giạt tại tu tiên giới không muốn người biết trong góc dù sao tiên thiên linh căn toàn thân là bảo muốn sau khi chết không bị tiên nhiễu tốt nhất từ vừa mới bắt đầu liền không muốn bại lộ tại tu sĩ trong tầm mắt nếu không lên trời xuống đất xem bói thật toán dùng tận hết thể thủ đoạn đều sẽ đem ngươi tìm ra nói vậy ta mới là lương quốc công nhận đệ nhất nguyên anh hạt giống ngươi bất quá là thành phong môn một cái gặp may mắn kết đan như thế nào cùng ta đánh đồng? khúc dương bừa bại giống to lại có hai vị thần sắc ngốc trệ kết đan chân nhân một trước một sau thi triển tiên ma giải thể loại đột pháp trong nháy mắt xông lên bầu trời Bá, bá. Mười đạo yếu tốt du thi lôi quang đồng thời xuất hiện, đem hai gã chạy tự bạo kim đan mà đến kết đan chân nhân đâm đối xuyên. Cái gốc, ngực, đan điển, tứ chi, tất cả chỗ hiểm vị trí một đoàn huyết vụ nổ tung, trực tiếp tán loạn đấy đất, liền tự bạo kim đan ý nghĩ đều không kịp dâng lên. Cái này kỳ sơn sau này nhưng là bản thân trình diện, cái nào cho khúc dương tùy tiện phá hư. Nhìn đến vị này đã từng thiên chi tiêu tử, biến thành đần độn, bạch tử thần thẩm nghĩ nhanh chút kết thúc. Hắn hiện tại đối cái kia gốc tuyết liên hứng thú càng lớn, nếu thật sự là chuẩn tiên thiên linh căn, chính mình tương lai thân ngoại hóa thân liền không cần phát sầu. Lại một kiếm xuống. chỉ có phổ phổ thông thông một đạo kiếm quang, không làm kiếm quang phân hóa, cũng không luyện kiếm thành thi, lại mang theo khai thiên tích địa khí thế, không không riêng chỉ là khí thế, kiếm quang có thể đạt được chỗ sở hữu vật thể đều tại giản đức. thậm chí bao quát này từng gian to lớn cung điện, cùng với kỳ sơn sơn phong bản thân, lấy một đạo kiếm ý chi kiếm, đến chung kết ngươi tính mệnh, đầy đủ ngươi đi địa phủ bên trong khoe. Bạch tử thần những năm này, một mực không có buông lòng qua tại kiếm đạo phía trên tu tập, mặc kệ mặt khác công pháp thần thông tương lai như thế nào huyền diệu cao xa, kiếm đạo còn là hắn căn bản, thực tế là học được động huyền lục thần kiếm kinh phía sau. Tại kiếm đạo phía trên có thể nói là một ngày nàn dặm, tự liền ngày đó được từ thiên hà kiếm tông bên trong ngọc bích hai đạo kiếm ý đều có vững lòng. Trước mắt một kiếm chính là bạch tử thần đối khai thiên kiếm ý cảm ngộ diễn biến, lấy chính thủ thắng đại chiết chí mỹ có nhấn mạnh khai thiên địa khí thế. Thánh liên tông bên trong còn tồn cấm chế nhau nhau nổ tung, chỉ có một gã tóc thai bù sụ, toàn thân có mùi tu sĩ sung ra, thò tay khẽ éo liền thành một cái cực lớn viết liên. Không chung nhiệt độ trong nháy mắt hạ thấp mấy chục độ, tự liền tràn đầy kiếm quang đều thiếu chút nữa cứng lại, đã có băng tinh tạo ra. Nhưng kiếm quang mỗi hạ lạc một trượng, kiếm thế liền mạnh hơn một phần. còn không có oanh lên tiếp tiến này, liền lật ra không biết gấp bao nhiêu lần. Một tiếng trấn minh, tuyết liên phiến lá hơn xa kim thạch, nhưng tại này khai thiên tích địa kiếm khí phía dưới, một chút chạm tiến vào tuyết liên chỗ sâu. Tuyết liên phát ra một tiếng cùng loại nhân tộc tu sĩ bị thương kêu đau, tuyết trắng la sen hiện lên căn căn tơ máu. Bản thể bị thương, khôi lỗi chi thân càng thêm khổ sở, Khúc Dương một cánh tay rất xuống. Ly khai thân thể trong nháy mắt, liền thành một đoạn mục đầu, không có một tích huyết thủy. Vì cái gì? Ta chỉ tưởng im lặng tu luyện, vì sao không cho ta cái này cơ hội? Khúc Dương đã bị chiếm tâm trí, người nói chuyện đã thành bạn năm Tuyết Liên. là các ngươi bước ta liền lấy ta vạn năm tích xúc đến nhượng Kỳ Sơn cùng ta chung cùng cùng nhau cộng phó hoàng tuyển. Kỳ Sơn đỉnh núi linh khí không chịu không chế tịch quyển mà đến ngưng tụ thành một thanh khổng lồ bích quang phi kiếm đồng thời vô số băng trâm vạn đoá tuyết liên tại đỉnh núi đột ngột hiện lên mỗi một căn băng trâm đều tương đương với một đạo tam giai pháp thuật khóa định mạch tử thần hình thành một đạo băng tinh trường lòng muốn đem hắn bao phủ mà vạn đoá tuyết liên ngược phun ra nuốt vào linh lực toàn bộ ngọn núi đều bắt đầu có băng tinh ngưng tụ tiếp tiên đài trung tâm vốn là tứ giai cực phẩm linh địa tại vạn năm tuyết liên tự hủy thức đại bạo phát phía dưới lần đầu xuất hiện linh khí sinh Tí tách một tiếng. một điểm linh khí giọt nước rơi xuống, bị chính giữa khúc dương một thanh nứt vào. hắn vốn đã hấp hối thân thể, lại giống như thổi khí cầu như vậy trong nháy mắt khôi phục qua tới, thậm chí càng hơn trước kia. Thò tay nắm chặt, có chân nguyên cự thủ dài trên trắng trượng, hướng phía trước chụp tới, cả khối không gian đều là nước vỡ. Ngăm đen không gian thông đạo xuất hiện, rất nhanh chịu thiên địa quy tắc hạn chế, lần nữa liên diệt biến mất. Nhưng cái này chân nguyên cự thủ chỗ bạo phát ra đến khủng bố lực lượng, nhộn tại chàng tất cả tu sĩ đều trong lòng phát lạnh cái này muốn bị bắt lấy, chỉ sợ không có hộ thân pháp bảo có thể cứu chính mình. Bất quá bạch tử thần kiếm quang linh động, đem liên chân nguyên cự thủ đùa vô hình. Đồng thời lại có một đạo sám trắng kiếm quang rơi vào trong lòng bàn tay. Bầu trời cạnh, đại nhật treo trên cao, vốn một chỉ linh truyền đã bị đông thành băng trụ. Thiên tượng biến đổi, nhiệt độ tăng lên, ngày xuân ấm dương cảm giác lại trở lại trên thân. Mấy chiếc kia rút lui khỏi xa xa mà phù không hạm thượng tu sĩ, lúc trước đều nhanh bị đông cứng thành băng nhân, khí huyết cứng lại. Lúc này bị ánh mặt trời nhất chiếu, rõ ràng cũng không mấy liệt, nhưng lại có sống lại cảm giác. Đại đạo giao phong, chân ý biến ảo. Thạch thành đống sắc mặt khó coi, khúc dương thủ đoạn hiển nhiên là vì hắn chuẩn bị. Nếu như dựa theo nguyên kế hoạch, thừa dịp chính mình cùng hắn đại chiến thời đợi. thiên lý tông giết lên kỳ sơn công chiếm linh điện, chỉ sợ các đệ tử đều muốn gãy tại bên trong càng quan trọng có ngũ giai linh khí chi dịch tiến bộ vạn năm tuyết liên biểu hiện ra đến thực lực tiến thêm một bước đã có đại chân quân chi uy nếu như mạo muội khinh tiến thật có khả năng sụt xuống trong đó ta chỉ nói bạch tử thần ngộ được quang âm chân ý sao tại này trên cơ sở còn nắm giữ nhiều như vậy kiếm ý theo dạng này xuống dưới đừng nói bắc vực đệ nhất kiếm tu tự liền cách thiên hạ đệ nhất kiếm tu bảo tọa đều không xa bạch tử thần lấy phương hoa kiếm diễn biến thiên tượng kiếm ý biến hóa khí Đến đối ứng vạn năm tuyết liên vô tận Hàn Ý ngày đó, Ngọc Bích bên trong đạt được đạo thứ hai kiếm quang, có thể diễn hóa 24 tiết khí, thiên tượng biến hóa, đồng thời cùng quang âm chân ý đều đáp lên một điểm biên. Lúc này ở hắn trong tay, thu liễm hà khí, chuyển vào ngày xuất thiết, sinh cơ tỏa sáng, khiến cho kỳ sơn cái bóng chỗ vạn năm không tan băng cứng đều bắt đầu xuất hiện hòa tan, có nước đá chảy xuôi. Chương 547, khai hoa kết quả. Chương 547, khai hoa kết quả. Ngọc Bích bên trong truyền thừa kiếm ý, cũng không phải là đơn thuần đối thiên tượng tiến hành trình bày. mà là thông qua cải biến trước mắt phương này thiên địa tiết khéo léo dẫn dắt, dùng một phần lực làm ra thập phần thiên tượng thần dị loại này chân ý xem như quang âm đại đạo phân chi dính đến nhất định thời gian chi lực vận dụng đổi một gã kiếm tu đến tu tập lại lâu đại sát suất đều là hoàn toàn trái ngược độ không đến chỗ này kiếm chân ý chỉ có bản thân liền đạp lên quang âm đại đạo bạch tử thần mới có thể nhạy cảm như thế phát hiện kiếm ý chân thật bản chất. phương hoa nhẹ nhàng buông xuống ôn hòa gió xuân phất qua trên bầu trời sáng lên một vệ tiêu đốt liệt bạch quang xuân phân truyền vào đại tử kỳ sơn trên dưới bỗng nhiên ấm lên trăm ngàn năm chưa từng hòa tan băng cứng từng khối từng khối rơi xuống núi. tu tập kiếm đạo nhiều năm như vậy, các lộ kiếm pháp, lần lượt đấu pháp so kiếm, Bạch Tử Thần đã có chính mình kiếm đạo. Chỉ là hết thể nhét vào nội chân kiếm quyết cái này đại quanh tròn bên trong, không thể hệ thống tính tổng kết ra đến. Tại truyền tu động nguyên lục thần kiếm kinh sau đó, cùng quá khứ hỏa lòng quy nguyên kinh so sánh với, lớn nhất khác nhau ngoại trừ luyện hóa linh khí phía trên hiệu suất chính lệnh, càng ở chỗ kiếm đạo chi lộ như là mở ra thiên môn, có chỉ dẫn phương châm. Hán Nội Tâm có một loại thổ lộ, đem tự thân kiếm đạo thông qua một môn hoàn toàn mới kiếm pháp biểu đạt ra đến. Trận chiến này đối mặt Khúc Dương, chính là tốt nhất cơ hội. Phản khách làm chủ, tiếp quản Khúc Dương thể sắc vạn năm kiên liền. có thể điều động tràn đầy vĩ lực đã cùng nguyên anh hậu kỳ tu sĩ không có gì khác biệt nhưng lại không có động thiên hình thức ban đầu ra chỉ cách chân chính đại chân quân có rõ ràng khoảng cách dạng này đối thủ thích hợp nhất làm vì thử kiếm đối tượng tại thực chiến bên trong nhượng ở vào tưởng tượng kiếm pháp thoát thai sinh ra kỳ sơn tuyệt đỉnh một hồi lắc lư có thể lờ mờ nghe được vô số căn đẳng mạng bị kéo đứt xé và âm thanh thiên địa nguyên khi điên giống như tại sơn phong đạo quanh có một đoàn hát ảnh từ trên núi đứng lên không trung ánh sáng tối xâm lại trong nháy mắt lâm vào sâu nhất đêm tối trong đó lớn chừng cái đấu mưa đá cấp tốc rơi xuống chỉ có thể nghe đến sắc bén tiếng xé gió Ba chiếc phù không hạm cho dù là mở ra thủ ngự chất pháp, một dạng bị mưa đá đè ngã trái ngã phải, quang cháo rất nhanh bị vành ra lô lớn. Mấy cái xui xẻo đệ tử không có đứng vững, thét chói hai vang lên từ phù không hạm phía trên ngã rơi đi xuống. Ngay tại bọn hắn chuẩn bị lấy ra phi hành pháp khí hoặc thi triển ngự không pháp thuật lúc, hoảng sợ phát hiện trên thân pháp lực bị phong cấm, căn bản không có cách nào tác dụng. Càng lớn, là kỳ sơn phía trên truyền đến hùng hồn lực hút, nhựa ba chiếc phù không hạm đều không chịu khống chế hướng trên núi đánh tới. Không tốt, cái kia yêu hóa linh thực tự đoạn linh căn, đem vạn năm linh lực duy nhất một lần bạo phát, đưa đến cùng loại động thiên chi lực hiệu quả. Thạch Thành đống kích động nói ra, một chương bắt quái đồ xuất hiện tại trong tay, chống đỡ một chiếc phụ không hạm rơi thế, lại vừa người bay ra, sau lưng giới vực hiển hóa, có trùng trùng điệp điệp thư sơn, trong chèo đọc thanh nhầm tại bên trong quanh quẩn điểm điểm trắng giữa ánh sáng từ thư sơn bên trong bay ra, nhuộm thạch thành đống thân hình biến thành cao lớn nguy nga, song trường hướng phía trên khe kéo. thứ hai chiếc phụ không hạm đống nhiên chấn động, phát ra chói tai tiếng ma sát âm, rất nhiều chiến tranh pháp khí từ thuyền hạm phía trên té rớt, như là diều đứt dây một rơi đến cùng. thư sơn liên tục bẻ gãy, thẳng đến cuối cùng một cuốn màu vàng điện tịch thừa nhận nổi cái này cổ cự lực, mới nhụa phụ không hạm khỏi bị những cái kia chiến trường pháp khí hạ tràng. tâm có thể chế nghĩa viết độ chiếu đến bốn phương viết minh thánh nhân dạy bảo đệ tử lại chi nhạc chính động tác không có so thạch thành đống chậm miệng miệng thì thảo ngực một đóa bích hỏa bay ra không nhanh không chậm đã không dừng rực nhiệt độ cao cũng không bá đạo viêm bùm dương nhưng ở hắc cám thiên địa bên trong soi sáng ra một phiến quan minh tản ra ôn hòa lòng người lực lượng chiếc thứ ba phụ không hạng bị bích hỏa chiếu rọi lại nhượng đến từ kỳ sơn lực hút biến mất lại bình thường tại không trung vận chuyện may mắn đem cái này khó giải quyết đối thủ giao cho bạch tử thần nếu không thiên lý tông lại muốn tại kỳ sơn cắm cái ngã nhào thạch thanh đống cùng nhạc chính đối mặt nhất nhãn trong lòng sinh ra cùng loại ý tưởng. lấy bạn nam tuyết liên biểu hiện ra đến thực lực nếu như thiên lý tông khinh địch liều lĩnh rất lớn khả năng lâm vào trong đó hai vị nguyên anh chân quân có thể hay không đào tẩu khác nói ba chiếc phụ không hạm phía trên tu sĩ không cần nhiều lời khẳng định không người có thể còn sống chờ bạch tử thần xuất kiếm chúng ta mượn cơ hội lại lui phía sau 300 dặm giờ phút này cái kia gốc tuyết liên cùng những cái kia đại chân quân so lên tới chắc chắn mạnh hơn không được chủ quan thạch thanh đóng tại vui mừng trốn qua một tiếp cũng tùy theo lo lắng bạch tử thần có thể hay không ứng phó xuống tới xuất thân trung vực hắn đối với đại chân quân thực lực rõ như lòng bàn tay dù sao một mực tại hướng cái này cái mục tiêu cố gắng. Bạch Tử Thần lúc trước thể hiện ra đến kiếm ý, chỉ có thể nói kinh diễm, lại trùng hợp khắt chế tuyết liên thiên phú thần thông, cũng không thể chứng minh, hắn trong tay phi kiếm đã có thể vững vàng thắng qua đại chân quân. Hắc Ám, Tự hàn, còn có đến từ đại địa trọng lực. Bạch Tử Thần cảm giác trong lòng kiếm pháp càng ngày càng rõ ràng, đều nhanh đến lúc chế không nổi dâng trào bên mông trình độ. Trong tay Tử Vi Huyễn lôi kiếm chậm rãi nâng lên, hướng đồng đầm Hắc Ám vô thanh vô tức vung ra một kiếm. Một đạo lôi đỉnh cổ sáng phá tan Hắc Ám, ngoại giới ánh sáng phóng tiền đến, tại ánh mặt trời cùng lôi mang chiếu xạ xuống hiện lộ ra trên núi hắc ảnh là một góc cực lớn bạch lộ thu phân thu hoạch thời điểm kết quả ngày lại là một kiếm từ cực cám đến cực sáng chỉ qua ngắn ngủi mấy tức bạch tử thần dưới kiếm là vạn vật sinh trưởng khai hoa kết quả vui sướng hướng vinh kiệt ý, một chút tách ra tất cả khói mù cái này gốc tuyết liên chống đỡ không được hắc cám rốt cuộc vô lực bao phủ này phiến thiên địa tựa như thủy tinh đánh nát nghiền nát kính phiến phía sau chính là thế giới mới hắc ảnh bên trong phát ra gầm lên giận dữ có thể nhìn thấy tuyết liên hoa nở hoa rơi lá sen khép lại của mình dễ cây heo rũ nguyên bản xúc tu khắp một tòa sơn phong tuyết liên tại cực ngắn thời gian bên trong kết ra một mai màu xám sen khoảnh khắc phía trước còn phát huy ra đại chân quân thực lực tuyết liên liền dạng này biến mất không thấy gì nữa như là một hồi hào cảnh lấy lực phá địch lấy thế áp người không nên là kiếm đạo toàn bộ chỉ cần tuyển đúng thích hợp kiếm ý một cây chi lầu sắp hỏng hiệu quả cũng không phải là khó mà làm đến bạch tử thần thu kiếm mà đứng trong lòng rào rạt nồng nặc vui mừng không phải bởi vì đánh bại vạn năm tuyết liên mà là tại kiếm đạo phía trên có nhảy vọt tiến bộ tiến vào một cái hoàn toàn mới lĩnh ngộ nguyên bản trong, trong đầu kiếm pháp thông qua một lần đấu pháp đã có đại khái hình dáng có lẽ mấy năm sau đó liên sẽ có một môn độc thuộc về hắn kiếm pháp chân chính sinh ra Bạch Tử Thần đệ xuống kiếm quang, làm đến nơi đến trốn đứng ở kỳ sơn phía trên, rất có hào hứng xem xét tiếp tiên đài. Trước kia bị Tuyết Liên dễ cây bao trùm sân phòng, đã không thấy đinh điểm tung tích, chỉ có trên mặt đất từng cái cánh tay kích thước hô sâu, chứng minh đã từng cái kia gốc đặc thủ linh thực tồn tại. Sa vây tay một cái, màu sáng hạt sen trí u u, một chút đến lòng bàn tay, Phổ phổ thông thông, da thô ráp, sờ đi lên có một tia lạnh lẽo trực thấu nội tâm. Nhìn xem không có bất luận cái gì linh khí, chính là phổ thông nhất bất quá một mai phẩm hạt sen, nhưng tận mắt chứng kiến bạn năm Tuyết Liên hoa nở hoa rơi, kết ra cái này mai hạt sen. Bạch tử thần đương nhiên rõ ràng nó không có khả năng là phản vật, vốn là tứ giai cực phẩm linh thực, trải qua thánh liên tông hai đời người lấy thân tưng dùng, lại tại tông môn chiến tranh bên trong thôn vệ không biết nhiều ít tu sĩ huyết nổ, khoảng cách ngũ giai đều là không xa, mẫu chốt nhất không biết là tuyết liên phẩm loại đặc biệt, còn là sinh trưởng quá trình bên trong đủ loại cơ duyên, đi tới tiên tiên linh căn trước cửa, dạng này một gốc linh thực chịu kiếm ý ảnh hưởng khai hoa kết quả, nhưng tụ toàn bộ tinh hoa thành tựu một hạt hạt sen có rất lớn cơ hội tiến thêm một bước, có thể nói phóng tại toàn bộ tu tiên giới đều là có thể đủ xếp vào danh hào đỉnh giai linh trùng. Nếu như có dư thừa tức ngưỡng, có lẽ có thể đem hạt sen gieo xuống nhìn xem có thể hay không vùng trồng ra một gốc chân chính tiên tiên linh căn màu sáng hạt sen nhìn qua như phản vật có lẽ là thần vật tự hối cũng khả năng cần đặc biệt hoàn cảnh mới có thể tỉnh lại nếu có thể trồng ra trong truyền thuyết tiên tiên linh căn đối bạch tử thần mà nói thật đúng là một kiện chuyện thật tốt đối cựu liên chân quân khúc dương mà nói và năm tuyết liên phẩm dai quá cao bọn hắn khống chế không được dung hợp sau đó mới có thể có đủ loại hạn chế thậm chí phản khách làm chủ nhưng ở bạch tử thân nơi này nhưng sẽ không bị một gốc hoa sen lật trời chỉ hội cảm thấy linh thực còn chưa đủ cường đại đi đến tiếp tiên đại phía trước đều không có nhìn thấy một gã thánh liên tông đệ tử tiến lên chặn đường toàn bộ đều bị lúc trước đại chiến dọa phá hồn liên thoại chấn kỳ sơn vô địch trưởng giáo khúc dương đều bại còn lại thánh liên tông tu sĩ hoặc là khóc giống chảy nước mắt hoặc là trầm mặc không nói toàn bộ đều rõ ràng xương hùng lương quốc vạn năm thánh liên tông đi đến con đường cuối cùng các đệ tử cột vào cùng nơi đều không đả thương được tên này nguyên anh kiếm tu góc áo đã không phải là có hay không phản kháng dũng khí vấn đề khi còn bé ta tại gia tộc bên trong thư đường bên trong lần thứ nhất biết rõ lương quốc thánh địa kỳ sơn thánh liên tông lúc ấy như thế nào đều nghĩ không ra hơn hai năm sẽ đứng tại nơi này để ta làm chung kết thánh liên tông bạch tử thần trong lòng cảm khái nhìn qua nghe nói cùng phi thăng đài có chín thành tương tự tiếp tiên đài vì chế tạo cái này một kiến trúc thời gian sử dụng mấy trăm năm từ thánh liên tông vị thứ nhất nguyên anh chân quân một mực tu kiến đến vị thứ hai mới chính thức hoàn thành chỉ tương ngoài liền đào giống mấy chục cái khoáng hố mới gom đủ màu sắc thống nhất trên trăm vạn khối ngọc thạch đi vào trong đó linh khí mắt thường có thể thấy như sương mù giống như tầng tầng đẩy mạnh tụ tập tại tiếp tiên đài bên trong thứ giai cực phẩm linh niệm bạch tử thần sâu hít vào một hơi chỉ cảm thấy thể nội chân nguyên đều sống động chút động huyền lục thần kiếm kinh bắt đầu nóng lòng muốn thử cảm nhận đến có thể no bụng dừng lại tốt địa phương khó trách tuyết liên đều có thể ngưng ra ngũ giai linh dịch bực này linh khí nồng độ chưa bao giờ gặp qua tại tiếp tiên đài gia chỉ phía dưới thực vui vẻ muốn đến ngũ giai linh khí trình độ ngưng tụ chi tiết bạch tử thần duỗi ra tay trái năng ngón tại xương mù nồng nhất chỗ bắt một thanh mở mị tản ra hóa thành từng cái từng cái xương mù vọng chính mình chỉ cần đem đạo tràng đổi đến nơi này tu luyện tốc độ lại có thể để thăng mạng lớn Phổ thông nguyên anh công pháp có lẽ hiệu quả không có như vậy rõ rệt, hết lần này tới lần khác bá đạo đến cực điểm động nguyên lục thần kiếm kinh một mực ở vào cung không đủ câu trạng thái, có thể nhượng tứ giai cực phẩm linh địa vật tấn kỳ dụng. Cụ thể hiệu quả thì phải đợi hắn tại ở đây vận chuyển một cái hoàn chỉnh chu thiên phía sau mới có thể biết được. Lãng phí ngàn vạn, tạo ra tiếp tiên đài ngoại trừ tụ tập linh khí, còn có một đại công hiệu quả chính là có thể chống cự hóa anh thiên tiết. Cơ bản có thể ngăn cản xuống cự trọng thần lôi bên trong phía sau đoạn một đạo, cũng có thể tương đương với một kiện nhưng lặp lại lợi dụng độ kiếp bí bảo. Nhưng cũng có thể xây dựng ổn định lượng giới thông đạo. trợ hóa thần đại có thể phi thăng điệu tiên giới phi thăng đài so sánh mới còn là kém quá xa Tự nhiên liền ma liên đều không làm gì được ngươi ngươi nhưng thật sự là mạng lớn hơ hơ ta nguyện rủa ngươi thánh liên tông hủy diệt sáu mươi năm sau liền muốn đến phiên thanh phong tông khúc dương cư nhiên còn không có chết đấu vừa nói chuyện một bên ho khan huyết thủy lẫn vào khí quan tử chỉ khe hở bên trong chạy sôi xuống đến Lông ngực mở rộng ra có thể nhìn đến nội phủ đều mau hết sạch bốn phía đều trưởng thành thụ một hoa văn liền tiên huyết đều không có thừa nhiều ít vừa mới dứt lời còn sống tay trái kẹp lấy một căn năm thôn kim linh, một trưởng đập tại đỉnh đầu khí tức Hai mắt trợn lên, gương mặt, thân thể đều bị Tuyết Liên dung hợp tra tấn hoàn toàn thay đổi, tìm không thấy một tia năm đó khí vũ hiên ngang vết tích. Không có nghĩ đến trước khi chết, ngược lại khôi phục thanh minh. Chết ngược lại cũng dứt khoát, miễn cho bị người sư hồn. Bạch Tử Thần nhìn ra, Khúc Dương sớm liền bị Tuyết Liên đảo không tinh nguyên khí huyết, liền tính không tự sát, cũng sống không quá bao lâu. Bất quá bởi như vậy, tiếp nhận Kỳ Sơn nhưng liền có chút phiền toái, nhưng chớ bị có chút Thánh Liên Tông tu sĩ mang theo bảo đạo cậu. Ngược lại là có thức minh trí thẩm người, lá gan cũng đại, dám đến bắc lên đánh cược một lần. Bạch Tử Thần đem thần thức tản ra đến mức cùng, Tránh cho nhượng Thánh Liên Tông đệ tử tán loạn chạy tứ tán, sớm phát hiện đi thông tiếp tiên đài trên đường xuất hiện một gã kết đan tu sĩ. Vào đi, tới đều tới, ở ngoài điện chờ làm chi? Hồng Trường lão lộn nhào tiến vào chủ điện, xa xa liền liền quỳ tại trên mặt đất, đầu dạng xuống đất, Thánh Liên Tông hồng tuyên, sớm đối Thanh Phong Tông tâm hướng tới chi. Biết là Bạch Chân quân tử mình đến, đệ tử càng thêm mừng rỡ. Ngươi tại Thánh Liên Tông phụ trách cái nào khối? Khúc Dương ngồi vị trí sau lưng, là một mặt cực lớn sách tượng, chiều dài 10 trượng, bên trên bày đầy ngọc giản, Bạch Tử thần thọ tay rạch một cái, cưỡng ép phá bên trên cấm chế, đem toàn bộ thu nạp lên tới. mặc kệ ghi chép cái gì phương diện nội dung có thể xuất hiện tại nơi đây ngọc giản ghi chép nội dung khẳng định sẽ không quá nông cạn đối với thanh phong tông dạng này một nhà nội tình không sâu tính toán đâu ra đấy còn không có đến 2.000 năm lịch sử tông môn mà nói có thật lớn bổ sung chỗ chống giá trị đệ tử quản phương thị đệ tử độc lộc bí cảnh sinh ra chiến trận bốn khối theo phường thị bị hủy liên sinh bí cảnh mất đi khống chế cái này hai khối đồng đẳng với không hồng trưởng lao không cần nghĩ ngợi chi tiết nói ra ta nghe nói thánh liên tông không phải còn có một chỗ dược viên bí cảnh như thế nào không có chuyện làm có người nguyện ý quy hàng cũng là một cọc chuyện tốt có thể nhanh chóng nhất hiểu rõ thánh liên tông hiểu rõ kỳ sơn sau này tiếp nhận lấy đến chỉnh lý thu hoạch cải biến đạo tràng đều không có ly khai loại này người hiệp trợ nếu không một tòa kỳ sơn đều muốn góp đi vào thanh phong tông hơn phân nửa tinh lực nào còn có công phu an bài chấp pháp điện đi đặng thanh trung châu đem cấp tu một mẹ hốt gọn khôi phục quá vãng trật tự trân quân không biết dược viên bí cảnh cùng mặt khác mấy chỗ bí cảnh tại thánh liên tông một mực lá tách ra bởi vì dược viên bí cảnh ảnh hưởng trọng đại từ một danh tiết đan trưởng lão chuyên môn phụ trách hồng trưởng lão vội vàng giải thích sợ bạch tử thần không tin báo đáp ra chính mình sư tôn bạch chân quân có lẽ không biết đệ tử sư phụ từng đảm nhiệm thánh liên tông ngoại sự trưởng lão cùng các thương chân quân có giao tình thâm hậu nhiều ngày phía trước đệ tử liền phái môn nhân lẹn ra kỳ sơn hướng quý tông truyền lại thư tín hy vọng quý tông cũng có thể lý giải trung châu sinh dân tại nước lửa bên trong còn có như thế nguồn gốc lên tôi đáp lời bạch tử thần trong lòng khẽ động muốn thật như người này theo như lời khi đó các thương sư minh tiến vào liên sinh bí cảnh danh ngạch là hắn sư phụ lực bài chúng nghị cho ra cái kia thanh phong tông còn thật thiếu nhân ra một cái nhân tình kỳ sơn bị phá phía trước liền có ý quy hàng lại cùng nhìn thấy khúc dương bỏ mình thánh liên tông hủy diệt đã thành kết cục đã định lại đến đầu nhập vào có bản chất khác nhau chương 548, ngũ đại thu hoạch chương 548, ngũ đại thu hoạch bạch tử thần không cho rằng thông thiên có lựa gạt chính mình đảm lượng bất luận quá vãng giao tình còn là sớm cùng thanh phong tông liên hệ đều rất dễ dàng có thể nghiệm chứng vậy người đối thánh liên tông của cải nên rất là hiểu rõ bạch tử thần ánh mắt như bước theo hắn biết thánh liên tông kết đan trưởng lão không có còn mấy vị mỗi người trên vai đều đè ép một đống chất tư chỉ cần có một nửa kết đan trưởng lão chân tâm quy hàng có thể đem thánh liên tông lưu lại di sản tiếp thu bảy tám phần bằng không thì toàn bộ bằng chính mình muốn đem một cái vạn nằm tông môn của cải thăm dò làm thuận, không chỉ có lượng công việc to lớn dùm già, còn có khả năng nhượng rất nhiều khố tảng chân bảo từ trước mắt chạy đi hào gọi chân quân biết rõ trừ dược viên bí cảnh một mực độc lập từ khúc dương tâm phúc quản lý còn lại tông sản ta toàn bộ đều đăng ký tạo sách có khác cái kia phụ trách đại khố kha chân nhân là đệ tử hào hữu đã sớm dặn dò qua sẽ đem hoàn chỉnh đại khố giao cho quý tông trên tay tuyệt sẽ không ít một dạng bảo vật hồng tiên tử trong tay hào lấy ra một khối ngọc giản nâng qua đỉnh đầu khẩu khí kính cẩn đều không có tranh công tự trọng ý tứ có tâm bạch tử thần tiếp nhận ngọc giản vừa nhìn gọi thẳng nhân tài thật sự là một phần trầm trọng đại lễ từ kỳ sơn bắt đầu bộ thứ nhất phân thống kê cả tòa sơn mạch bên trong tất cả linh địa động phụ phân bố và các loại khoáng tài linh vật sinh ra chỉ cần làm theo y trang chiếu vào bên trên tọa độ phái ra đệ tử tiến đến tiếp thu tức có thể thứ hai bộ phận là trung châu 12 quận lệ thuộc thế lực cùng với mỗi năm nên thượng cống phân mạch. những cái kêu kết đan cấp thế lực trong tay riêng phần mình có đặc sắc sinh ra nhựa bạch tử thần xem chật chật lấy làm kỳ như có một linh quả tên là huyền băng liệt phong quả sinh trưởng ở một chỗ âm u khe núi nước già khe hở bên trong Khe hở hai bên đều là ngàn năm không thay đổi về băng, phía dưới sâu không lường được, hẹp nhất chỗ chỉ có một trưởng rộng, thường xuyên có đến từ điệu tâm âm phong sát khí qua lại đa quanh. Chính là tại dạng này hoàn cảnh bên trong, mỗi 60 năm kết ra Huyền băng liệt phong quả có thể nói rèn thể thánh dược. Trực tiếp phục dụng, đều có thể giảm bớt tam giai thể tu trăm năm khổ tu. Vài loại tứ giai rèn thể đan dược đều sẽ dùng đến chỗ này quả, đối thể tu đột phá đến tứ giai có rõ rệt tác dụng. Cùng loại linh quả còn có 7, 8 loại, đều là ở một cái hướng khác có thể dựng sào thấy bóng, không có một nhà tông môn sẽ ngại nhiều. Bây giờ Trung Châu hỗn loạn, không ít linh mạch đều đã đổi chủ. chỉ có trở thành Phong Tông nhập chủ Kỳ Sơn, biểu thị công khai chủ quyền, lại đem Trung Châu cục diện bình định, mới có thể đem thu vào thông đạo ổn định xuống tới. Thứ ba bộ phận thì là Thánh Liên Tông đại khố. Thực phẩm linh thạch, thiếu. Thượng phẩm linh thạch, hơn 700 khối. Tạp hạng linh thạch, tương hợp 1300 và khối. Linh bảo bốn kiện, tứ giai phụ lục 15 trường, Hóa Anh đan ba mai, độ kiếp bí bảo hải kiện. Còn lại pháp bảo linh khí, thành núi phụ lục, các loại đan dược, không thể tính toán. Trận pháp phương diện, giá trị cao nhất không gì bằng Kỳ Sơn cựu cung quy khư đại trận, cao tới tứ giai thượng phẩm. Hoàn hảo trạng thái phía dưới. cả tòa kỳ sơn đều tại thủ hộ trong phạm vi thánh liên tông có thể chống xuống trăm năm trận này kể công thẩm vĩ cho khúc dương dung hợp tuyết liên chân sau đủ thích đứng thời gian mặt khác trong kho còn có tam giai trận bàn hơn mười tòa toàn bộ đều bỏ không tại cái kia tốt một cái vạn năm đại tông bực này của cải bốn tông xa không thì vậy bạch tử thần âm thầm lũ lưỡi lưới, liền lấy hoa anh mà nói thánh liên tông lại là chán nản đều có thể chuẩn bị hai ba phần trùng kích nguyên anh linh dược chỉ cần ra một cái chân chính thiên tư trắc tuyệt đệ tử hoa anh đan độ kiết bí bảo tiếp tiên ngài ba người toàn bộ dùng lên liền lại là một gã chân quân truyền thôi vạn năm nguyên anh đại tông liên cung bách tốc chi trùng chết cũng không hạng, trừ phi có thể triệt để hủy diệt, bằng không thì rất dễ dàng bị nó tìm đến cơ hội cho tàn lại cháy. Nếu không phải vừa gặp lương quốc tu tiên giới nên đón trước đó chưa từng có cục diện, bốn nhà nguyên anh tông muôn các chiếm một góc, lẫn nhau để ép không có bất luận cái gì mở rộng không gian, thiên lý tông chỉ có thể cầm không có nguyên anh trấn quân tọa trấn thánh liên tông khai đạo. phóng đại quá khứ, thánh liên tông mất đi nguyên anh trấn quân hắc ám thời kỳ, nhiều nhất là có lại thế lực phàm y. Dựa vào tứ giai đại trận cùng linh bảo, có thể khiêng đi qua. Thanh Phong Tông tuy nói xuất liên tục hai vị Nguyên Anh chân quân, nhưng đó là bạch tử thần cùng các thương bản thân Thiên Phú chắc tuyệt, cũng không đại biểu tông môn đã đi lên có thể bồi dưỡng Nguyên Anh quỹ đạo. Tại bọn hắn sau này, mấy cái kết đan chân nhân tu vi cao nhất đều bất quá kết đan trung kỳ, rời nếm thử hóa anh bước kia còn cách là trời. Hóa anh linh dược bên trên cũng không bất luận cái gì manh mối. Cũng may Thanh Phong Tông nắm giữ hậu thiên lạc lôi thần châu cái này độ kiếp bí bảo phương pháp luyện chế, tăng thêm bạch tử thần tại truyền công điện bên trong trưng bày chỉ có kết đan chân nhân mới có thể hối đoái động huyền tiêu hai trừ ma yếu kinh. Một cái hấp thu lôi kiếp, một cái quét dọn tâm ma. Tại độ hóa anh kiếp ngoại lực phía trên. còn thật không có mấy nhà tông môn có thể so sánh với lúc này đông ngực luân hãm muốn tu luyện động huyền tiêu thai trừ ma yếu kinh cũng chỉ có thể hướng trung ngực đi trận quân cựu cung bi khư đại trận quanh năm lấy cao nhất cấp bậc vận chuyển tăng thêm chiến sự kịch liệt chính là một cái nuốt an linh thạch động không đấy. thánh liên tông các thời kỳ góp nhặt xuống tới cực phẩm linh thạch toàn bộ tại này một trận chiến bên trong dùng hết hồng tiên cho rằng bạch tử thần quăng tới ánh mắt có khác hàm ý thần sắc bối rối giải thích nói tông môn đệ tử không chiếm được nghỉ ngơi trường kỳ vì đại trận cung cấp nguyên lực cũng thiếu không được cấp cho linh thạch nhanh hơn pháp lực khôi phục chiến sự kịch liệt nhất cái kia đoạn thời gian. mỗi ngày đều có thể đốt đi một gian khố phòng linh thạch chiến sự nổ ra linh thạch trăm vạn này cũng bình thường bạch tử thần âm thầm vui mừng năm đó đối quỷ linh môn tông môn chiến tranh lấy lôi đỉnh chi thế bình định nếu không kéo cái mấy năm lấy khi đó thanh phong môn thể lượng căn bản chống không được ngọc giản tứ tư bộ phận là điển tịch truyền thừa trực chỉ nguyên anh hậu kỳ công pháp liền có ba bộ có khác nhằm vào đặc thù linh thể công pháp bảy cuốn hóa anh tâm đắc năm sách mặt khác phụ tu công pháp thần thông bí thuật tổng cộng một nghìn môn cùng với cùng tu tiên bách nghệ có quan hệ truyền thừa chỉ danh sách liền liệt mấy trăm sách thư danh bạch tử thần đại khái quét một chút lấy đan thuật trận pháp giá trị cao nhất đều có tứ giai truyền thừa thực tế đan thuật một cuốn đan hỏa thần chú một cuốn chế đỉnh tịnh chú một cuốn đan thạch đỉnh cáo ghi chú rõ tác giả là thánh liên tông trong lịch sử đệ nhất luyện đan sư có tứ giai đỉnh phong tài nghệ cảnh giới tại đan thuật bên ngoài đối đan hỏa đan đỉnh đều cấp ra khai sáng tính ý kiến vị này luyện đan sư đặc điểm chính là thiện với mượn nhờ ngoại lực từng lấy này luyện chế ra một khỏa chuẩn ngũ giai linh đan đáng tiếp ngũ giai linh đan đã không phải phẩm da lò liền có đan tiếp hàng xuống thông qua thì là ngũ giai linh đan thất b Cái kế khóa chuẩn ngũ giai linh đan không thể chống qua đan tiếp, còn liền mang theo hủy cả tòa đan phòng. Bạch tử thần đối với đan điện, một mực ôm lớn nhất ủng hộ lực độ. Mặc dù chính mình xuất thân chấp pháp điện đan điện yêu cầu, căn bản là cầu được cướp thấy. Tại được đan hà môn truyền thừa phía sau, lại không tiếc thành phẩm thu mua linh hảo, đan điện đệ tử tài nghệ có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. Lần này lại có thánh liên tông đan thuật truyền thừa gia nhập, tin tưởng cách thanh phong tông vị thứ nhất từ giai đan sư sinh ra đã gần trong gang tấc đoạn này nội dung sau cùng, hồng tuyên còn nói ra một chút. Thánh liên tông tổng cộng có tam giai linh thú sáu chỉ, dưỡng có thể ổn định sinh sôi nảy nở linh thú tộc quần năm chi. bất quá theo địa bàn thất thủ không có ngự thú nơi mấy chi linh thú còn đều bị phóng về trong núi không biết lúc này còn có thể tìm về nhiều ít. ngọc giản thứ năm bộ phận cũng là cuối cùng một khối thì là cụ thể miêu tả bao quát liên sinh bí cảnh ở bên trong thánh liên tông nắm giữ ba cái bí cảnh còn có chiến trận liên sinh bí cảnh tự không cần phải nói lương quốc tu tiên giới tất cả kết đan chân nhân tha thiết ước mơ địa phương bạch tử thần phương hoa kiếm chính là từ đó đạt được Khác hai nơi bí cảnh cũng rất phổ thông thánh liên tông tại phát hiện phía sau rất nhanh liền siêu kiểm sạch sẽ tổng cộng liền một thôn chân lớn nhỏ một chỗ bí cảnh mọc ra một gốc cây táo không thấy mới mầm không có nụ chi Ngạnh sinh sinh tại bí cảnh bên trong sống sót vô số tuyến nguyệt thánh liên tông tu sĩ đi qua phán đoán phát hiện cây táo đã thành còn thừa bí cảnh hết tâm một khi chém xuống di chuyển liền sẽ ra tốc bí cảnh sụp đổ dù sao cũng không phải cái gì quý báo linh thực liền mặc kệ nó dài tại nơi đó một chỗ khác thì có một ngụm thâm tuyển, tuyên ngọn nguồn du động một loại song ban bổ đề ngư luyện khí tu sĩ phục dụng loại này linh ngư có thể đề thăng một chút thủy hệ linh căn tư chất đại khái là trăm một phạm chủ chỉ có dung ngắn đệ nhất đầu linh ngư hiệu quả tốt nhất phía sau theo thứ tự giảm dần đến ba đầu sau đó liền xu hướng tại không mỗi năm nhiều nhất đánh vứt lên tới cái vị số song ban bổ đề ngư bởi vì có thể dùng ăn đám người quá hẹp sản lượng lại thấp cơ bản đều tiến vào bối cảnh thâm hậu luyện khí đệ tử trong bụng giống nguyên anh chân quân hậu duệ kết đan chân nhân trực hệ tử tôn chờ một chút có quan hệ chiến trận thánh liên tông chiến trận vô luận là từ quy mô còn là chờ trên bậc đều muốn hơn xa thanh phong tông vốn có như cái kia tứ tượng chiến trận vì chiến trận còn chuyên môn biên soạn bốn bộ đối ứng công pháp bay trận thời điểm bốn phương các lập một tên tu luyện tứ tượng công pháp trúc cơ tu sĩ sau đó bốn gã kết đan chân nhân các trưởng một bộ nay tòa chiến trận phát huy ra thực lực gần như có thể tương đương với một gã nguyên anh trận quân lại có ly hỏa chiến trận muốn hội tụ vạn tu đại quân lấy hỏa hệ linh bảo trấn áp phân loạn pháp lực bạo phát ra khủng bố nhất lực sát thương chỉ có tam kích chi lực nhưng mỗi một kích đều tương đương với nguyên anh toàn lực ra tay loại này có thể phát huy ra nguyên anh chiến lực chiến trận là quá khứ thanh phong tông căn bản không dám tưởng tượng không chỉ không có trận đồ trận bàn trận kỳ liền tính có người chuyển bày trận chi pháp cũng không có cách nào thỏa mãn những này cao gia chiến trận yêu cầu cũng may này chút năm thanh phong tông đệ tử bảo tăng tin tưởng không dùng được bao lâu có thể nhượng quá khứ thánh liên tông mấy đại chiến trận tái hiện ánh sáng mặt trời khác nhau chính là chiến trận cờ xí đem toàn bộ đều đổi lên thanh phong tông tiêu chí theo ngươi chi kiến dược viên bí cảnh bên trong sẽ có bao nhiêu ngàn năm trở lên niên phân linh dược bạch tử thần vừa lòng thỏa ý thu hồi ngọc giản lại thêm có thể rút ngắn linh dược sinh trưởng tốc độ dược viên bí cảnh có thể nói là hoàn mỹ thu hoạch số lượng cũng không ít bây giờ tông môn đệ tử số lượng liền quá khứ một thành đều không có khai lò luyện đan số lần giảm bớt quá nhiều tăng thêm bổn tông một mực có dự trữ ngàn năm linh dược thói quen cơ bản mỗi tòa dược viên thu hoạch thời điểm đều sẽ xuống vài gốc phong tồn lên tới. nhưng cụ thể số lượng chỉ sợ chỉ có phụ trách quản lý dược viên bí cảnh ô sư đệ mới có thể biết rõ hồng tiên nói đến có chút nghiến răng nghiến lợi tại quá khứ dược viên bí cảnh là hắn sư phụ phụ trách chờ khúc dương ngồi lên trưởng giáo vị trí liền đem cái này trọng yếu nhất trước tư chuyển đến hắn tâm phúc danh nghĩa còn có cái tiêu nộ đạo liên tử ta xem ngọc giản phía trên không có đề cập là dùng xong bạch tử thần nghĩ đến toàn bộ bắc vực tên tuổi lớn nhất hiệu quả tốt nhất kết đan linh vật một trong nội đạo liên tử nội đạo liên tử mỗi trăm năm mới sinh hạ ba hạt có thể tăng rộng thần thức để thăng chọn vẹn hai thành kết đan sát suất nghĩ đến đường đệ bạch tử vũ dưới tình huống bình thường kết đan hy vọng xa vời nếu có thể có ngộ đạo liên tử có lẽ còn có thể sáng tạo kỳ tích chân quân vinh bẩm cái tiếng ngộ đạo liên tử chỉ có liên sinh bí cảnh sinh ra nơi đây thất lạc bên ngoài tông sớm đã nhiều năm không gặp kết đan linh vật về phần dược viên bí cảnh bên trong phải chăng còn có hàng tồn liền không phải đệ tử có thể biết được làm vì phụ trách bí cảnh trưởng lão liên sinh bí cảnh bên trong sinh ra hồng tiên không có quyền xử trí tự liền nhìn lên hai mắt đều không thành trong lòng đã sớm đoán nghiệm mọc lan tràn tại bạch chân quân trước mặt cho kha họ trưởng lão liều mạng phía trên suy nghĩ dược Khi thật liên sinh bí cảnh bên trong chân quý nhất là chân ý liên tử, Thánh Liên Tông trong lịch sử tổng cộng có 5 lần phát hiện ghi chép, nhưng công khai sử dụng ghi chép cũng chỉ có 3 lần. Sư phụ tọa hóa phía trước không có nhắc tới, nhưng theo ta nghĩ đến, dự viên bí cảnh bên trong vô cùng có khả năng cất giấu một hạt. Bạch tử thần truy vân phía dưới, mới biết được cái gọi là chân ý liên tử là vạn năm linh thực héo rũ sau đó còn lại di thuế, ẩn chứa một tia đại đạo chi lực. Kết đan hậu kỳ tu sĩ mới vào, luyện hóa sau đó có thể khiến kết đan tu sĩ hoàn thiện đại đạo chi độ, lấy gần như an gian hình thức cố hóa đan luận, thuận lợi tiến vào kết đan viên mãn. So sánh với bất luận cái gì linh đan, Chân ý liên tử đều muốn càng thêm cường đại tự nhiên, đan dược muốn cụ bị đại đạo chi lực cái kia phải là trong truyền thuyết ngũ giai linh đan mới có thể làm đến hẳn là tuyết liên ngưng tụ thành màu xám một hạt, chính là cái gọi là chân ý liên tử. Không đúng, thánh liên tông đều thu hoạch qua năm hạt chân ý liên tử, chính là liên sinh bí cảnh sao có thể sinh ra nhiều như vậy chuẩn tiên tiên linh căn? Nên chính là phổ thông vạn năm hoa sen, đi hướng sinh mệnh câu cuối cùng phía sau sẽ đem còn sót lại lực lượng co lại thành một hạt chân ý liên tử. Mà tuyết liên biến thành hạt sen, bản chất càng cao, giá trị càng lớn mới đúng. Nghe đến chân ý liên tử giới thiệu. Bạch tử thần miên man bất định, đồng thời lần nữa vì Thánh liên tông nội tình sợ hai tháng phục. Dạng này điều kiện, khúc dương đều không thể hóa anh, thật sự là phung phí của trời đủ để chứng minh, linh căn không thể đại biểu hết thảy, còn có rất nhiều dấu ở dưới nước, dẫn linh pháp thuật đo đạc không ra đến thiên phú, quyết định tên này tu sĩ có thể đi đến xa nhất vị trí. Bạch chân quân thần uy, khát ta mở rộng tầm mắt. Qua rất lâu, ba chiếc phụ không hạm tái hàng tại kỳ sơn giữa không chúng, thạch thành đống cùng nhạc chính dắt tay nhau rơi xuống. Thiên lý tông đệ tử cũng không có nóng lòng leo lên kỳ sơn, hiển nhiên là bị trận chiến ấy chấn nhiếp, không dám mạo muội đắc tội bạch tử thần. thạch thanh đống nhưng là năm đó kết đan lịch trạng nguyên anh người chứng kiến rất rõ ràng bạch tử thần tối cường thủ đoạn khẳng định là quang âm chi kiếm hắn nhưng không tin qua mấy trăm năm cái kia nhượng người vĩnh viễn vô pháp quên được một kiếm sẽ tại nguyên chỗ dập chân không có bất luận cái gì tinh tiến xem bạch tử thần cùng khúc dương đại chiến đã lĩnh ngộ nhiều loại kiếm ý luân phiên biến hoa dùng đến hiện thị do kiếm đạo tông sư phong phạm đạo hữu khách khí không phải quý tông tại tiền kỳ làm xuống công tác ta không có khả năng dạng này nhẹ nhõm cầm xuống khúc dương đem hồng tiên dâng lên ngọc giản nhìn xong bạch tử thần tâm tình vừa vặn khẳng định Lý tông giao ra. Hoàn toàn chính xác. Cái tiêu cựu cung quy khư đại trận nếu như hoàn hảo vô khuyết, hắn một người chi lực còn thật rất khó đánh vào kỳ sơn, lại phải làm tốt lệ mề chiến đấu chuẩn bị. Bây giờ đại cục đã định, không bằng an bài đệ tử kiểm kê thánh liên tông khô tàng, tiến hành phân phối. Bổn tông linh sơn mới lập, còn có rất nhiều sự tình chờ ta cùng nhạc sư đệ trở về xử lý. Thạch Thanh đống hơi hơi dừng lại, mở miệng nói ra, trong lòng có chút thất vọng. Chương 549, tâm đầu huyết đổ vào hóa anh linh vật. Chương năm tâm đầu huyết đổ vào hóa anh linh vật. Thiện, thanh phong đệ tử còn có mấy ngày mới có thể đi đến, liền làm phiền thiên lý tông đạo hưu vất vả một phen. Bạch Tử Thần như là không có nhìn ra Thạch Thành Đống lo lắng, thò tay điểm một cái dựng ở dưới tay, một mực cùng kính Hồng Tuyên. Vị này Hồng đạo hữu hoàn toàn tỉnh lộ, nguyện ý cùng Thánh Liên Tông phân rõ giới hạn, các ngươi có thể theo hắn đi kiểm kê tông sản. Bạch chân quân phẩm hạnh cao thượng, ta tự thẹn không bằng. Thấy Bạch Tử Thần không có mảy may đổi ý cái cỏ ý tứ, Thạch Thành Đống vội vàng ngũ cao mang lên. Lấy hắn thể hiện ra thực lực, thật muốn đùn đẩy quyền nợ, Thiên Lý Tông hoàn toàn chính xác không có biện pháp tốt. Nhà hắn hai gã nguyên anh chân quân cùng lên trận đều không phải là đối thủ, huống chi Thiên Lý Tông cũng không có vạch mặt dũng khí đạo thống truyền thừa tập trung vào hai người trên thân, nếu là ra ngoài ý muốn, liền mới được tứ giai linh mạch đều không an ổn, Văn bối nhất định tận lực cảm thụ đến từ thiên lý tông chân quân ánh mắt hồng tuyên liên tục không ngừng lên tiếng, nhưng trong nội tâm kỳ quái chính mình đều đem thánh liên tông của cải biên soạn tạo sách đưa lên, chỉ cần kéo dài mấy ngày hoàn toàn có thể chuyển di đi đại bộ phận. không biết mạch chân quân có chủ ý gì, quay đầu lại bí mật lại đến dò xét cái ý, mới tốt hành sự đều là nguyên anh chân quân, nhưng đầu nào bắt đuổi càng thô hồng tuyên còn là phân biệt rõ. thiên lý tông tại khúc dương trước mặt nói tốn công vô ích đều không quá phận, vẹn vẹn là cha tấn thánh liên tông đệ tử lòng dạ, hao phí rơi một đám linh thạch. ma bạch tử thần lần đầu ra tay liền chạm sát khúc dương nơi đây đầu trích lệnh liền tính một cái kết đan tu sĩ đều xem rõ ràng lại thêm hồng tiên cùng thanh phong tông quan hệ đảo hướng bên nào là không có chút nào huyền niệm lựa chọn kỳ sơn trên dưới thánh liên tông còn sót lại lực lượng liền giao cho các ngươi nguyện ý bỏ gian tà theo chính nghĩa giam cầm tu vi giao cho hồng đạo hữu quảng thúc như còn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại hồ đầu ngu xuẩn mất linh người lập chẳng chi đã có hồng tiên quy hàng còn lại thánh liên tông đệ tử tầm quan trọng liền trên diện rộng giảm xuống giữ lại quá nhiều ngược lại là cái không ổn định nhân tố Bạch tử thần trọng tâm còn là tại dược viên bí cảnh phía trên, ngừng lại một chút đối Hồng Tuyên nói, nhưng có mở ra bí cảnh chi pháp, miễn cho quản sự trưởng lao phát rộ, hủy hoại linh dược, ô hủy linh điển. Chân Quân yên tâm, có ta trưởng lão lệnh bài có thể ra vào, trừ trưởng giáo bên ngoài không người nào có thể phong tỏa bí cảnh. Hồng Tuyên dẫn mấy người bay đến nhất địa, nâng lên ngọc bài, mấy đạo phức tạp pháp quyết đánh ra, một thanh chân nguyên phun tại bên trên, sau cảnh hào quang đâm vào không trung. Mấy tức sau đó, theo một hồi rung động, hư không sinh môn. Mấy người bước vào trong đó, mới phát hiện dược viên bí cảnh bên trong tu sĩ đều thành con ruồi không đầu, khắp nơi tán loạn. vài chỗ địa phương đều bước lên khói đen, mơ hồ có pháp thuật đánh kích, tu sĩ quát lớn tức giận mắng âm thanh. bạch tử thần mặt trầm như nước, sớm đã đem dược viên bí cảnh coi là trong túi chi vật, sao cho có thất? thân thức huyết trương đến cực hạ, cái này bí cảnh cũng không mênh mông, cơ bản toàn bộ chiếu vào trong lòng. tay áo vung lên, mấy đạo kiếm quang chập trần bay ra, riêng phần mình quang hướng một phương. nơi đây nhưng là có năm tòa dược viên, năm tòa rưỡi, thứ đây xó xỉnh nhất còn có tòa dược viên, ba trăm năm mươi năm trước bí cảnh sụp đổ một khối, có nửa tòa dược viên trực tiếp biến mất tại hư không, gây hơn mười cái đệ tử. hồng tuyên ngây người một chút, mới phản ứng qua tới, vội vàng bổ cứu. cựu liên lão tổ tại lúc mời người xem qua bí cảnh ít nhất còn có thể tồn tại 1.500 năm mới có thể đi hướng con đường cuối cùng trân quân ta ở chỗ này còn có vài tên tâm phúc làm lấy chất sự bằng không thì ta đem bọn hắn triệu tập lên tới ổn định cục diện đi a ta không hy vọng nhìn thấy linh dược bị phá hư là bất luận cái gì một gốc Nam đạo kiếm quang phân ra trước sau trình tự đưa về bạch tử thần tay háo bên trong trở lại vô thượng thanh vi kiếm hạ bên trong tu dưỡng hai vị có hay không hưng thú đi gặp sụp đổ bên trong bí cảnh cùng hư không tương liên cảnh tượng đứng ở vượt qua thần thức phạm vi không thấy được cái kia nửa tòa dược viên hình ảnh Cũng tốt. loại này bí cảnh ta đều không có gặp qua dược viên bí cảnh bên trong linh dược thiên lý tông đều có một nửa này là duy nhất một lần mua bán thạch thanh đống đối bí cảnh để tâm trình độ liền sẽ không quá cao có thể hay không ảnh hưởng đến tiếp sau linh dược gieo trồng đối bọn hắn mà nói không có quan hệ hồng tuyên nhìn xem ba gã chân quân đi xa bóng lưng hung hăng đập mạnh xuống chân hướng gần nhất một chỗ dược viên phóng đi đáng chết rõ ràng mấy mấy ngày trước đều giao đãi qua xuất hiện biến cố không nên hoảng hốt chỉ cần bảo toàn linh dược khẳng định cho bọn hắn tìm một đầu được sống liền này chút sự tỉnh đều làm không tốt bí cảnh bên trong mười vị chất sự hồng tiên có thể ảnh hưởng chỉ huy được động tổng cộng có bốn người lại thấp một cấp quản sự bên trong chịu qua bọn hắn sư đồ ân huệ càng nhiều không cầu chủ động phản bội chỉ cần ổn định cục diện đừng nhượng dược viên bí cảnh loạn lên tới không khó làm đến vừa nghĩ đến chính mình tại bạch chân quân trước mặt xây dựng lên tới dung cảm nhiệm sự tháo vát có triển vọng hình tượng lọt vào phá hư tức giận hắn đỉnh đầu điệu thịt lại sưng đỏ một phần khỏe miệng bước lên bong bóng chuyện gì xảy ra đinh nghĩ đâu sao nào thành cái này bước bộ dáng hồng tiên đi vào tòa thứ nhất dược viên cửa ra vào nằm mấy gã tu sĩ thi thể tách rời đầu quay tròn lăn thật xa còn lại tu sĩ né tránh. Còn có hai luồng hỏa diễm đang tại hừng hực tiêu đốt, một gốc sinh ra năm lá ô thang bị ngọn lửa thôn phệ. Nhanh chóng Hồng Tiên nổi trận lôi đình, ném ra một cái tím chén đem hỏa diễm bao lại, gọi kia vô pháp tiếp tục quyết tán. Hồng trưởng lão, là Kim trưởng lão đã đến dự viên, yêu cầu chúng ta đục tất cả linh dược, lại dùng hống ngân đổ vào linh điền, mỗi một thốn thổ nhưỡng đều không thể phong qua. Đinh chấp sự không đồng ý, cùng với muốn chấp hành Kim trưởng lão mệnh lệnh tu sĩ đối kháng lên tới. Có Thánh Liên Tông đệ tử tráng lá gan trả lời một câu, nói rõ ngọn nguồn. Cái kia đinh nhị mấy người lại sao chết? Hồng Tiên tim và mật muốn nức, cái kia Kim trưởng lão chính là Khúc Dương Tâm Phúc. phụ trách quản lý dược viên bí cảnh, không có ngờ tới người này thật như này tàn nhẫn quá quyết, gặp một lần tình huống không đúng liền tưởng hủy dược viên, đoán chừng là sớm được khúc Dương phân phó. Cũng may này mệnh lệnh trái ngược lẽ thưởng, mặt ngoài đáp ứng, chờ Kim trưởng lão ly khai phía sau trừ mấy cái trực hệ thuộc hạ không ai thực đi làm. Ngay tại vừa rồi, bầu trời đột nhiên đến một kiếm, trước mắt nhoáng một cái, đinh chấp sự các loại đang tại động thủ tu sĩ liền đều bị kiếm quang chém đi đầu. Cho ta để cao cảnh giác, lại nhượng người nguy cấp dược viên, cẩm các ngươi là hỏi. Hồng tuyên thu hồi tím chen phát bảo, cái kia đoàn diễm hỏa đã bị nhấc đi, bất quá ngũ diệp ô thăm cũng thành cho tàn. liên chạy xong năm tòa dự viên tình huống cơ bản giống nhau đều là tiếp đến kim trưởng lão hủy dược hỏng điện mệnh lệnh động tác có nhanh có chậm nhưng ở cùng thời khắc đó bị trên trời tới kiếm đem tất cả đấu pháp tranh đấu tu sĩ chẳng sát trong này đã có kim trưởng lão tử trung cũng có nghe lệnh bởi hồng tiên chất sự kiếm quang phía dưới vô luận địch bạn đều tại trong nháy mắt bị lấy đi tính mệnh hồng tiên xem hoảng sợ như thế kiếm pháp mới ngay lần đầu người tại nguyên chỗ chăm giảm sang ngự kiếm tác địch còn là đồng thời đối phó năm chỗ bất đồng địa phương tu sĩ như vẹn vẹn dừng lại tại này hắn còn không đến mức như thế nào nguyên anh kiếm tu có đặc biệt thủ đoạn cũng bình thường. nhưng bạch tử thần ra tay quyết định nhanh chóng đối dược viên tu sĩ căn bản không làm phân biệt chỉ cần có khả năng sinh ra uy hiếp liền chỉ có một cái chữ chết bạch chân quân chỉ là nhìn xem ôn hòa nhưng có thể tu luyện đến nguyên anh nào có cái gì nhân tử nương tay hạng người sau này vẫn phải là cẩn thận hầu hạ tuyệt đối không thể bởi vì cảm thấy sư tôn cùng các thương chân quân có gia tình nổi lên thư giãn hồng tiên phân phó bên dưới đệ tử mai táng thi thể biết được kim trưởng lao đi phía tây nửa tòa dự viên gửi lạnh một tiếng sắp chết đến nơi còn đem khúc dương lời nói tôn sùng làm khuôn mẫu nghĩ nghĩ tế lên một kiện hoa sen pháp bảo hướng phía tây vội vã mà đi dược viên bí cảnh, hai đầu bất quá mấy trăm dặm. nguyên anh chân quân phi đột, không dùng được bao lâu liền đến này, nửa tòa dược viên phía trước vừa rồi ta chỉ có thể cảm ứng đến ba tòa dược viên, trong đó một tòa đi về phía trước nhanh năm mươi dặm mới xuất hiện tại dò xét thần thức bên trong. không có nghĩ đến, tại thần thức bên trên hắn đều muốn so mặt khác chân quân cường nhất đẳng. không câu nệ tại tông môn trưởng bối trong miệng, còn là điện tịch ghi chép miêu tả, hạo nhiên thánh thể đều là này phiến tu tiên đại trên lục địa cấp cao nhất tiên phú một trong. thánh thể so thiên linh căn tư chất còn muốn hiếm có quá nhiều. nhạc chính người mang hạo nhiên thánh thể, lại trùng hợp bị công pháp tương thất thiên lý tông làm đệ tử. rất dài một đoạn thời gian bên trong thực cầm chính mình khi vận mệnh chi tử thiên đạo sủng nhi một đường biểu hiện không có phụ lòng mọi người đối hắn kỳ vọng cái này còn là muốn đem hạo nhiên chi khí lưu đến phía sau nhất sử dụng duyên cớ nếu không hóa anh độ kiếp còn có thể sớm hơn mấy chục năm nhưng mỗi lần gặp gỡ bạch tử thần đều nhượng nhạc chính hoài nghi đến tội cùng ai mới là thánh thể kẻ có được năm đó sơ tới lương quốc hắn cùng nhan như long làm vì quân tiên phong chuẩn bị cầm xuống hát sơn liền bị bạch tử thần cùng các thương liên thủ đánh lui lại về sau phát sinh bạch tử thần trạm cửu liên chân quân sự tình khi đó nhan như long còn an ủi hắn Ngụy Thiên kiếm pháp chỉ có thể làm vì hộ đạo thủ đoạn, không đại biểu nhất định có thể hóa anh. Tu tiên đại đạo, không thể so với ai nhất thời mạnh mẽ. Muốn xem trường sinh chi lộ người nào đi xa nhất, nhưng bạch tử thần tu luyện tốc độ so với hắn hạo nhiên thánh thể đều nhanh, phá cảnh độ kiếp đó là chuyện thường ngày, tiện tay liền vượt qua. trăm năm không thấy, tu vi thậm chí đuổi kịp trưởng giáo sư mình. Thư không chi lực, thật là thần kỳ, còn có thể hình thành bực này hình dạng mặt đất. Thạch Thanh đống trước mắt dược viên, có một nửa đột ngột không thấy, liền giống một đầu đụng vào hư không. Cái này gốc linh thực có chút kỳ quái, có loại nói không ra quá gì. nửa tòa dự viên. Rất nhiều địa phương đều còn trống không, chỉ có trung tâm vị trí gieo một đóa tre kín tơ máu đường vân linh chi. Từ hình dạng mà nói, chính là một đóa ngàn năm niên phân kim quan linh chi. Có lẽ, xưng hô nó vì huyết quan linh chi càng thêm thích hợp. Ta giết đóng giữ dược viên tám gã đệ tử, thi triển công thể lịch chuyển dung hợp linh thực thần thông, thành công cùng kim quan linh chi trở thành nhất thể. Chỉ cần ngươi có thể mỗi ngày nuôi nấng ta một trăm phần tu sĩ tâm đầu huyết, phải mới mẹ cường tráng, không dùng được một cái giáp ta có thể tấn thăng thành huyết quan tiên chi. Cái này gốc huyết quan linh chi đột nhiên mở miệng nói chuyện, hơn nữa khẩu điều lưu loát, có chính mình ý thức. Bẻ xuống một khối ngâm nước hòa thuốc vào nước. hiệu quả sẽ không thua hóa anh đan ngươi là tên kia dược viên trưởng lão Bạch tử thần lông mày nhăn lại thánh liên tông lúc nào đối linh thực dung hợp bí thuật mê muội nghiên cứu cái không để yên huyết quan linh chi bên cạnh có một đống quần áo cùng mấy khối xương cốt huyết nục còn tại không ngừng hòa tan rót vào linh chi trong đó cái này bí thuật nhưng cùng cựu liên chất quân khúc dương cùng tuyết liên dung hợp lại không mở dạng là hoàn toàn vứt lên nhân loại hình thái trở thành linh thực một bộ phận nhưng kim quan linh chi lại không phải cao giai linh thảo căn bản không đủ để thừa nạp tu sĩ thần hồn nhiều nhất mấy ngày người này liền sẽ tan thành mây khói giao ra dạng này lớn đại giới lại đem kim quan linh chi sửa thành cái gọi là huyết quan tiên chi, tính toán quá nhiều không sai còn không mau đem ta luyện vào giới vực chờ ta thành huyết quan tiên chi, có thể tự hành di chuyển lựa chọn thích hợp linh điển bị ta chạy hướng lòng đất vừa chui nhưng không có như vậy dễ dàng đem ta tìm đi ra linh chi bên trong còn tại không ngừng mở miệng nói chuyện thanh âm linh lành, mỗi một câu đều tràn đầy sức hấp dẫn các ngươi sẽ không không có nghe qua huyết quan tiên chi à cái kết nhưng là âm sát chiến trường phía trên có thể kết ra cấp cao nhất linh lực, dùng rơi bộ phận chỉ cần không vượt qua một phần ba, một cái giáp phía sau có thể một lần nữa mọc ra đến luyện hóa ta chẳng khác nào có mỗi giáp một mai hoa anh đan giống như tại cổ thư phía trên thực gặp qua loại này linh dược là từ thiên ma giới bên trong đến nhưng nhân gian giới bên trong không thích hợp sinh trưởng rất nhanh liền mai danh nhận tích thạch thanh đống trong lòng kinh hoàng đồng thời ngầm tính toán mỗi ngày trăm người một năm liền muốn 36.500 tu sĩ tâm đầu huyết một cái giáp muốn vượt qua 200 trăm vạn người mấy chữ này không khỏi quá khoa trương giết lương quốc máu chạy thành sông đều thấu không đủ nhiều như vậy giảm cái chín thành còn không sai bị lắm hóa anh đan đan phương ngược lại không nhớm lạ không ít nguyên anh đại tông trong tay đều có bảo tồn bao quát thiên lý tông chủ yếu là luyện đan tài liệu khó cốt gót, nhiều đến mấy chục dạng ngàn năm trở lên linh dược, liền tính có dược viên bí cảnh đều không kịp sinh trưởng. chỉ có mấy nhà có được dược viên bí cảnh tông môn liên thủ, thương lượng hảo diên phần mình gieo trồng linh dược, mỗi cách một đoạn thời gian khai lò luyện đan một lần đan thành sau đó, căn cứ xuất lực nhiều ít phân đi hóa anh đan, mới là hiện thực nhất. mặc dù trung vực siêu cấp đại tông bên trong, ngoại trừ thánh tử thánh nữ bên ngoài, mặt khác chân truyền muốn hưởng thụ hóa anh đan đãi ngộ đều rất khó khăn. huyết quan thiên chi thành hình điều kiện hoàn toàn chính xác hạ khắc, lại có thương thiên hòa, nhưng thạch thành đống biết rõ vẫn có cực lớn giá trị âm thầm đề cao cảnh giác, cho nhạc chính một ánh mắt. hai người thoáng lui về phía sau một bước. dựa theo ước định, dược viên bí cảnh quy trúc thanh phong tông còn chưa thành thục linh dược chỉ cần cho linh thạch bồi thường, cũng toàn bộ đều lưu lại. cái này huyết quan tiên chi dù sao đến từ thiên ma giới, tại tu tiên giới có chút mất cảm, bạch tử thần rất có khả năng không tưởng nhượng việc này tiết lộ ra ngoài đổi vị sự chi, thạch thanh đống cũng sẽ đau đầu nên như thế nào xử trí tại chẳng hiểu rõ tình hình người. trong lòng bàn tay đã giữ lại bắt quái đồ, trong lòng hạ quyết tâm, nếu như bạch tử thần thật muốn ra tay, liều mạng tự bảo cái này linh bảo đều có thể che chở nhạc chính trốn ra ngoài. ô nào, bạch tử thần mạnh mẽ biến sắc. trong đây một đạo lôi long kiếm quang bạo khởi đem còn tại lại nhảy huyết quan linh chi manh nát bấy huyết tế trăm vạn đổi một hóa anh linh vật thanh phong tông đạo môn chính thống khinh thường bị đó lôi mang qua lại nhồi não đem huyết quan linh chi manh liền bột phấn bụi bậm đều không thấy tính cả lòng đất dễ cây toàn bộ thành cho mới là bỏ qua thanh phong tông môn quy đệ nhất đầu chính là phàm bổn tông đệ tử như rơi ma đạo khai trừ một tưởng vĩnh viễn không tu nhận Húng chi này là thiên ma giới sản vật hơi một tí lây trăm vạn tu sĩ tâm đầu huyết đổ vào mới có thể thành hình bạch tử thần nghe đến trước tiên liền sinh lòng không khỏe thanh phong tông không cần dạng này hóa anh linh vật có hắn cùng cắt thương sư nguyên tại sau này thật sự có đệ tử trùng kích nguyên anh không ngờ không có hóa anh đan lại dạng này tạo ra huyết quan thiên tri định sau đó hoạn vô cùng thánh liên tông tên này kết đan tu sĩ cư nhiên có thể lấy thân bố cục chính là tưởng lấy hóa anh linh vật cái này không ai có thể kháng cự hấp dẫn dẫn hắn nhập cục chỉ cần lưu lại huyết quan linh chi nhu đồ liền tính thành công chỉ là đến chết cũng không có nghĩ đến bạch tử thần đối mặt dạng này hấp dẫn căn bản chưa từng do dự trực tiếp từ gốc rễ phía trên liền đem huyết quan linh chi làm hỏng chương năm linh bảo phân phối chương năm linh bảo phân phối, cờ sĩ tung bay, trận hình trình tề, đầu đuôi kéo dài thành mấy dặm đội ngũ, không chung còn có một chiếc chiến hạm chậm rãi đi theo phi hành, lóe hàn quang tên nỏ trên mặt đất nhìn lại có làm cho người tìm đập nhanh lực uy hiếp, ven đường đụng lên mấy nhóm tán tu, nhìn thấy dạng này quy mô đội ngũ đều nao nao né tránh, căn bản không xuất hiện tại trong tầm mắt, miễn cho đưa tới tai họa, liền tính đi qua kết đan cấp tông môn, muốn tiến lên hỏi thăm đến cuối cùng, tại nhìn thấy cờ sĩ phía trên ba phiến phong diệp phía sau, cũng cẩn thủ môn hộ, không sinh sự cố. chỉ có mấy cái không có mắt cấp tu trốn ở phía sau nhìn trộm hành tung bị chiến hạm phía trên tên nọ pháp khí trực tiếp xuyên thủng thân thể liền người mang tiễn cùng nhau thật sâu cắm tại mặt đất cái gì phòng ngự linh khí hộ thân pháp thuật một mực vô dụng như là giấy chỉ còn hơn một trượng chiều dài cây tiễn tại trong gió hơi hơi lắc lư giết gà dọa khỉ sau đó những này cấp tu không biết bông tha còn là rời xa hơn dù sao mấy chục dặm bên trong không thấy tung tích lần tới trưởng lão hợp nghị phía trên nhất định phải đem cỡ lớn chiến hạm nâng lên chương trình hội nghị bất luận tự hành chế tạo còn là thông qua tăng quảng tiên thành đấu giá hội đều có thể nếu không đường đường nguyên anh đại tông. Đại Quân xuất hành còn muốn dựa đệ tử hai chân dạo bước tiến lên, có phần chấp hành trọng yếu nhiệm vụ, trên thời gian cũng tới không kịp. Chiếc chiến hạm này toàn thân ngân bạch, nhưng lên tàu 800 danh tu sĩ, thêm mười 12 cụ chiến tranh pháp khí, đồng thời bố trí tụ linh pháp trận, thần quang pháp trận, thích mục pháp trận, hồi xuân pháp trận các loại, khi đó mua sắm thời điểm dòng dã dùng đi 240 vạn khối linh thạch. Nghị sự trong sảnh, có bốn người phân ngồi hai bên, nói chuyện nữ tu mặt như lanh xương, thực giản đạo bảo đều che giấu không được quá phận thon dài thẳng tắp hai chân. Long sư tỷ, cơ lớn chiến hạm hơi một tí mấy trăm vạn, đều đủ chúng ta khai phá một chỗ tam giai linh mạch. Hắc Sơn còn có nhiều như vậy linh mạch chưa từng khai phá lợi dụng, chí ít có thể lại dung nạp 5000 danh đệ tử. Mở miệng phản bác tu sĩ tướng mạo lão thành, nhìn đi lên muốn so lãnh diệm nữ tu lớn hơn không ít. Lại nói các ngươi chấp pháp điện đều xứng đến 10 chiếc phong hành toa, chẳng lẽ còn không đủ dung ư? Tề sư Vinh, Mã sư muội, các ngươi nói một chút có phải hay không đạo lý này? Phong hành toa chỉ có thể tái trăm người, tốc độ miễn cưỡng cùng phi hành linh khí tương đối, tuần tra xem xét Hắc Sơn đã là cực hạn. Lão tổ đã gọi chúng ta tới Trung Châu, sau này khẳng định muốn thưởng chú nơi đây, bằng vào một chiếc ngân long làm sao có thể. Lãnh diệm nữ tu đôi mi thanh tú chói chặt. đối phương cùng nàng luôn luôn không đối phó có cái gì để tại thảo luận luôn làm muốn chống đối mấu chốt lấy tông môn điều lệ tại có nguyên anh lão tổ tồn thế giới tình huống bọn hắn những này kết đan chân nhân địa vị liền không như quá khứ như vậy tôn sùng nói một không hai tuy nhiên so chúc cơ trưởng lão địa vị cao hơn rất nhiều nhưng tại hợp nghị quan phiếu lúc cũng chỉ có thể tính toán làm 36 danh trưởng lão bên trong phổ thông một phiếu chỉ có thể điều động thủ đầu lực lượng cùng phát huy tự thân lực ảnh hưởng đến ảnh hưởng mặt khác trưởng lão cái kia liền chờ lão tổ pháp dụ a như lão tổ có này quyết sách tất nhiên là đứng ở cảng cao góc độ phía trên có dụng ý của hắn tại chúng ta đương nhiên muốn tuân theo vị này tướng mạo lão thành ngồi nghiêm chỉnh kết đan chân nhân bụng trộm liếc nhìn đối diện nam nữ thấy bọn hắn không có bất luận cái gì tỏ vẻ mới nhẹ nhàng thở ra thanh phong tông mỗi năm dự toán trừ đi trận pháp vận hành đệ tử bổng lộc các loại cần phải chi tiêu bên ngoài có thể sống động sử dụng ngạch số liền ba bốn vạn trên dưới cái này còn là năm gần đây vài tòa linh thạch khoáng mạch khai thác số lượng tăng lên các nơi tiền lời lên quỹ đạo phóng tại mấy chục năm trước còn nghĩ đều không dám nghĩ nhưng cái này ba bốn vạn linh thạch năm điện mười đường cái nào không đỏ mắt ngươi nhiều một ít ta tiểu ít đi chút vì tranh đoạt linh thạch hạng liền tính kết đan chân nhân đều phải sắn tay háo hạ tràng không vì chính mình, cũng phải vì sau lương đám kia đệ tử. Tề sư Minh không có nghĩ đến Trung Châu Cấp Tu tràn lan đến tận đây, có trách sư tôn trên thư thúc dục chúng ta nhanh chóng tới, lại mang nhiều đệ tử. Mã Nhược Hy tại thu được bản thân sư phụ truyền thư phía sau, trước tiên tổ chức trưởng lão hội nghị, tuyên bố đến từ Bạch lão tổ phát dụ. Ngày thứ hai, Thanh Phong Tông trên dưới liền tốc độ cao động biến lên tới, lấy vượt xa khai hoang chiến tranh thái độ điều các bộ tinh nhuệ đệ tử. Khiến cho trị hạ tu tiên thế gia nhau nhau nghe ngóng, có hay không thượng tông lại muốn mở ra mới một lần khai hoang chiến tranh. Lần trước tiến đánh quỷ Linh môn, công chiếm hà giang quận là tông môn thực lực không đủ mới muốn đem tất cả tu tiên thế ra cùng tán tu kéo đi vào cộng hưởng tiền lời bây giờ thanh phong tông bất đồng ngày xưa thúng chi là trung châu bực này vật bảo thiên hoa màu mỡ đại châu Mã nhược hy tế nhạc long lung liên lương pháp bốn gã kết đan chân nhân dẫn đội hơn 60 vị trúc cơ tu sĩ hơn 3.000 nghìn danh luyện khí đệ tử làm sơ chuẩn bị phía sau liền bắt đầu hướng trung châu xuất phát phía sau còn có lư tùng làm vì nhóm thứ hai dẫn đội trưởng lão tại tiếp tục chỉnh hợp xuất trình đội ngũ thanh phong tông tại này trăm năm bên trong trúc cơ tu sĩ như sau cơn mưa mang mùa xuân tầm tầm lớp lớp Toàn tông trên dưới đã có vượt qua 200 vị trúc cơ. Bất quá địa bàn lớn, có rất nhiều địa phương đều cần trúc cơ tu sĩ chỉ thủ, còn có tương đối một bộ phận tại bế quan tinh tu. Cho nên nhóm thứ hai đội ngũ phải hơi chậm một ít thời gian, thứ vụ đường mới có thể an bài đi ra danh sách. Chủ yếu là trúc cơ tu sĩ luyện khí đệ tử cái này cái cấp độ theo thanh phong tông đại lượng hấp thu mới mẻ huyết dịch, lại điều mấy ngàn người đều không thành vấn đề. Thượng tông thất đức hạ tầng ly tâm, ta khi đó du lịch còn đi qua trung châu, khi đó còn an cư lạc nghiệp, một phái tường hòa cảnh trí, bạch lao tổ truyền thư thúc chúng ta nhanh chút. cũng là lo lắng lại nhượng cấp tu thai hỏa xuống dưới, thực tiếp nhận trùng châu cũng thành phế tích đất trống. Tề Nhạc thần sắc cảm hái, từng có ăn nhờ ở đầu cái kia đoạn trải qua phía sau, tính cách khoan hậu rất nhiều, hiểu được chiếu cố người khác cái nhìn, quay đầu nói ra: "Cỡ lớn chiến hạm lãng phí rất nhiều, liền tính vô sinh tông đều không có mấy chiếc. Long sư muội có lẽ có thể cân nhắc hướng bạn thú tông mua sắm một đám phi hành linh thú, ta nghe nói có loại diêu thú tính tình dịu ngoan, phi hành tốc độ không tính quá chậm, lại chỉ có nhất giai đỉnh phòng, giá bán sẽ không quá quý. Như không thành, nhị giai phi đà cũng có thể, chân đạp mây trắng, có thể so sánh cực phẩm phi hành linh khí tốc độ." Đa tạ tề sư minh chỉ điểm, quay đầu lại ta sai người hỏi một chút. Long Lung khẽ gật đầu, không tốt cầm đối phó liên lương pháp thái độ phóng tại tề nhạc trên thân, sắc mặt nu hòa rất nhiều. Tề nhạc quay về tông môn, làm vì kết đan chân nhân liền tính không đảm nhiệm chức tư, trưởng lão thân phận là nhất định phải cho, chỉ có thể đem muốn có trưởng lão hội bên trong tư lịch tiền nhất một người đã đi. Tên kia xui xẻo trưởng lão, chính là chấp pháp điện phó điện chủ 36 tịch trưởng lão vị trí, trừ đi kết đan chân nhân, có thể cung cấp trúc cơ tu sĩ cạnh tranh cũng chỉ thừa hơn 20 tịch. tương đối với tổng số hơn 200 vị trúc cơ tu sĩ mà nói trình độ kịch liệt có thể thấy đối đối với tuyệt đại đa số thanh phong tông đệ tử mà nói trưởng lão vị trí có thể xem như trùng cực mộng tưởng có thể yêu cầu xa vời hạn mức cao nhất Liên tính tề nhạc tệ rơi chính mình một hệ một cái trưởng lão thị vị long lung đối với hắn như cũng là khách khí dù sao sau khi trở về tề nhạc nhàn vân giá hạn không để ý tới công việc vặt cùng hắn đạo lữ chính là hai gã kết đan chân nhân tăng thêm các thương lão tổ thân truyền đệ tử thân phận dạng này người mọi người chỉ muốn giao hảo không ai sẽ đi đắc tội tề nhạc theo như lời hai loại phi hành linh thú diêu thú có rộng lớn song dược. có thể tại nó trên thân xây dựng lâu vũ địa cát một lần lên tàu mấy trăm người một điểm vấn đề đều không có tuy nhiên phi hành tốc độ tương đối trong chạp có thể dùng để vóc người cùng vận chuyển tài nguyên là không còn gì tốt hơn phi đạt thì tương đối khó thuần phục một ít đồng thời ngồi lên mấy chục người không có vấn đề có cưới mây đạp gió bản sự phi hành tốc độ cực nhanh mấy ngày sau đó cao vút trong mây kỳ sơn rốt cục xuất hiện tại tầm mắt trong đó đã từng lương quốc tu tiên giới thánh địa bây giờ mất đi ngày xưa quang hoàn lộ ra phổ phổ thông thông nhưng là thanh phong tông đạo hữu ngay mặt tại hạ thiên ly tông điện vị chờ đã lâu có ga nho bảo kết đan tu sĩ bay lên không trùng nhìn thấy dáng thần hành phù bước chân như bay tu sĩ đại quân trong mắt toát ra một tia khinh thường lại rất nhanh nghĩ đến tên kia kiếm tu tiền bối tư thế vai hùng vội vàng đem loại này ý tưởng thâm tàng đáy lòng không dám gọi người phát hiện mảy may có dạng này nguyên anh lão tổ tông môn nội tình mông cạn đệ tử môn nhân không chịu nội tạo hóa đều không phải cái vấn đề lớn hơn gì không thấy tiên lý tông ngốc ngẽ trăm năm kỳ sơn cuối cùng còn là rơi vào thành phong tông trí thủ tu tiên giới dù sao cũng là một cái vĩ lực uy về tự thân thế giới khi người dẫn đầu thực lực đầy đủ cường đại liền có thể lấy một người chi lực xoay chuyển đại cục gian khổ điền đạo hữu lâu hầu thanh phong không biết nhà ta bạch lão tổ ở nơi nào lúc này nhưng có dùng lên chúng ta địa phương bốn người bay xuống chiến hạm tề nhạc trong đám người kia mà ra tiến hành nói chuyện a nguyên lai là tề đạo hữu ngưỡng mộ đại danh đã lâu nho bảo kết đan ánh mắt ý vị sâu xa rõ ràng là nghe qua tề nhạc danh hảo bởi vì người mang thanh tang linh thể bị vô sinh tông thi bị lão nhân cầm tụ, cưỡng ép làm tới cửa tôn thế, lấy linh thể hảo diệu trợ giúp đạo lữ kết thành kết đan cái này thì truyền thuyết ít ai biết đến theo vô sinh tông trước đây ít năm phát sinh biến cố có vị tân tấn nguyên anh phản bội tông thoát đi biến thành rộng rãi làm người biết Quý Tông Bạch Trân Quân đang tại kỳ Sơn Đỉnh Phong, mau theo ta đi bái kiến, sau đó liền muốn đem các hạng tài nguyên cùng các ngươi giao tiếp. Tề Nhạc đám người không hiểu ra sao, thương lượng sau đó từ hắn cùng mãi Nhược Hy đi trước bái kiến lão tổ, Long Lung cùng Liên Lương phát mang theo tông môn đệ tử tiếp tục hướng về kỳ Sơn Đỉnh Phong đi về phía trước bốn. Bạch Đạo Hữu, mọi việc đã định, chỉ còn cái này cuối cùng một cọc bảo vật còn không có phân phối, không bằng đem nó phân ra, ta cùng nhạc sư đệ hảo sớm ngày đi đến xứ quốc. Thạch Thanh Đống không có nghĩ đến, những ngày này tại Kiểm Kê Thánh Liên Tông di sản thời điểm, bạch tử thần không có động bất luận cái gì tay chân, có quý hàng Hồng Thiên chỉ đường. xử lý lên tới hiệu suất cực cao, rất nhanh liền chướng mục rõ ràng. cũng tốt. bạch tử thần giống như cười mà không phải cười, đưa tay một chiều, liền có ba đạo vầng sáng bay vào tiếp tiên đài trong điện. phân biệt là một chản ngọn đèn, một cái trung đồng, một tòa liên đài. sau đó hướng ngồi địa phương một căn cột đá dùng sức nổ, hòn đá nhao nhao rơi xuống, lại có một đoạn năm thước hỏa trúc giấu ở thạch bên trong. mời đạo hữu đi trước chọn lựa, chúng ta cầm còn lại hai kiện tức có thể. thạch thanh đống ánh mắt mịt mờ từ bốn kiện bảo vật phía trên khẽ quét mà qua, ra vẻ hào phóng nói ra. những ngày này ở chung xuống tới nhượng hắn tin tưởng vị này danh hưởng thiên hạ kiếm tu là vị hết lòng tuân thủ hứa hẹn đạo đức tốt tu sĩ lại có được một khỏa chân chính xích tự tri tâm mới có thể tại đối mặt huyết quan thiên tri dạng này hóa anh linh vật lúc có thể bất vi sở động xuất kiếm phá hủy muốn biết rõ tiêu liền xuất thân trung vực hắn cùng nhà chính lúc ấy đều có chút tâm trì chật trợn khó mà tự kiềm chế đều tại tưởng tượng nên như thế nào dùng nhỏ nhất đại giới đến xúc tác linh chi sinh trưởng cái này bốn kiện bảo vật chính là thánh liên tông vạn năm xuống tới toàn bộ linh bảo trung gian có lẽ có lưu lạc có lẽ có hư hao còn có thể ngự sử liền thừa bốn dạng Thiên lý tông của cải So Thánh Liên Tông hảo chút nhưng là có hạ, đối có thể một chút thu hoạch hai kiện linh bảo tự nhiên không thể chờ đợi được. Thạch Thanh Đống cảm thấy lấy Bạch Chân Quân phẩm tính, khẳng định hội nói công bằng khởi kiến, mọi người thay phiên chọn lựa liền hảo đợi tí nữa nhượng nhạc sư đệ đi lên chọn lựa, xem có hay không thích hợp hắn, khí linh có thể trực tiếp nhận chủ linh bảo, như vậy không thể tốt hơn. Như thế, ta liền từ chối thì bất kính. Mạch tử thần không có do dự, hiển nhiên sớm liền có chuẩn bị. Khấu hồn lạc phế chung, bị Thánh Liên Tông dùng để chấn áp chấn nhãn, đã khí cơ cùng đại trận tương liên, không tốt tùy tiện tách rời, lại thêm ta trên tay thanh này chút kiếm. đúng lúc là hai kiện linh bảo, thạch thành đống hơi hơi ngây người, không có ngờ tới cái này trả lời, càng không có nghĩ đến cái kia đoạn hỏa trúc còn là phi kiếm. tuy nhiên nhìn lại rõ ràng chính là căn hỏa hệ linh khí tràn đầy cây trúc, không cảm giác được một tia phi kiếm lăng lệ ác liệt khí tức, nhưng liền bạch tử thần đều dạng này nói, cái kia nhất định là ngụn phi kiếm không thể nghi ngờ. mà phi kiếm chi thuộc tại đồng giai bên trong vĩnh viễn là đứng ở đỉnh phong nhất. mặt khác ba kiện linh bảo ba động tương cận, đều là hạ phẩm linh bảo cấp bậc, giá trị trên lệ không lớn, liền xem tự thân càng thích hợp cái nào kiện. tốt, như thế bổn tông tại kỳ sơn cũng coi như triệt để đoạn nhân quả, không cần tiếp tục hao phí số dưới. thạch thành đống đem ngọn đèn cùng liên đài thu vào giới vực chờ trở về phía sau lại cẩn thận nghiên cứu cái nào kiện thích hợp ai dùng lại tán gấu vài câu mới cáo từ rời đi quay đầu thấy lại nhất nhãn kỳ sơn leo lên phụ không hạng, mang theo thiên lý tông đệ tử chính thức ly khai kỳ sơn đi kiến thiết mới sơn môn Khi nhi quay đầu lại nhượng chu tố khanh qua tới nhìn xem nàng có thể hay không đem cái này tứ giai đại trận tu sửa một phen thủ sơn đại trận tốt nhất còn là không nên thỉnh bên ngoài trận pháp sư miễn cho gọi người lưu lại ám môn hậu thủ Bạch tử thần cầm lấy khấu hồn lạc phách trung nhẹ nhàng lắc lư này chung một khi thúc giục có thể ảnh hưởng trăm dặm trong phạm vi tất cả sinh linh đúng vô cùng khó để phòng ngâm luật hệ công kích thẳng hao tổn tinh thần hồn trong lúc vô thanh vô tức liền đem người biến thành si ngốc kẻ đẩn Thường thức hai cái vung tay ném nhuộm cấu hồn lạc phách chung lần nữa trở lại cựu cung quy khư đại trận trong đó duy trì lấy này tòa trận pháp ổn định tính nay tòa tứ giai đại trận hắn đi nhìn qua ngoại trừ trận bàn hoàn hảo trận kỳ mười mặt bên trong phá trí mặt trận pháp tiết điểm hơn phân nửa đều không có tác dụng còn có thể phát huy ra chuẩn tứ giai trận pháp uy năng toàn bộ rửa này linh bảo làm vì trận nhãn triệu tập thiên địa nguyên lực. cựu cung quy khư đại trận toàn bộ tương quan điện tịch đã sớm cất kỹ, còn có liên quan tới tứ giai trận đạo truyền thừa, dòng dã trên trăm khối ngọc giản. chu tố khanh nếu như có thể mượn này lại làm một phá, trở thành tứ giai trận pháp sư, đối với nàng chính mình đối thanh phong tông đều là một cái vô cùng tốt tin tức. hắc sơn cùng kỳ sơn hai nơi đều cần bố trí tứ giai đại trận, mới có thể tại sau này loạn thế bên trong có được nhất định tự bảo vệ chi lực. không đến mức tùy tiện một đám cấp tu, một đám yêu thú, có thể xông vào nội địa, khiến cho gà bay chó chạy. nguyên anh lão tổ có chính mình việc cần hoàn thành, cũng không thể suốt ngày nhìn chằm chằm, cái kia không thành công bảo vệ, lại tứ giai trận pháp sư. và anh cơ hội so mặt khác tứ giai chức nghiệp cao hơn rất nhiều. Có lẽ bởi vì trận pháp một đạo, vốn là thể ngộ thiên địa đại đạo, hòa tan vào trong trận. Chu Tố Khanh tu luyện tốc độ, tại tiến vào kết đan kỳ phía sau rõ ràng phóng chậm xuống tới, dạng này nhiều năm còn tại kết đan trung kỳ. Nếu như mục tiêu là phóng tại Nguyên Anh, cái kia liền có chút không đủ dùng. Minh Bạch, đệ tử lập tức liền truyền thư cho Chu sư tỷ. Một mực bó tay đứng ở sau lưng mã nhược khi gật đầu đáp. Chương 551, Càn Diễm Hỏa Kiếm. Chương 551, Càn Diễm Hỏa trúc Kiếm. Kỳ Sơn trên dưới, ngoại trừ dược viên bí cảnh, mặt khác địa phương không cần phải gấp gáp thu phục. Bạch tử thân hí mắt, đem cái kia đoạn hỏa trúc hành tại trên sóng trường, mặc cho bên trên điểm điểm diễm hỏa giống có bản thân ý thức dọc theo lòng bàn tay, cánh tay một đường leo lên. Cái này nhiều đóa cốt hồng diễm hỏa, sáng ngời tinh khiết, phát ra vô cùng ánh sáng lại có trong mắt đi tả chi ý hết lần này tới lần khác không có một điểm độ nóng, làn da xúc cảm ngược lại thơm mát, trên thân đạo bảo đồng dạng hoàn hảo vô khuyết. Cái kia bi cảnh bên trong có mấy vạn phàm tục, đều là thánh liên tông đệ tử trực hệ thân quyến, toàn bộ đều rời ra. Nhược trong môn từ hắc sơn điều hai cái thôn chấn cư dân qua tới, bổ sung chỗ trống. khác, linh tự đường, linh điền đường không cần cãi, hai nhà đều cho ta phái người qua tới. bảo đảm trong dược viên đám tiếp theo đem thu hoạch linh dược không sơ hở tí nào ta mời tới hai gã thần mục tông khách khanh nhuộm bọn hắn ngay trong ngày lên đường kỳ sơn trong ngoài bao quát dược viên bí cảnh chỉ cần có thích hợp linh điền tận có thể chi dụng sớm ngày lắng lại dung chuyển ta muốn một cái yên ổn đại hậu phương mà không phải là phong hỏa mấy ngày liền từ tu sĩ đến phạm nhân đều cảm thấy ăn bữa hôm lo bữa mai trung châu không phải sợ giết người dừng lại loạn tượng cần dùng lôi đình thủ đoạn nay kiếm tùy nguyên một đoạn thời gian như gặp cường địch có thể gọi tiểu từ tương trợ nguyên anh trở xuống không người có thể ngăn một kiếm trung châu cấp tu rất nhiều đều là nguyên bản tông môn tu sĩ, lắc mình biến đổi sửa lại thân phận. trong này kết đan tu sĩ số lượng cũng không ít, mã nhược hi mấy người nhưng chấn nhiếp không nổi bọn hắn. vì nhanh hơn bình định trung châu hiệu suất, bạch tử thần cùng tử vi huyễn lôi kiếm câu thông một phen, đem chính mình bản mệnh phi kiếm cho mượn. mã nhược hi vẹn vẹn làm một cái kích nổ, xuất kiếm dùng đều là tử vi huyễn lôi kiếm bản nguyên lực lượng. dưới tình huống bình thường, kiếm linh sẽ không đồng ý, nhưng có vô thượng thanh vi kiếm hạ tại, mất đi bản nguyên lực lượng một năm nửa năm có thể trở về. hướng chi kết đan cấp bậc đối thủ đều phí không được tử vi lôi kiếm nhiều ít lực lượng, dễ dàng có thể giết chết. Tạ sư Tôn ban thường bảo, nhất định sớm ngày đặng thanh cấp tu, trả trung châu một cái an bình. Mã Nhược Hi hai tay phụ kiếm, dập đầu tạ ơn, thấy sư phụ không có phân phó khác, rút lui ly khai đại điện. Có thể hay không mượn ngự sử tiểu tử cơ hội, lĩnh ngộ đến luyện kiếm thành ti cảnh giới, liền nhìn ngươi cá nhân duy pháp. Bạch tử thần nhìn qua tứ đệ tử thân ảnh, nhị non một câu, chậm rãi đóng lại hai mắt. Thử Vi viễn lôi kiếm phẩm giai độ cao, còn tại ngũ giai phía trên. Làm vì hắn bản mệnh vi kiếm, thường chịu kiếm đạo cảnh giới đúc. Giống Mã Nhược Hi loại này, lâu dài khốn đốn tại kiếm khí lôi âm cảnh giới kiếm tu. tương đương sớm vượt qua hai cái tầng cấp mơ hồ tại kiếm quang phân hóa huyền diệu. Nếu là tích lũy đến, một lần đốn ngộ có thể giảm bất nàng mấy chục năm công phu. Thanh Phong Tông Kết Đan tu sĩ đã không tính ý, nhưng chân chính triển lộ ra nguyên anh chi tượng còn không có. Như có cơ hội, khẳng định phải giúp đỡ chính mình đệ tử một thanh. Không ngờ Thánh Liên Tông còn ẩn giấu một thanh tứ giai phi kiếm, bên ngoài một điểm tiếng gió đều không. Có lẽ là đắc thủ thời gian không dài, tăng thêm gần mấy đời đều không tinh thông kiếm đạo trưởng giáo, không làm người biết. Bạch Tử Thần hỏi qua hồng Tuyên, vị này kết đan trưởng lão chỉ biết rõ Thánh Liên Tông trưởng giáo trong tay có kiện thứ tư linh bảo. nhưng cũng không rõ ràng cụ thể là kiện như thế nào linh bảo cùng với lai lịch của nó dựa vào tại toàn bộ tu tiên giới đều có thể xếp vào hàng phía trước kiếm đạo tạo nghệ hắn trước tiên liền phát giác đến cái này căn cây trúc giấu ở chỗ sâu nhất bản chất chính là một thanh phi kiếm chỉ là đều là trúc hệ phi kiếm lôi âm kiếm tốt xấu còn luyện thành hình kiếm cái này căn cây trúc như là miễn cưỡng tu bổ chút không có ngờ tới trúc mộc vị kiếm còn có thể thăng làm tứ dai, tựa hồ tại trong lịch sử đều không có xuất hiện qua bạch tử thần chặt chẽ cầm chặt hỏa trúc nhiều đóa diễm hỏa trong nháy mắt liễm nhập trúc bên trong nhìn xem liền chửi lùi một ăn ta hỏi ngươi có thể hay không nguyện ý nhận ta làm chủ cung cấp ta ngự sử hòa trúc liên tục gật đầu phát ra tâm tình bên trong chỉ có không thể chờ đợi được cùng hân hoan cổ vũ chân nguyên nhẹ nhõm tiến vào luyện hóa nghĩ lại năm đó bạch tử thần tại kiếm chủng bí cảnh bên trong mượn tử vi nguyễn lôi kiếm nhượng tứ giai nguyện tuyển kiếm chủ động tăng hướng còn là trúc cơ tu sĩ chính mình chấn động thiên hà kiếm tông nhượng đương vị cùng yến nguyên tái hai người đều sợ hai thán phục với hán kiếm đạo thiên phú vang dội cổ kim chỉ có vạn năm phía trước thái bạch kiếm tông cái kia mấy vị tiền bối có thể lãnh động. cho đến ngày nay hắn đã có thể lấy hàng thật giá trị lượng một thanh tứ giai phi kiếm nhận chủ thậm chí đều không cần vận dụng vô thượng thành vi kiếm hạc. nguyên anh trung kỳ tăng thêm kiếm quang phân hóa toàn bộ tu tiên giới có thể thỏa mãn cái này một điều kiện đều là cái vị số muốn lại tính cả bạch tử thần nhân kỷ càng là toàn bộ thiên hạ độc nhất phần một đạo sắc bén chân nguyên đem hỏa trúc phi kiếm đơn giản luyện hóa tự có lúc ban đầu luyện kiếm tin tức chuyển đến can diễm hỏa trúc kiếm vốn là tam giai khổ trúc một cái giáp cất cao một tiết mấy trăm năm mới có thể trưởng thành ngoài ý muốn gặp thiên hỏa hơn ngàn gốc khổ trúc lâm chỉ còn một căn linh trúc không có bị đốt cháy thành hàn ngược lại hấp thu thiên hỏa lực lượng trở thành độc nhất vô nhị tứ giai linh trúc khổ trúc lâm chủ nhân mượn đến luyện kiếm tông sư chế thành một thanh tam giai phi kiếm phía sau chẳng chọc rơi vào một gã thiếu niên kiếm tu trong tay người này tại đột phá đến nguyên anh hậu kỳ giới vực hướng động thiên hình thức ban đầu chuyển hóa giai đoạn lúc thanh này càn diễm hỏa trúc kiếm tích lũy đúng chỗ thần kỳ tấn thăng thành tứ giai phi kiếm đáng tiếc tên này kiếm tu tại nguyên anh viên mãn cảnh giới tọa hóa cuối cùng cả đời không có bước ra một bước càn diễm hỏa trúc kiếm tự không có cơ hội đi mượn chủ nhân hóa thần cửa sổ đi chiến ngũ giai. không có nghĩ đến không cần chờ đến động thiên thành hình thời khác đó đều có thể lượng bản mệnh phi kiếm phát sinh tiến giai. bất quá cái kia điểm ít ỏi động tiên chi lực chỉ là cái nho nhỏ nâng lên, mấu chốt ở chỗ ngày thường tích lũy đã đầy đủ. bạch tử thân rất nhạy cảm chú ý đến, luyện chế càn diễm hỏa trúc kiếm linh tài chủ thể cùng lôi âm trúc vô cùng tương tự, đều là mượn nhờ thiên uy khiến cho linh trúc biến dị. một cái thiên hỏa, một cái thiên lôi, lớn nhất khác nhau là người sau có ất một thanh thần thuật chiếu cô gia trì mới có thể bảo đảm nhất định biến dị tỷ lệ. nếu không tựa như khổ trúc, thiên hỏa đốt qua ngàn gốc, chỉ có một gốc thành tứ giai linh trúc, lôi trúc vun trồng nếu như chỉ có cái này tỷ lệ. Ngư Long Tông năm đó đem cả tòa Ly Long Đảo đủ loại linh chúc, đều gom góp không đủ đầy đủ luyện chế Lôi Âm Kiếm Tam giai cây chúc. Càn Diễm Hỏa chúc kiếm bản thân liền là dùng tứ giai linh tài luyện chế, mới có thể mượn nhờ động thiên hình thức ban đầu xây dựng thành công tấn hăng. Dạng này nói đến, hắn đến lúc đó cũng có thể bắt chước làm theo, từ Tam giai phi kiếm bên trong tấn ra một thanh tứ giai phi kiếm. Dù sao quanh năm ở vào kiếm hạ bên trong chịu thanh khí tầm bù, luận tích lũy khẳng định đủ rồi, chủ yếu liền xem luyện chế thời điểm nào dùng tài càng hảo, càng dễ dàng thừa nhận càng cao tầng thứ lực lượng. Ta nhiều như vậy Tam phi kiếm bên trong, phẩm chất khẳng định lấy đại Nhật Lâu kiếm cầm đầu. đến cùng là lấy thiên ngoại thần thiết cùng đại nhật thiên hỏa đoàn tạo mà thành. Nếu không phải luyện kiếm tài nghệ không tốt, tăng thêm mấy nhiệm chủ nhân tại kiếm đạo phía trên đều không cái gì thành tựu, sớm liền có cơ hội trùng kích tứ giai. Bạch Tử Thần gọi ra vô thượng thành vi kiếm hạng, đem tất cả tam giai phi kiếm quét nhìn một lần. Còn có cái kia chú tuyết kiếm, bách độc hàn hủy kiếm, nhược mục kiếm, đều là có thể rõ ràng luyện kiếm tài liệu đạt tới tứ giai, có thăng giai tiềm lực. Sau này tham đồng khế thành công, có thể ưu tiên đem mục tiêu khóa lại tại này mấy thanh phi kiếm phía trên. Như vậy một bản tính toán, chính mình trên thân có tứ giai tiềm lực phi kiếm còn thật không ít. gom đủ 12 thanh tứ giai phi kiếm bố trí lên trước đó chưa từng có tứ giai tinh hạ kiếm trận tựa hồ không còn lạ như vậy xa xa không hẹn ta muốn đi vào ta muốn đi vào nhìn thấy vô thượng thanh vi kiếm hạng càn diễm hỏa trúc kiếm kích động tung tăng như chim sẻ lên tới, tuy nhiên không biết được kiếm hạng nhưng lập tức có thể cảm thụ đến chỗ này bảo đối phi kiếm tầm quan trọng đó là đối kiếm linh bản năng một loại lực hấp dẫn như thế nào đều kháng cự không được không cần phải gấp gáp có rất nhiều người vị trí bạch tử thần một điểm kiếm hạc có đoàn bộ chống thanh khí nổi lên rộng mở ôm ấp Càn diễm hỏa trúc kiếm trực tiếp chui vào lại liếc mắt sỉnh nhất a thiên ngục ma kiếm. còn là cái kia bức cao lãnh thái độ, từ tiến vào kiếm hạ còn không có cùng hắn giao lưu qua một lần. Kiếm hạp khép mở, phi kiếm ra ra vào vào, A Tị Thiên Ngục Ma Kiếm tựa như lâm vào ngủ say, không có một điểm động tĩnh. Bất quá có chút hắn rất khẳng định, không tin có phi kiếm tại cảm thụ qua vô thượng thanh vì kiếm hạp phía sau còn bỏ được ly khai. Chờ chính mình đến Nguyên Anh hậu kỳ, tin tưởng A Tị Thiên Ngục Ma Kiếm liền sẽ chân chính nhận chủ, tuyệt không phải phía trước đối đại huyết thần chân quân như vậy, ra công không ra lực. Làm xong những ngày sự tỉnh, Bạch Tử Thần thúc giục đại điện bên trong tụ linh chất pháp, nhìn thấy tiếp tiên đại phía trên như khói như xương linh khí liền cùng mãnh liệt lãng. chịu đến triều tịch lên xuống ảnh hưởng, toàn bộ đều tuân hướng trung tâm vị trí, chính là các thời kỳ trưởng giáo nghị sự đại điện. những này như khói như xương linh khí, nặng loan núi non trùng điệp, đã mơ hồ có thực chất hình thái, gợi lên hắn đảm bảo. bỗng nhiên hít sâu một thanh linh khí, không trung linh khí lom xuống mảng lớn, hình thành một cái vòng xoáy, quá mức nồng đậm linh khí, thậm chí phát ra tí ti tiếng bạo liệt, có vô hạn sinh cơ lưu truyền. ngũ giai linh địa vị thượng cổ tu sĩ gọi động thiên phúc địa, cùng mặt khắc linh địa triệt để kéo ra trên lệ. không riêng gì thành tựu hóa thần, phải thân ở ngũ giai linh địa trong đó. tại dạng này hoàn cảnh trong đó. cho dù là tử vật, đều có khả năng phát sinh biến dị. Mà cảnh giới không đủ tu sĩ, tiến vào ngũ giai linh địa, vô ích có hại, sẽ đối với thể phách tạo thành nghiêm trọng tổn thương. Chỉ có nguyên anh chân quân trở lên, mới có thể thừa nhận nổi ngũ giai linh địa, sẽ không bị cái kia chuyển thành thực chất linh khí ảnh hưởng, trực tiếp say chết tại trong đó. Loại này bởi vì linh khí nồng độ quá cao, tu sĩ thu vào sau đó trực tiếp hôn mê thậm chí thức hải vĩnh cửu ngủ say hiện tượng, bị gọi say linh. Bình sinh kiến thức qua linh địa bên trong, khẳng định lấy nơi này cầm đầu. Mặc kệ Hỏa Diễm Sơn đỉnh núi, còn là tinh cung bí cảnh, đều cùng ở đầy kèm cấp bậc. như thế tinh thuần mục linh khí ngược lại cũng thích hợp các thương sư minh bạch tử thần từ chuyển tu động nguyên lục thần kiếm kinh phía sau chỗ luyện chân nguyên liền không coi thu tính bất luận loại nào linh khí đều có thể trực tiếp hấp thu không cần một đạo ngoài định mức chuyển hóa thủ tục mà các thương làm vì một hệ thiên linh can mục thuộc linh địa khẳng định là chọn lựa đầu tiên mà mục dưỡng vạn vật đại đạo lấy hỏa chất dẫn cháy càng thúc chân nguyên vận chuyển tốc độ hỏa thuộc linh địa là thứ tuyển công pháp vận chuyển một cái chu thiên cảm thụ chút mới hoàn cảnh bên trong tu luyện hiệu quả hai mắt mở ra phía sau ngăn không được ý mừng tốt, tốt, tốt. Bạch tử thần trên mặt màu xanh biến mất, kỹ càng thể ngộ chân nguyên tăng trưởng biến hóa đồng thời, quang âm chân ý rõ ràng cáo chi chính mình, tu luyện đến nguyên anh trung kỳ đỉnh phong cần thiết còn thừa thời gian. tứ giai cực phẩm linh địa, chỉ ít nhượng ta tiết kiệm 15 năm thời gian, hết thể thuận lợi dưới tình huống nhiều nhất 70 năm có thể đi đến nguyên anh trung kỳ toàn bộ. Nếu như có thể thành công nào tạo ra thanh long linh mễ, cái này thời gian còn có thể trở nên ngắn hơn. Có điều kiện càng tốt tu luyện linh địa, bạch tử thần cầm xuống kỳ sơn một nửa mục đích xem như đạt thành đã lâu không gặp linh khí tràn đầy trướng bụng cảm giác, nhượng hắn không có ngừng, lập tức bắt đầu vòng tiếp theo tu luyện. Trung châu cấp tu, chủ yếu phân ba loại. vốn là cấp tu tiểu đà tiểu nháo, không thành khí hậu bản thổ tu sĩ tham lam bản tính kích phát nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của hoặc tông môn gia tộc bị hủy dứt khoát gặp sao hay vậy cuối cùng một loại đến từ trung châu bên ngoài thậm chí đều không phải lương quốc nhân sĩ vốn là xú danh rõ ràng cấp tu đội người được trung châu có có thể cấp đoạn tan thịt nhao nhao chạy đến tông môn chiến tranh tiến hành lâu như vậy loại thứ nhất cấp tu cơ bản đã biến mất căn bản không có năng lực tại địa đầu xả cùng quá giang long trong khe hẹp sinh tồn số dưới theo từ bên ngoài đến cấp tu thực lực càng ngày càng cường từ bản thổ tu sĩ chuyển hóa qua tới cấp tu đồng dạng có chút lực bất tòng tâm nhượng ra không ít địa bàn thanh phong tông hành tung rất trực tiếp lấy kỳ sơn làm trung tâm đặng thanh một quận thống trị một quận không nhượng cấp tu có bất luận cái gì phản công không gian bất quá hơn tháng liền chính thức bình định bình dương quận chạm sát làm loạn người qua ngàn người lấy mãi nhược hy cầm đầu tu sĩ đại quân kết thành chiến trận đối phó những cái kia cấp tu cơ bản đều là bẻ gãy nghiền nát liền tính đụng lên kết đan tu sĩ lấy bốn địch một cũng không có bất luận cái gì độ khó nên nói là lấy năm địch một quy hàng qua tới hồng tuyên đồng dạng dẫn vài tên đệ tử gia nhập thanh phong tông đại quân. Thẳng đến cuối cùng một lớp ba nhà cấp tu tổ chức hợp lưu đến cùng nhau ba vị kết đan chân nhân lẫn nhau phối hợp ứng đối lên tới mới có hơi khó giải quyết Mã nhược hy một mình tiến lên rút ra trên lưng phụ phi kiếm một kiếm vung xuống sấm xét liệt không Lôi mang qua phía sau ba gã kết đan cấp tu đầu thân tách rời từ không trung thẳng tắp rơi xuống Này một kiếm đánh nát cấp tu cuối cùng chống cự giúp khí tại chết đi một đám ngoan cố phần tử phía sau rất nhanh toàn bộ đều đầu hàng đi qua đơn giản thẩm vấn tội ác tài trời trực tiếp đeo đầu thị chúng hơi nhẹ một bậc liền lưu một đầu tính mệnh ném vào mạch khoáng bên trong đi làm khổ lực thông tin đồng dạng là bị đánh phục một thành viên mã nhược hy tế kiếm ra tay trong nháy mắt miệu đồng giai ba người cầm trong tay bạch chân quân bản mệnh phi kiếm còn có thể mượn lực ngự sử gọi kết đan chân nhân như thế nào chống đỡ được phần này đãi ngộ hoàn toàn là coi là y bắt chuyển nhân cách làm Nhược hồng tuyên đối mã nhược hy càng thêm khắc khí tu chỉnh mấy ngày lư tùng xuất lĩnh ba mươi danh trúc cơ cũng hai nghìn danh luyện khí đệ tử chạy đến trợ giúp mã nhược hy mượn này điều động nhân thủ cùng tề nhạc mang lên năm mươi danh trúc cơ mấy trăm luyện khí đệ tử thẳng đến tam xuyên quận còn lại đám người nhét vào hình dương quận thống trị một quận danh tiếng củng cố phía sau, Mã Đạo Hưu. tiếng tam lừng lấy huyền băng liệt phong quả ngay tại tam xuyên quận bên trong là quận vọng thế gia thẩm thị sở hữu hồng tuyên chủ động dám đi lên như thế nào đều đuổi không đi tăng thêm hắn làm vì thánh liên tông trưởng lão đối trung châu quen thuộc trình độ khẳng định tại người khác phía trên liền cho phép hắn đồng hành bởi vì này quả tam xuyên thẩm thị lấy luyện thể sở trường kết đan chân nhân chưa hẳn mỗi đời đều có nhưng tam gia thể tu quanh năm bảo trì mấy vị cái kia huyền băng liệt phong quả mỗi cái giấc cũng chỉ tiến công thánh liên tông hai quả mà theo chúng ta suy đoán thẩm thị chính mình tối thiểu nhất ẩn giấu ba quả cái này luyện thể thế gia ỷ vào thực lực mạnh mẽ quá khứ đắc tội không ít người cấp tu đến chịu đến công kích nhiều nhất, rất khó nói bên trong có nhiều ít là tại tùy thời trả thù. Dựa theo mới nhất tình báo, thẩm thị tình huống thật không tốt, tam giai thể tu đều chiến tử vài vị, thế cục nguy như chồng trứng. chương 552 diệt hồn kiếm mãi nhược hy chương 552 diệt hồn kiếm mãi nhược hy thẩm thị lao tổ từng tại thánh liên tông tu hành, lại cùng trung châu mấy đại quận vọng nhiều thế hệ quan hệ thông gia kết thành một trường thật lớn quan hệ mạng lưới. quá khứ thánh liên tông muốn bận tâm thượng tông mặt mũi, không tốt mức bách quá mức, miễn cho bên dưới thế lực ly tâm ly đức. hồng tuyên con mắt nhất chuyển, lần nữa mở miệng nói ra. chân nhân có thể thoáng thay đổi phương hướng chậm chút lý giải tam xuyên quận tình thế nguy hiểm mặc cho thẩm thị tự sinh tự diệt đến lúc đó có thể đem ngưng kết huyền băng liệt phong quả sơn cốc thu vào trong túi nay cử cũng sẽ không có tổn hại thượng tông nghi danh còn có thể đánh thay thẩm thị báo thủ tên tuổi thu tam xuyên quận tu sĩ lòng người nhà hắn chiếm giữ quận bên trong ngàn năm chi mạch đông đảo đức trạch quảng bị sư tôn mệnh ta nhanh chóng tiêu diệt cốt tu trả trung châu một cái an bình như được cái này như sói nuốt hồ chi kế nhìn xem chiếm được đại tiên nghi lại qua không được bản thân trong nội tâm cửa này mãi nhược Hi thần sắc nghiêm trọng đem tử vi luyện lôi kiếm phụng tại trước người chấp đệ tử lễ kính cẩn thăm viếng xuất kiếm thời điểm nàng thần thức theo kiếm tâm thần cùng lôi mang hội tụ thành nhất thể trên cao nhìn xuống cảm thụ một hồi cảnh giới nghiền ép thoải mái cái kêu ba gã kết đan cấp tu đơn độc chống lại nàng tưởng thắng qua đều không dễ dàng đại sát xuất thủ đoạn ra hết chỉ có thể đánh bại một người lại không tướng đối phương giết chết bản sự những này cấp tu thân kinh bắt chiến đấu pháp kinh nghiệm cực kỳ phong phú mỗi cái đều có một hai tay bảo mệnh bản sự lôi mang ẩn chứa lực lượng cũng không cường, xa xa không tới kết đan cấp độ phía trên hạ, chỉ là tốc độ cực nhanh tiếng sấm vang rền phát sau mà đến trước điểm biến hoa ảo diệu. Ba người dùng đủ phòng ngự thủ đoạn, tại lôi mang kiếm ti trước mặt đều là như vậy tái nhận vô lực. Lấy một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ, tại linh quang bên trong tìm được sơ hở, xuyên thủng tiếp thân pháp thuật. Tại bọn hắn kinh ngạc trong ánh mắt lấy đi tính mệnh. Mã Nhược Hy thông qua lần này ngự kiếm cơ hội, thoáng kiến thức đến kiếm đạo phía trên trí cao cảnh giới. Dù là chỉ là da lông, đều có ngưỡng mộ núi cao cảm giác. Trước kia chỉ biết rõ sư tôn kiếm đạo cảnh giới quỷ thần khó lường, nhưng đến cùng lợi hại đến cái nào trình độ không có một cái rõ ràng khái niệm. Mượn kiếm dùng một lát, mới phát hiện dùng mây bùn có khác đến hình dung hai người chênh lệnh đều xa xa không đủ. Nàng có một loại cảm giác chỉ cần có thể tiếp tục nắm giữ tử vi nguyễn lôi kiếm lại ngự sử vài lần liền có cơ hội nắm giữ đến cảnh giới kế tiếp chớ thấy hồ ẩn chớ hiển hồ vi bổn tông đạo môn chính tông tiên nhân đạo thống hai vị lao tổ đều là ngang tiêu tùng hát ý chí thiên hạ thường sinh tri nhân làm đệ tử làm sao có thể giơ danh tiếng như thế cách làm có thể khinh người khả năng lấn mình hay không Mã nhược hy giống như tại trả lời hồng tuyên, lại giống như tại đối thoại chính mình vì một rèn thể linh quả ngồi nhìn trăm vạn sinh dân rơi vào chiến hỏa tâm không thể an bổn tông cùng thánh liên tông lại có mấy phần khác nhau có gì mặt mũi thống ngự trung châu mười hải quận là ta suy tính không chu toàn thiếu chút nữa hỏng đại sự hồng tiên kinh sợ đứng dậy không người đến mà đáy lòng không cho là đúng tu tiên giới từ xưa cường giả vi tôn một đám thanh danh bừa bãi tội ác trồng chất nguyên anh ma tu như cũ có thể có rất nhiều tùy tùng ngươi lại phẩm hạnh cao thượng không có đầy đủ thực lực hộ giá hộ tống liền chỉ là giấy xong cửa sổ đâm một cái liền phá bất quá lúc này thanh phong tông như mặt trời ban trưa nói cái gì đều có lý ngược lại là chính mình mông ngựa vỗ vào ngựa trên đùi làm ác nhân cùng ngươi không quan hệ hồng đạo hưu từ bổn tông lợi ích xuất phát hiện tầm đáng khen mã nhược hy ánh mắt phức tạp ánh mắt dần dần chuyển hướng kiên định ta chính ở vào kiếm đạo đột phá thời điểm mấu chốt cần làm đến kiếm tâm trong vắt không nhiễm bụi bặm chính mình đều không có cách nào xác định phần này quyết định là thật xuất phát từ bản tâm muốn cứu dân tại nước lửa Con vẹn vẹn là vì cá nhân đạo hạnh thư tâm quấy phá thanh em dần dần biến thấp lâm vào yên lặng trong đó mười ngày sau đó thanh phong đại quân cùng tam xuyên quận bên trong lớn nhất cướp tu đoàn đội tại thẩm thị tộc địa bên ngoài triển khai đại chiến mã nhược hy chống lại đến từ bắc Miên nổi danh cướp tu tứ diệ tăng kết đan hậu kỳ tu vi nghe nói là pháp tướng Tông phản đồ bởi vì tâm tính đánh giá không quá quan bị tước đoạn hóa anh tài nguyên mới phản bội tông làm cấp tu đến nay không có bị pháp tướng tông giết chết tương truyền có vô sinh tông tại phía sau chỗ dựa chuyên ngôn thật thật giả giả nhưng tứ diện tăng thực lực là hàng thật giá thật cơ bản có thể tính toán cấp tu trong đó đỉnh phong. lại hướng lên nguyên anh cấp bậc cấp tu cơ bản không lớn sẽ xuất hiện nhiều nhất ngẫu nhiên khách mời không có khả năng bản trước như thế tựa như chắc hùng chỗ tối còn có một tầng phá quân tinh quân thân phận tới hoàn thành một ít trên mặt nổi không tốt tiến hành sự tình, mãi nhược hy cùng tứ diện tăng khổ chiến trăm chiều, cực kỳ nguy hiểm vài lần đều thiếu chút nữa lâm vào tuyệt cảnh cuối cùng tại giữa sinh tử tìm được linh cảm một điểm linh quang hiện ra thành công đột phá đến luyện kiếm thành ti lần nữa thỉnh động tử vi nguyễn lôi kiếm đây rối một đoàn lôi mang kiếm ti bỗng dưng nổ tung đem tứ diện tăng tế ra lộ ra tà dị hắc quang phật bảo chém thành vài phiến trên chán phá một cái lỗ thủng tứ diện tăng chết không nhắm mắt từ nhỏ khổ tu kim cương pháp thể không thể đưa đến một tia tác dụng lỗ kiếm biên giới có hỏa tan kim dịch chậm rãi chảy xuống trận chiến này sau đó một phiến xôn xao từ bên ngoài đến cấp tu cơ bản lựa chọn nghe nóng rồi chuẩn dù sao những năm này cướp được đủ nhiều trung châu đến kẻ khó chơi sau này rõ ràng không tốt pha trộn còn không bằng về quê quán chỉ có những cái kêu bản địa tông môn tu sĩ chuyển hóa mà đến cấp tu cắm dễ tại này liền tính muốn đi đều không có địa phương đi còn tại âm thầm móc nối ý đồ hợp tung liên hợp cộng đồng chống cự thanh phong tông bọn hắn đương nhiên không dám hy vọng xa vời có thể đối kháng nguyên anh tông môn đánh chính là chủ ý là thanh phong tông thống trị trung châu thiếu không được địa phương thế lực tương trợ liền tính khi đó Thánh liên tông bởi vì nhân thủ quan hệ đều sẽ hạ phóng bộ phận quyền hạn đến các quận mới có thể xuất hiện nhiều như vậy chi mạch cùng cáo lao hồi hương trưởng lao sáng lập tu tiên thế gia thanh phong tông có thể điều động đệ tử số lượng khống chế kỳ sơn cùng với tiếp cận nhất hai quận đã là cực hạn cứ ép đem mười hai quận đều đưa vào dưới trướng chỉ có thể sai lầm hiện ra liên tiếp thanh phong tông có thể ở mỗi quận an bài nhiều ít danh đệ tử một trăm còn là một nghìn tùy tiện một quận đều có mấy vạn tu sĩ quy mô thậm chí càng nhiều Liên tính có một nghìn cái đệ tử phân tán tại các nơi mạch khoáng linh địa hồ nước dự viên các loại đều vô pháp làm đến có nhiều ít trường công lực bản địa cấp tu chính là ôm loại này ý tưởng ý đồ cùng thanh phong tông giảng hòa thừa nhận thanh phong tông thượng tông địa vị ấn lệ thượng cống tài nguyên nhưng các quận thống trị quyền còn tại bọn hắn trên tay đáng tiếc liên tục mấy đợt bí mật câu thông đều bị nghĩa chính ngôn từ cự tuyển không có bất luận cái gì hòa đàm khả năng tất cả cấp tu phải tự trói hai tay chờ đợi thanh phong tông thẩm phán đến quyết định là chết còn là làm khổ hình chỗ tội này là đến từ bạch chân quân ý chí đem tề nhạc cùng lưu tùng lưu tại tam xuyên quận trọng kiến trật tự mãi được hi một mình lên đường cầm kiếm đi về phía trước ba tháng thời gian vòng chuyển còn thừa mười quận chuyên chọn danh tiếng bên ngoài cấp tu tới cửa tiêu chiến ven đường xuất kiếm thậm chí đến phía sau bản địa cấp tu trốn trở về tông môn y đồ mượn nhờ trận pháp đến tránh họa. mã nhược Hy trực tiếp một người một kiếm giết lên sân môn kẻ phản đối tán loạn không người là nàng một hiệp chi địch chết ở nàng trên tay kết đan cấp tu vượt qua năm vị hướng phía dưới tu sĩ đầy dây. ngắn ngủi mấy tháng danh hào đã vang vọng lương quốc đều biết do thanh phong tông gia vị nữ tu sư thừa có bắc vượt đệ nhất kiếm tu tên tuổi bạch trân quân cá tính kiên cường ghét ác như kiều, giết cấp tu nghe danh biến sắc loại này sắp phát nhuộn rất nhiều cấp tu đội đều chống đỡ không nổi bắt đầu tìm kiếm đường ra Chờ đến Thanh Phong Tông chu tố khanh chân nhân dẫn trận đường hơn 10 vị trúc cơ, ngàn danh luyện khí đệ tử xuất hiện, lại có hai quận cấp tu bị triệt để nổ, đưa vào thống ngự phạm vi Mỗi lần xuất kiếm, chẳng khác nào thay vào sư tôn thị giác, cảm thụ một hồi hắn lão nhân ra ngự kiếm tình huống. Cái này mấy tháng tiến bộ, so với ta quá khứ 30 năm bên trong lắng động kiếm đạo thu hoạch còn nhiều hơn. Một vòng sóng xanh lăn tăn trên mặt hồ, mấy cái bạch hạc đang nhàn nhã từ không trung rơi xuống, tại trong hồ vui chơi thỏa thích lên tới. Mã ngược Hi đứng ở giữa hồ một khối đá lởm chầm quái thạch phía trên, sau lưng nằm một gã vẻ mặt xấu xí, dáng người thấp bé hắc bào tu sĩ. Người này hai mắt trợn lên, Trên thân có 9 đạo kiếm thương, đây đối với chết tại Mã Nhược Hi trên tay cấp tu mà nói là kiện hiếm có chuyện. Tử Vi uyển lôi kiếm xuất động, từ trước đến nay một kiếm coi mạng, chưa bao giờ ra kiếm thứ hai cần phải. Nắm giữ luyện kiếm thành ti cảnh giới phía sau, Mã Nhược Hi cuối cùng là có thể lĩnh ngộ đến lôi mang biến hóa bên trong tinh diệu, không còn giống phía trước toàn bộ bằng cảm giác. Cảnh giới chênh lệch như cũ giống như thiên huyền, nhưng luyện kiếm thành ti ít nhất có lên bản tư cách, không đến mức hướng trong miệng uy cơ còn đều không có tại tràng. Thậm chí cảm thấy, lại dạng này xuống dưới kiếm đạo cảnh giới đều có thể phản bộ tu vi, có trợ với nàng sớm ngày phá cảnh kết đan chu kỳ. hôm nay giao thủ tên này cơ tu là vị lao thâm niên ma đầu mấy trăm năm trước liền làm ác lương quốc tu tiên giới cựu tử âm ma về sau tăng tại huyết thần chân nhân muôn hạ, đục lên cắt thương cái này ma đạo khắc tình một phát cản thiên nguyên dương thần lôi vong phá hắn đắc ý thần thông liều mạng một hơi chật vật thoát đi sau đó một mực không có động tĩnh mọi người đều cho rằng hắn đã chết tại ma công cắn trả bên trong ai ngờ tới nhiều năm sau sẽ xuất hiện tại trung châu hơn 200 năm đi qua cựu tử âm ma có kết đan trung kỳ tu vi đồng thời một lần nữa luyện ra chín cái trần chuồng anh nhi chính là dựa vào cái này một thần thông lại lấy trần chuồng anh nhi chết hay Tại tử Vi huyễn Lôi kiếm phía dưới bảo vệ tính mệnh, phát hiện kia thần thông quỷ dị, tiếp theo kiếm lôi mang trực tiếp hóa thành tám căn kiếm thi, đem tám cái trần chuồng anh nhi toàn bộ xuyên thủng. Thê lương hô to qua phía sau, vô biên đoán khí xông lên và tiêu, có chín cái anh nhi đoán ảnh nhào tới cựu tử âm ma, đem hắn gặm nuốt tới chết. Sau đó, cái kia chín cái anh nhi trên thân đoán khí tiêu tán, lộ ra một cái hồn nhiên tiêu dung, tán thành điểm điểm ánh sáng. Mệnh chết bản tôn, tiểu nữ hoa tu vi quá thấp, mỗi lần đều muốn hao phí một tia bản nguyên. Vốn é vào trong hộp hấp thu thanh linh chi khí, vừa đến vừa đi, nhưng thua thiệt lớn. đệ tử ngu muội, liên lụy kiếm linh tiền bối. mã nhược hy mặt có thẹn đỏ mặt sắc mấy ngày này vi hoàng chiến tích đều muốn quy công cho tử vi huễn lôi kiếm nàng vẻn vẹn đưa đến một cái cầm kiếm nhân công dụng cùng với gần khoảng cách quan chiến vị Làm vi một gã kiếm tu nàng rất rõ ràng sư tôn cho mượn thanh này phi kiếm từ từng cái phương diện đều vượt qua tứ giai phi kiếm xứng đáng phạm chủ phần này linh tính, phần này câu thông đối thoại năng lực phần này nhân cách hóa tâm tình thấy chư trên điện tịch tứ giai phi kiếm liền không khả năng làm đến lại mà khắc nguyên anh kiếm tu liền tính đem bản mệnh phi kiếm cấp cho vãn bối đệ tử hộ thân giết địch cũng nhiều nhất phong tồn một kiếm nhiều nhất ba bốn kiếm lực lượng nhưng tử vi huễn lôi kiếm theo mã nhược chinh chiến trung châu đã sớm huy kiếm 10 lần không chỉ đủ loại dấu hiệu, lượng nàng nhịn không được suy đoán trước mắt thanh này lôi điện hội tụ phi kiếm, kỳ thật là một thanh ngũ giai phi kiếm. tại nàng trong cảm nhận, lấy sư tôn kiếm đạo thiên phú, trúc cơ kỳ có thể đưa tới tứ giai phi kiếm hợp nhau, nguyên anh kỳ khuất phục ngũ giai phi kiếm nhận chủ cũng không phải là không có khả năng phát sinh. hảo hảo, nhiều nhất lại ra ba kiếm, khẳng định phải về chủ nhân bên người. trừ phi ngươi có cực phẩm linh thạch, bản tôn miễn cưỡng nhiều bồi ngươi một lát. lôi mang tụ thành thân kiếm qua lại du hiện ra bất đồng hình thái, thượng phẩm linh thạch gia tăng lên tới, cũng có mấy trăm khối, nhưng một khối cực phẩm linh thạch đều không có. kiếm linh tiền bối nhưng có cẩn mã nhược hy đem một cái dính đầy dịch nhờn thượng phẩm túi chữa vật lật ra lượn, thật không dễ dàng mới phá tan cựu tử âm ma lưu tại bên trên thần thức ấn ký bên trong linh thạch không nhiều lắm ngoại trừ một bộ phiên kỳ đều là âm trầm khủng bố bạch quất hồn phách loại chủng ma nói hao tổ tài từ thô như cánh tay xương ngón tay sinh ra tam nhãn xương sọ hai bên mọc gai cổ sống đủ loại yêu thú cốt cách còn có đống lớn nhìn xem giống đến từ đồng loại bạch quất nhượng người đấy lòng sợ hãi về phần hồn phách chỉ là ngưng tụ vạn số mới có thể luyện thành một mặt vạn hồn phiên liền có hơn 10 mặt còn có rất nhiều bình bình lọ lọ cách thân bình đều có thể nghe đến bên trong hồn phách kêu rên gầm rú thậm chí có rất nhỏ tiếng va chạm âm Này là cường đại thần hồn cựu tử âm ma chuyên môn đơn độc thu tổn Mã nhược hy một đường chạm sát tu tu thu hoạch tương đối khá những này kết đan tu sĩ đánh cướp giàu có trung châu bản thân lại là đội thủ lĩnh trên thân tổn phóng toàn bộ tổ chức chiến lợi phẩm từng cái túi chữ vật gia tăng lên tới đã là cực kỳ kinh người con số dù la là nàng làm vì chân quân đệ tử đều cảm thấy có chút phòng tay không phải nàng một cái kết đan tu sĩ có thể thừa nhận nếu như toàn bộ quy ra thành linh thạch chỉ sợ có thể chống đỡ thanh phong tông ít nhất 10 năm thu vào dù sao là mượn sư tôn phi kiếm giết địch mới tạo thành thành quả chiến đấu trở về sau đó đem thu hoạch toàn bộ đều giao cho sư tôn liền không cần phiền lòng xử lý chuyện này mã nhược hy quyết định cái chủ ý này phía sau trong lòng thấp thỏm tâm tình đánh tan Bất quá liền tính như thế đều cầm không ra một khối cực phẩm linh thạch chỉ có thể nói vận khí không tốt nếu không nhiều như vậy trung châu tông môn cùng tu tiên thế ra bị lược cướp không còn cực phẩm linh thạch số lượng sẽ không quá nhiều nhưng không có khả năng không có mã nhược hy một bên lau kiếm một bên tính toán cái kế tiếp chỗ mục đích Lúc này cướp Tu đã bắt đầu trốn tránh nàng đi, liền chạy nhiều cái địa phương không có được lên. Cựu tử âm ma là chính mình xui xẻo, giống như vừa xuất quan không bao lâu, còn không có thăm dò được Trung Châu đến cái nữ sát tinh tin tức. Nhìn thấy một gã kết đan sơ kỳ nữ tu, liền lại tưởng vì chính mình bạn hồn viên thêm cái chủ hồn. Lúc này mới đã lên thế bản, chết không minh mạch. Lúc này cướp Tu có ôm đoàn xu thế, cách nhau khoảng cách càng ngày càng gần, bất quá đối với ta mà nói ngược lại không sao cả, chỉ cần có thể tìm được. Người nào còn không ra đến. Trong tay tử vi huyện lôi kiếm đột nhiên nhẹ dựng, truyền đến cảnh báo, dù là hoàn toàn không biết gì cả. mã nhược hy vẫn như cũ tin tưởng trong tay phi kiếm thốt linh giác cái này đều có thể cảm ứng đến một hồi rung động năm gã tu sĩ xuất hiện tại linh hồ bốn vương ghim lên một cái kín túi diện hồn kiếm còn không thúc thủ chịu trói người hôm nay đi không thoát khỏi năm gã kết đan chân nhân mỗi vị trên thân đều dán một chương phụ lục bên trên vẽ có cổ lao chữ triệt, đang tại chậm rãi thiếu đốt ta lúc nào có diện hồn kiếm ngoại hiệu mã nhược hy xoay người lại không có đem cái này bốn vị đều là kết đan hậu kỳ tu sĩ phóng tại trong mắt chỉ ở kỳ quái chính mình ngoại hiệu cũng không em thai cũng không bị phong chương năm phá sau đó lập lệ quy chân Chương năm trăm năm mươi ba phá sau đó lập lệ quy chân hắc sơn thiên lôi nai tháng chặt tiết sơn linh phía trên bóng bảy trúc hải đắp lên dày đặc tuyết động thỉnh thoảng có cây trúc bị áp đoạn do nứt ra tiếng vang hết đợt này đến đợt khác liên tục mấy lần điều đệ tử đi đến trung châu nhượng hắc sơn mấy đại linh mạch thiếu đi ngày xưa nguyên náo. nguyên bản náo nhiệt nhất thứ vụ đường đều biến thành trước cửa có thể răng lưới bắt chim năm nay thời tiết sao rét lạnh như thế không có nghe chấp sự đại nhân nói sao có cổ đến từ băng nguyên phía trên tử ngọ hàn triều vận hành quỹ tích vừa vặn hướng về phía hắc sơn lỗ thủng thiệt nhiều linh điển đều gặp hạt hay hai cái tạm dịch đệ tử cầm lấy trường côn vô vào cây trúc phía trên tuyết động nhân thủ khan hiếm to lớn một phiến trúc hải chỉ có bọn hắn hai người làm việc chứ đi chợ giúp trung châu trăm năm không gặp tử ngọ hàn triều nhượng thứ vụ đường không thể không liên tục tuyên bố cưỡng chế tông môn nhiệm vụ khẩn cấp cứu chữa các loại linh thực và linh mễ còn có vờn quanh hắc sơn đố lại vài tòa thành chấn mấy trăm vạn phạm tục còn muốn phái ra đệ tử giải nguy tứ nguy Phạm nhân đối mặt bực này hàn triều hầu như có thể coi là hai họa ngập đầu đại lượng nhà sụp đổ bị nuốt lòng đất tuyết động chừng một người cao thấp xuất hành khó khăn nếu như không người bị thủ. chỉ bằng vào mỗi cái thôn chấn bên trong vài tên luyện khí trung kỳ thiên sư không có khả năng giải quyết khởi cục thứ vụ đường liền tọa đường chấp sự đều tự mình lên trận tạo thành mấy cái tiểu đội một cái thôn trấn một cái thôn trấn cứu trợ đi qua đáy ngộ siêu nhiên sống ăn nhàn sung sướng chân truyền đệ tử toàn bộ đều xuất quan dẫn vị tùng khắp nơi cứu hỏa như thế hát sơn các nơi càng là giật gấu và vai liền cao cao tại thượng trưởng lao nhóm bên người hầu hạ đạo đồng số lượng đều cắt giảm gặp quỷ khí trời liền tu tiên giả đều xương quốc run, không biết quê quan thế nào ta quay đầu lại nhất định muốn đi luyện khí điện hối nói một kiện sưởi ấm pháp khí Vàng không thì cái này mùa đông thực qua không số dưới hơi thấp mặt tròn tạp dịch đệ tử bị một đoàn tuyết động rơi vào cổ đông nhiên nhảy lên tới ném tuyết rơi nước lại đem một trương hỏa hệ lá bùa dán tại dưới nhà nước địa phương một hồi thủy vụ tung bay dòng nước gấm truyền khắp toàn thân ngươi liền tính có gia tộc phụ cấp còn là tỉnh điểm hao phí a đầu xuân liền có lần khảo hạch nếu như có thể lấy luyện khí trung kỳ tu vi thăm dự liền có rất lớn cơ hội thông qua cao gầy tạm dịch đệ tử đấy mắt toát ra một tia hâm mộ nhưng che giấu vô cùng tốt nghiêm túc nói ra hắn đến từ hắc sơn quận bên trong phạm nhân thành trì Tổ tiên ba đời đều không một người có thể cùng tu tiên giả nhất lên quan hệ đến hắn cái này bối, Mới tại dẫn linh nghi thức phía trên chắc gia linh căn. Tại 4 năm trước bị đưa lên Hắc Sơn, tại thân tộc trong mắt trèo lên tiên môn, thành một vị trí cao vô thượng tiên sư. Nhưng chỉ có tiến vào tông môn, đối tu tiên giới có đại khái nhận thức, mới phát hiện tiên nhân thế giới cũng không có trong tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Tứ linh căn tứ chất, lại không có thân trưởng chiếu cố, nếu như không có thể hiện ra đặc biệt tiên phú, đại xác suất là ở ba năm tuổi phía sau mang theo luyện khí trung kỳ tu vi trở lại quê nhà, trở thành tông môn một gã ngoại phái tiên sư. có thể may mắn đi vào thanh phong tông tự không cam lòng tầm thường cả đời Mao kịch tạp dịch đệ tử liền bất đồng niên kỷ tương tự căn cốt cùng loại lại một điểm đều không vì tiền đồ lo lắng thậm chí sẽ đem quý giá điểm cống hiến dùng để hối đoái ngoại trừ khu hàn giữ ấm bên ngoài không có bất luận cái gì giá trị pháp khí chỉ bởi vì hắn có cái tốt xuất thân một cái tốt dòng họ hàm tú phong bạch thị cùng bạch lao tổ đồng xuất nhất tộc cùng thiên lôi ngai bạch thị đều là mặc trúc bạch thị phân chi sớm nhất hàm tú phong một chi là bản gia về sau rời đến thiên lôi ngai tộc nhân thay bạch lao tổ chăm sóc linh trúc ban thưởng không ngừng ra hai gã trúc cơ tu sĩ phía sau trái lại đệ lại bảng ra nhưng năm gần đây linh trúc trồng càng ngày càng kém rất lâu chưa từng có lôi âm trúc như thế lao tổ cũng không có tới qua thiên lôi nhai hàm tú phong trên bạch thị tổng người đổ lại ra vài tên ưu tú thiên mầm trọng trấn danh tiếng có bạch lao tổ tòa này đại sơ tại bạch thị tại hát sơn tổng sẽ không thua thiệt chỉ cần có đầy đủ đệ tử xuất sắc tổng có thể lấy ổn định giá từ tông môn cầu đến một mai trúc cơ đang điểm này là mặt khác tu tiên thế ra như thế nào đều hâm mộ không đến bạch bân tư chất bình thường chỉ có thể từ tạp dịch đệ tử làm lên nhưng trên thân túi chữ vật bên trong nhưng chứa không ít trong tộc hạ phát linh thạch mặt khác lại qua vài năm tăng thêm một cái ngoại môn đệ tử danh ngạch không có chút nào vấn đề Liên tính là bạch thị phổ thông tộc nhân cùng mặt khác tạp dịch đệ tử đều không tại một đầu hàng bắt đầu phía trên hướng phía trên nội môn đệ tử có lẽ muốn chút thực học nhưng ngoại môn đệ tử đối tông môn cao tầng mà nói căn bản không coi vào đâu tùy tiện một gã trưởng lão đều có đề cử quyền lực vì nhuộn số lượng khổng lồ tạp dịch đệ tử có phấn đấu tiến thủ tinh thần mỗi năm đều sẽ tuyển chọn ra mấy chục người tấn thăng trở thành ngoại môn đệ tử giữ lại này đầu hướng phía trên thông đạo truyền công điện phụ trách cái này khảo hạch những cái kia chấp sự tại nhìn thấy bạch vân hồ sơ phía trên suất thân quê quản phía sau cho dù là đầu heo tại trước mắt đều sẽ mở rộng ra đèn xanh bạch lao tổ đương nhiên sẽ không để ý bực này việc nhỏ đối với gia tộc hậu nhân hắn đối với đại bá bạch cửu an lưu lại một đôi tử nữ có qua đặc thủ chiều cố hà tú phong bạch thị về sau đưa một gã tộc nhân nghe nói là cùng lao tổ hết duyên thân cận địa tôn nhưng nhập tông mấy chục năm một mặt đều không có gặp được cũng không được đến bất kỳ đến từ lao tổ hỏi đến nhưng không ai sẽ đi làm cái kia ác nhân choắt rơi bạch thị đệ tử vạn nhất ra cái thiên tư chắc tuyệt hậu nhân. Nhượng Lao tổ sinh ra hứng thú chiêu tới trước người đâu. Ta nhưng không có người chăm chỉ như vậy, sang năm khẳng định không đến được luyện khí tầng 4, thành thành thật thật chờ năm sau a. Bạch Bân lấy côn chủ địa, hướng về phía Thiên Lôi Ngai trên đỉnh nhìn ra xa nhất nhãn. Không biết đại quân tại Trung Châu như thế nào, cách lần trước tông môn công báo đã là 3 tháng trước sự tình, thực tưởng đến tiền tuyến đi gặp Mã Chân Nhân phong thái. Muốn đi danh đi đến Trung Châu, thấp nhất đều muốn luyện khí tầng 6, ngươi cũng đừng nghĩ rồi. Từ khi năm trước Mã Chân Nhân lấy một 1 4, kiếm trạng bốn vị kết đan hậu kỳ cấp tu sau đó, nào còn có người dám nháo sự dày vỏ, nói không chính xác lúc này đều bình phục toàn bộ Trung Châu. cao gầy tạm dịch đệ tử đồng dạng tâm hướng tới chi, hận không thể có thể bị biên vào hành ngũ trong đó. lần xuất chinh này là giáp đảng triệu tập lệnh, cho khen thưởng vô cùng phong phú, đã có luyện khí đại viên mãn đệ tử tại gom góp đủ cống hiến đội trúc cơ đan, thuận lợi trở thành một gã trúc cơ tu sĩ. từ này thân phận địa vị phát sinh chất biến. một năm trước, mã nhược hy bị bốn gã kết đan hậu kỳ tu sĩ bố trí mai phục vây công, sau đó bị chứng thực có đến từ bắc tề cấp tu, có 36 ma quật ma tu thủ lĩnh, có trung châu bản thổ tông môn thái thượng trưởng lão, còn có vạn độc cấp một vị trưởng lão. dạng này đội hình, có thể nói đối mã nhược hy coi trọng đến cực điểm. nguyên anh trở xuống. không có khả năng có bất luận cái gì sinh tồn xuống tới khả năng ba ngày sau đó một đạo lôi mang che chở toàn thân là máu mã nhược hy bay trở về kỳ sơn đình phong lưu lại cái tàn phá Bắc ham, đáy hồ lật tung linh hồ. bốn vị kết đan hậu kỳ tu sĩ một trận chiến xóa tên đến tận đây mã nhược hy danh tiếng triệt để khai hỏa thành thành phong tông đệ tử trẻ tuổi thần tượng liên tính nàng làm mượn bạch lão tổ ban thưởng kiếm mới làm đến dạng này chiến tích nhưng mà khác kết đan kiếm tu tại cùng loại dưới tình huống đều không có Mã nhược hy dạng này kinh người chiến tích lớn lẽ thường đề cử lão tổ ban thưởng kiếm lúc trước chiến đấu bên trong liền dùng qua mấy lần liên tính còn có thể lại ra hai kiếm chạm sát hai người còn lại hai gã kết đan hậu kỳ vẫn là mãi ngược hy vô pháp chống cự chiến lược cuối cùng kết quả như thế nhuưu tu tiên giới đều cảm thấy lại muốn ra một vị tuyệt thế kiếm tu loại này đồng giai vô địch đánh đâu thắng đó biểu hiện cùng nàng sư tôn bạch lão tổ như thế giống nhau đã có người đem nàng thổi phồng thành bạch chân quân thứ hai chịu này kinh người chiến tích ảnh hưởng trung châu thế cục rất là chuyển biến tốt đẹp rất nhiều bạn thổ tông môn cùng tu tiên thế ra nhau nhau đầu nhập vào thanh phong tông bên trong gần nhất phong trào chính là tại thương thảo triệt để cầm xuống trung châu phía sau nào chân nhân sẽ thưởng chú kỳ sơn cùng với đối bên dưới đệ tử mà nói nơi nào càng có phát triển cơ hội tháng đến tháng trước đan điện điện chủ trần thiện ngôn lần thứ hai trùng kích kết đan tu đan thư lộ ra ngọc hoàn thành công vượt qua lệch trời Thanh phong tông vị thứ chín kết đan chân nhân chính thức sinh ra cộng này thì sự áp qua mặt khác sự kiện nhượng các đệ tử nói chuyện say xưa, thực tế đan điện tu sĩ vui mừng lướm mày sợ cái gì chân điện chủ thành kết đan chân nhân sau này tại đan đạo phía trên còn có tiếp tục đột phá không gian lấy hắn tu vi một lần khai lò có thể luyện trăm ngàn hạt nhất giai đan dược mặt khác đan dược cũng là đầu dạng ngươi nhìn a sau này đan điện hối đoái linh đan giá cả cùng số lượng khẳng định đều sẽ phóng rộng không ích. bạch bân một điểm đều không vì tu vi quá thấp gấp gáp, còn trái lại a đuổi đồng bạn. ngươi cũng không cần sang nam đội vã tham dự khảo hạch, đem thật không dễ dàng tích lũy xuống cống hiến đi đổi mai tiểu phá trứng đan, không có cái kia cần phải. sớm một năm muộn một năm, đối ngoại môn đệ tử mà nói không có trọng yếu như vậy, lại không phải chân truyền, nội môn tuyển chọn, kém một tháng một ngày đều không được. theo thanh phong tông cơ sở đệ tử số lượng tăng gấp đôi, nội môn đệ tử cạnh tranh đã biến thành tương đối kịch liệt, luyện khí hậu kỳ tu vi vẹn vẹn là vào bàn quán. về phần chân truyền, bởi vì hạn định mười cái danh ngạch quan hệ. thường thường chỉ có thể chiếm lấy một năm, năm thứ hai liền bị mặt khác nội môn đệ tử đánh rơi. Phạm là có thể tại chân truyền đệ tử vị trí phía trên ngồi vững vàng 5 năm, chín thành trở lên đều có thể trúc cơ thành công. căn cứ tông môn phát triển, lại đối chân truyền đệ tử quy tắc chi tiết liền được rồi điều khiển tinh vi. nói thí dụ như lạc bại chân truyền có thể miễn thi đạt được một cái chấp sự trước tư. mà nguyên bản chân truyền lớn nhất phúc lợi là một khối độc thuộc tam giai linh địa cùng miễn phí cung cấp trúc cơ linh vật. đối hiện nay thanh phong tông mà nói đã là sức hấp dẫn chưa đủ. tông môn liên tục khai thác tam giai linh mạch, chỉ cần nguyện ý chi phó điểm công hiến, tự liên nội môn đệ tử đều có thể thuê tam giai linh địa. Chúc Cơ Đan thu hoạch số lượng cũng vừa xa năm đó, không có một gã chân truyền đệ tử sẽ vứt bỏ Chúc Cơ Đan, trực tiếp lựa chọn Chúc Cơ Linh vật khởi sướng tấn cấp trung kích, lại cho chân truyền đệ tử tăng thêm một hạng, có thể sớm mượn độc chuyển công điện điện tịch, quyền hạn cung cấp Chúc Cơ Tu sĩ, và đan điện, phù điện, luyện khí điện, hồi bái sở hữu vật phẩm thời điểm, ưu tiên cấp đều cùng Chúc Cơ Tu sĩ cung cấp. Thực tế tại công pháp chọn tuyển chọn, có thể lựa chọn trực chỉ nguyên anh đại pháp, thậm chí còn sẽ có kết đan chân nhân nguyện ý đến chỉ điểm chân truyền đệ tử thu đồ đệ thủ nghiệm. Ngay tại hai gã tạm dịch đệ tử mặc sức tưởng tượng tông môn tương lai, tự thân tương lai thời điểm. thiên lôi nhai trên đỉnh chuyển đến một tiếng sấm sét trời quang xét đánh đông lôi cuộn cuộn. cho tàn lại cháy tinh hỏa thiêu nguyên không trải qua cái này bị như thế nào có thể phá sau đó lập vung xuống vừa tới dũng tế chết tế sinh đan luận lại làm được phá hiểu ra sư phụ đề điểm ta lôi pháp ảo diệu quá cứng dễ dàng gãy chỉ có âm dương tương hối mới có thể trường tồn một tiếng thét dài bao quanh thần lôi tại đỉnh núi tầng mây nổ tung nhựa ánh mặt trời thẳng bắn xuống đến thiên lôi ngay phía trên trồng chất dày tuyết điên cuồng chấn động giống có một cái vô hình đại thủ đem chúng nó lay động xuống tới hai gã tạm dịch đệ tử trường lớn hai mắt cả tòa trúc hải phía trên tuyết động trong khoảnh khắc rơi vào trên mặt đất bế quan những năm này tông môn bên trong có gì biến hóa cùng ta nói tới sau một khắc có một cái tràn ngập khí phách thân hình đứng ở trước mặt toàn thân điện hội chất động mặc dù nhập tông thời gian bất quá mấy năm căn bản chưa từng gặp qua trước mặt tu sĩ nhưng làm vì thiên lôi ngai tạp dịch đệ tử như thế nào nhận không ra trước mặt kết đan chân nhân mã nhược hy phía trước sớm tại công chiếm hà gian có lúc hắn cũng đã dựa vào mị lực cá nhân cùng mạnh mẽ thực lực trở thành một đám trúc cơ tu sĩ bên trong người cầm đầu tại tông môn mới một đời đệ tử bên trong có uy vọng cực cao. Nếu không phải một lòng đại đạo, căn bản không đem tâm tư phóng tại công việc vật bên trên, đồng hoàn sau đó trưởng môn vị trí không phải hắn mặc chút. Đệ tử gặp qua lệ chân nhân. Bạch Bân trong lòng nhảy lợi hại, vừa bị phân phối đến Thiên Lôi Lai chợt nghe trong tộc trưởng bối nói qua, ở đây ở vị kết đan chân nhân, còn là bản thân lão tổ đồ đệ. Dường như tu hành ra được rẽ, đã bế quan không ra mấy chục năm. Nhưng xem hôm nay như thế, đã là thương thế khỏi hẳn, tu vi cao hơn một tầng lầu. Vội vang từ lệ quy chân bế quan bắt đầu, Thanh Phong Tông phát sinh đại sự từng cái nói tới. Bạch vân chủ nói, cao gầy thiếu niên bổ sung, lấy tạm dịch đệ tử thị giác có thể nhìn đến đồ vật có hạ nói cách khác, bọn hắn đều có thể biết rõ khẳng định là không có cách nào nhảy qua trọng đại sự hạng. biết được bạch lao tổ trở về tông môn, lệ quy chân thần sắc kích động, bên ngoài thân đã lắng lại lôi điện lần nữa nhảy lên một hồi. tại nghe đến tông môn đại quân xuất phát, trinh phạt trung châu thời điểm, hắn mặt vô biểu tình, bình thản đúng dung. biết được sư muội mã nhược hi kiếm chọn bốn vị kết đan hậu kỳ tu sĩ, thành cựu lương quốc nguyên anh trở xuống người thứ nhất danh hảo phía sau, hiện lên cường liệt chiến ý về phần trần thiện nôn điện chủ kết đan, khoe miệng của hắn kéo ra một tia như có như không mỉm cười. Tốt, gọi người đem đại điện hảo hảo quét sạch một lần. Lời còn chưa dứt, người này đã biến mất không thấy gì nữa. Một đoàn lôi quang nhảy lên, chính là độn pháp bên trong tốc độ đệ nhất lôi độn. Lệ chân nhân cư nhiên xuất quan, còn cùng chúng ta nói chuyện rất lâu. Cao gậy thiếu niên thì thảo vẫn có chút không dám tin. Ta như thế nào nhìn lệ chân nhân đối trần điện chủ kết đan tin tức chẳng thèm nói tới, là ta cảm giác sai ư? Ngươi muốn chết rồi, lớn tiếng như vậy thảo luận hai vị chân nhân. Bạch vân đệ nặng cũng họng đem đồng bạn kéo đến rừng trúc chỗ sâu. Ta nghe trưởng bối nói lệ chân nhân là cao ngạo nhất, giống như kết đan còn phân thành liền đan luận hoàn mỹ kết đan cùng phổ thông kết đan, hắn liền phía sau một loại đều chứng mắt. Chân điện chủ dùng hai lần mới kết đan thành công. Đoan trưởng tại lệ chân nhân đấy lòng căn bản không có coi ra gì. Đừng đi quản chân nhân chuyện. Nhìn xem lệ chân nhân trước khi đi ném xuống ban thưởng, giống như là bình đan dược. Một cái béo bụng kim ti quấn cảnh hao phí bình ngọc giữ tại bạch bân trên tay, hướng phía dưới khái đảo. Trong tay xuất hiện hai mai trắng sữa đang dược, tản ra hơi hơi hoa quế hơi ngọt. Giống như là tăng linh đan, cho chúc cơ tu sĩ dùng để tăng tiến tu vi. Chúng ta ăn vào chỉ sợ liền muốn kinh mạch tạc liệt chết bất đắc kỳ tử. Quay đầu lại đổi thành thích hợp luyện khí đệ tử đan dược. Đoan trưởng có thể đổi lấy bốn năm Không thể nói trước, huynh đệ chúng ta hai cái. sang năm có thể song song trở thành ngoại môn đệ tử 4. lôi quang lập lòe thẳng đến mấy ngàn dặm bên ngoài đều không có dừng lại ý tứ lôi độn lấy tốc độ chứ danh nhưng chân nguyên tiêu hao đồng dạng cực lớn chỉ hội dùng để khoảng cách ngắn chạy nước rút chạy trốn cơ bản không ai dùng để đường dài gấp rút lên đường nhưng xem bộ dạng như vậy mảy may không thấy vẻ mệt mỏi ngược lại lôi quàng trở nên cô động. chương 554. lý niệm khác nhau chương 554. lý niệm khác nhau nguyên dương thần lôi cực vừa cực liệt vì tà ma âm khí một loại khắc tinh nhưng mất chi biến hóa lực lượng dự trữ chưa đủ không coi là đỉnh cấp lôi pháp thiếu niên bất trí, lại gặp danh sư, phúc duyên vô song. cuộc đời lần thứ nhất du lịch, được huyền minh một mạch vô tướng thần lôi truyền thừa, lệ quy chân khó tránh khỏi sẽ có cao ngạo tâm tính, không đem bên người tu sĩ phóng tại trong mắt đối tiêu mục tiêu, đều là bản thân sư tôn cùng các thương láo tổ như vậy tồn tại. sư tôn hơn một năm tuổi hóa anh thành tích quá mức khoa trường, trực truy thượng cổ tiên hiển, hắn theo không kịp, cùng lấy lôi pháp nổi danh các thương láo tổ, liền thành đuổi theo mục tiêu. chính là bởi vì này, lệ quy chân mới có thể nóng lòng đột phá, sợ bị kéo ra quá xa, mà thất bại phá cảnh trải qua. Nhượng kia rõ ràng chính mình cùng cắt thương láo tổ ở giữa thiên phú hùng câu nếu như nói lệ quy chân thuộc về một quốc gia tài tuấn có hy vọng nguyên anh hẳn giống cái kia cắt thương chính là có một không hai một vực ngút trời kỳ tài nhưng cùng cùng thời đại kiệt xuất nhất tu sĩ tranh hùng leo lên tu tiên giới đỉnh phong đại sân khấu mà chính mình vị kia sư tôn là muốn cùng thời gian trưởng hà bên trong cái kia từng cái lừng lấy danh tự khách quan thành tựu luôn đợi vĩ nghiệp trích tiên nhân bất quá lần này thất bại giống như phủ đầu một gậy đem hắn triệt để đánh tỉnh nếu không chờ kết đan viên mãn đan luận cố hóa lại phát hiện điểm này liền hối hận thì đã mượn lâu dài bế quan chữa thương nhượng lệ quy chân thoáng thu liễm một tia kiêu căng đồng thời cũng đem đan luận bổ sung hoàn chỉnh đối lôi pháp nắm giữ thật to nhạy vào trong lúc vô tình lại đến kết đan trung kỳ cầu mà không được phóng xuống lại tới nhưng cắt sư thúc tại trên lôi pháp thiên phú hoàn toàn chính xác chắc tuyệt ngạnh sinh sinh đem không coi là đỉnh cấp nguyên dương thần lôi thôi diễn thành cản thiên nguyên dương thần lôi võng có thể cùng ngũ lôi tông mười bảy trí cao lôi pháp đánh đồng ta tại trên lôi pháp thiên phú không bằng các sư thúc cơ cầu nguyên dương thần lôi đột phá làm nhiều công ít ngược lại là càng cao thâm tinh diệu huyền minh một mạch vô tướng thần lôi cùng ta phù hợp Nã lòng thoái chí phía dưới tiến thêm một bước, chân chính đăng đường nhập thất. Nổ vang tiếng sấm càng ngày càng nhẹ, cho đến hơi không thể tra ngắn ngủi tiếng trống đồng thời, lôi quang từ xanh nhạt ngưng thực thành đen như mực, lại chuyển mông mông sáng trắng, hôn tại tầng mây trong đó nhất thời sơ xảy đều sẽ bỏ qua. Lệ Quy chân tại bế quan chữa thương bên trong tìm đến thích hợp chính mình con đường, chậm rãi thể hiện tại lôi độn phía trên. Vừa xuất quan liền hướng trung châu chạy, ngoại trừ đi bài kiến sư Tôn bên ngoài, còn có một chút là muốn đi nhìn đến tụ cùng. Cùng tại phía sau tiểu sư mỗi lúc nào có lần này bạn sự, mấy chục năm không thấy, liền tính nàng kiếm đạo lại đột nhiên tăng mạnh, cũng không có khả năng phát sinh nghiêng trời lệ đất biến hóa. Hắn đối mã nhược hy tư chất hiểu rất rõ, song linh căn tăng thêm các loại linh thể, kết đan phía trước có thể có có thể so với thiên linh căn tu luyện tốc độ chủ yếu là sư tôn ban cho đối ứng linh vật tận tính thiên phú, ngoại trừ kiếm đạo phương diện thượng giai, còn lại đều sưng không được định tiêm, có thể đột nhiên trưởng thành đến bị dự là nguyên anh phía dưới người thứ nhất trình độ, nhượng hắn thập phần hiếu kỳ. Mượn lôi đội bay ra mấy vạn dặm, cảm thấy đan điển khí hải bên trong lôi hệ chân nguyên có chút khô cùng, mới đổi kiện phi hành pháp bảo, chờ tiến vào trung châu, lập tức có thể cảm giác đến bất đồng đập vào mắt chỗ cảnh hoang tàn khắp nơi, thành quần kết đội lưu dân tựa như một nhóm con kiến rãi bò sát, mỗi thời mỗi khác. đều có thể yếu lao hấu ngã xuống rốt cuộc đứng không lên tới mấy cái dơ bẩn hắt thủ nắm bắt loạn đem tắt thở thi thể kéo đến ven đường cỏ hoang trong đó ngoại trừ thân cận nhất người nhà ý đồ đoạt lại thi thể những người khác đều là vẻ mặt chết lặng nhìn như không thấy bay ra ngàn dặm nhìn thấy một tòa có được linh khí sơn trại đẻ xuống phi toa gọi mở cửa trại nay còn dân sinh khó khăn coi con là thức ăn làm trời nổi giận bọn ngươi vì sao đóng cửa không ra không làm cứu hộ lệ quy chân thần sắc đạm mạc, đối sơn trại bên trong nên ra hơn mười vị tu sĩ lạnh lùng nói ra lấy tính tình của hắn cũng không nhiều ít trách trời thương dân phúc bị chúng sinh ý nghĩ chỉ là phát sinh thiên thai làm vì tu sĩ liền muốn ra mặt cứu trợ trị hạ phạm nhân này là thanh phong tông xưa nay quý củ, đã dưỡng thành thói quen trung châu nếu như đưa về thanh phong tông thống ngự tự nhiên muốn tuân theo tông môn điều lệ lại nơi đây có sư tôn tọa trấn dạng này nhiều phạm tục mạng mất mạng chẳng lẽ không phải hỏng sư tôn danh tiếng không biết vị này thanh phong tông đạo hữu cao tính đại danh đầu lĩnh tu sĩ mặt rộng như dài giữa chán no đủ có kết đan sơ kỳ tu vi bất quá nhìn ra người tới thân phận nói chuyện khá lịch sự dù sao trên danh nghĩa đã nhận thanh phong tông vị tông Quý tông diện hồn kiếm mã tiên tử từng gửi công văn đi báo cáo mười quận, muốn chúng ta cẩn thủ môn hộ trong non chính mình, miễn cho gặp cấp tu trả thủ, sân môn bị phá. Trung châu cây trồng nhiều thụ, chỉ cần sống qua mùa đông, phản tục nạn đói tự nhiên liền có hiểu, đạo hữu không cần lo nhiều. Sống qua mùa đông, cái kia phải chết lên bao nhiêu nhân khẩu? Các ngươi trong trại chỉ cần phái ra trên dưới 100 đệ tử, sai sử hoàng cân lực sĩ kiến tạo xây dựng một loạt nhà trại, lại thi pháp thúc dục linh mẹ trưởng thành sớm, có thể cứu xuống mười vạn nạn dân. Lệ quy chân không có nghe đến muốn đáp án, trong giọng nói đã mang lên mơ hồ nộ khí. đạo hữu, này là quý tông mã tiên tử nguyên thoại, tin tưởng cũng đại biểu bạch chân quân ý chỉ, chẳng lẽ ngươi chuẩn bị vi phạm bản thân tông môn lao tổ? cấp tu chưa hết, bản môn tuyệt không khả năng bước lên phong hiểm đem đệ tử phái ra sơn môn. đạo hữu như nguyện ý kết giao bằng hữu, hoan nên vào núi thưởng thức trà, muốn lại làm việc này, liền chớ trách ta quay đầu rời đi. mặt rộng nghiêm dài kết đan thanh em vang dội, không có bất luận cái gì nhượng bộ ý tứ. này là sư muội cách nhìn, không phải cái nhìn của ta. càng đại biểu không được sư tôn ý kiến. Lệ quy chân trong miệng nỉ non, cách xa một chút đều nghe không rõ hắn nói chút gì đó. Đột có vô thanh vô hình thần lôi tại mặt rộng nghiêm giải kết đan trước người xuất hiện, bị phát hiện lúc đã vây quanh trái phải, liền khởi động đại trận thời gian đều không đủ. Chỉ tới kịp thúc dục bản mệnh pháp bảo, một tòa núi vàng ngăn tại trước người, đồng thời trên thân pháp ý liên tục chớp động linh huy, ba đạo phòng ngự pháp thuật tự hành vận chuyển. Trầm trọng kim quang bị vô tướng thần lôi một xoay, tựa như một bãi bùng não, mấy cái bọt khí bị tạt mở. Những cái kia tam giai phòng ngự pháp thuật đồng dạng tan dã nhanh chóng, liền mấy tức thời gian đều không thể tranh thủ đến. Phán đoán sai lầm, mặt rộng nghiêm giải kết đan đầu nổ tung. huyết nục tung tóe phụ cận mấy cái tu sĩ một thân lệ quy chân thần sắc không thay đổi hơi hơi há miệng giống như tại quát nhẹ lại có mấy đoàn vô tướng thần lôi nổ tung nhượng đám này tu sĩ toàn bộ đều phó theo gót coi như có thể lúc này mới thất xứng được với khi đó huyền minh một mạch thần lôi truyền thừa phía trên câu kia tự ngôn này pháp không kém ngũ lôi tông mười lôi pháp mong hậu nhân thâm nhập nghiên cứu đánh rất ngũ lôi tông tu tiên giới lôi pháp thánh địa tên tuổi lệ quy chân hài lòng gật đầu cái này còn là làm ra đột phá phía sau lần đầu thúc dụng minh một mạch thần lôi đừng nhìn rõ nhẹ mây bay không có ra vài phần khí lực bộ dáng thực ra đã khuynh lực mà làm Chủ yếu Huyền Minh một mạch Thần Lôi đặc tính chính là y mắng vô hình, toàn lực thúc giục cùng tiện tay một kích tiếp cận, nhìn không ra khác nhau. Ma yên diệt hộ thân linh quang đặc điểm đủ để nhượng tất cả không quen thuộc nó tu sĩ bị ăn phải cái thiệt to lớn, liền cùng mặt rộng nghiêm dài kết đan một dạng, tình huống bình thường chí ít có thể chống qua hơn mười chiêu mới có thể lộ ra chống đỡ hết nổi hiện tượng thất bại. Huyền Minh một mạch vô tướng Thần Lôi người khai sáng tựa hồ cùng ngũ lôi tông co cửu hoán, toàn thiên lộ ra đối nhà này tông môn ghen ghét cùng không cam lòng, yêu cầu kẻ đến sau tu luyện thành công phía sau nhất định muốn tận hết sức lực đả kích ngũ lôi tông danh vọng, tốt nhất là triệt để áp qua nhà này tông môn. lệ quy chân giấy lên một chương tín hiệu phụ lục phiến phiến phong diệp tại không trùng truyền lại ra ngoài tạo thành một bức cực lớn bức họa mấy cái canh giờ phía sau có một đội tu sĩ cấp tốc chạy đến ngược lại thân hình phía sau phân biệt rõ một hồi lâu mới dám tiến lên hành lệ ân cần thăm hỏi chấp pháp điện chấp sự chu minh bái kiến lệ chân nhân chân nhân cho gọi có gì phân phó còn xin chỉ thị phía dưới chu minh nhận ra là bế quan nhiều năm tông môn chuyển xôn sao nói đã căn cơ mỹ hết lại không tiền đổ lệ quy chân nhưng xem bây giờ trạng thái vị này chân nhân sinh khí dồi dào hoàn toàn nhìn không ra có thương tích tình nội hoạn nay quận vì sao còn không cứu trợ phạm tục động tác lại dạng này xuống dưới tất nhiên tử thương vô cùng nghiêm trọng đến lúc đó quán nghiệm tụ tập bị ma tu lợi dụng rất dễ dàng liền dẫn phát đại quy mô ôn dịch cùng thi biến khắc phục hậu quả công tác phức tạp gấp trăm lần không chỉ lệ quy chân ngôn từ sắp bén đem vài tên chấp pháp điện đệ tử phê đầu gian dạy. hắn cũng không phải chỉ biết khổ tu không thông công việc vật tu sĩ lúc tuổi còn trẻ đã từng dẫn đầu đại quân bình định qua sông ở giữa quận rối loạn thanh phong tông đối với cùng loại thiên hai đều có thành thuộc điều lệ đệ tử chỉ cần làm từng bất xử lý tức có thể chân nhân chúng ta đã tại tận lực cứu trợ. nhưng toàn quận không đến 200 danh đệ tử, thật sự an bài không qua tới. Chu Minh sắc mặt trắng bệnh, nhỏ giọng biện giải. nay quận bản thổ tu sĩ đâu, bổn tông cứu trợ phạm tục liền tính bọn hắn không chịu xuất lực, các ngươi sẽ không tới cửa trường tập nhân thủ ư? Lệ Phi chân ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo, tiếp tục nói ra. có phải hay không lại muốn cùng ta nói, mới phục chi địa, không dám bức bách quá đáng, miễn cho lại kích phản bản thổ tu sĩ, đưa tới tông môn trách cứ. đệ tử không dám. Chu Minh mồ hôi lạnh lá trã, sau lưng đều là ướt đẫm. hắn đương nhiên không dám nói chuyện này, còn có dẫn đội trưởng lão khuyên hướng vấn đề, thống trị trung châu mục đích chính là liên hợp bản thổ thế lực. nhanh chóng tiêu diệt tu khôi phục trật tự đối với quá vãng cơ bản trong sạch, lại biểu đạt lệ thuộc ý đồ bản thổ thế lực, là trọng điểm đoàn kết đối tượng, không tốt tới cửa đi về phía trước yêu cầu nhân thủ và tài nguyên. dạng này địa bàn chiếm xuống thì có ích lợi gì, tương lai như thế nào bảo đảm Trung Châu chỉ có bùn tông một thanh âm. lệ quy chân tay háo hất lên, hướng phía dưới sơn trại chỉ một cái. nơi này đầu lĩnh tu sĩ đều bị ta trảm sát, còn lại mấy trăm đệ tử toàn bộ lượng bọn hắn tụ họp tại núi phía trước. bọn ngươi lệnh bọn hắn mở ra khu phòng, bệnh thành đội ngũ, tách ra chăm sóc nạn dân. cái nào lầm câu, liền khiển trách toàn đội, cố ý lãnh đạo tiêu cực đối kháng người. Z. cần tuân chân nhân pháp chỉ. Chu Minh cúi xuống thân thể tại hơi hơi run rẩy, thẳng đến lệ quy chân ly khai hồi lâu mới dám đứng dậy. Chu chấp sự, chúng ta nếu thực như thế làm, cái này nhưng cùng mấy vị trưởng lao ý kiến hoàn toàn trái lại, quay đầu lại chấp pháp điện khẳng định muốn truy cứu chúng ta. Một vị luyện khí viên mãn đệ tử nhẹ giọng hỏi, hắn là từ nội môn đệ tử thân phận phía trên lui ra đến, đối cao tầng hướng đi tương đối hiểu rõ. Ngươi còn dám bất tuân phân phó không thành, vị này lệ chân nhân sát tính tại tất cả kết đan chân nhân bên trong đều là sắp xếp tại đằng trước. Ngươi nhìn, tiếp xuống tới xui xẻo bản địa thế lực tuyệt sẽ không chỉ có cái này một nhà. nhân ra cũng là lão tổ đi chuyển phe phái phân tranh cùng chúng ta không quan hệ nghe lệnh tức có thể chu minh lắc đầu bắt đầu phân công nhiệm vụ sắp bị bắt được bản địa tu sĩ phân thành nhiều chi tiểu đội mang đủ lực sĩ phụ lục doanh tạo khôi lỗi còn có đủ để chứa đầy 10 cái trung phẩm túi chữa vật linh mễ cảm thấy tối thiểu gần nhất hơn 10 vạn lưu dân là có cơ hội sống sót làm vì mới thời kỳ phía dưới trưởng thành lên tới thanh phong môn đệ tử chu minh mơ hồ cảm thấy vị này lệ chân nhân cách làm còn là thật phù hợp chính mình cầu vị những cái kêu bản địa thế lực căn bản không cần cho nhiều như vậy mặt mũi bốn kỳ sơn tuyệt đỉnh thiếp tiên này Khi lệ quy chân phong trần mệt mỏi đi vào đại điện, lập tức cảm nhận đến trái phải quang tới từng đạo ánh mắt. Tính cả hắn chính mình, dòng giá bảy vị kết đan chân nhân đứng ở trong điện. Nếu như trần thiện luôn không có đúng lúc tiến giai lời nói, giờ phút này hát sơn trong đó đều chỉ còn vệ đạo một người. Còn có mấy vị trúc cơ hậu kỳ trưởng lão, đồng dạng đạt được dự tính tư cách. Lệ quy chân không có chịu đến những ngày hiếu kỳ kinh nghi, thậm chí phẫn nộ ánh mắt quá nhiều, thẳng tắp nhìn về phía thợ thủ, cuối cùng gặp được đạo kia quen thuộc thân ảnh. Tuổi trẻ tuấn tú gương mặt, khoe miệng vĩnh viễn treo nhàn nhạt mỉm cười, có hết thảy đều ở nắm giữ cho Một đôi mắt như là bao dung tất cả. bất luận cái gì bí ẩn tại hắn trong mắt đều không chỗ nào che giấu đệ tử bài kiến sư tôn lệ quy chân tiến lên mấy bước phát hiện mặc dù chính mình có kết đan trùng kỳ tu vi nhìn hướng sư tôn như cũng là một đoàn sư ngủ, tựa như tại trực diện một đầu vô cùng vô tận sông lớn Trăm trăm lâu thậm chí có mất phương hướng tại trong đó nguy hiểm không sai trong năm bên trong có cơ hội trưởng thành đến kết đan viên mãn lấy bạch tử thần ánh mắt như thế nào phát hiện không được chính mình đồ đệ trên thân biến hóa đan luận rắn rắn chắc chắc tiến lên một bước hóa anh phía trước tại đại đạo phía trên đã không có bất luận cái gì cần để thang địa phương cái này nhượng hắn có chút mừng rỡ Tông môn như có thể lại nhiều một gã nguyên anh tu sĩ, chính mình có thể nhẹ nhõm rất nhiều, rất nhiều chuyện có thể dành tay. Không cần lo lắng sau này đi cực xa địa phương du lịch, trên trăm năm không được về, vừa về đến phát hiện tông môn đều bị người phá hủy. Tiếp tục thương thảo lúc trước chủ đề, không cần phải xen vào ta, những này sự tình các ngươi chính mình làm chủ. Bạch tử thần tùy ý phất phất tay, tiếp tục thần du thiên ngoại, đem hơn phân nửa tâm thần đều đắm chìm tại thức hại không gian bên trong. Nguyên bản một cái lò luyện đoán tạo tiên địa lờ mờ cảnh tượng không còn, lại có mới biến hóa, đủ loại thiên tượng luân chuyển xuất hiện, dường như sinh ra một loại quy luật. Tựa như tìm đến mới đồ chơi. Bạch Tử Thần nghiêm túc nhìn chằm chằm mỗi một chỗ biến hóa, mỗi một lần diễn biến đến hắn cái này cấp độ, bên dưới tu sĩ như thế nào chấp hành phương châm, chọn dùng loại nào phương thức đều không có hứng thú. Chỉ cần không vi phạm nguyên tắc, vượt qua chỉ đỏ, hắn đương nhiên sẽ không đi ước thúc mỗi cái tu sĩ đều muốn hướng cùng một đầu con đường đi về phía trước đối với có hy vọng nguyên anh kết đan tu sĩ mà nói, bọn hắn hành vi cử chỉ chính là tại thực tiễn chính mình đạo duy trì chính mình lý niệm. Muốn bách hoa thể phóng, có riêng thành tích liền không khả năng hạn chế quá mức. Lệ sư lệ, ngươi mấy tháng qua hành vi thái quá phận, sao có thể ở chưa trải qua trưởng lão hợp nghị thông qua liền tự ý công kích lệ thuộc thế lực? tổng cộng có hai vị kết đan chân nhân hơn 10 danh trúc cơ chết tại tay ngươi ảnh hưởng cực kỳ ác liệt long lung đem họng súng nhắm ngay lệ quy trần băng lanh trên gương mặt như là đã phủ lên sương lạnh. đã có nhiều gia lệ thuộc tông môn phát ra nghiêm trọng kháng nghị muốn chúng ta cho cái giải thích lăng không nhiều vô số công tác vài quận đều là người bất ổn có nhiều lần dấu hiệu cái gì lệ thuộc thế lực ta chỉ biết bọn hắn ngồi nhìn sinh dân trôi giạt trị hạ vạn dân ly hương thất hoạt coi con là thức ăn đối với ta đưa ra đề nghị cự không tiếp thu không có chút nào mặt đối thượng tông xứng đáng thái độ lệ quy chân mắt nhìn thẳng đối với không khí chậm rãi nói ra dạng này lệ thuộc tông môn giữ lại làm gì dùng ta này là trừng phạt nhỏ đại giới nhược bọn hắn rõ ràng buồn tông quy củ miễn cho sau này phạm phải càng thêm không thể tha thứ sai lầm chương 555, trăm mới kiếm pháp chương 555, trăm mới kiếm pháp hai vị kết đan chân nhân một người là chấp pháp điện điện chủ quyền cao chức trọng một người là bạch lão tổ đích chuyển thường bị dự là cực kỳ có hy vọng nguyên anh hạt giống bế quan hơn 10 năm tựa hồ đã tẩy cởi bệnh trầm kha lại lên một tầng lâu mấy vị trúc cơ trưởng lao mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm không nói một lời còn lại kết đan chân nhân thì là nhìn xem hai người tranh luận thần sắc khác nhau, bất luận long lung đưa ra nhiều ít đầu mặt trái ảnh hưởng, lệ quy chân liền một câu bất tuân thượng tông, không thể dân khổ, về phần mặt khác liền lười phải hồi phục. sư minh, ta biết ngươi tâm ưu phàm tục gian khổ, khó mà xuống ngày. ta cùng mấy vị đồng môn đã thương nghị tốt, nhược tông bên trong khẩn cấp điều vạn thạch không nhập giai linh mễ, mười vạn căn giải đốt kim ma mục và khu hàn lều vải đủ để nhượng bọn hắn vượt qua mùa đông. sắc mặt trắng bệnh, khó được lộ ra kiểu nhược nữ tử tư thái mã nhược hy mở miệng nói ra, thanh âm khàn khàn lộ ra vô lực. trung châu bản địa thế lực quá khứ không tại thanh phong trị hạ, sư minh như này là không dạy mà giết. lại đạo có ngàn đầu. không cần cưỡng cầu người khác muốn đi cùng một con đường đạo có ngàn đầu không sai nhưng nếu như không đi cùng bên làm cái gì lệ thuộc tông môn Nộp lên linh mạch phóng bọn hắn ly khai trung châu tự tìm đường ra đi thôi lệ quy chân đại thủ vung lên hướng hư không nắm chặt năm ngón âm vang hữu lực lôi âm va chạm vài tên kết đan chân nhân ánh mắt sáng lên lão tổ hai vị đệ tử đích chuyển cư nhiên đối chọi gây gắt khắc khẩu lên tới bạch lao tổ nhưng liền ở bên trên lư tùng nhịn không được hạ chàng đánh giá câu những người khác bắt đầu gia nhập vào đến dần dần có mùi thuốc súng nói mắt thấy ai đều thuyết phục không được ai thanh âm càng lúc càng lớn điện phía trên truyền đến một đạo thanh âm. linh hoạt kỳ ảo xa xăm nhuộm mọi người trong lòng chấn động Lão tổ thứ tội chúng ta trước điện thất nghi tất cả mọi người quỳ sát trên mặt đất tuy nói đoạn này thời gian bên trong lão tổ đều là nhuộm bọn hắn tự hành phát huy cũng không nhúng tay nhưng nguyên anh chân quân, thiên uy khó giỏ ai biết rõ chân thật ý tưởng như thế nào thố khanh kỳ sơn trận pháp nghiên cứu như thế nào bạch tử thần ngón tay từ linh lung hốn nguyên tháp phía trên rời đi hỏi một cái không chút nào tương quan vấn đề nếu như hắn là kết đan viên mãn hoặc là vừa mới hòa anh còn có thể đối bên giới đệ tử chủ đề cảm thấy hứng thú ý đồ nắn tông môn phương hướng Dạy dỗ đệ tử hành sự thói quen, làm vì phía sau màn đại lao phát huy lực ảnh hưởng là tuyệt đại đa số nguyên anh chân quân trạng thái bình thường. Nhưng mạch tử thần tình huống bất đồng, tại người cùng thế hệ còn tại dừng lại tại kết đan lúc liền trưởng thành đến nguyên anh trung kỳ. Chân thực chiến lực, tại tu tiên giới một đám đại chân quân bên trong đều có thể đứng đầu. Hư vô lúc cần lúc hiện hóa thần cảnh giới, với hắn mà nói là dùng không được bao lâu liền muốn gặp phải khiêu chiến. Có thể dự kiến là, hắn đem có được mấy ngàn năm kéo dài tuổi thọ, hoàn toàn có thể ngồi nhìn Thanh Phong Tông mây cuốn mây bay. Tông môn đệ tử bất đồng lý niệm, phương hướng bất đồng, đều tính không được cái gì đại sự. Lên lên xuống xuống Hưng tình suy bại, liền tính đi sai lầm lộ tuyến, có hắn tại trong nháy mắt có thể ổn nắn trở về. Bẩm lão tổ, cựu cung phi khư đại trận tinh diệu vô cùng, may mắn có nguyên bộ trận sách và Thánh Liên Tông trận pháp truyền thừa, ta mới miễn cưỡng hiểu thông vài phần. Kết đan sau đó, Chu Tố Khanh tại linh căn phía trên chỗ thiếu hụt lộ rõ, tu hành tốc độ cực kỳ chậm chạp. Chủ tu trận đạo vây ở Tam giai đình phong, nhận hạn chế với tu vi tìm không thấy đột phá cơ hội, dứt khoát đem thời gian đều dùng đến mặt khác phương diện. Tam giai luyện đan sư, Tam giai luyện khí sư, Tam giai phụ sư, Cửu Liên Bạch tử thần phía sau phóng vào truyền công điện bên trong khơi lỗi truyền thừa, nàng đều có chút thành cử. là tông môn bên trong cái thứ nhất tam dài khôi lỗi sư hoàn toàn xứng đáng tồn tại liền tính toàn bộ bắc vực đều khó tìm cùng loại nhân vật chứng minh nàng tại tu tiên bách nghệ phía trên tiên tư ngộ tính hoặc là nói ngoại trừ tu hành cùng với đấu pháp tại còn lại thuộc loại phía trên thiên phú đều là đỉnh cấp bạch tử thần dạy cho nàng hóa long kinh, xem như tu tập độ khó thật lớn công pháp nhưng cũng không có tạo thành bao nhiêu không nhiều hạn chế tu vi tiến độ chủ yếu là luyện hóa linh khí hiệu suất cùng phá cảnh khám mải phía trên thời gian các loại pháp thuật chư môn thần thông tu luyện tốc độ đồng dạng không chậm dự tính năm năm bên trong ta có thể chân chính làm ra thực chất tính đột phá đến tứ giai trận đạo. bất quá đại trận tàn khuyết quá nhiều, muốn tu bổ cần linh tài số lượng tương đối kinh người, ta cha xét chút tông môn cố tàng, nhiều nhất chỉ đủ một nửa. Lấy chu tố khanh tính tỉnh, có thể dạng này nói chính là có tương đối lớn năm chắc. Tốt, ngươi liệt tờ giấy, thiếu bao nhiêu ta nhìn xem có thể hay không bổ lên chút, lại không đủ nhượng người đối ngoại thu mua. Còn có Thánh Liên Tông chiến lợi phẩm, kia kê nhập kho phía sau ưu tiên cung ứng ngươi tu sửa trận pháp cần thiết. Chỉ cần có thể ở 5 năm bên trong nhượng cửu cung quy khư đại trận trở lại tứ giai, ta làm chủ đem cấu hồn lạc phách chung sử dụng quyền giao cho ngươi trên tay. Bạch tử thân hài lòng gật đầu, không có cảm thấy chính mình hứa hẹn dẫn phát nhiều ít vợ sóng. tất cả mọi người ánh mắt đều căng hướng Chu Tố Khanh, khiếp sợ, hâm mộ các loại tâm tình. Thanh phong tông trên dưới, trừ ra hai vị nguyên anh lão tổ, đều còn không có một kiện linh bảo. Liên tính chỉ là khấu hồn lạc phách trung sử dụng quyền, mà không phải là chân chính quy trúc quyền. Chờ Chu Tố Khanh tọa hóa sau đó, linh bảo còn phải trả lại tông môn, vô pháp dựa theo ý nguyện của nàng chuyển cho hậu nhân hoặc đệ tử, cũng đủ để nhượng kết đan chân nhân diễm mộ đến tự điểm. Mặc dù khấu hồn lạc phách trung làm vì linh bảo muốn chấn áp đại trận, mặc dù chỉ có kết đan trùng kỳ tu vi Chu Tố Khanh không có đầy đủ thực lực đến thúc giục linh bảo, nhưng chờ đại trận hoàn thiện lại trở về chính tông, linh bảo có thể giải thoát. không thể tùy ý sử dụng, không đại biểu không có cách nào thông qua bí pháp thúc dục, mượn linh bảo phát huy ra tối cường một kích đồng thời luyện hóa linh bảo, trường kỳ bản thân đối một gã kết đan tu sĩ mà nói có lớn lao chỗ tốt, nhất định không phụ lao tổ mong đợi. Chu tố khanh hơi hơi không người không có toát ra quá nhiều vui mừng, nhưng trong nội tâm đã quyết định thân thỉnh sau này thường chú kỳ sơn ở đây có tứ giai đại trận có thể cung cấp nghiên cứu, còn có linh bảo có thể khu xử, từ thánh liên tông lấy được trận đạo cùng chiến trận loại điện tịch, chí ít muốn mấy chục năm mới có thể nhìn xong. Lưu tại nơi đây, so ở tại hắc sơn càng thích hợp nàng phát triển. Thánh liên tông tù bình. liên ấn các ngươi lần trước báo lên đến cái kia bản xử lý hồng tuyên đối giành lại trung châu có công mời làm khách khanh chuẩn kia tại kỳ sơn biên giới chọn một chỗ tam giai linh mạch làm vì đạo trưởng phóng đại quá khứ chúc cơ tu sĩ mang nghệ theo thời học đều có thể đạt được một cái trường lao thân phận nhưng bây giờ bất đồng, liền tính chứng thực hồng tuyên sớm có cùng thanh phong tông câu thông động tác bạch tử thần đều chỉ cấp khách khanh thân phận liền cùng tể nhạc đạo lữ một dạng thật muốn phá lệ chiêu nhập tông môn cái này cái lỗ hồng cũng muốn lưu cho các thương sư huynh mở ra nhượng hắn đến trả năm đó cái kia phần nhân tình về phần mặt khác hai vị kết đan trưởng lão đem bọn hắn môn hạ trực hệ đệ từ một đạo. Phạt lấy khổ dịch trăm năm sau đó mới có thể về tự do thân chấp trưởng thánh liên tông đại Khố kha trưởng lão vốn cùng hồng tuyên nước hảo cùng nhau đào ngũ không có ngờ tới sau lưng còn vụn trộm liên lạc vạn độc cốc nguyên anh chân quân vạn độc cốc làm vì thánh liên tông thế địch từ trước đến nay hướng trung châu ngầm xếp vào nhân thủ thậm chí tại thánh liên tông hủy diệt sau đó có vị câu vẫn chân quân vụn trộm đi vào kỳ sơn muốn nhặt cái tiền nghi còn không có chân chính bước vào kỳ sơn liền bị bạch tử thần, thần thức dò xét thấy đón đầu đục lên nhận ra đối phương thân phận bên ngoài phía sau câu vẫn chân quân sắc mặt đại biến chưa có bước tiếp theo động tác liền quay người lỗ tẩu tử thần cảm thấy không thú vị. vốn cho rằng có thể hoạt động một chút gân cốt không biết vị này vạn độc cốc nguyên anh trần quân là cái gì tình huống nếu như dám đến kỳ sơn nhìn thấy chính mình một mặt lại chạy chối chết tại phía sau chuyển giao đại khối lúc kha họ trưởng lão tận tâm làm tròn một phận không chỉ không có nửa điểm đùn đẩy trái lại vô cùng phối hợp nhưng sai lầm đã phạm tự nhiên sẽ không được đến cùng hồng tuyên một dạng đánh ngộ thánh liên tông năm vị kết đan trưởng lão trừ đi hồng tuyên một cái tại dược viên bí cảnh chết tại bạch tử thần trên tay một cái tại thiên lý tông thanh lý kỳ sơn trên dưới thời điểm dựa vào nơi hiểm yếu chống lại bị chính một trường trục chết còn lại kha họ trưởng lão còn có một vị điền họ trưởng lão thấy tình thế không ổn cũng quyết đoán đầu hàng mặt khác trung châu 12 hai quận bên trong tất cả tông môn hình thức tồn tại thế lực hạ dụ thông chi một lần thanh phong tông thống ngự cảnh nội không cho phép có đại quy mô thu đồ đệ thụ nghiệp phát triển đạo thống tông môn bình thường vận hành ngươi có thể là tu tiên thế gia có thể là tọa quán đơn truyền có thể là tán tu tổ chức chỉ có một điểm không thể là bình thường tông môn vừa gặp ở vào thiên hai lại có thánh liên tông có thể chuẩn bọn hắn lại truyền thừa ba đời sau đó hoặc là rời ra trung châu hoặc là cải biến hình thức quy chân chuyện này ngươi đi làm tin tưởng bọn hắn không dám bỏ qua Bạch Tử thần như là đột nhiên tưởng đến này cái cọ sự tình, thuận miệng điểm đến Lệ Quy Chân phân phó nói. Một đám trưởng lão dạ dạ gật đầu, điểm này là Thanh Phong tông đệ tử nghị không ra nhất, vì sao tại cái khác phương diện đều khoan hậu hảo phong tông môn, tại loại này địa phương liền như thế bá đạo không nói một tia tình cảm. Cũng may Bạch lão tổ không có một đau cắt, còn cho ra chuyển thừa ba đời mới thu hồi điều kiện, nếu không chính là muốn bức chết những cái kia trùng tiểu tông môn. Lệ Quy Chân, mãi ngược hy lưu lại, mặt khác người vô sự liền lui ra a. Một đoàn người nối đuôi nhau ly khai tông môn, ly khai thật xa mới bắt đầu hô hấp thở, có người dám mở miệng thảo luận không có ngờ tới trung châu cũng muốn tuân theo cái quy củ này ta còn cho rằng sẽ mở một mặt lưới kết quả còn là chạy không khỏi liên lương pháp tư lịch cạn không có trải qua vừa mới cầm xuống hà giang quận lúc nhằm vào những cái kia tông môn thời điểm cũng không hiểu dạng này làm tất yếu tính này chính là tông môn căn bản không thể thay đổi ba đời truyền nhân bảo ngắn cũng không ngắn lắm nhanh đến thời điểm hai ba chục năm có thể đi đến chậm thời điểm liền muốn vượt qua mấy trăm năm tề nhạc nghiêm mặt lắc đầu trung châu kết đang cấp tông môn mỗi quận đều có ngẫm lại chính là một cái thật lớn lượng công việc như vậy vừa nhìn lệ quy chân cùng bản địa thế lực cãi nhau mà trở mặt không phải chuyện xấu Bạch tử thần không có đi quản hai gã đệ tử ở giữa khác nhau nhằm vào, âm thầm đấu pháp, mà là chuẩn bị đem chính mình tâm huyết thành quả chuyển xuống, tận tận làm sư phụ trách nhiệm. Mấy năm qua này, ta một mực tại suy nghĩ, như thế nào đem tự thân đại đạo cùng kiếm pháp kết hợp, một mực không phù hợp tâm ý, thẳng đến kỳ sơn tuyệt đỉnh này nhất chiến, tìm đến cơ hội. Bộ kiếm pháp kiên lấy ta năm đó tại thiên hà kiếm tông bí cảnh bên trong hấp thu một đạo kiếm ý làm cơ sở, đồng thời dung hợp quang âm chân ý, diễn tận thiên tượng biến hóa, thời tiết biến thiên. Hai người các ngươi không thông quang âm chân ý, tu tập cái này kiếm pháp nhập môn độ khó sẽ tương đối khá lớn. nhưng làm vì ta năm gần đây kiếm đạo phía trên đắc ý chi tác, không đem nó truyền thụ cho các người, lộ ra ta cái này làm sư phụ giấu dím. Bạch tử thần lòng bàn tay có vô số kiếm quang tung bay lên rơi, vậy xem thiên tượng tại hắn lòng bàn tay diễn biến, trong kiếm thiên địa tự lộ ra. đối với cái này, ta đem nó mệnh danh là nhập tứ tiết khí kiếm pháp. chương 556, nhập tứ tiết khí kiếm pháp. chương 556, nhập tứ tiết khí kiếm pháp. nhập tứ tiết khí kiếm pháp. mã nhược hy trong mắt thần quang lập lòe, đối với cái này vô cùng vấn. bản thân sư tôn kiếm đạo thông thần, nhưng hòa anh sau đó liền một mực bên ngoài du lịch. có thể hầu hạ trái phải lắng nghe lời dạy dỗ cơ hội đều không nhiều. may mắn lần này dựa vào mượn tử vi vẫn lôi kiếm cơ hội, thành công nắm giữ luyện kiếm thành ti cảnh giới. có thể được truyền tinh diệu kiếm pháp, đầy đủ nàng tại nguyên anh phía trước hảo hảo suy nghĩ. nhập tứ tiết khí kiếm pháp, lệ quy chân lặp lại một lần, tựa hồ đối với kiếm pháp danh tự có chút sở không được đầu óc. sớm đã không phải năm đó cái kia nhất định phải bái bạch lão tổ vi sư, một lòng trở thành kiếm tu ngây thơ thiếu niên, nhận rõ tự thân điểm mạnh không tại kiếm đạo, mà tại lôi pháp. những năm gần đây, kiếm pháp chỉ là hắn nhàn hạ chống không thời điểm tiêu khiển, ví dụ như tại bế quan chữa thương lúc dùng lấy phát tiết trong lòng nhưng có thể bị lưu lại truyền thụ kiếm pháp, chứng minh tại sư tôn trong cảm nhận địa vị chính mình không thể so với sư mẫu đến thấp. Cái này kiếm pháp cùng tu tiên giới mà khác kiếm pháp đều có rất lớn bất đồng, bởi vì thiên tượng kiếm ý sinh ra linh cảm, dung quang âm chân ý lớn mạnh viên mãn. Muốn tại kiếm pháp bên trong tận diễn 24 tiết khí biến hóa, tùy ý thiên tượng đều có thể thể hiện. Từ gặp được thiên tượng kiếm ý, đến gần 2 năm lắng đọng xuống đến xây dựng giảng hàn giáo, mới gặp gỡ kia hình, đã hơn 200 tái. Bạch tử thần cũng không hy vọng xa vợ chính mình hai gã đệ tử có thể một chút học được cái này kiếm pháp, liền hắn bản thân đều mới vừa vặn có thành hình khái niệm. Thiên tượng kiếm ý từ trên bản chất mà nói vô pháp cùng quang âm chân ý so sánh với, tự liền đồng thời đạt được hai thiên kiếm ý đều không bằng. Nhưng luận phức tạp trình độ, nhưng phát tán diễn sinh trình độ, nhưng là xa xa vượt qua. 24 loại tiết khí vẹn vẹn là số sấp xỉ, thông qua bất đồng phối hợp, kỳ thật có hơn ngàn loại biến hóa, trung cực hình thái có thể nói thiên hạ kiếm pháp phức tạp phức tạp thứ nhất. Tại có kiếm ý dẫn dắt, quang âm chân ý ra chỉ, đồng thời nội chân kiếm quyết cái này kiếm pháp đại từ biển cung cấp chất dinh dưỡng trên cơ sở đều dùng dạng này dài thời gian, mới tại chống lại quốc dương một trận chiến bên trong phúc linh tâm trí có trên diện rộng tiến triển. Có thể nói. Nhập tứ tiết khí kiếm pháp có vô hạn khả năng tính, theo bạch tử thần kiếm đạo lần nữa tăng cường, như đến kiếm đạo đệ ngũ cảnh, cái này kiếm pháp lực sát thương mới có thể đến suy nghĩ bên trong đỉnh phong nhất. 24 loại kiếm ý cùng quang âm chân ý đem kết hợp, mặc người gặp gỡ như thế nào đối thủ, ở vào như thế nào hoàn cảnh, đều không có khả năng vượt qua nhập tứ tiết khí kiếm pháp biên giới đi. Cái này kiếm pháp có thể xem như bạch tử thần đạp lên tu hành chi lộ phía sau, hạ thứ nhất tự chế thành kiểu, mà không phải là đến từ tiền nhân truyền thừa. truyền thụ cho đệ tử cũng là ở tu tiên giới bên trong lưu lại một phần ấn ký bất luận sau này có thể hay không phi thăng thượng giới cái này từ quang âm kiếm quân bạch tử thần khai sáng kiếm pháp cuối cùng đem lưu truyền xuống chỉ cần đời sau có người tu tập liền sẽ liên tưởng đến hắn liên cung vừa nhắc tới cựu thiên thập địa tịch ma kiếm trận sẽ nghĩ tới thái bạch kiếm quân giống như trở thành kiếm tu bên trong lượn quanh không ra danh tự vì giảm xuống kiếm pháp tu tập độ khó ta từ thiết khí bên trong hấp thu linh cảm đem cái này kiếm pháp phân chia thành hai cái bộ phận có thể ấn chỉnh tự từ trước hướng sau tu tập cũng có thể căn cứ cá nhân yêu thích từ đó tùy ý một đoạn bắt đầu. cái này tự nhiên là từ thanh đế trường sinh kiếm phía trên có được linh cảm lấy này đến đơn giản hóa kiếm pháp độ khó nếu không hắn thực vô pháp tưởng tượng đừng nói chính mình mấy cái đệ tử toàn bộ thiên hạ lại có mấy cái kiếm tu có thể nhập môn tiêu liên bạch tử thần bản thân đều muốn thông qua một đoạn một đoạn tinh nhiên đến để thăng chọn bộ kiếm pháp tạo nghệ danh khí lại lớn thành đem gác xó cung cấp vật liền mất đi hắn bản ý bất quá các ngươi nhớ lấy thuận theo tự nhiên không thể cơ cầu môn này kiếm pháp không phải thông qua cần tu khổ luyện có thể tiến bộ trên dưới một năm luyện kiếm không ngừng không bằng trong tích tắc linh quang hiện ra không cần thiết ở bên trên trầm mê quá sâu liên tính là ta, trước mắt tại này cửa trên kiếm pháp đều chỉ có thể coi là sơ học giả, mấy trăm năm bên trong đều không có khả năng đại thành. Bạch Tử Thần nói cho hai gã đệ tử nghe, ánh mắt một mực nhìn chằm chằm Mã Nhược Hi. Hai người bên trong, khẳng định là mãi Nhược Hi đối kiếm đạo đệ tâm càng nhiều, thật muốn trầm mê cũng là của nàng khả năng tính càng lớn. hắn nhưng không tưởng nhìn thấy, chính mình đệ tử bởi vì một môn kiếm pháp hoang phế tu vi, chỉ để mất đi hoa anh khả năng. Loại này dính đến chân ý dung hợp biến hóa kiếm pháp, đối kết đan tu sĩ mà nói cùng với thiên thư không có gì khác nhau, dùng để rộng rãi tầm mắt, để thăng kiến thức, chọn có thể hiểu được dung nhập tự thân kiếm đạo rất tốt. nhưng thật muốn một hơi tưởng làm ra chút gì đó thành tích đến, cái kia chỉ có thể là hưởng phí thời gian. Cần tuân sư tôn dạy bảo. Thấy bạch tử thần nói trịnh trọng, hai gã đệ tử không dám khinh thường, nghiêm túc đáp ứng. Thực tế mãi nhược hy, nguyên bản là tưởng hảo hảo nghiên cứu, kế thừa sư phụ ý bác, đem cái này kiếm pháp phát dương con đại. Nhưng nghe xong lấy bản thân sư tôn tư chất, đều còn phải kể tới trăm năm mới có thể chân chính tu thành, thoáng một phát liền không ôn quá lớn nhiệm tưởng. Bạch tử thần trong tay sáng lên hai đạo huyễn lệ kiếm quang, tựa như ảo động, thành hai tòa bàn tay lớn nhỏ quan quyền, khiến người ánh mắt một mực thu vào, rốt cuộc vô pháp dịch chuyển tách ra. chỉ quan quyền cấp tốc chuyển động trong tầm mắt chỉ còn vô số sáng giỏi hợp thành cùng nhau con luân lệ quy chân cùng mãi được hi buồn nôn muốn nói thiếu chút nữa hôn mê đi qua Còn không có phản ứng kịp liền phát giác được chính mình trong thức hải nhiều một tòa quan quyền tựa như vĩnh cửu phía trước đã tồn tại chỗ ấy chỉ cần thần thức nhẹ nhàng đụng chạm liền sẽ có liên quan tới nhập tứ tiết khí kiếm pháp nội dung hiện hiện thậm chí có thể tự hành lựa chọn tùy ý tiết khí tiến hành quan sát học tập đa tạ sư tôn ban thưởng pháp hai người mừng rỡ như điên chỉ là thoáng tra duyệt có thể cảm nhận đến cái này kiếm pháp bất phàm không riêng chỉ là kiếm pháp tu tập còn có đối chân ý lý giải vào mặc dù không có quang âm chân ý bọn hắn khó mà nắm giữ nhập tứ tiết khí kiếm pháp thần vận tinh túy, nhưng có truyền thừa kiếm quang, thời khắc thời khắc có thể học tập, còn có người khai sáng giảng giải biểu thị, đã so chỉ có kiếm pháp điện tịch tu tập tình huống tốt trên trăm lần. xuống dưới a, hy vọng các ngươi hai cái đều có thể sớm ngày đến kết đan viên mãn. làm sư phụ, tự sẽ ban thưởng các ngươi một hồi hóa anh cơ duyên. bạch tử thần phất phất tay, hai mắt đóng lại trong nháy mắt đã có sấm sét vang rội, phong vân nảy ra các loại phức tạp thiên tương diễn biến, chuyển hóa cực kỳ nhanh chóng. hai người hành lễ qua lùi về sau gia đại điện, tại cửa ra vào ngừng chân đối mặt. sư Vinh. chúng ta rất lâu không có gặp nhau không bằng ngồi xuống đến hào hảo tâm sự được thụ nhập tứ tiết khí kiếm pháp hương phấn tản đi mãi ngược hy trên mặt hồng nhuận thơm phất biến mất lại biến thành trắng bệnh suy yếu đúng vậy à hoàn toàn chính xác có thật dài thời gian ngươi chọn lửa cái địa phương à ở đây ta nhưng không quen lệ quy chân dừng lại một lát khẽ gật đầu mở miệng nói ra bốn dược viên bí cảnh các ngươi đều đã xem qua cái này năm tòa dưới dược viên đều không thích hợp thanh long linh mễ ngược lại là ngoại giới cái kia hố sâu vị trí càng tốt bạch tử thần đi tại đằng trước sau lưng đi theo chính là thần mục tông hai vị kết đan tu sĩ không xa vạn rằng mời tới linh thực đại sư Chân Quân, căn cứ ngài cho chúng ta hai hạt linh trùng phân tích, loại này thanh long linh mẹ đối linh điền yêu cầu cũng không phải rất cao, thậm chí đối với ngoại giới thủy khí độ ẩm, độ nóng cao thấp, hướng gió biến hóa đều không mất cảm. Khả năng là bởi vì thanh long linh mẹ chủ yếu chất dinh dưỡng nơi phát ra là ngũ giai tương dưỡng, đã đủ để cung cấp toàn bộ yêu cầu. Bách trưởng lão hoa râm dâu mép run lên một cái, giải thích cực kỳ nghiêm túc. Tuy nhiên thái độ cung kính, nhưng ở linh thực tài nghệ phương diện có đầy đủ lực lượng, vừa lên tới liền bác bỏ tất cả dược viên. Đối nó mà nói trọng yếu nhất là một loại khí chàng là có thể thoải mái dễ chịu sinh trưởng khí trạng. kỳ sơn trên dưới chỉ có cái kia gốc chết đi tuyết liên lưu lại hố sâu khí chẳng là tương xứng nhất linh chủng cùng ngoại giới giao lưu đều tích cực rất nhiều mà chỗ này dược viên bí cảnh quá già rồi tối thiểu có mấy vạn năm lịch sử nếu như đem bí cảnh so sánh một người lời nói nó đã đi đến sinh mệnh thời kỳ cuối cái loại này tán phát ra đến cổ lão suy kiệt khí tức linh chủng thập phần trắng ép hơn nữa dược viên bí cảnh có thể nhượng linh thực sinh trưởng tốc độ rút ngắn đến một phần ba này sẽ cho chúng ta chăm sóc mang đến rất lớn khổ nạn lâm sơn theo sát nói ra đối niên phân càng lâu hiệu quả càng tốt linh dược mà nói dược viên bí cảnh là thích hợp nhất bất quá hoàn cảnh nhưng thanh long linh mệ vốn là sinh thời gian dài không dài nhanh hơn quá trình này ý nghĩa không lớn trái lại sẽ nhượng gieo trồng độ khó lại để thăng mấy cái cấp bậc một khi xuất hiện sai lầm liền bổ cứu cơ hội đều không có thần mục tông hai vị linh thực sư tại biết rõ muốn gieo trồng chính là tứ giai cực thanh long linh mệ phía sau đồng dạng là hết sức chăm chú xúc lại 12 phần tinh thần không dám có một tia sơ sẩy trước kia liền dự liệu đến có thể nhượng bạch chân quân tự mình mời muốn gieo xuống linh mẹ sẽ không đơn giản nhưng ở nhìn thấy linh chủ phía sau còn là cảm thấy khó giải quyết. tứ giai cực phẩm phẩm giai là một phương diện cái này cấp bậc linh mễ tại toàn bộ tu tiên giới đều chỉ có lác đác vài loại lại phần lớn tại kiểu diệu đầu tiên tại thân mộc tông trong lịch sử đều chỉ có qua một lần cấy ghép tứ giai cực phẩm linh mễ thành công kinh nghiệm nhưng đời thứ ba sau đó linh trùng liền xuất hiện hàng giai suy yếu cuối cùng ổn định tại tam giai cực phẩm hơn nữa thanh long linh mễ còn là các loại linh thực trong địa tịch chưa bao giờ đề cập tới hoàn toàn mới phẩm loại ý vị bọn hắn không có tiền nhân kinh nghiệm có thể phong theo toàn bộ bằng chính mình lục lọi cái này đồng thời cũng là một cái thật lớn khiêu chiến nếu có thể thành công nhượng thanh long linh mệ trưởng thành hai người linh thực tài nghệ cơ bản đều có thể làm ra đột phá các người hai cái là chuyên nghiệp nhân sĩ nếu như thỉnh các ngươi đến liền sẽ tin tưởng các ngươi vậy tuyển tuyết liên sinh trưởng qua hồ sâu ngày mai liền bắt đầu gieo xuống linh trùng Bạch tử thần làm sơ chần chờ đồng ý đối phương ý kiến thần mục tông hai người ngắn ngủi thời gian liền từ thanh long linh mễ hạt giống phía trên phát hiện dạng này nhiều tin tức lại trong lời có ý sâu xa được đến hắn cơ bản tín nhiệm thanh phong tông nhóm này linh thực sư nghe xong là tứ giai linh mễ liền động thủ lá gan đều không có đâu còn trông cậy vào phía trên về phần chính mình bắt đầu lại từ đầu tu luyện linh thực thuật cái kia cũng quá phí thời gian không có cái mấy chục năm đều sở không tới tứ giai linh thực sư cảnh góc mà có cái này thời gian hắn đều nhanh tu luyện đến nguyên anh hậu kỳ lại cũng liền cùng bách lão đầu không sai biệt lắm tiêu chuẩn kinh nghiệm còn chưa kịp nhân ra đồng dạng làm không được cam đoan thanh long linh mễ đào tạo trăm phần trăm thành công Bí cảnh bên trong năm tòa dưới dược viên bốn tòa dùng để đào tạo kim quan linh chi còn lại một tòa nửa trùng lên tam giai đan dược cần thiết linh dược a dược viên bí cảnh bên trong trước mắt gieo xuống linh dược nhanh nhất 30 năm bên trong có thể thu hoạch đến lúc đó liền muốn lựa chọn một vòng mới trồng phẩm loại Bạch tử thần cảm giác sâu sắc thanh phong tông trúc cơ tu sĩ số lượng còn là chưa đủ, trực tiếp liền làm quyết định đi theo phía sau linh thực đường trưởng lão lập tức đi lại, gật đầu như bàn tỏi. Muốn nói công chiếm kỳ sơn, năm điện 13 đường bên trong thu hoạch lớn nhất liền thuộc linh thực đường, trực tiếp trưởng quản thanh phong tông duy nhất bí cảnh. Có được này tòa dược viên bí cảnh phía sau, linh thực đường tại 13 đường bên trong trung hạ địa vị trong nháy mắt liền tăng vọt đến hàng trước. Không giống những cái kia uy tín lâu năm nguyên anh tông môn, có ổn định trúc cơ đan con đường, thanh phong tông trước mắt trúc cơ đan chủ yếu còn là dựa vào khai hoang chiến tranh bên trong đạt được tam giai yêu đan. cùng với mỗi cách một đoạn thời gian từ tăng quảng tiên thành đập về đích ngàn năm kim quan linh chi về phân đệ tử tử trong núi sâu tìm được nộp lên trên tông môn chỉ có thể coi là ngoại ý muốn thu hoạch không thể coi là trạng thái bình thường Bình quân xuống tới mỗi năm chỉ có thể luyện thành bốn năm khỏa trúc cơ đan tương đối thanh phong tông trước mắt luyện khí đại viên mãn đệ tử số lượng mà nói chỉ có thể coi là như mối bỏ biển. hơn nữa theo hắc sơn sơn mạch bên trong từng tòa linh mạch bị đánh chiếm từng đầu tam gia yêu vương bị kích sát có thể thu hoạch tam yêu đan cũng càng ngày càng ít muốn nhượng thanh phong tông trung kiên lực lượng nhanh chóng để thang lên tới tại dược viên bí cảnh gieo trồng linh dược lựa chọn phía trên nhất định phải có lấy hay bỏ không cùng mặt khác tông môn người cầm quyền khẳng định thiên hướng chính mình cần có linh dược giảm xuống kim quan linh chi gieo trồng chiếm so mà có thể bị bạch tử thần dùng đến linh dược đã là phượng mao lân giác thanh phong tông bên trong cũng không tồn tại tự nhiên có thể từ cần nhất góc độ làm ra quyết định mỗi tòa dược viên đại khái có thể gieo xuống 200 gốc kim quan linh chi bốn tòa dược viên chính là 800 gốc tại dược viên giá trị nhiều nhất 350 năm có thể có được ngàn năm niên phân dự tính tương đương mỗi năm đều có thể thu lấy được hai đến ba gốc ngàn năm kim quan linh chi chờ dược viên thành thủ. Thanh phong tông mỗi năm có thể phóng vào đan điện khay chứa đồ, cung cấp đệ tử hối đoái trúc cơ đan có thể nhiều hơn rất nhiều. Lao tổ ngài phân phó nội đạo liên tử đã nhượng long điện chủ mang về bản sơn, mỗi hạt tiết giá 50 mươi vạn tông môn công hiến. Cái số này có hay không quá cao? Lư Tùng làm vì bạch tử thần khi đó tùy Tùng đệ tử lấy một gã tạp dịch đệ tử thân phận tuổi tác trúc cơ đi đến hôm nay kết đan chân nhân địa vị, bị tông môn bên trong tầng dưới chót đệ tử coi là truyền kỳ, tất cả mọi người học tập tấm gương. dự viên bí cảnh bên trong vơ vét đến hai hạt nội đạo liên tử, bị trình lên tới phía sau chính là an bài hắn xử lý đối với đi về phía trong lòng mơ hồ có suy đoán. ngộ đạo liên tử làm vì kết đan linh vật hiệu quả là thanh linh ngọc tụy gấp hai hồi đoái giá cả nhưng là gấp 6 lần có thể nói chân chính giá trên trời 50 vạn tông môn điểm cống hiến đừng nói một gã trúc cơ tu sĩ liền tính kết đan chân nhân đều muốn hảo dài một đoạn thời gian mới có thể gom đủ mỗi trăm năm mới có 3 hạt định lại cao đều là nên bình thường đệ tử cũng sẽ không đi hy vọng xa với ngộ đạo liên tử có thể có một giọt thanh linh ngọc tụy đã đầy đủ nay trong đó một hạt ngộ đạo liên tử tự nhiên là vì bạch tử vũ chuẩn bị tới gần đại nạn chỉ còn sau cùng một lần trùng kích kết đan cơ hội bạch tử thần tự nhiên muốn tại năng lực có thể đạt được trong phạm vi cho tốt nhất điều kiện, bất luận thành công hay không, cũng coi như không để lại tiếc nuối. Về phần tông môn cống hiến, hắn nộp lên trên bí đường các loại không dùng được chiến lợi phẩm, đưa vào chuyển công điện bên trong các loại công pháp, các hạng truyền thừa, sớm nhượng tông môn điểm cống hiến đột phá ngàn vạn. Lấy nguyên anh lão tổ quyền hạn mở cái nho nhỏ cửa sau, lần nữa ban bố chuyên trúc nhiệm vụ, lấy 10 vạn điểm cống hiến một căn giá cả thu mua Thánh âm trúc. Mà Bạch Tử Vũ làm vì Thanh Phong Tông bên trong Bạch thị đệ tử người chủ sự, trước tiên liền an bài nộp lên thiên lôi ngay phía trên ngũ căn thánh nhâm trúc, hoàn thành nhiệm vụ. Chương 557. Vạn gia đăng hỏa. Chương 557. Vạn gia đăng hỏa. nộ đạo liên tử tại đề thăng kết đan xác xuất bên ngoài sớm nhất bị dùng để trên diện rộng đề thăng nộ tính để tại trong thời gian ngắn đột phá các loại giam cầm bình cảnh thằng đến phía sau mới dần dần khai phá ra kết đan linh vật tác dụng một khi phát hiện liên lại cũng không ai hội bỏ được dùng tại cái khác địa phương đề thăng nộ tính còn có nộ đạo linh trà, nộ đạo bồ để các loại giống như linh vật có thể tìm đến vật thay thế mà nhuộm kết đan sát suất gia tăng hai thành trở lên toàn bộ bắc vực đều chỉ có ba loại kết đan linh vật có thể làm được trừ đi nộ đạo liên tử phật quang xá lợi là pháp tướng tông độc hữu Từ ngàn tầng Phật tháp phía trên ngưng ra, là la hàng cấp Phật tu tọa hóa phía sau gì thuế đối với mỗi danh Phật tu mà nói, đều là khó được bảo vật, nhưng đối với chúc cơ cấp bậc mà nói, Phật lực quá mức tràn đầy vô pháp tiếp thu. Có thể đúng mức, vừa vặn làm vì kết đan linh vật Phật quan xá lợi thập phần như thấy, nhưng chỉ có Phật tu mới có thể hữu hiệu, mới có thể đạt tới gia tăng ba thành kết đan sát suất. Bởi vì quá mức chất quý, chỉ có những cái kia bị nhận định là Phật môn đại đức chuyển thế chi thân đệ tử, mới có thể bị ban cho. Tối thần hoàng thủy thì ra từ vô sinh tông. có thể nhượng kết đan trở xuống uống người tại mấy cái canh giờ bên trong thần thức cường độ gấp bội đối thần thức ký thác kim đan bước kia có thể đưa đến cực kỳ trọng yếu tác dụng những này đỉnh cấp kết đan linh vật cơ bản đều chạy vào nguyên anh chân quân dòng chính hậu nhân sủng ái nhất đệ tử trong tay nhưng cái kia thiên tư chắc tuyệt hoạch tâm đệ tử ngược lại không phải thiết yếu cho nên bạch tử thần mới hội nói định giá lại cao đều không có ảnh hưởng này vốn liền không phải cho phổ thông đệ tử chuẩn bị đúng rồi tông môn bên trong thanh linh ngọc thủy hàng tồn nhưng còn sung túc vạn thú tông có hay không định kỳ đưa đến bạch tử thần bị ngộ đạo liên tử tỉnh đột nhiên tưởng đến thanh linh ngọc cái này mới là quan trọng nhất chiến lược tài nguyên cùng hoang thần đạo nhật thuật tổ hợp cam đoan thanh phong tông trúc cơ hậu kỳ tu sĩ có thể cam đoan không thấp tiến giai sát xuất thành công một mực có đưa bất quá từ khi phong mạc vân chân quân trở về sửa môn thăng tông liền không có lúc trước như vậy kịp thời với bắt đầu sẽ kéo dài mấy tháng lần trước thanh linh ngọc thủy so ước định thời gian đã chậm dòng ra hai năm nhắc tới việc này lưu tùng lộ ra có chút bất mãn này là khi đó vạn thú môn bí cảnh tùy thời đều muốn sụp đổ tìm tới cửa cầu không gian linh vật lúc đạt thành nhiệt định hiển nhiên theo vạn thú môn trở thành nguyên anh tông môn bắt đầu đối phần này ước định có ý khác lần sau thời gian đến nếu như thanh linh ngọc vị còn không có đưa đến liền thông báo lên đến ta chuyển thư phong mạc vân cùng hắn trực tiếp giao lưu bạch tử thần cùng vạn thú tông vị này nguyên anh Trần quân không có đánh qua giao tế ngược lại là hắn sư huynh phương thiên thịnh ấn tượng càng thêm khắc sâu chỉ biết rõ năm đó phong mạc vân là vẹn vẹn thua với các thương sư huynh nguyên anh hạt giống ngự thú thiên phú càng là tông môn các thời kỳ đệ nhất tại nam vực thời điểm cũng chứng minh điểm này thật sự là hắn có tứ giai bản mệnh linh thú thành công hóa anh bất quá tại chống lại bị đoạt xá huyết thần chân cốt lúc bản mệnh linh thú phủ quang cưu bị giết đối hắn thực lực ảnh hưởng khẳng định phi thường lớn mặt khác, ta lần này phóng vào truyền công điện ngũ hành thải khí pháp cần nhượng tất cả nội môn trở lên đệ tử nghiêm túc tu tập, đồng thời đem hai khí linh địa bố trí chu toàn. Việc này muốn làm vì tiếp xuống tới sự việc cần giải quyết, không được kéo dài. Thanh linh ngọc tùy thanh phong tông trước mắt còn không có thay thế phương pháp, có thể may mắn chính là liền tính không có kết đan linh vật, chỉ bằng hoang thần đạo nhật thuật đều có thể so mà vượt ra mặt khác tông môn dùng kết đan linh vật đệ tử. Mà ngũ hành thải khí pháp làm vì tác dụng tương tự trúc cơ phiên bản, có thể nhượng mỗi danh luyện khí đệ tử đều tương đương với phục dụng một kiện trúc cơ linh vật. vâng ta lập tức liền nhượng các điện phối hợp tranh thủ thời gian ngắn nhất bên trong liền kiến tạo ra ngũ hành thải khí pháp áp dụng linh điện Lưu tùng lớn tiếng đáp ứng bất luận cái gì một gã có kiến thức tông môn trưởng lão đều có thể nhất nhãn nhìn ra ngũ hành thải khí pháp cái này thô thiện phụ trợ công pháp tầm quan trọng còn có nguyên anh lão tổ câu này giao đái khẳng định sẽ ở thời gian ngắn nhất nội tại tông môn bên trong thịnh hành lên tới bốn trung vực đại chu huyền Đô sơn thế nhân đều biết núi này mưa thuận gió hòa vận bảo thiên hoa chưa từng bất luận cái gì thiên thai hạng lâm từng có qua nhiều lần tán tu tại trên núi nhặt được ngàn năm linh dược trải qua những người hái thuốc đối nơi đây chạy theo như Việt. nhưng sự thật chứng minh, có thể phát hiện ngàn năm linh dược còn là vận khí nhân tố làm chủ, cùng huyền đô sơn thượng giai phong thủy không có gì quan hệ đáng tiếc trên núi linh khí mỏng manh, như tại cái khác địa phương cũng liền thôi, phóng tại đại chu tiểu liền tán tu đều sẽ không lựa chọn nơi đây. Một gã mắt mang phong sương, đầu đầy hoa dâm tu sĩ tại huyền đô sơn phía trên mấy cái chuyển biến biến mất không thấy gì nữa, trên tay mạch quang tựa như mở ra chìa khóa, hướng đất chống vừa chui tượng như nhấc lên tầng tầng rung động, nước gợn nụt nạo, liên tục xuyên qua mấy tầng, đầu đầy hoa dâm tu sĩ trước mặt cảnh tượng đã hoàn toàn bất động, tiên cầm chạy nhanh, kỳ hoa giao thảo, hòa thơm chim hót, mờ mịt đám mây giống như ngay tại bên người. tiện tay có thể bắt được linh tuyển từ giữa không trung dâng chào đi ra treo lên một vòng cựu sắc cầu vòng thiên mã tại không trung vung để chạy như điên thành quần kết đội thủ dọa thật lớn vô trường tầng mây thoải mái trên mặt đất tiên hạc ngẩng đầu đỡ ngực linh lộc vui sướng nhảy lên đều có tam giai trở lên cường đại khí tức lại thêm cái tia khác hẳn biến hóa linh khí nồng độ sinh cơ rạng rào điểm điểm quỳnh hoa có thể phàm thảo biến dị gia thú sinh linh không ai có thể liên tưởng đến huyền đô sơn sau lưng cư nhiên cất giấu một tòa đẩu tiên một phái tiên gia cảnh tượng tiểu lễ tử cuối cùng trở về lần này nhưng có nhớ rõ cho ta mang thú vị đồ chơi một cái thô cùng như sấm tiếng trầm đột nhiên vang lên, như là đất bằng sấm sét, dọa đến những này tiền cầm nhau nhau chạy hết. Hoàng Lão yên tâm, tấn người yêu thích thêm hơn mười khối nguyễn mục châu. đầu đầy hoa dâm viên lễ khuôn mặt cũng không giảm yếu, thậm chí còn chính vào thị niên, hình thành thật lớn tương phản. hắn từ túi trữ vật bên trong lấy ra thổi phồng lưu quang tràn ngập các loại màu sắc minh châu, liền có hoàng ảnh nghĩa lên, một cái lông mềm như nhung bàn tay đem nguyễn mục châu hết thảy trào đi qua. hào hào hào, đều là bảo bối tốt. một gã thân hình còn xuống, gần như que tủi lão cậu, thắt lên một kiện rơi hết quạng lông da vàng áo khoác, dính đầy sáng lóng lánh mỡ. Lão Đầu nhìn chằm chằm lòng bàn tay Nguyễn Mục Châu, cẩn thận ngưng mắt nhìn, lộ ra có chút xấu xí. Kim Long không được lộ ra cánh tay phía trên có nồng hậu dày đặc tóc vàng, thậm chí còn dài một đầu xóa tung cái đôi. Nhanh chút đi vào à, hiện tại còn có thể xem cái đặc sắc khâu cuối cùng, lại chậm chút liền cái gì đều. Như là biết rõ Viên Lễ muốn hỏi là cái gì, trực tiếp mở miệng nói ra. Là gốc Sư Minh đang tại khiêu chiến hóa Anh tiên Kiếp. Viên Lễ thần sắc kích động, không có nghĩ đến ngàn đuổi và đuổi, còn là đã muộn một bước. Nhượng ta xem một chút. Lôi Kiếp đã kết thúc, tiếp xuống tới chính là Tâm Ma Kiếp. Nhìn đi lên độ Kiếp nắm chắc rất lớn. cái này đầu canh cổng linh thú sớm liền đến hóa hình đại yêu cấp bậc, nhưng cụ thể cấp bậc cùng loại thuộc liền không phải viên lễ cái này cấp bậc đệ tử có thể biết được. Ra vàng lao tẩu hai tay đẩy, một cái cổ lão đại môn xuất hiện, bên trên vẽ đẩy huyền ảo lục văn, trầm rãi bị đẩy ra một đầu khe hở, viên lễ cười xe nhẹ đi đường quen hóa gió và vào. Hắc, danh con. Ra da vàng lao tẩu cười khẽ một tiếng, buông tay sau đó cổ lão đại môn lập tức khép lại, đồng thời lần nữa biến mất, hướng trên mặt đất đánh cái lăn, khói vàng tụ tán, liền không có tung tích. Ngoại trừ chúng ta đã mạch thiên hạ còn có ai ra có thể lấy hóa hình đại yêu làm canh cổng linh thú? Viên lễ quay đầu nhìn thoáng qua, sau lưng đã biến thành vô cùng bận vụ, không có da vàng lao tàu bóng dáng. Làm vì kết đan viên mãn đạo đức tông đệ tử, tại đối mặt hoàng lao lúc như cũ chênh lệch khá xa, cảm giác không đến đối phương một điểm tu vi. Thân thức cảm giác nên bên trong, hoàng lao chính là một chương gia lông, bên trong trống giống một đoàn. Dạng này thực lực căn bản không phải phổ thông tứ giai linh thú có thể làm được đạo mạnh người ở thưa thất là chuyển thừa hình thức chỗ quyết định, mỗi vị đệ tử chỗ tu luyện công pháp liền không khả năng mở rộng quy mô. Liên lấy bút tử lương động viên bách thế chân kinh mà nói, liền tính bung ra cho thiên hạ tu sĩ tu luyện, trăm vạn người bên trong nhiều nhất liền một người có thể thuận lợi tu thành. phổ thông tu sĩ tu luyện động nguyên bách thế trần kinh đừng nói trọng tàu bách thế lộ chỉ sợ vừa mở đầu liền sẽ trầm luân trong đó không thể tự kiềm chế do đó bị hồng trần khí mê tâm trí tàu hòa nhập ma lại cũng không có tiến bộ khả năng viên lễ đồng dạng là đạo mạch đệ tử nhưng cùng úc tử lương cũng không phải là xuất phát từ một chi bất quá hai người quan hệ hòa hợp tu luyện công pháp gọi là tạ ức hỗn độn đông nông thần văn đồng dạng là không thích hợp phổ thông tu sĩ tục chuyên là điệu tiên giới tổ sư tự mình ban thưởng một cuốn thần văn bên trên che kín lộn xộn đồ án không có cụ thể văn tự như không có tương ứng thiên phú cưỡng ép tham ngộ tu tập chỉ hội thần thức loạn. trở thành một bộ cái sắc không hồn thần tướng khôi lỗi chân chính tiến vào đâu xuất đầu tiên liền gặp được chỗ sâu đỉnh núi mây đen tiêu tán tiếp vân với lui tái hiện xanh biết bầu trời một tiếng xa xôi đến cực điểm tựa hồ từ thiên ngoại vang lên to lớn tiếng trung chuyển đến tại mỗi người trong lòng vang lên đã về trễ rồi viên lễ thầm mắng một tiếng không thể mắt thấy cùng thế hệ đệ tử độ kiếp quá trình là một tổn thất lớn vội vàng định trụ thân hình cẩn thận thể hội đại đạo tiếng trung mang đến huyền diệu đối với kết đan viên mãn đã sớm đan luận cố hóa rõ ràng con đường tu sĩ đại đạo tiếng trung có thể đưa đến tác dụng đã cực kỳ bé nhỏ Tàng Hôn Độn Đông nông Thần Văn Bộ này công pháp tuy có không thể tưởng tượng nổi đại thần thông, nhưng ở đối mặt Nguyên Anh Thiên Kiếp thực tế là tâm ma kiếp lúc, gặp phải càng nghiêm trọng khảo nghiệm đạo mạch trong lịch sử, tu tập cái này bộ phận thần văn tu sĩ độ kiếp thành công giả giải rác không có mấy. Tự tin phóng tại toàn bộ đạo đức tông tư chất đều có thể đứng vào đồng đại trước năm vi lễ, đối với thiên lôi kiếp cũng không sợ hãi, nhưng tâm ma kiếp lại như cũ không chắc đâu xuất động thiên tính bạt thủ, nhược thân ở trong đó tu sĩ cần muốn đối mặt thiên lôi đều sẽ bị suy yếu một thành đôi khi, hắn đều sẽ tại cân nhắc, nếu như thân tại đức mạch tu tập phổ thông công pháp, nói không chừng đã sớm hoa anh thành công. nhưng đạo mạch cũng không thiếu bình thường nguyên anh chân quân bọn hắn cần chính là có thể chuyển kinh lập pháp trọng kiến câu thông thượng giới con đường mỗi một cái đạo mạch đệ tử tu luyện đều là trực chỉ hóa thần đỉnh cấp công pháp lại giữa đường đều sẽ không thay thế chỉ cần có thể hóa anh bọn hắn tu luyện tốc độ đem so với những người khác mau ra rất nhiều liên viên lễ biết đâu xuất động thiên bên trong ít nhất có năm vị đại chân quân tồn tại tiếp nối là nếu bàn về cách hóa thần lệch trời tiếp cận trình độ lại không người bị kịp được đức mạch thiên phạt phong hoàng pháp đại chân quân lúc này mới nhượng đạo mạch tôn chủ lực bài chúng nghị đem chân quý nhất thiên nhất thần lục ban cho hoàng pháp đại chân quân không biết qua bao lâu. Viên Lễ một lần nữa mở hai mắt ra, trong thức hải quanh quần tiếng trung dần dần đi xa, tâm thần tựa hồ lại trong vắt một tia. Xa xa đỉnh núi phía trên, thiên hàng Cam Lâm vừa mới tiến vào khâu cuối cùng, một đạo cầu vồng đang có ngũ sắc hào quang hướng phía dưới khuynh sái. Không biết Úc Tử Lương có thể dẫn động vài loại nguyên anh dị tượng. Viên Lễ hơi hơi gật đầu, thiên hàng Cam Lâm cùng Hồng Tiểu Hành khóa đối đạo mạch chân quân mà nói là cơ bản phù hợp, đương đại tôn chủ thành tiểu nguyên anh phía sau, nghe nói tổng cộng xuất hiện năm loại dị tượng. Toàn bộ đâu xuất động thiên bị nguyên anh dị tượng bao phủ mấy tháng, mới khôi phục diện mạo vốn có Úc Tử Lương làm vì tôn chủ đệ tử. căn bản lại là động viên bách thế trần kinh dạng này đỉnh cấp công pháp từ lẽ thường suy đoán nên không chỉ hai loại nguyên anh dị tượng chờ đến cầu vồng triệt để ẩn vào bầu trời có chín đầu kim long sông ra bao quanh đỉnh núi nhảy múa giống ngâm vang vọng tiên địa ngoại trừ sâu nặng uy nghiêm long uy bên ngoài lại có một loại quỷ bái, triều thánh hoan hô hương vị cửu long ngự tiên nay không phải chỉ có người mang chân long huyết mạch bán yêu tu sĩ mượn nhờ tiền kiếp thối luyện tiên tổ huyết mạch mới có thể xuất hiện nguyên anh dị tượng viên lễ thần sắc mờ mịt thật lâu sau đó mới từ thức hải châu sâu lật ra đoạn này ký ức tối thiểu có mấy vạn năm chưa từng có nguyên anh chân quân dẫn phát loại này dị tượng, một hồi trước còn là tại trung cổ thời kỳ, cũng chính là đạo đức tông, đối tượng cổ đến nay tất cả xuất hiện qua nguyên anh dị tượng đều có ghi chép miêu tả, đội thành tu sĩ khác đều phân biệt không ra lai lịch lúc tử lương thở nhỏ tại thiên đô sơn bên trong lớn lên, căn bản không có tin tức cùng chân long huyết mạch có quan hệ, có thể làm đến dẫn phát nguyên anh dị tượng trình độ huyết mạch chiếm so cùng nồng độ đều muốn đến cực cao, sẽ trực tiếp bên ngoài hình phía trên biểu lộ ra đến, có đủ loại long hóa dấu hiệu, không đợi viên lệ nghĩ thông suốt cựu long ngự thiên nơi phát ra. chín đầu kim long hóa thành lưu quan quang hướng sân phong, theo sát sau đó lại có mới nguyên anh dị tượng xuất hiện, từng tràn đăng hỏa, đông dưng sáng lên, không biết từ đâu mà đến, hướng nơi nào đi, từ điểm điểm cô tình đến treo đầy trời xanh, mặc dù ban ngày đều rõ ràng có thể thấy, những này đăng hỏa hợp thành một đầu sông dài, có không hiểu khí tức tại trong đó chạy xuôi, bóng người lắc lư, thang trầm, chính là hồng trần yên khí, vạn gia đăng hỏa, hồng trần bất diệt. từ này về sau, Úc tử lương bảo mệnh bạn sự tại tất cả nguyên anh chân quân trong đó đều tính toán số một, trước mắt nguyên anh dị tượng. chính là tu luyện động huyền bách thế chân kinh có chút thành tựu người tất nhiên sẽ xuất hiện viên lễ cũng không kỳ quái chỉ cần đem một tràn bản mệnh đăng hỏa lưu tại đâu xuất động thiên bên trong uốc tử lương chết tại ngoại giới đều có thể từ đăng hỏa bên trong trọng sinh trừ khi là đến từ hóa thần đại năng công kích tràn đầy chân ý giết chết bên ngoài thể sát phía sau theo hư không bên trong liên tuyến ngược dòng đến bản mệnh đăng hỏa mới có khả năng dẫn đến chân chính vất lạc nhưng thân là tôn chủ đệ tử cái này dương bản mệnh đăng hỏa khẳng định sẽ có tôn chủ trong lòng, liền tính là đến từ hóa thần đại năng công kích đều có thể ngăn xuống uốc tử lương hoàn toàn không cần lo lắng sẽ bị ngoài ý muốn thân vận tại ngoại giới đương nhiên như thế nghịch thiên thần thông mỗi sử dụng một hồi đều sẽ đem vạn ra đang hỏa triệt để cháy hết, trừ phi đoàn tụ hồng trần yên khi mới có thể lần nữa điểm cháy. lấy nguyên anh chân quân ngàn năm thọ nguyên mà nói đều rất khó hoàn thành cái này dài dàng dặc công tác, không có xuất hiện động thiên chi môn, liên ước tử lương nội tình đều không đủ để bị nhận định hóa thần chi tư sao? viên lễ ngừng chân trở, thẳng đến mây trắng đoàn tụ thiên địa nguyên khí quy về bình tĩnh đều không có chờ đến cái kế tiếp nguyên anh dị tượng. hô mặc kệ như thế nào, một bước bước ra trở thành chất quân tức là chất cải biến, ta phải cố gắng lên nhưng không thể bị ném quá xa. mấy ngày sau. đâu xuất động thiên chỗ sâu nhất một tòa thạch tháp bên trong ta thay ngươi luyện hóa cái tia giọt yêu thánh tinh huyết có thể khiến cho phương viên mười dặm bên trong ngũ giai trở xuống yêu tộc giảm xuống một cấp thực lực đối mặt yêu thú hải thời điểm có thể đưa đến không nhỏ tác dụng lại ban thưởng ngươi ti sát chạm yêu kiếm ngũ giai trở xuống yêu tộc đều có thể chẳng chi một đoàn mông lung quang ảnh như có như không phát ra thanh âm nước quãng giống như không tại này giới ta xem thiên tượng tử vi tinh động giáp bên trong tất nhiên lên đại chiến hoàng pháp hóa thần sắp tới ngươi cầm kiếm tiến đến hộ pháp không thể khiến cho yêu tộc vượt qua tế thủy đệ tử nhất định không phụ sứ mệnh đã thành nguyên anh chân quân đúc tử lương quỳ tại trên mặt đất, trong hai mắt còn có đăng hỏa lắc lử, trên tay nâng lên một thanh dài nhỏ màu xám trường kiếm. Hai tay rung động, thực lực khắc chế trong lòng sợ hãi, mới cầm thanh này như phàm thiết ti sát chạm yêu kiếm. Chương 558, Tam Hỷ Lâm môn. Chương 558, Tam Hỷ Lâm môn. Tinh xương Ngạc Nhiên, ba tái xuân thu. Kỳ Sơn tại nên đón chủ nhân mới phía sau, cơ bản kéo dài xưa cũ có bố trí, không có giống chống thua xưa chiên cải biến. Thứ nhất trước một đời chủ nhân Thánh Liên Tông dùng vạn năm thời gian, đã đem sơn môn chế tạo vô cùng hoàn thiện. liền tính tại chiến tranh bên trong hủy hoại rất nhiều chỉ cần thêm chút tu sửa còn là có thể phát huy cơ bản tác dụng thứ hai nhân thủ thiếu thốn chứng cứ kỳ sơn và trung châu 12 hai quận đã là thanh phong tông cực hạ, thậm chí tại rất nhiều địa phương đều lực lượng bạc được nếu không phải bạch lão tổ tại trung vực lừng lây chiến tích theo lần này chạm sát khúc dương bị người truyền bá ra đến tăng thêm mãi nhược hy cùng lệ quy chân cái này hai vị đệ tử giết ra danh tiếng kinh hai các hoài quỷ thai bản địa thế lực duy trì thống ngự đều không có dạng này thuận lợi tu tiên thế gia cùng tán tu tổ chức vẫn còn tốt thượng tông ban bố pháp lệnh đối bọn hắn mà nói cũng không ảnh hưởng chân chính hoàng thần chính là những cái kia môn. Có chút vốn là truyền thừa không lâu tông môn cải biến hình thức, có chút cử tông xa rời, vừa vạn thiên lý tông ly khai lưu lại tốt lớn một khối chống rông khu vực. Nhưng như cũ có mấy nhà tông môn chưa từ bỏ ý định, vẫn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, phái ra nhiều dành tu sĩ leo lên bái phòng, ý đồ cải biến thanh phong tông chủ ý kết quả tự nhiên không có chút nào huyền niệm, khai phái tổ sư định ra điều lệ, nguyên anh lão tổ chính miệng phân phó, cái nào dám không tuân theo. Vài tên kết đan chân nhân mong không phải nhanh chóng hoàn thành, miễn cho Bạch Lao Tổ đột nhiên hỏi thời điểm không có cách nào cho ra một cái mát điểm bài thi điệu bản thoáng một phát mở rộng gấp mấy lần, nhưng tông môn đệ tử số lượng lại không có cách nào một lần là xong, Trung Châu 12 quận trải qua trăm năm chiến hỏa tàn phá, cái này ba năm thời gian vừa mới nhựa ức vạn phạm tục trọng kiến gia viên, an định xuống đến. truyền công điện kế hoạch tại năm nay, tổ chức lần thứ nhất đại quy mô dẫn linh nghi thức, tại Trung Châu bản thổ tuyển nhận 2.000 danh đệ tử. Nhìn xem con số kinh người, nhưng phân phối đến mỗi cái quận cũng liền không đến 200 người danh ngạch đồng thời thứ vụ đường bên này phát hiện, chiến hỏa nhượng trung châu tán tu số lượng trên diện rộng đề thăng, trung châu các nơi chuyển lưu cơ sở công pháp rất nhiều, mỗi loại linh căn đều có thể chọn lựa đến thích hợp chính mình. Thánh Liên Tông đình chỉ tuyển nhận đệ tử động tác, hình thành hàng loạt phản ứng dây chuyền, nhập tông không cửa dưới tình huống bái nhập kém một bậc kết đan cấp tông môn, trở thành tán tu đệ tử các loại, đồng thời thúc đẩy sinh trưởng đại lượng tu tiên gia tộc sinh ra. Thứ vụ đường bản ý chỉ là tưởng tại chính thức mở rộng ra tiên môn, dẫn linh chiêu đồ phía trước, hấp thu một đám tạp dịch đệ tử đến giảm bất kỳ sơn phức tạp công việc và tin tức một khi phóng ra mới phát hiện đánh giá thấp Trung Châu tán tu số lượng cùng chất lượng chính là tạp dịch đệ tử chức vị vọt tới rất nhiều luyện khí đại viên mãn tán tu thậm chí còn có chút cơ tu sĩ vị liệt trong đó đem vụ trách việc này thứ vụ đường chấp sự cho do hỏng vội vàng báo cáo cho mấy vị trưởng lão có trọng yếu chức tư cho người long lùng liên lương phát mấy người đã trở về hát Sơn lưu tại ở đây Chu Tố Khanh đang tại nghiên cứu tứ giai đại trận mã nhược hy bế quan tu tập nhập tứ tiết khí kiếm pháp lệ quy chân củng cố lôi pháp cảnh giới tề nhạc tận tỉnh sơn thủy mượn do xét các quận tên tuổi chạy đi Trung Châu danh sơn sông rộng dung ngoạn tất cả công việc vặt đều rơi đến Lưu Tùng trên thân. Không có một cái có thể thương lượng đối tượng, lại không dám cầm điểm này việc nhỏ đi làm phiền Bạch lao tổ, chỉ có thể hấn kinh nghiệm truyền đạt mấy cái không biết chính xác hay không chỉ lệnh. Bất quá Thanh Phong Tông thứ vụ đường sớm liền có chính mình một bộ hành chi hữu hiệu xử lý chuyện quá trình, tại có kết đan trưởng lao gánh trách phía sau còn là rất nhanh hóa giải lần này phong ba. Tuân theo tuổi tác ưu tiên, tu vi chênh lệch không lớn dưới tình huống, vĩnh viễn là số tuổi tiểu nhân xếp hạng đằng trước. Vượt qua 50 tuổi, mặc dù có luyện khí đại viên mãn tu vi đều không thu, thứ vụ đường chiêu tạp dịch đệ tử là tới làm việc, lại không phải cung cấp tu luyện tài nguyên trợ bọn hắn trùng kích cơ. Về phần cái kia vài tên trúc cơ tu sĩ Liên tính phóng tại tông môn bên trong đều có thể tính toán cơ sở cốt cán, đương nhiên sẽ không phóng qua. Tại điều tra rõ ràng thân ra bối cảnh phía sau thu vào tông môn, nhưng so sánh với bản thân trúc cơ tu sĩ tối thiểu là chấp sự thân phận, cái này mấy người đều chỉ có quản sự chức tư. Tại hối bái các loại vật phẩm và truyền thừa phía trên, đều có thật lớn hạn chế, rất nhiều địa phương còn không bằng nội môn đệ tử. Lần này tổng cộng tuyển nhận 500 danh tạp dịch đệ tử, thật lớn hóa giải thứ vụ đường hoạt động áp lực, tối thiểu nhất các phong cung điện lâu vũ, cung khuyết miếu từ quét sạch hút bụi công tác, không cần lại chuyên môn tuyên bố nhiệm vụ, an bài đệ tử. Thiên dưỡng sinh mặc mới tinh đạo bảo, cẩn thận cuốn lên tay áo, miễn cho bị nước cướp nhẹp, mới dùng đòn gánh đem hai cái thùng gỗ bấn lên. Hắn trầm xuống eo, hai cái thùng gỗ qua lại lắc lư, áp bả vai đau nhức. Hai cái thùng gỗ đi qua đơn giản luyện chế, bám vào một đạo cấm chế, liền đứng đắn pháp khí đều tính toán không được, một lần có thể chứa 500 cân truyền thủy. Luyện khí tầng 4 tu vi, có thể tăng thêm khí lực có hạn, mỗi ngày ba chuyến gánh nước công tác với hắn mà nói không phải cái nhẹ nhóm việc, húng chi còn muốn quét dọn gian phòng. Bất quá thiên dưỡng sinh thích như mượn ngọn, bởi vì ở chỗ này sẽ không lại ăn bữa hôm lo bữa mai, tùy thời đều có khả năng chết ở cấp tu trong tay. gặp gỡ mỗi cái tu sĩ có hiền lành thân cận có cao ngạo chẳng thèm ngó tới có nhiệt tình kết giao cũng có ẩn hàm lý bày ra bất phân vãng lai tư thái nhưng chỉ ít có một điểm không có tu sĩ dám thủy ý ra tay đả thương người đều muốn tuân theo tông môn điều lệ loại này ngay ngắn trật tự chế độ chính là thiên dưỡng sinh hướng tới nhất hãn tu vi tại toàn bộ báo danh tu sĩ bên trong thường thường không có gì lạ căn bản là kém nhất cái kia đường nhưng thắng tại chỉ có 15 tuổi lại bối cảnh sạch sẽ xé, mới khác lệ thường trở thành một gã tạp dịch đệ tử thiên dưỡng sinh cũng không có nghĩ đến khi đó đụng lên vị kia tiền bối nói chuyện bên trong nhắc tới sẽ rất nhanh trùng kết trùng châu loạn tượng sẽ thật như hắn theo như lời hiện tại nghĩ đến vị kia tiền bối nên chính là thanh phong tông một vị cao nhân những cái kia cấp tu bị giết sạch sẽ đầu xây lên cao mộ thật sự là thoải mái thiên dưỡng sinh một hơi gánh thùng nước bỏ đến đỉnh núi chống tinh thiết đòn gánh há mồm thở dốc nghĩ đến thai họa chính mình cả nhà tạo thành đủ loại sát nhiệt cấp tu vẫn là hai mắt đỏ lên có khắc cốt minh tâm cử hận một ngày vất vả trở lại chính mình đơn sơ phòng nhỏ phía sau thiên dưỡng sinh mệnh mỏi ghé vào ngạnh vô lên toàn thân đau nhức một ngày kia ta tu luyện thành công nhất định phải giết sạch thiên hạ cấp tu Thanh phong tông mỗi điểm đều tốt, nhưng tạp dịch đệ tử mỗi ngày muốn làm sống cũng quá nhiều, ta căn bản không có thời gian đi đả tỏa tu luyện. Dạng này xuống dưới, lại qua tháng 10 năm hai đều khó mà tiến vào luyện khí hậu kỳ. Hoán thầm hai câu, hắn đứng dậy nhấc lên ga giường, từ giáp bản bên trong lấy ra một chương bức họa, bày ra tại trên giường. Bên trên dầm dạp chẳng chỉ thần linh bức họa, càng đi đỉnh đi, bức họa số lượng càng ít. Thẳng đến điểm cao nhất, cũng chỉ thừa một tôn tự thần. Cái này cuốn bức họa phổ, phổ thông thông, nhìn xem liền cùng phạm nhân treo ở trong phòng thần linh tế bái bức họa không có khác nhau, chỉ là kỳ bái vẽ đầy mấy trăm vị thần linh. nhưng thiên dưỡng sinh tổng cảm thấy cái này cuốn trong lúc vô ý lấy được hình ảnh có không tầm thường thần dị chỉ là còn không có bị kích phát ra đến khả năng là ta tu vi quá thấp không dùng được bức họa nếu như có thể gặp lần trước vị kia tiền bối liền đem bức họa làm vì lễ vật đưa cho hắn a coi như hắn trong lúc vô ý thay ta báo ra cựu báo đáp thiên dưỡng sinh nói thầm một câu đem bức họa một lần nữa cuốn lên không thể chú ý tới có một tôn thần linh đồ án hai con ngươi tựa hồ nhanh một chút bốn bạch chất vân cuối cùng không phụ nhờ vả thanh long linh mễ đã chủ đông như không ngoài ý muốn lần này nên có thể giải thành bách trưởng lão thở dài ra một hơi ba năm trong đó liên tục 3 lần thử chống thất bại áp lực tâm lý cực lớn mặc dù bạch chân quân không có bất luận cái gì trách cứ lời nói nhưng vô hình gánh nặng đã áp lòng hắn lực lao lực quá độ thân là vì một gã tứ giai linh thực sư hắn rất rõ ràng tứ giai cực phẩm linh mễ giá trị chỉ có những ngày linh chủng đào tạo ra đến linh mễ mới là chân chính thanh long linh mễ mấy lời sau đó có thể tuyển dụng linh chủng sẽ không thể tránh cho hàng giai linh tính xói mòn cho nên mỗi lãng phí hết một hạt linh trùng đều là cực lớn tổn thất cái này chưa từng nghe nói linh mễ thậm chí dùng lên trong truyền thuyết ngũ giai tức thần thổ tới thay thế linh điền kia giá trị có thể nghĩ mỗi lần thử trồng thất bại, bách trưởng lão đều muốn lôi kéo lâm sơn toàn diện tinh tế tỉ mỉ phụ bản, phân tích là cái nào một điểm công tác không có làm đúng chỗ, mới dẫn đến linh mẹ chết yểu. rốt cục tại lần thứ tư thử trồng lúc phát sinh chất biến hóa, một đường nảy mầm sinh trưởng. tiêu liên lâm sơn đều bởi vì đào tạo thanh long linh mẹ thành công, phúc linh tâm trí lắng nghe đến địa mạch tiếng lòng, trực tiếp chìm vào đố nộ. làm tốt, chờ nhóm này linh trùng thành công thu hoạch, liền bắt đầu đại quy mô gieo trồng. ta đáp ứng các ngươi sự tình, sẽ không nuốt lời. bạch tử thân hài lòng gật đầu, liên tục thất bại thời điểm chính mình trong nội tâm cũng có chút lo sợ bất an. cũng may có thể nhìn đến mỗi lần đều có tiến bộ mới nhượng hắn có mang tin tưởng có ngũ giai tức ngưỡng cung cấp chất dinh dưỡng thanh long linh mễ một năm tức tục đến có thể ngắt lấy tình trạng hắn dứt khoát là đợi tại phụ cận tùy thời chú ý linh mễ biến hóa đồng thời đem tham đồng khế khóa định cựu dương thần hòa giám tiếp tục dốc lòng tu luyện đi qua ba năm bạch tử thần nhặt lên hiệu quả không lớn đại ngũ hành tịch diệt thần quang dù chưa làm ra đột phá lại có tu luyện mạch suy nghĩ hắn không cụ bị ngũ hành thánh thể không có cách nào làm đến ngũ hành cân đối chút xíu không kém mới dẫn đến đại ngũ hành tịch diệt thần quang đồ cụ kia hình, thiếu thực chất. vậy mượn nhờ những phương pháp khác tạm thời tính có được ngũ hành thánh thể có thể giải quyết vấn đề này bạch tử thần bản thân chính là tam linh căn tư chất chỉ thiếu kim thủy hai hệ hoàn toàn có thể nghĩ cách tìm linh vật thay thế thực hiện ngũ hành đầy đủ cơ sở cái này còn là từ đệ tử mã nhược hy thủy thạch linh thể bên trong hấp thu linh cảm thông qua đối ứng linh vật quan tưởng phòng theo để đạt tới thiên linh căn tư chất tu luyện tốc độ vậy hắn thông qua cùng loại thủ đoạn tìm ngũ giai kim thủy hai hệ linh vật có thể hay không tạm thời có được cái này hai hệ giả kém linh căn ôm loại này ý tưởng hắn phiên biến tông môn tất cả địa tịch tại một sách người bị quyển tử phía trên gặp được một loại quỷ đại chi pháp huyết tinh tà dị chỉ là vừa ý một lần liền có mở rộng tầm mắt cảm giác hồi ước hai lần cuối cùng nhớ tới cái này trương gia người đến từ năm đó càng quét minh luy quật chiến lợi phẩm sớm phân không rõ là cái nào danh ma tu một mạch đóng gói nhét vào cùng một chỗ quỷ đại chi pháp là ma tu ham tu sĩ -sí khác căn cốt tư chất xuất chúng bắt được tiên linh căn hoặc dị linh căn tiên mầm từ nhỏ bồi dưỡng chờ bọn hắn trúc cơ sau đó liền lấy quỷ đại chi pháp lột ra lưỡi thủy đem linh căn tư chất phân ra lại luyện vào chính mình thể nội bởi như vậy bị lấy đi linh căn tu sĩ -sí hẳn phải chết không thể nghi ngờ tự liền cấy ghép người đều có thật lớn mạo hiểm. vừa không cẩn thận liền sẽ cùng vốn có linh căn phát sinh xung đột chỉ cần có thể thừa nhận nổi dung hợp quá trình có thể có được tha thiết ước mơ linh căn tư chất bạch tử thần không chuẩn bị dạng này làm hắn hoàn toàn có thể lấy hai kiện ngũ giai linh vật tới lấy thay linh căn tác dụng quỷ thay càng lớn trên thân vừa vặn có ngũ giai thái a thần thạch trí cương trí dương đến từ đại nhật tinh thần bạo tạc lúc hạch tâm nhất khu vực kích xạ đi ra một loại vân thạch thông qua cải tiến quỷ đại chi pháp cư nhân thực nhượng hắn có được cùng loại kim linh căn hiệu quả nguyên bản xa lánh lâm kim hệ linh khí cư nhân cũng có thể bị hắn hấp thu luyện hóa lại hiệu suất còn không thấp cái này nhượng hắn rất là hư phấn, chỉ cần lại tìm đến một kiện ngũ giai thủy hệ linh vật, có thể miễn cưỡng mô phỏng ngũ hành thánh thể, không trông cậy vào có thể cùng chính bản ngũ hành thánh thể sánh ngang. dù sao cũng chỉ là vì tu tập đại ngũ hành tịch diệt thần quang, có thể ngắn ngủi duy trì liên tục một đoạn thời gian tức có thể. cái này phát hiện, nhượng hắn nhìn đến đêm này thần thông tu thành, cũng ngưng tụ thành một thanh ngũ giai đẳng cấp ngũ hành thần kiếm hy vọng đương nhiên lúc này còn là đem toàn bộ tâm thần đầu nhập tham đồng thế. thần một tông hai vị linh thực sư không xa và dặm tiêu phí dài dằng dặc thời gian đến vì hắn đào tạo thanh long linh mễ. Chủ yếu nhất nhân tố chính là hướng về phía bạch tử thần nguyện ý vốn nắn bọn hắn tu hành con đường, chỉ điểm sai lầm hứa hẹn mà đến. Hắn đương nhiên có thể tùy ý lợi bình hai câu, ban thưởng kiện pháp bảo, coi như vốn nắn hoàn thành. Thế nhưng cùng bản tâm lệ hướng, không phù hợp hắn làm người. Tốt nhất biện pháp chính là cựu dương thần hỏa dám thăng giai, trở thành tứ giai linh bảo đến lúc đó, cựu dương thần hỏa dám liền có được vì kết đan tu sĩ theo nhiếp ra thân thể kinh mạch đồ, cũng chỉ ra thai hỏa ngầm thiếu sót cùng công pháp sai lầm. Như thế mới không tính mất lời. Bạch tử thần có một loại dự cảm, chỉ cần đem tham đồng khế quyển thứ năm tu thành, tương liên cựu dương thần hỏa dám có thể đột phá tới linh bảo. Liên tính cắt thương sư huynh chưa về còn không thể tìm đến tu luyện bí quyết cũng đành phải ngạch lên ba tháng sau nhóm đầu tiên thử trồng thanh long linh mễ thí nghiệm thành công một gốc linh thực phía trên rủ xuống quả lớn từng đống linh mễ bách trưởng lão lấy ra mấy hạt có thể làm linh trùng hạt gạo còn lại thanh long linh mễ liền thành tu hành khẩu phần lương thực bạch tử thần không có vội vã dùng ăn lại đợi hai năm chờ đến tất cả thanh long linh mễ trưởng thành thu hoạch trồng chất thành một toàn núi nhỏ mỗi một hạt thanh long linh mễ cùng loại một căn ngọc mễ chảy gỗ lớn nhỏ bên trên có đạo đạo thanh khí du động giống có long xả bồi hồi trong đó dùng ăn một hạt sau đó Không bao lâu liền cảm giác được thân thể trong đó một hồi khô nóng, có dòng nước ấm từ tất cả xương cốt tứ chi bên trong sung ra, đi khắp toàn thân. Loại này tê dại đau xót trướng cảm giác, từ khi tu tập Ngũ tinh lưu ly thân phía sau cũng rất ít có thể cảm nhận đến. Cái này luyện thể công pháp cho hắn đầy đủ tự tin, cảm thấy tự thân rèn thể đã đến đồng giai cực hạn, không cần tiếp tục đầu nhập tinh lực. Mà phục dụng Thanh Long Linh Mễ phía sau loại này biểu hiện, kỳ thật phản ứng ra thể phách chưa đến thừa nhận hạn mức cao nhất, còn có tiến bộ không gian. Dung liền nhau ba bước cơm, ngoại trừ thể phách phía trên biến hóa, rốt cục phát hiện trên tu vi hơi không thể tra một tia để thăng. Trương Kỳ phụ dụng có thể rút ngắn năm thành tu luyện thời gian độ muốn biết rõ ta bản thân tu hành tốc độ đã tương đối kinh người thanh long linh mễ còn có thể làm đến trình độ này không hổ là tiên gia linh mễ Bạch tử thần trong mắt toát ra một tia vui mừng chính mình tấn cấp nguyên anh hậu kỳ tựa hổ là ở trong tầm tay Bất quá ngày ngày dùng ăn tiêu hao số lượng cũng không ít gieo trồng phương diện nhưng không thể ra sai lầm phân phó bách trưởng lão chọn lựa ra đến linh chủng lần nữa đầu nhập một vòng mới gieo trồng ngay tại đồng nhất hát sơn phương diện lại chuyển tới tin vui linh thực đường đường chủ bạch tử vũ lần thứ hai trùng kích kết đan thành công thanh phong tông kết đan chân nhân lại thêm một vị lần đầu đạt đến hai vị số Chương 559, Ngoài dự liệu nhờ giúp đỡ. Chương 559, Ngoài dự liệu nhờ giúp đỡ. Liệu Quang rung động, tầng tầng hư ảnh nổi ra, có tuyển thủy dâng chào mà ra. Lòng đất suối tuôn hình thành một vũng ao nước, không hiểu khí tức tại mặt nước chảy xuôi, chợt có hai ngón tay rộng ngân ngư nhảy ra mặt nước. Một cái tròn vo trắng đen hùng thú ngốc ghé vào bên cạnh ao, bàn tay đối với ngân ngư bỗng nhiên đập xuống, lại phát hiện chỉ là một đoàn nước trong, trong tưởng tượng con cá thành ngân sóng mạnh vụ. Trắng đen hùng thú rút bàn tay về, ngơ ngác ngây ngốc nâng tại trước mắt lắc lư, dáng điệu thơ ngây chân thành căn chỉnh mình bản chân gấu một thành như thế nào đều không rõ. Hào hào một đầu linh ngư đến trong tay liền thành bao hàm linh khí nước trong. cồn cuộn, đừng náo, quay về chính mình dừng trúc đi. Một cái to lớn thanh âm từ đỉnh đầu chuyển đến, cồn cuộn không phải rất rõ ràng đứng dậy, hai đầu tiểu chân ngắn nhảy lên nhảy lên, xông vào một phiến rừng trúc, vui sướng tại cây trúc ở giữa đạn đến đạn đi. Mấy ngàn gốc linh trúc tế ở cùng nhau, gió nhẹ cùng một chỗ, chính là xanh biết gợn sóng hết đợt này đến đợt khác, sàn sạt thấp vang. Nồng đậm một hệ linh khí bị cả phiến rừng trúc khóa lại, tràn ngập tinh thuần sinh cơ, đã đến gần vô hạn tứ giai linh địa. Lại một giọt thủy châu từ không trung rơi xuống, ở mặt nước, nhấc lên trào lên sóng cùng. Ao nước lên xuống mấy lần, rất nhanh liền hướng ngoại giới kéo dài mấy dặm, thành một tòa rộng rộng lớn hồ. Thậm chí có chạy xiết dòng nước, lao ra mấy cái nhánh sông đường nước chảy, giáp nước bùn dòng cải biến kiên ngạnh như cắt sỏi thổ địa. Cả trang diễn biến duy trì liên tục mấy cái cách giờ, giữa hồ lòng đất tuân ra tuyển thủy vị trí chân thật cụ bị tứ giai linh khí tóe lên bọt nước trong đó ẩn chứa thân loạn. Từ không trung nhìn lại, là một khối dài khoảng 20 mươi dặm, bề rộng chừng mười dặm không quy tắc thiên địa, biên giới chỗ có một chút phập phồng, như bị nung đỏ màu nâu sơn thạch vây thành vòng. Trung tâm vị trí là vừa mới thành hình hồ lớn, là cổn cổn cư trụ rừng trúc. còn lại khu vực thì có nhiều giống ruột động đá thường xuyên sẽ có diễm hỏa phượt lên ba kiện linh tuyển chi nhãn cuối cùng đạt thành hôm nay hiệu quả rừng trúc bên kia chỉ dùng một khối linh mục tri tâm hiện ra đến hiệu quả liền muốn yếu đi rất nhiều tiểu bạch nguyên anh xuất hiện tại giới vực trong đó hai lòng nhìn xem chính mình đoạn này thời gian đến nay cố gắng có tuần hoàn linh khí có linh thực sinh trưởng có thủy vực dầm rạp đã là một cái vui sướng hướng vinh nguyên anh giới vực trước kia bạch tử thần đối giới vực kiến thiết không đủ coi trọng là bởi vì với hắn mà nói giới vực cái kia điểm ra chỉ hiệu quả căn bản không trọng yếu chờ hắn muốn hiện hóa giới vực cùng người dốc sức liệu điểm. Chứng minh mặt khác thủ đoạn đều đã dùng hết, mới sinh giới vực đồng dạng ngăn cản không nổi đáng sợ định nhân. Kiến thiết giới vực thời gian, hoàn toàn có thể dùng tại cái khác phương hướng, lấy được thành quả càng lớn. Nhưng thanh long linh Mễ vun trồng thành công, nhượng nguyên anh hậu kỳ đã gần tại trước mắt, tổng không có khả năng lấy một cái hoang vu giới vực hướng động thiên hình thức ban đầu chuyển biến a nguyên anh giới vực thoáng một phát đứng vào tất cả mọi chuyện đầu danh, nhất định phải tại phá cảnh phía trước rơi vào giai cảnh, cải biến trước mắt tình huống. Hắn trực tiếp tuyên chuyển kỳ sơn đại khố bên trong thiên địa linh vật đều là năm đó thánh liên tông phá hủy lương quốc tứ giai linh địa, tất ao bắt cá được đến. Ba kiện linh chi nhãn. một khối linh mục chi tâm theo thứ tự đầu nhập mới nhượng nguyên bản hoang vu chống trải, chỉ có do nóng thổi cuốn tán lạc lẻ tẻ địa hỏa phun trào cứng lại thành dung nham dưới vực phát sinh kỳ biến thiên địa linh vật luyện vào dưới vực nhựa kiến thiết công tác biến chuyển từng ngày tháng qua nguyên anh chi lực chậm rãi đánh bóng tốc độ ngàn và lần nguyên bản như có như không ít đòi linh khí rất nhanh trưởng thành lớn mạnh nhưng cùng tứ giai linh địa sánh ngang giống cổn cổn dạng này bản mệnh linh thú đã có thể lấy sinh hoạt tại dưới vực trong đó không có bất luận cái gì kiềm nén không khỏe cảm giác như đội thành tu sĩ ngắn ngủi dừng lại còn có thể trường kỳ cư trụ còn là sẽ có thai hoang ẩm dù sao chỉ là dưới vực Chưa thăng hoa thành đậu tiên, này phiến thiên địa còn lộ ra có chút khô khan. Bởi vì giới vực bên trong, không có chân chính nhật nguyện thăng rơi, ban ngày đêm tối phân chia, không có xuân hạ thu đông, bốn mùa khí hậu chuyển biến, không có mưa to gió lớn, không có địa chấn biển gầm. Tất cả hết thảy đều là thiết lập hảo, cùng chân thật giới có cách biệt một trời một vực. Mấu chốt nhất một điểm, giới vực bên trong cảm ứng không đến thiên địa đại đạo, sinh hoạt tại nội bộ tu sĩ tu luyện đến kết đan sơ kỳ liền là cực hạn. căn bản không có khả năng thành tựu đan luận treo chống tu sĩ tiếp tục đi về phía trước động thiên thế giới liền muốn tốt hơn rất nhiều có thiên địa quy tắc bao hàm đại đạo chân ý tại trong đó cho nên mới có tu sĩ có thể tại thành thục động thiên bên trong tu luyện đến kết đan viên mãn thậm chí đưa tới thiên kiếp, cùng chân thật giới đã vô cùng tiếp cận khác nhau chính là động thiên thế giới thiên địa pháp tắc cùng người sáng lập tương quan ý vị tại trong đó tu luyện tu sĩ trô đi đại đạo bị hạn chế tại cố định mấy cái tại động thiên bên trong dừng lại thời gian càng lâu loại này tình hình liền càng ngày càng rõ ràng mặc dù trở lại chân thật giới đều cải biến không được nay cũng là vì sao từ cổ trí kim đều không có từ động thiên thế giới bên trong sinh ra hóa thần đại năng đại khố bên trong còn có một khối linh mục tri tâm tháng sau dung nhập dừng chúc quy mô có thể lại phiên gấp đôi ta hóa anh thời điểm kích phát động thiên tri môn nguyên anh dị tượng sớm cảm thụ qua tự chế thiên địa mênh mông bí lực chờ có nguyên anh hậu kỳ tu vi hướng về động thiên hình thức ban đầu chuyển hóa một bước nên không cần ta bao lâu thời gian tiểu bạch nguyên anh tại chính mình giới vực bên trong thoải mái bay lượn lấy nguyên anh đột tốc ngay lập tức liền đến biên giới không biết muốn tới năm nào tháng nào mới có thể đem giới vực biến thành cùng những cái kia thượng cổ bí cảnh một dạng có thể so với một thành một quận thậm chí có vô số sinh linh tại trong đó phồn diễn sinh sống sinh lão bệnh tử đem động thiên coi như trần thật giới đồng thời động thiên bên trong đã có thể tự hành tạo ra thiên tài địa bảo. như vậy cảnh giới xưng làm mở lại thiên địa tái tạo thế giới cũng không quá đáng đang lúc bạch tử thần tượng tiếp tục nghiên cứu giới vực chỗ tiếp theo phát triển phương hướng lúc một phong chuyển thư rơi vào tiếp tiên này nguyên lai là hắn đang có ý tìm hắn không có nghĩ đến chủ động tới cửa nguyên anh quý vị bạch tử thần hóa quang bay ra kỳ sơn cảm ứng khí tức đứng ở một tòa đồi núi làm trước phong đạo hữu đã lâu không gặp như vũ khí vũ bất phàm Ta du lịch trung vực thời điểm nhiều lần nghe nói chân quân lại danh phá vỡ bắc vực tu sĩ quá khứ cho người lưu lại cố hữu ấn tượng. Nhược thiên hạ tu sĩ biết được bắc vực cũng có hóa thần chi tư. Chờ tương lai nhân yêu hai tộc đại quyết chiến thời điểm tin tưởng chân quân có thể lập xuống chắc tuyệt công vân khiến cho thanh phong tông trở thành bắc vực đệ nhất tông. Mở miệng nói chuyện thiếu niên thần thanh quốc tú tựa như trong họa đi ra phong lưu nhân vật giống như trên thân mang thường, vừa nói vừa ho khan giữa ngón tay chảy ra với máu chính là xuất hiện tại huyết hải tông bên ngoài đối với huyết thần chân quân ra tay phong Mạc vân đạo hữu tựa hồ có thương tích bên người bạch tử thần biết rõ còn cố hỏi. bản mệnh linh thú bỏ mình đối bình thường tu sĩ mà nói khả năng không coi là cái gì điều dưỡng mấy năm liền hảo nhưng vạn thú tông đệ tử căn bản đại pháp ngự linh chân kinh đem chính mình cùng bản mệnh linh thú liên hệ quá mức chặt chẽ hiểu được liền tất có mất cả hai bản nguyên tương liên tiên kỳ có thể mượn nhờ bản mệnh linh thú nhanh chóng đề thăng tu vi đột phá bình cảnh đạt được đủ loại thần thông đến phía sau lại sẽ trái lại bị linh thú cấp bậc hạn chế phong mạc vân bản mệnh linh thú phủ quang kiu thành tiểu tứ giai trợ hắn bản thân xông qua thiên tiếc trở thành vạn thú tông trong lịch sử vị thứ nhất hàng thật giá thật nguyên anh chân quân nhưng phủ quang kiu chết đi chẳng khác nào ngự linh chân kinh căn cơ bị hủy. Tu vi cả đời không thể tiến thêm đều là nhẹ, nghiêm trọng một ít có khả năng trực tiếp nguyên anh ngần át, duy trì không được hiện hữu cảnh giới. Đi tìm huyết thần tử báo thủ, đáng tiếc tài nghệ không bằng người, mượn người khác chi thế đều không thể giết chết hắn, ngược lại gây linh thú. Phong Mạc Vân thanh âm đạ mạc, nhưng buộc lộ ra tới cửu hận khắc cốt minh tâm, mấy câu đơn giản nói rõ ngọn nguồn nguyên tâm, huyết thần chân quân sớm chết tại ta kiếm trận trong đó, lần này liền đoàn tụ ma chủng chờ đợi chút lần phục sinh cơ hội đều không có. Phong Mạc Vân còn không biết không đội trời chung gia bởi vì chọn sai mai phục đối tượng, chết oan uổng. Tại trung cổ thời kỳ đều trốn qua đạo đức tông diệt ma hành động huyết ma Vị Quang Âm chân ý chặt đứt tất cả phục sinh hậu thủ, biệt khuất chết tại một gã cho rằng tay thiện nghệ đến bắt giữ Nguyên Anh Trùng Kỳ kiếm tu trong tay. Đạo Hưu vì đồng môn tình nghĩa Viễn Phó Nam vực, đối mặt thực lực thắng qua chính mình cường địch đều không thay đổi ước nguyện ban đầu, làm cho người bội phục. Bạch Tử thần lời nói này chân tâm thật ý, Phong Mạc Vân trở thành Nguyên Anh chân quân sau đó có tốt tương lai, vì chết đi sư huynh đệ lao tới Nam vực, hướng huyết thần chân quân ngang nhiên ra tay, thắng qua những cái kia xưa nay há miệng ngậm miệng đem đồng môn đại nghĩa treo ở bên miệng tu sĩ không biết bao nhiêu. Thực lực bất lực, thiếu chút nữa liền mệnh đều ném đi. Phong Mạc Vân lắc đầu cười khổ, thân thể đơn bạc giống một mảnh giấy. tùy thời đều sẽ bị thổi đi cũng may phá sau đó lập may mắn dò xét được ngự linh chân kinh mấy tầng công pháp vì hậu nhân sáng lập ra bất đồng một đầu con đường ưu nhi chết mà bất diệt lưu lại một điểm thần hồn ấn ký tương lai còn có phục sinh khả năng vạn thú tông tổ tiên truyền thừa xuống tới chỉ là rất phổ thông nguyên anh công pháp cao nhất chỉ có thể tu tập đến nguyên anh sơ kỳ hậu nhân khai sáng ngự linh chân kinh tuy nhiên kinh diễm nhưng lỗi thủng liên tục tràn ngập trước sau mâu thuẫn rất nhiều địa phương liền công pháp nguyên lý đều không có giải nghĩa dù sao người khai sáng đều chỉ là một gã kết đan chân nhân liên quan tới công pháp nguyên anh bộ phận đều là ra từ hán phán đoán phỏng đoán Thằng đến tại phương thiên tịnh trên tay ngự linh chân kinh mới trở thành một bộ có thể bình thường chuyển thừa xuống dưới công pháp mà không còn là một gã thiên tài tu sĩ thiên mã hành không kia đơn giản hóa cũng cải tiến ngự linh chân kinh nhượng đệ tử không cần có tiếp cận công pháp người khai sáng ngự thú thiên phú đồng dạng có thể lấy tu tập đối công pháp nguyên anh bộ phận làm ra triển vọng xây dựng cơ bản giảng giáo đáng tiếp chính mình không tích hòa rơi vào ma đạo đối hành hợp tác còn là đảo tại hóa anh phía trước cuối cùng một bước phong Mạc vân bởi vì đặc thù cơ duyên thành tựu nguyên anh phía sau đối với con đường phía trước kỳ thật vô cùng mê mang. Tu tiên giới bên trong lấy ngự thú nghe danh lại rõ ràng mạnh hơn vạn thú tông tông môn đã không nhiều lắm. Muốn thông qua ngoại giới tìm đến thích hợp công pháp sát xuất cực kỳ xa vời. Chính mình mở ra con đường, hắn lại không có sư vinh phương tiên thịnh tài tình. duy nhất tháng qua chỉ có ngự thú tài nghệ. Chưa từng nghĩ bản mệnh linh thú phủ quang kiêu chết đi phía sau. Tại hoan hỉ tông dưỡng thương trong lúc ngược lại được hiệu ra, xôi theo đạo này đường trực tiếp đem ngự linh chân kinh hạn mức cao nhất thôi diện đến nguyên anh hậu kỳ. Như thế, thật muốn chúc mừng đạo hữu đại đạo khả kỳ, vì vạn thú tông đệ tử mở ra con đường phía trước, công đức vô lượng. bạch tử thần trong lòng có chút nghi hoặc phong mạc vân chạy tới cùng chính mình nói những ngày làm chi lấy hai người quan hệ đến xem rõ ràng là thân thiết với người quân sơ chẳng lẽ là thanh phong tông chiếm xuống trung châu cử động kích thích đến vạn thú tông cố ý qua tới bày ra thực lực như thế cũng nói không thông phong mạc vân cũng không biết lúc ấy huyết hải tông sơn môn phía trước chính mình tại tràng, nhìn thấy phủ quang cưu chết ở huyết thần chân quân trên tay nếu là vì điều này phong mạc vân căn bản không nên tự buộc kỳ đoạn yêu tộc thế lớn sau này có thể đánh lui chỉ sợ còn muốn hao tổn vô số lực lượng không biết có nhiều ít tông môn sẽ ở trong lúc vất Bắc vực luôn luôn bị coi là thâm sơn cung cốc, hoang vắng lặng leo khổ địa, ngược lại tránh đi phân loạn. Phong mạc vân lời nói xoay chuyển, Hàn Huyên kết thúc, bắt đầu cho thầy ý đồ đến. Ta ly khai Nam vực thời điểm, Hoan Hỷ Tông đã liên hợp mấy nhà Tông môn bắt đầu chỉnh hợp toàn vực, đều đến có Nguyên Anh chân quân vẫn lạc trình độ. Hiện nhiên cũng là cảm nhận đến hai tộc chiến tranh mang đến lực các bách, nghe nói đạo Đức Tông đang tại cân nhắc phát động mặt khác Tam vực Nguyên Anh, cộng đồng chống cự yêu tộc đại quân. Này chính là đại tranh chi thế, sẽ đem tu tiên giới mỗi cái xó xỉnh tu sĩ đều cuốn đi vào, cái gì vạn năm Tông môn, muốn đòi cơ nghiệp tại đại thế trước mặt liền cùng châu châu đa xe, không để ý liền sẽ bị nghiền nát. Lương quốc nhìn xem thế ngoại là nguyên, nhưng chỉ cần chiến hỏa điểm cháy, trong nháy mắt liền sẽ bị lan đến. hết lần này tới lần khác ta có không thể không ly khai lý do. Sau này vô pháp chiếu ứng tông môn, cho nên đặc biệt tới cửa muốn nhờ, mong bạch chân quân phía sau trăm năm bên trong hỗ trợ trông nom vạn thú tông. Làm vì hồi báo, bắt đầu từ hôm nay vạn thú tông liền sẽ tự động lui ra trước mắt chiếm cứ mật châu hai quận, ung châu năm quận, chỉ bảo lưu cơ bản nhất địa bàn. Đồng thời mỗi cái giáp thanh linh ngọc tùy cung cấp số lượng, có thể lại gia tăng mười dọn. Đạo hữu chẳng lẽ tại nói dỡn? Bạch tử thần trong lòng chấn động, ánh mắt như nước, muốn từ phong mạc vần trên mặt tìm đến một kia nói đùa ý tứ. Dù thế nào phát tán tư duy đều nghĩ không ra đối phương tới cửa nói chuyện này. Hắn trong nội tâm đích thật là từng có lương quốc năm châu 72 mươi quận, lại chiếm cứ nhiều nhà nguyên anh tông môn quá mức chen chúc ý nghĩ, nhưng ăn xuống trung châu đã đầy đủ thanh phong tông tiêu hóa mấy chục năm, lại nhiều địa bàn lúc này đều là lãng phí. Hơn nữa thanh phong tông cùng vạn thú tông tối thiểu từ mặt ngoài mà nói, hai nhà còn là minh hữu quan hệ, không giống thánh liên tông sớm liền thành cựu địch, lại thân là thượng tông giả trang cướp tu tàn sát châu nội tu sĩ luyện chế nhân khôi, lòng người mất hết, chiếm xuống trung châu, từ đạo nghĩa phía trên là đứng được trụ chân. cho nên mặc dù vạn thú tông tại kết đan linh vật cung ứng lên có tiểu động tác, bạch tử thần đều không có lập tức hưng sư vấn tội, mà là chuẩn bị một lần nữa cho đối phương một cái cơ hội. Chưa từng nghĩ này vừa chờ, chờ đến vạn thú tông toàn diện nội bộ, cái này bảy quận địa bàn vừa lui, vạn thú tông cũng chỉ thừa lộ châu hai quận, còn không bằng năm đó làm vì kết đan cấp tông môn lúc cường được rộng lớn. Thiên chân vạn sát, ta có thể lập xuống đạo tâm lợi thể. Một gã làm vì tông môn trụ cột nguyên anh trần quân đạo tâm lợi thể, có thể so sánh bất luận cái gì khế ước hứa hẹn đều muốn tới có thể tin. Phong mạc vân một hồi kịch liệt ho khan, trên mặt hiện hiện không bình thường hồng. sư Minh tại lúc cùng ta nói qua nếu bàn về thủ tín bác vực không có có thể cùng thanh phong tông so sánh với người ta chỉ cần bạch chân quân một cái hứa hẹn thay ta trông nom vạn thú tông trăm năm tại không nguy ảnh hưởng các hạ trọng đại lợi ích điều kiện tiên quyết phía dưới có thể đem bổn tông đưa vào bảo hộ vòng phổ thông hóa hình đại yêu nghĩ đến khó ngăn cản quang âm kiếm quân một kiếm bắc vực mặt khác nguyên anh đại tông phong mạc vân một cái có thể tin tưởng đều không có thanh phong tông tốt xấu là nhiều năm minh hữu lại danh dự cực dai chưa bao giờ từng có thất tín bộ nghĩa vi phạm hứa hẹn sự tình. phương tiên thịnh năm đó là bình Lúc đó Thanh Phong Tông chính là một nhà không đâu vào đâu tông môn, vướng mình tại Bắc vực loại này tu tiên hoàn cảnh bên trong bảo đảm có điểm mấu chốt, khó trách không sánh bằng Quỷ Linh môn đồng thời Phó thác đối tượng còn muốn có đầy đủ thực lực, bằng không thì tùy tiện đến một đầu hóa hình đại yêu giống như ngồi bàn trông, phải toàn tông ra trận mới có thể ứng phó lời nói, như thế nào có thể đến giúp Vạn Thú Tông. Lấy Bạch Tử thần thể hiện ra đến thực lực, chỉ cần không phải đại lượng yêu thú xông vào lương quốc, bảo vệ trụ Vạn Thú Tông là rất đơn giản sự tình. Đạo hữu nếu như biết rõ tiếp xuống tới là đại tranh chi thế, vì sao muốn tại cái này thời gian điểm lý khai? Bạch Tử thần không có trực tiếp trả lời, đưa ra trong lòng nghi vấn. bảy quận địa bàn, Thanh Linh Ngọc tụy gia tăng, nhìn xem thơm ngọt môi miệng, nhưng đối với một vị ánh mắt đã nhắm ngay hóa thần tu sĩ mà nói, liền không nhiều ít sức hấp dẫn. Ngược lại là Phong Mạc Vân vì sao sẽ như thế làm, đáng giá hắn hiếu kỳ. Chương 560. Lục Tuyệt thượng nhân. Chương 560, Lục Tuyệt thượng nhân. Kỳ thật cũng không gì không thể đối người nói chỗ, bất quá là một cái hứa hẹn. Phong Mạc Vân trầm ngâm thật lâu, có lẽ rõ ràng dạng này mơ hồ không rõ nhờ giúp đỡ khẳng định đả động không được đối phương. Nhìn xem Phong Phú thủ lao, tại mất đi hắn cái này nguyên anh chân quân phía sau, chính là thất gỗ phía trên thì mỡ. bằng vạn thú tông chính mình căn bản thủ không được trân quân có lẽ không biết ta vì trùng kích nguyên anh ly khai tông môn phía sau liền đi vô ngần khổ hải muốn mượn bên trong ma tu ma luyện chính mình đồng thời liều liều cơ duyên tranh thủ sớm ngày tu luyện đến kết đan viên mãn ai biết do có ma tu nhìn chúng ta phủ quang kiêu, muốn bắt trở về luyện thành bách cầm huyện âm tiên người nọ kết đan viên mãn tu vi lại có rất nhiều thủ hạng lúc ấy ta không phải là đối thủ chỉ có thể bên chiến bên trốn hoàng hốt chạy vừa phong mạc vân một đầu xâm nhập ba mươi sáu ma quật ma tu đều không dám tự ý tiến khổ hải cương phong trải qua cựu tử nhất sinh trên thân một khối tử liên sinh bí cảnh bên trong có được thạch phiến phát sinh dị động, lại chỉ dẫn ra một đầu cầu sinh chi lộ. hắn bằng này xuyên việt vô ngần khổ hải, đi vào tu tiên giới thần bí nhất cấm địa một trong, khổ hàn tịch địa. từ khi lại hà tông đệ tử không còn hành tẩu tu tiên giới, khổ hàn tịch địa liền dạng này biến mất tại thế nhân trong mắt, lại không có người có thể tìm được bọn hắn tung tích. bạch tử thần từng đạt được qua một chương vô ngần khổ hải địa đồ, bên trên rõ ràng đánh dấu ba mươi sáu ma quật vị trí, cùng với khổ hải cương phong hướng đi. nhưng đối với như thế nào đi đến khổ hải tịch mà, cũng là không nói tới một chữ. phong mạc vân sở dĩ có thể xác định đã ly khai vô ngần khổ hải. Đi vào khổ hàn địa, không vẹn vẹn bởi vì cương phong biến mất vô tung vô ảnh, còn bởi vì trùng quanh linh khí biến hóa. Lọt vào trong tầm mắt đều là hoang vu đất bị nhiễm mặn, nhìn không tới một tia màu xanh lá, càng có một loại suy bại mục nát khí tức tràn ngập. Không có chút nào phương hướng cảm giác tiến lên mấy tháng phía sau, Phong Mạc Vân mới nhìn thấy một tòa kinh người lớn nhỏ thạch địa, chiều cao ngàn trượng, bên trên khắc đầy phong cách cổ xưa huyền diệu hoa điểu lục. Thạch địa. Bạch Tử Thần trong lòng khẽ động, loại này miêu tả nghe đi lên vô cùng phấn hay, nhịn không được mở miệng hỏi. Đúng vậy, một khối ẩn chứa hàng ngàn hàng vạn đạo truyền thừa thạch địa, trong truyền thuyết Mại Hà tông truyền thừa thạch địa, còn là hạch tâm nhất lúc ban đầu thạch địa. Phong Mạc Vân không có phủ nhận, thoải mái thừa nhận. Tại nhận ra lúc ban đầu thạch địa phía sau, hắn vô cùng hư phấn, cho rằng có thể từ đó thu hoạch Mại Mại Hà tông tinh thông truyền thừa. Không có ngờ tới liền thực chỉ là khối thạch địa tử vật, dùng hết thủ đoạn đều không thể dẫn phát dị tượng, đạt được bất luận cái gì truyền thừa. Tiếp tục hướng phía trước, lại phát hiện một phiến kiến trúc mục nát rách dưới, không thấy bóng dáng. Từ cung khuyết lâu vũ quy mô đến xem, từng có qua huy hoàng Tuyễn nguyệt, nhưng không biết bởi vì cái gì nguyên nhân đi đến phần cuối. Chi tiết chỗ có thể nhìn đến, nơi đây Tu Si đi vô cùng nội vàng. Đang tại luyện khí đã sớm làm lạnh địa hỏa lối ra, mở ra vẻ đến một nửa trường trương lá bửa, ngã xuống trên mặt đất mấy khối linh tài, đã linh khí trôi qua không còn, nhẹ nhàng đụng một cái liền thành bụi bậm. Một ít cung điện danh tự tăng thêm lúc trước cái kia khối thạch địa, Phong mạc vân xác định ở đây chính là loại Hà Tông sân môn. Nhưng nhà này siêu cấp đại tông, tại thế nhân trong mắt một mực là thần bí cường đại hình tượng, như thế nào lại rơi vào cái vứt bỏ sân môn, liền lúc ban đầu thạch địa đều ném xuống không để ý kết cục. Muốn biết rõ, cùng mặt khác tông môn bất động, lại Hà Tông bên trong nhưng không có cùng loại chuyển công điện tồn tại. Tất cả truyền thừa, đệ tử tự chế, bên ngoài được đến, đều là lục nhập lúc ban đầu thạch bia bên trong, từ cái này thiên sinh thần vật đến đảm bảo. Lúc ban đầu thạch bia là từ viễn cổ thời kỳ liền tồn tại thiên sinh thần vật, phổ thông đệ tử không có cách nào trực tiếp từ phía trên bên đạt được truyền thừa, sẽ bị trong đó mênh ngông bao la bắt ngát nội dung sông bại thức hải. Chỉ có mỗi cái giáp từ lúc ban đầu thạch bia phía trên chóc ra xuống truyền thừa thạch địa, mặc dù có sử dụng số lần phía trên hạn chế, nhưng đối với đụng chạm người tu vi không có bất luận cái gì hạn chế. Truyền thừa thạch bia nhưng không vẹn vẹn đưa đến đảm bảo quy nạp tác dụng, nó có thể căn cứ đụng chạm người nội tại tình huống. cho ra thích hợp nhất cái này đệ tử truyền thừa cho nên mại hà tông đệ tử cũng không cần lo lắng tuyển sai công pháp còn cần hậu kỳ trùng tu mỗi một gã nguyên anh chân quân càng là có thể từ lúc ban đầu thạch địa phía trên thể hội một lần tự thân chỗ tu đại đạo chân ý tại hóa thần cảnh giới lúc biểu hiện phần này càng nộ đối tất cả có chí đột phá hóa thần lệch trời nguyên anh chân quân mà nói đều cực kia chân quý giống như cấp cao nhất hóa thần tâm đắc có hóa thần đại năng ở một bên chỉ điểm tay đem tay dạy bảo cũng bất quá như thế tha lúc ban đầu thạch địa ý vị mại hà tông chân quân sau này liền mất đi cái này cái cơ hội hiện hữu truyền thừa thạch địa dùng hết phía sau. còn lại đệ tử rốt cuộc hưởng thụ không đến bạch tử thần nghe đến nơi đây nhớ tới ngũ hoàng kiếm tông mạnh đông giá cùng chính mình nhắc tới qua có vị hóa thần ma tu xâm nhập qua khổ hàn tịch địa cùng lại hà tông nổi lên xung đột cuối cùng hóa thần ma tu trọng thương mạng về không có qua quá lâu an vị hóa vất lạc lại hà tông sơn môn địa trầm linh mạch xé rách vượt qua chín thành đệ tử chết tại này chẳng chiến đấu trong đó tông môn mấy thứ hóa thần thủ đoạn đều là dùng hết cuối cùng rời hướng khổ hàn tịch địa chỗ càng sâu hai người đối chiếu có lẽ phong vân gặp gỡ đúng là bị vứt bỏ lại hà tông sơn môn ta không dám tiếp tục đi về phía trước khổ hàn tịch địa càng đi chỗ sâu đi cho người cảm giác lại càng nguy hiểm dù cho trên thực chất không có bất luận cái gì dị thú thiên hay tông nhượng người cảm thấy đi vào chỗ sâu liền lại cũng vô pháp ly khai lại không bỏ được tay không mà về tại tìm tòi lại hà tông sơn môn quá trình bên trong gặp gỡ một cái tàn hồn tự xưng lục tuyệt thượng nhân nói là tự mình giam cầm tại sơn môn trận pháp phía dưới đã mấy ngàn năm phong mạc vân thần sắc nghiêm trọng nói đến trọng điểm lục tuyệt thượng nhân gửi bám vào một cái khôi lỗi trên thân nguyên bản có tông môn đại trận che lại không có khả năng bị ta phát hiện nhưng lại hà tông ly khai thời điểm nên là tháo rỡ đi trận pháp nhờ ta phát hiện cái này chỉ linh lực kiệt quệ khôi lỗi không đúng đi qua câu thông sau đó ta mới biết được người này thân phận là lại hà tông một vị thái thượng trưởng lão tọa hóa phía sau lấy bí pháp cầu sinh dùng dạng này trạng thái sống xuống tới về sau ta thể đáp ứng lục tuyệt thượng nhân ba cái điều kiện đổi lấy phủ quang cưu đột phá tứ giai cơ duyên cái thứ nhất điều kiện ta đã tại thân ở nam vực thời điểm xử lý xong hiện tại đến phiên cái thứ hai điều kiện tại lục tuyệt thượng nhân bên người vì hắn tụng luân hồi chú cho đến hắn triệt để chết đi bởi vì tàn hồn gửi phụ khôi lỗi quá lâu lại chất liệu đặc thù mới cam đoan tàn hồn sẽ không tán giật, đã vô pháp di động một bước. Dựa theo Lục Tuyệt thượng nhân thuyết pháp, ngắn thì trăm năm, nhiều nhất hai trăm năm, hắn hồn phách liền đem tiêu tán tại trong thiên địa, liền cuối cùng một tia ấn ký để vô pháp bảo lưu. Cái này thời gian, chính là ta nghĩ mời chân quân hỗ trợ bảo vệ vạn thú tông thời gian. Bạch Tử thần trầm mặc không nói, việc này cổ quái ly kỳ, nhưng lại phù hợp hắn đối lại Hà tông một ít bí ẩn hiểu rõ. Vị này Lục Tuyệt thượng nhân tàn hồn, nếu như không có đoán sai lên chính là loại Hà tông từng xuất hiện một vị toàn tài tu sĩ, bản thân nguyên anh hậu kỳ tu vi phía dưới, còn thân kiêm tứ giai đan tứ giai luyện khí sư. tứ giai phù sư tứ giai trận pháp sư tứ giai khôi lội sư tứ giai ngự thú sư sáu hạng tài nghệ cũng lại tại có hạn thời gian bên trong toàn bộ đều tu tập đến tứ giai đình phong như thế bản sự khó trách có thể tại tọa hóa sau đó lấy hồn phách chi thân lại trường tồn mấy ngàn năm cũng trách không được có được chỉ điểm phong mạc vân năng lực ngoại giới truyền ôn lục địa thượng nhân không chỗ nào không thông không chỗ nào sẽ không từ truyền thừa thạch bia cùng lúc ban đầu thạch bia bên trong có được không một dạng thu hoạch rất nhiều người đều nói nếu như không phải phân tâm quá nhiều hắn hoàn toàn có cơ hội đi trùng kích hóa thần. vì một tàn hồn Mất linh lúc ban đầu thực địa, gần như phế tích Mại Hà Tông Sơn môn, vẹn vẹn một cái lộ ra cổ quái lục tuyệt thượng nhân tàn hồn đã câu không dậy nổi bạch tử thần hứng thú. Thực tế tại loại này thời gian thần trương, mỗi canh giờ hận không thể tách ra thành 3 phần đến dùng thời điểm. Phong Mạc Vân có lẽ chính là nhìn đến điểm này, một cái nguyên anh sơ kỳ có thể vượt cấp đánh bại đại chân quân kiếm tu, há có thể phân tâm khác chú ý, ham lục tuyệt thượng nhân tàn hồn tu tiên bách nghệ chuyển thừa, mới có thể chi tiết bẩm báo. Lục tuyệt thượng nhân nói cho ta biết phụ quan Cưu tấn thăng phương pháp, còn chỉ điểm nguyên anh tiên kiếp chú ý sự hạng. Yêu cầu ta từ nam vực sau khi trở về lập tức trở lại khổ Hàn địa, ta kéo mấy năm đạo tâm lời thể tác dụng đã hiển hiện, lại không đi đến, khả năng tại trên đường liền muốn thiên nhân ngũ suy mà chết. Có quan hệ việc này chân tướng, ta đã đều đối chân quân thẳng thắn. Bạch chân quân nhưng nguyện ra tay tương trợ. Phong Mạc vân biết rõ khổ Hàn Tịch địa không có ngoài mặt như vậy đơn giản, lục tuyệt thượng nhân yêu cầu cũng không mệt mệt là niệm tụng luân hồi chú, trong đó tất có thâm ý vạn thú tông không có hắn che chở, cùng lương quốc mặt khác kết đan cấp tông môn không có bất luận cái gì khác nhau, thậm chí gia đại nghiệp đại còn càng gây họa đường nói có đại trận thủ hộ, nếu thật có yêu thú xâm nhập Bắc vực, chỉ sợ theo sát sau đó đúng là những cái kia giàu có tông môn không hiểu nổi bị yêu thú diện. Môn, nguyên anh đại tông cứu giúp tới chậm một bước tiết mục. Một trăm năm, ta xem tại qua đời phương đạo hưu cùng phong đạo hưu phân thượng bảo vệ vạn thú tông một trăm năm. Lại sau này, liền xem riêng phần mình duyên pháp a. Lấy thanh phong tông sau này địa vị, chỉ cần nó không động tâm tư, lương quốc mặt khác thế lực cũng động không được vạn thú tông. Bạch tử thần cũng sẽ không cho phép, có người mượn yêu thú danh nghĩa kiến tạo khủng hoảng, trai còi tranh nhau, ngư ông đắc lợi hành vi. Về phần trăm năm sau đó, thanh phong tông địa bản tiêu hóa hoàn tất muốn lần nữa quyết trường, bắc vực còn có cũng đủ lớn cường vực. Dù sao phun ra bảy quận địa bản phía sau, còn lại hai quận vạn thú tông chỉ có thể coi là hơi cường kết đan cấp tông môn. Cũng tốt, dạng này lâu dài thời gian nếu ta còn chưa về, tông môn cũng không có đệ tử trưởng thành lên tới trèo chống cạnh cửa, đoạn đạo thống cũng là thiên ý, tin tưởng Phương sư huynh sẽ không lại trách ta. Phong Mạc Vân tiêu điều nói, lật tay biến ra một khối ngọc giản. Này là ta những năm này có quan hệ ngự thú một chút tâm kinh nghiệm, quý tông đệ tử như có hứng thú có thể tham khảo một hai. Có lẽ rất nhiều địa phương là hậu, tạm thời coi là lấy dài bộ đoạn, có thể lên ít đòi tác dụng cũng là tốt. Phong đạo hữu ngự thú bản sự, phong tại toàn bộ tu tiên giới đều là đỉnh tiêm. Phần này đại lễ, nhưng là không nhẹ. Bạch tử thần lướt nhẹ một chút ngọc giản, không có cự tuyệt. Hắn cảm ứng đến Phong Mạc Vân mê mang luôn cuống tâm tình, đó là đối con đường phía trước sợ hãi. Phong Mạc Vân ngự thú tài nghệ tại toàn bộ Bắc vực đều là số một, toàn bộ thiên hạ có thể thắng quan nên đều không có mấy người. Liên Thanh Phong Tông linh thú đường đệ tử cái kia điểm ngự thú thuật, chăm sóc minh bạch mấy quần nhất giai linh thú liền đã là cực hạ. Làm xong những này, Phong Mạc Vân chắp tay một cái liền phi đột ly đi, không có bất luận cái gì muốn cái hứa hẹn thể thuyết pháp. Bạch tử thần trở về phía sau, tìm đến Lư Tùng giao đái một phen, chủ yếu là vạn thú tông chống đi quận cùng Thanh Linh ngọc tùy công việc. lão tổ, lúc này chúng ta là thật điều không ra nhân thủ. Bản sơn bên kia đều đã sớm tổ chức tông môn đại bị, liền nội môn đệ tử đều biên vào đội ngũ. Tháng sau muốn lao tới trung châu, muốn cầm xuống bảy quận, liền tính bản thú tông phối hợp, tối thiểu cũng phải có hơn ngàn danh đệ tử, còn có 3, năm vị kết đan trưởng lao đầu lĩnh. Lư Tùng vốn là đại hỷ, lão tổ chính là lão tổ, chỉ là hiệp đảm cái kết đan linh vật đưa đặt thời gian vấn đề, trực tiếp đem bản thú tông hơn phân nửa địa bàn đều cho đảm xuống tới. Nhưng chợt liền lông mày nhũ chặn, bị bày ở trước mắt vấn đề là khó. Này là các ngươi muốn giải quyết chuyện, không muốn cầm đến thì ta, chí ít mật châu hai quận phải không chế. do đó có thể nhượng Hắc Sơn cùng Trung Châu hợp thành một tuyến. Bạch Tử Thần Giao Đãi hoàn tất, đuổi đi bên dưới đệ tử. Loại này vấn đề bất quá là hạnh phúc phiền não, tin tưởng có Phong Mạc vân tham gia, Vạn Thú Tông không dám âm phụng Dương Vi. Nếu như bọn hắn rõ ràng phía sau trăm năm muốn dựa vào ai lời nói, cùng lắm thì liền trên danh nghĩa tiếp thu. Thực ra bỏ mặc tự trị, lại qua cái một hai chục năm, chờ nhóm này đệ tử trưởng thành lên tới một quận một quận đưa vào khống chế. Cụ thể quy hoạch, nhân viên ăn bài, đó là trưởng lao sẽ chức trách, không cần hắn cái này. Nguyên Anh chân Quân tự mình hỏi đến, hắn chỉ cần nhìn đến kết quả liền có thể, không có nghĩ đến tiêu liền lương quốc tu sĩ. đều phát giác đến mưa gió nổi lên, yêu tộc tùy thời đều sẽ khơi mà cuối cùng đại chiến bắt đầu lo trước tính sau. cũng có khả năng là phong mạc vân mới từ nam vực trở về con đường trung vực, đối cái này phương diện tình báo càng thêm mất cảm. trở lại tiếp tiên đài phía trên bạch tử thần thần sắc kinh ngạc đi lên đỉnh đài cao, một tầng lại một tầng bậc thềm ngọc chính là phòng chế phi thăng đài mà đến. bậc thềm ngọc tại không trung chuyển hướng bảy vòng, nâng lên một tòa mấy trượng cao đản, bốn phía điêu lan phía trên khắp đầy viễn cổ thần thú cùng thượng giới thần tướng. việc cấp bách còn là nhanh chóng tấn thăng nguyên anh hậu kỳ, đem giới vực hướng động tiên hình thức ban đầu chuyển hóa. Đến lúc đó, Thực lực lại lên một cái bậc thang, quản ngươi Long quân có được hạng gì Nịch Thiên Bảo vật, liền không tin còn có thể thắng qua ta. Yêu tộc bên trong, chỉ cần lo lắng một đầu Hóa Thần Lão Long thôi. Nguyên Anh hậu kỳ so sánh với Nguyên Anh trung kỳ, vô luận chân nguyên còn là thần thức đều có một cái trên diện rộng để thăng. Quan trọng nhất là có thể mượn một tia động tiên chi lực, như có thể dung nhập tinh hà kiếm trận, có thể tưởng tượng lúc tiêu kiếm trận là như thế nào một bức cảnh tượng. Hơn nữa một mực cao ngạo tính lại a tị thiên ngục ma kiếm lại không có trốn tránh không gian. Dựa theo quyết định, Bạch Tử Thần đi vào Nguyên Anh hậu kỳ cảnh giới, liền muốn nhận chủ lấy cung cấp khu xử. mặc kệ hóa thần lão long cùng long quân trong tay là hủy thiên diện địa duy nhất một lần bí bảo còn là trong truyền thuyết lục giai bảo vật, ngũ giai phi kiếm tại kiếm trận trong đó đạt được cường hóa phía sau đều có thể ngăn cản xuống khổ hàn thị địa mại hà tông lục tuyệt thượng nhân bạch tử thần lại nghĩ tới phong mạc vân theo như lời nói hắn nên là không có nói dối nhưng cái kia kéo dài hơi tàn tàn hồn nói vài phần thực vài phần giả liền không tốt giảng. một cái suy yếu đến cực điểm rất nhanh liền muốn triệt để biến mất tàn hồn còn muốn tìm người niệm tụng luân hồi chú thẳng đến chân chính chết đi việc này vốn là lộ ra quỷ dị trăm năm sau đó không ra ngoại ý muốn ta đã là hóa thần tu sĩ. Khi đó như yêu tộc tình thế nguy hiểm đã giải ngươi lại chưa về, ta liền chạy chuyến khổ hẳn tịch địa nhìn xem. Ngũ nhạc quan bên trong tòa kia truyền thừa thạch địa, với ta mà nói nhưng là được ít lợi không nhỏ, đối mại Hà Tông một mực ôm nồng hậu dày đặc thương thú. Bạch tử thần một bên xem phong mạc vân lưu lại ngự thú tâm đắc, một bên suy nghĩ khổ hẳn tịch địa bên trong khả năng cất dấu bí ẩn. Cái kia thần bí mại Hà Tông đến cùng còn có không có tồn thế, hắn cũng thập phần hiệu kỳ.